Chương 114. Đồng môn, chương 114, Đồng môn ta nói ra, ta cái này vắng vẻ tiểu điểm sao lại tới đây chừng mấy nhóm quý khách. Đêm qua, có cái nữ khách mang theo đứa bé, tự mình ở tại hậu viện, buổi sáng hôm nay cũng không lên đường, ta còn tưởng rằng nàng là muốn tránh gió tuyết. Buổi sáng hôm nay lại tới mấy vị quý khách, một đám hộ vệ bảo vệ một đôi thiếu gia tiểu thư đến đây. Bọn hắn cũng là vừa đến đã tại sát vách một gian nhã tọa ngồi nhìn tuyết, nhìn cho tới trưa. Ta còn muốn thật tốt chiêu đãi, kết quả nhân gia cơm cũng không ăn, rượu cũng không uống. Chỉ ăn chính mình mang đồ vật, hai cái tiểu hài nhi làm giá sỗ mặt, ta lười nhác phục dịch liền đến dưới lầu lửng nhắc đi. Hắn nâng lên không ăn cơm, không uống rượu, chỉ ăn chính mình mang đồ vật, Thang Chiêu lập tức nhớ tới buổi tụ tính nghị đến đại hộ nhân gia công tử tiểu thư đều không khác mấy tính khí. Hình tự nói, thì ra là thế, ở đây đúng là Mại Ngọc Sơn trang một chỗ thông lộ. Trên núi không có môn phái khác, có thể là tiễn đưa hài tử lên núi. A Chiêu, có muốn đi gặp một chút hay không ngươi đồng môn? Thang Chiêu còn chưa lên tiếng, Liễu Kỷ quang khoát tay nói, theo ta nói, bây giờ còn là đừng đi. Hai người bọn họ bên cạnh đi theo năm, sáu tên hộ vệ, đem chúng ta cùng giống như phòng đặc đệ phòng. Đại Ân công mặc dù là cao thủ, nhưng hạ tất cùng cái này một số người sẽ rách. Cái kia hai cái tiểu hại cũng không tốt thân cận, xem xét chính là làm thiếu gia tiểu thư làm đã quen, còn không biết nói tiếng người đâu. Hình Cực cười hỏi Thang Triều, nói: "Muốn không muốn đi? Đến mười thất bại cũng là cuộc sống một bộ phận." Nếu như đây là cái khác trưởng bối phân phó, Thang Triều có lẽ sẽ cảm thấy có thâm ý khác, đối với chính mình có chỗ ích lợi, nhưng mà Hình Cực nói, Thang Triều cảm thấy chính là thuần hô hắn, ha ha nói: "Ngươi muốn đi ta liền đi." Hình Cực nói: "Cùng đi thôi." Lập tức đứng dậy, cầm chén rượu lên rót cho mình một chén rượu. Liêu Kỷ quang thấy thế cũng chỉ có thể cầm bầu rượu đợi kịp. Mấy người mới ra gian phòng, chỉ thấy từ phía dưới đi lên hai người. Hai vị này cũng là một cao một thấp, người cao là cái trung niên mỹ phụ, xanh xám sắc quần áo, áo khoác thạch thanh sắc so giáp, toàn thân ăn mặc rất là ảm đạm, lại càng không lấy độ trang sức. Dáng lùn là nữ hài nhi, so thang chiêu thấp hơn một chút, ăn mặc rất sinh động, trên đầu tóc trái đào, bí bốc bên trên kim tây đẹp hoa lửa, mặc trên người màu vàng nhạt váy nhỏ, dưới chân giày da nhỏ, vây quanh lông xù hồi bộ. Song Phương đi cái đối với khuôn mặt, liếc mắt nhìn nhau, đều trong lòng hơi động. Mỹ phụ kia chần chờ mở miệng nói, "Ngươi Các người có phải hay không cũng là." Hình cực cười nói, "Phu nhân cũng là tiễn đưa Hải tử vào học." Mỹ phụ thần sắc bất lòng, nói, "Đúng vậy a, tiểu công tử cũng là đưa đi Mại Ngọc sơn trang." Hình cực cười nói, "Chính là." A Triêu cùng đồng học chào hỏi. Tháng Chiêu 4, hắn cảm thấy chính mình thân là tại trong động ma giết mấy tiến mấy ra dũng sĩ, đều ăn thượng hoàng lương xem như tự lực cánh sinh, cuối cùng không nên lui về tuổi đi học nhi đồng đãi ngộ a hình cực cái này rỗ tiểu Hải khẩu khí, tuyệt đối là cố ý, nhưng tình thế ban đến nơi này tháng Chiêu vẫn là chấp tay nói, "Học sinh tháng Chiêu gặp qua phu nhân." Đồng học ngươi tốt Cái kia tiểu nữ Hải Nhi cười hì hì nói: "Ngươi tốt, Thang Chiêu. Ta gọi Hoa Tích Phúc. Ta 12 tuổi, ngươi bao lớn?" Thang Chiêu nói: "Ta cũng là 12." Nữ Hải Nhi kia cười nói: "A, vậy thì tốt quá. Chúng ta đồng niên, ta là đầu năm sinh khẳng định so với ngươi lớn, ngươi kêu ta Hoa tỷ tỷ tốt." Thang Chiêu thần sắc kỳ quái, kể từ rời nhà sau đó, hắn đã cảm thấy chính mình đỉnh thiên lập địa, nhưng ở cái này nhỏ nhỏ trên mặt thang, hắn lại bị một cước đạp trở về hài đồng thế giới. Hình cực lạc đến trong mắt cũng là tà quang, nói: "A, lệnh ái thật là sống phát khả ái." Ta một mực lo lắng thang chiêu đứa nhỏ này quá đa dặn không giống cái tiểu hải tử, cần có nhất tiểu bằng hữu mang theo hắn cùng nhau chơi đùa. Xem ra hắn cùng lệnh hái có thể chơi đến cùng một chỗ. Bốn. Người con mắt nào nhìn thấy chúng ta chơi ở cùng một chỗ. Mặc kệ thang chiêu như thế nào khó chịu, nữ hài nhi kia chắc chắn là cái như quen thuộc, kéo thang chiêu liền muốn xuống lầu chạy chơi. Mỹ phụ kia gọi lớn gọi nàng, đối với hình cực nói, thiếp thân nghe nói trên lầu có mấy cái tiểu phúc tương lai đồng môn, muốn mang nàng tới nhận thức một chút, tương lai cùng đi mải ngọc sơn trang có thể chiếu ứng lẫn nhau, chẳng lẽ chính là ngài hai vị sao? Hình cực lắc đầu nói, chúng ta vừa mới đến. Phu nhân nghe nói không phải chúng ta, hẳn là trong cái phòng nào người, chúng ta cũng là nghe nói mới muốn đi bãi phòng một chút, chúng ta là không hẹn mà hợp. Liêu Kỷ Quang vừa mới nhìn xem một màn này, cũng cảm thấy có chút rối loạn, tiến lên phía trước nói, hai vị khách quan, người ở bên trong là vọng tộc quý khách, chỉ sợ không tốt gặp. Bằng không, hình cực nói tiếp, chính là, chúng ta đại nhân trực tiếp đến nhà đi gặp, vốn không cần biết, có phần lỗ mãng. Để cho hai đứa bé đi hỏi một chút, nếu có thể gặp liền gặp, không thấy cũng là tiểu hài nhi chuyện, chúng ta ở phía sau nhìn xem, náo không lớn. Mỹ phụ kia gật đầu, nói, hảo, tiếp phúc hai người các ngươi đi gõ cửa một cái. Liền nói nhìn một chút đồng học. Cái kia Hoa Tích Phúc coi là thật vui tươi, lập tức liền lên phía trước góc cửa, thang chiêu không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp loại trừ. Cửa mở một đường nhỏ, muôn bên trong có người nói: "Ai?" Hoa Tích Phúc cười tủm tỉm nói: "Chúng ta cũng là đi Mại Ngọc Sơn trang học tập học sinh, nghe nói bên trong tiểu Kaka, tiểu tỷ tỷ cũng là Khứ Sơn trang chúng ta cùng nhau chơi đồ à?" Muôn bên trong có người nói nhỏ, cuối cùng mở cửa một nửa, có giọng cô gái nói: "Mời tiến đến a." Tiến vào gian phòng, chỉ thấy to lớn một cái bàn bên trên chỉ có hai người ngồi, còn lại nam hay nữ vậy già có trẻ có bẩy. Tám người đều thần sắc trang nghiêm đứng ở xung quanh, càng hắng một tiếng cũng không nghe thấy. Chính giữa đang ngồi là cái 13, 14 tuổi thiếu niên, có khác một cái 14, 15 tuổi thiếu nữ bên cạnh ngồi. Dù là Hoa Tích Phúc tính cách hào phóng, cũng chưa từng thấy qua trận thế này, nhỏ giọng nói, "Hai vị tốt lắm." "Ta là Hoa Tích Phúc, hắn là Thang Triều." Thiếu niên kia cũng không lên tiếng, hai mắt trợn hùng, giống như tại hồn bay lên trời. Ngược lại là thiếu nữ kia gật đầu thăm hỏi, nói, "Các ngươi tốt. Ta hỏi tôi, đây là Trịnh thiếu gia?" Trang Chiêu nhìn ra thiếu nữ xa cách, cùng bùi thủ tỉnh bị nuôi dưỡng ở trong khuê phòng đi ra ngoài thận trọng mẫn cảm khác biệt, thiếu nữ này xa cách là có mấy phần ngạo mạn, nàng tại nhìn bọn hắn, nhưng trong mắt không có bọn hắn. Cái kia chỉnh thiếu gia không cần phải nói, ánh mắt lay động, liền không có cùng bọn hắn tại trong một cái thế giới. Không phải người một đường, vẫn là đi nhanh lên đi. Giang Nhu Hoa tích phúc còn nghĩ cố gắng một chút, cười nói, "Ừm, thôi tỉ tỉ, chính ca ca. Chúng ta có thể gặp mặt thật hảo, về sau thật tốt ở chung, cùng một chỗ cố gắng làm phủ kiếm sư a." Nàng không nói câu nói này còn tốt, nói một lời này cái kia chỉnh thiếu gia đột nhiên hốc mắt phếu hồng rơi xuống hai hàng nước mắt tới phụ kiếm sư. Ta không cần làm phụ kiếm sư hắn lẩm bẩm nói. Thôi cô nương thản nhiên nói, Tam thiếu, có người ngoài ở đây. Ta không cần làm phụ kiếm sư. Cái kia Trịnh thiếu gia đột nhiên nhảy dựng lên, giọng to, ta muốn làm kiếm khách. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Trịnh quan liền có thể làm kiếm khách, ta chỉ có thể bị đuổi ra ngoài làm phụ kiếm sư. Ta nơi nào kém hắn? Cũng bởi vì nhất thời khảo thí không bằng hắn, liền đem ta lưu đày tới chim không thèm thị thâm sơn. Thôi cô nương tỉnh táo nói, chớ nói nữa. Đây đều là âm mưu của bọn hắn. Bọn hắn chướng mắt ta, chướng mắt mẹ ta. Tìm một cái cớ, coi ta là rác rưởi một dạng ném đi ra. Bọn hắn đều nói ta là kẻ thất bại, cha ta ánh mắt bên trong chỉ có chán quan, chưa từng có ta đừng nói nữa, ta không cần ở lại đây, không muốn đi cái gì đồ bỏ mài ngọc sơ trang, ta muốn liệt trở về, ta muốn để bọn hắn biết mình mắt bị mù. Ba. Một cái bát trà ngã xuống đất, ngã nát ấy. Mạnh vụng văng đến hoa tích phúc dưới chân, nàng lui về phía sau nhảy lên trên trụ, bất ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thiếu nữ kia kêu, kêu lớn, âm thanh sắc nhọn, đâm người mẩm nhĩ. Thiếu niên kia bị hét sử sốt, lắp bắp nói, "Người giống ta, ngươi thân là thế tử của ta, ngươi vậy mà giống ta?" Thang tiêu sử sốt, hắn vốn cho là hai người là tỷ đệ, hoặc thế giao đồng bạn, nhiều nhất là thanh mai trúc mã, không nghĩ tới lại là vợ chồng. Lúc này mới bao lớn, 14 tuổi có sao? Thiếu nữ kia cời lạnh nói, "Đứng vậy à, ta là thê tử ngươi, ngươi biết ta vì sao lại gả cho người sao? Bởi vì ta thất bại. Chỉ có không sánh bằng nữ nhi của người khác mới có thể tuổi còn trẻ gả đi, thiên tài chân chính cũng là để ở nhà trở thành kiêu khách. Ta từ đầu đến đuôi bại bở mọi mặt ta, vị kính đáo đưa cho ngươi. Tại ngươi trở thành kẻ thất bại bị đuổi tới Mại Ngọc sơn trang, ta đã là kẻ thất bại 2 năm rồi." Biết ta vì cái gì không giống ngươi mỗi ngày khóc lóc nhỉ non, đại hùng đại tiểu sao? Bởi vì ta biết đạo lý, không có ai thích nghe người thất bại mà khóc. Đã thất bại, chính mình không cho mình thể diện, không có ai sẽ cho ngươi thể diện. Cho nên ta khuyên ngươi cho mình chửa chút mặt. Nhất là đến mại ngọc sân trang, không nên đem chính mình là người thất bại chuyện yêu giao thế nhân đều biết, càng không được để người ta biết, ta đi theo ngươi cái tên này, liên tục thất bại hai lần. Nàng hô to sau đó, phảng phất đã dùng hết khí lực một dạng người xuống. Trịnh tụ như bị sét đánh, ngồi ở chỗ đó ngây ra như phỗng, duy trì có trong mắt hai hàng nước mắt không chỗ ở chảy xuôi. Than chiều gần trong căng tức, chỉ cảm thấy ngón chân chụp địa, chỉ muốn như thế nào bất động thanh sắc lui ra ngoài. Thiếu nữ kia gầm rú một phen, trong lòng có chút hối hận. Chính như Trịnh tụ biết an kinh nàng lần này thái độ ngang ngược như thế, ngày thường nàng cũng không dạng này. Nàng lấy chồng sau đó một mực đem thất bại nước đắng nuốt tại trong bụng, cử chỉ phản phất giống như vô sự, hôm nay vậy mà phá phòng ngự, nhất là còn ngay mặt mọi nhân. Như vậy sao được đâu? Như thế nào đem khó coi như vậy một mặt bại lộ? Nàng nhìn lướt qua đối diện hai đứa bé, bọn hắn nếu là không thấy liền tốt. Lúc này, một cái lao đầu túi lầu nói, "Thiếu nán mãi, muốn giết bọn hắn sao?" Thiếu nữ con mắt trợ to, muốn nói lại tôi. Lão đầu kia tiếp tục nói, ngài vừa mới nói lời, tiết lộ ra ngoài không tốt lắm. Thiếu nữ ý niệm thay đổi thật nhanh, nói, bên ngoài còn có người cũng đều giết. Cái này một hồi Mai Ngọc Sơn trang sứ giả sẽ tới đón nếu để cho hắn nghe được cái gì tin đồn, đối với thiếu gia tiền đồ bất lợi, giết bọn hắn. Thiếu nữ còn không có ấn định, chính thủ xoa xoa cái mũi lẩm bẩm nói, đều giết rồi. Gây bất lợi cho ta người đều giết rồi. Tuân mệnh. Vụt. Rút kiếm âm thanh, là thang chiêu nhu kiếm. Trên pháp khí ánh lửa quấn quanh, thiếu niên đem nữ Hải Nhi bảo hộ ở sau lưng, cầm kiếm mà đứng. Nhìn cùng phía trước khác biệt quá nhiều đi qua mà quật liệt luyện, hắn thoạt nhìn không có biến hóa, chung quy là cải biến rất nhiều. Chương 115. Tiếp dẫn, chương 115, tiếp dẫn. Cửa khép hờ lại, trong hành lang, thanh âm bên trong nghe tiếng biết. Nghe được giết mấy chữ này, Trung Nguyên mỹ phụ đột nhiên hai mắt vừa mở, tay áo hơi chấn. Hình cực không để ý cười nói, phu nhân đừng đợi, thang chiêu có thể đủ ứng phó. Theo thang chiêu rút kiếm, trong phòng mấy cái đứng yên nam nữ đồng thời rút binh khí ra soạn. Nam thanh tuyết nhận ra khỏi vỏ, chỉ có một thanh âm. Từ tiệc rượu đến đao quang kiếm ảnh, chỉ cần trong nháy mắt. Thang chiêu nhìn lướt qua đối thủ của mình, trong lòng đã có đếm, ngoại trừ hai cái thiếu gia tiểu thư không lúc nhích, lão quản gia cũng bất động, còn lại 6 người toàn bộ ra tay, có 2 người cầm kiếm, 2 người cầm đao, 1 người cầm roi, 1 người cầm phán quan bút. Bây giờ kiếm khách cao thượng, dám cầm kiếm người, ngầm thừa nhận ít nhất là trọng kiếm sĩ, võ giả tầm thường dù cho sẽ dùng kiếm chiêu cũng sẽ không cầm kiếm đối địch, đó là đi quá giới hạn đối thủ có hai cái trọng kiếm sĩ, trong tay cũng là thuật khí, không, có pháp khí. Pháp khí đủ để làm huyện thành thủ hào nội tình, bình thường bí không gặp người, thời khắc mấu chốt cũng chỉ sẽ giao cho dòng roi đích tôn trọng kiếm sĩ. Chính ra hẳn là càng đại gia hơn tộc gia sản đương nhiên càng phong phú, nhưng cũng sẽ không cho một cái thất bại con thứ ba hộ vệ tùy ý phối pháp khí. Nếu có, cũng tại người trọng yếu nhất trên thân. Tỷ như cái kia vừa mới ra chủ ý xấu, bây giờ còn ngồi yên quan chiến lao đầu. Như vậy bốn. Chỉ một thoáng thang chiêu đã chế định sức lực, dùng ít được nhiều, cần ra tay toàn lực, tốc chiến tốc thắng. Động thủ. Hai cái trọng kiếm sĩ một trái một phải, từ hai bên đồng thời xuất kiếm, đâm về thang chiêu. Bọn hắn rõ ràng phối hợp đã lâu, lúc xuất kiếm cơ, phương hướng như chuẩn mẫu phù hợp, kín kẽ. Hai cái khác dùng đao ở phía sau đi theo, độ tốc giữa hai người khẽ hở. Rõ ràng những hộ vệ này nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa như Lâm đại địch. Chính như Thang Chiêu lập tức rút kiếm, mấy người kia thân kinh mạch chiến, trong nháy mắt làm ra phán đoán, tiểu tử trước mắt khó đối phó khi dùng toàn lực. Chỉ có một cái dùng phán quan bút ở bên cạnh lực trận, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thang Chiêu sau lưng Hoa Tích Phúc. Bây giờ Thang Chiêu đem Hoa Tích Phúc thân hình ngăn trở, không có đường tấn công, nhưng chỉ cần vừa động thủ, thân thể của hắn tự nhiên sẽ di động, khi đó Hoa Tích Phúc toàn thân cũng là sơ hở. Cho nên, Thang Chiêu không thể gặp chiêu phá chiêu lập thủ, hắn cũng không khả năng cùng những kinh nghiệm này phong phú kiếm sĩ liệu mạng võ công. Kiếm thuật, lưu đả tráng. Hỏa diễm đột nhiên biến sắc, bạ phát ra cực chói mắt bạch quang, cả phòng bao phủ tại trong quang, tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình ngủ, trước mắt chỉ có trắng như tuyết, ngoại trừ thang chiêu, bởi vì chỉ có thang chiêu có mắt kính đây là thang chiêu bắt chước trong chuyện xưa Thái Dương quyền khai thác kiếm thuật, không thể toán chính kinh kiếm thuật, chỉ là thao túng hỏa diễm biến sắc mà thôi, chính hắn thử rất lâu, thì trở thành tối mắt ngủ màu sắc. Hơn nữa so với nguyên bản, cái chớp lóe này là kéo dài, hắn không hủy bỏ, tất cả mọi người đều không nhìn thấy đồ vật. Tại trong ánh sáng, thang chiêu kiên định bật lên, đập trước người lưỡi kiếm, xông về phía trước. Một bước, hai bước. Lưu Hỏa Truy Tinh Lưu Hỏa truy tinh vốn là xung phong tiến pháp, giẫm đạp lưu Hỏa, truy đuổi rơi tinh, Than Chiêu cách Hoàng Ngọc bên trong khẩu luyện, liền vì mấy bước này. Trong mắt, đã đến chỉnh thủ trước người, hướng hắn chụp tới. Nhưng vào lúc này, vang lên tiếng gió. Nguy hiểm! Bên cạnh gặp nguy hiểm đánh tới, Than Chiêu kiếm trong tay từ dựng thẳng biến hoành, hỏa diễm từ trắng chuyển đỏ, hóa thành sắc bén hỏa nhận, hướng nguy hiểm chô quét ngang. Keng! Phản phất sắt thép va chạm, Than Chiêu chỉ cảm thấy cánh tay run lên, gắt gao nắm chặt pháp khí. Hắn thấy rõ ràng, của mình kiếm chém vào quản gia kia lão đầu vỗ tới trên bàn tay, hỏa diễm bao lấy cánh tay của hắn, nhưng hắn lông tóc không hư hại. Cương khí. Đây là võ giả tu luyện Huyền công sau đó, lấy được có thể cùng kiếm thuật chính diện chống lại sức mạnh. Lao đầu cương khí tạo nghệ cực cao, Thang Chiêu kiếm không có kèm theo kiếm thuật, lại không chém nổi hắn, thậm chí rơi xuống hạ phòng, nhưng hắn mục đích đã đạt đến. Hỏa Diễm chặn lao đầu, Thang Chiêu bắt được chính thủ. Chính thủ thân là đại gia tộc đệ tử, đương nhiên là có võ công tại người, nhưng hắn bị lưu đạn choáng lóe mù mắt, không kịp phản ứng, lại năng lực ứng biến không được, đầy người lực đạo không có xuất ra, lập tức bị chính diện vọt tới Thang Chiêu kẹp lại cổ. Chỉ là vừa mới cái kia một chút biến khởi vội vàng, Thang Chiêu không tự giác tăng thêm lực, biến nắm thành đậy. Hắn lấy chỉnh tụ đầu đem hắn đẩy về sau đằng sau là cửa sổ. Cờ rắc, giấy dán cửa sổ phá toái, chỉnh tụ đầu từ cửa sổ xuyên ra, cổ bọc tại trên song cửa sổ. Thang Chiêu vội vàng đem hắn kéo về, mang theo vô số giấy vụn lộn nát, đè lên tường tất cả chỗ động. Mới vừa từ trong chớp lóe tỉnh lại đám người phảng phất đều bị điểm huy đạo, liền gần trong gang tấc lão quản gia đều định trụ thân hình, chỉ gọi nói, mau vùng ra chiếu ra. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Thở rốc một hơi, Thang Chiêu đối với chỉnh tụ nói, ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao? Chỉnh tụ đầu đẩy giấy dán cửa sổ mạnh vụt. Sấm mắt nhận, còn mang theo song cửa sổ bể tan thành chảy ra, nhưng hắn cố tự trấn định, rõ ràng cơ bản tố dưỡng còn tại, nói: "Ngươi đừng xung động, đừng làm liên lụy thân hữu việc lớn. Ngươi cũng đã biết Dương Châu chính thị." Thang Chiêu lạnh lùng nói: "Ta thảo một giới, ba bước bên ngoài chuyện không có chút ý nghĩa nào." Cái kia thôi tính thiếu nữ gặp trượng phu bị cưỡng ép, đầu tiên là thất kinh, ngay sau đó không biết sao, trong lòng dâng lên một hồi khoái ý, vội vàng dùng tay che mặt, để tránh lộ ra không đúng lúc biểu lộ. Ngay sau đó, nàng hoảng sợ nói a. Phía bên ngoài cửa sổ. Thang Chiêu đưa lưng về phía cửa sổ, rất sợ nàng lừa dối chính mình. Liêu Mặc áp chế lòng hiếu kỳ của mình không phân thân, nhưng ngay sau đó biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên chấn kinh. Ba quát từ dưới đáy bản bỏ ra tới hoa tích phúc. Lộp buốt. Bên hai truyền đến thật nhỏ thanh âm chói tai, đó là bốn. Lôi điện tiếng ma sát. Than Chiêu cũng không nhịn được theo tiếng từ chỉnh thụ đầu gõ đi ra ngoài lỗ lớn chỗ nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ, trên không nổi một người ánh mắt đầu tiên, cơ hồ không có người chú ý tới bề ngoài hắn, chỉ thấy sau lưng của hắn hai cái to lớn cánh đầy không phải là một đôi giống nhau cánh, tái đi một lăm, màu trắng giống như êm ái đỉnh núi mây, màu lam thì sáng tỏ lăng lệ, lóe tí tí ánh chớp. Trong cánh ở giữa là người trẻ tuổi, nhiều nhất 16, 17 tuổi, dung mạo là sắc bén anh tuấn, thần sắc là kiêu hãnh ngạo mạn. Hắn nổi lên lơ lửng, giẫm lên hư không, mạn Thanh nói: "A, thật náo nhiệt." Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng cũng là căng thẳng, nguy rồi, La Mại Ngọc Sơn trang người tới. Thời cơ này, đối với tất cả mọi người đều đủ hằng bét. Ngay cả Thang Chiêu đều có chút lo nghĩ, sợ người tới không biết nguyên do, nhận định chính mình kia người. Vậy cũng chỉ có bốn. Không đợi Thang Chiêu nói chuyện, liền nghe người trẻ tuổi âm thanh đột nhiên đề cao, nói: "Ta vừa mới nghe nói, có người trướng mắt Mại Ngọc Sơn trang tới." Trong lòng thang chiêu khẽ bùng lòng, chính thủ cùng thiếu nữ kia đột nhiên hoảng hốt, lão quản gia kia sắc mặt cũng biến thành càng khó coi hơn. Hắn đến hay làm sớm, đã đem hy kịch nhìn toàn bộ sao? Nhưng bây giờ mới lên sân khấu 4. Ta còn nghe nói, có người tự sọ so rắc rưởi. Hắn cười lạnh, ánh mắt đảo qua toàn trường, nói, rác rưởi tự có rác rưởi chỗ. Trong thành có cống ngầm, trong thôn có trúng heo, còn có núi rừng hố đất. Tùy ý ngươi đi nơi nào chôn, đốt đi, ngâm ngủ, nhưng ta mải ngọ sơ trang, không phải đồng rác. Cái kia thôi tính thiếu nữ phản ứng lại, gượng cười nói, vị sư huynh này, lời còn chưa dứt, Tiểu niên kia trong tay nắm chặt một đoạn thanh phong, hướng về trên cửa sổ đè xuống. Roen, rách dưới song cửa sổ, cửa sổ cách, giấy dán cửa sổ bị cuồng phong thổi đến bay ra ngoài, cửa sổ mở rộng. Hắn một chân đạp ở trên bệ cửa, chỉ vào thang chiêu cùng Hoa Tích Phúc đạo, hai người các ngươi tới. Thang chiêu cùng Hoa Tích Phúc lướt nhau, thả ra chỉnh độ, chạy tới. Còn lại thị vệ còn có dao sắc nơi tay, vậy mà không dám chuyển động đi tới bên cửa sổ. Cái kia cánh chim thiếu niên lộ ra ý cười, một trái một phải duỗi ra hai cánh tay, nói, ta là Mại Ngọc Sơn trang tiếp dẫn sứ, nắm tay của ta, mang các ngươi đi Mại Ngọc Sơn trang. Hoa Tích Phúc vừa mừng vừa sợ, Đưa tay bắt lại hắn tay. Thang Chiêu trong lòng lại thoáng qua vẻ nghi hoặc, hành trình lại như thế này an bài sao? Không phải nói cùng hình cực cùng nhau lên núi đi sao? Bây giờ lại muốn chính hắn đi lên trước? Hình cực làm sao bây giờ? Bất quá hắn chính xác muốn đi Mại Ngọc Sơn Trang, hình cực cũng không nói với hắn đến nơi đây sau đó quá trình, chẳng lẽ vốn chính là hai người tách ra đi, hắn giao Sơn Trang đệ tử tiếp dẫn. Có thể a. Công sự nhập vào của công truyện, việc tư về việc tư. Chân trời ở giữa, hắn nắm lấy một cái tay khác, ngay sau đó một cỗ đại lực kéo một cái, đem hắn từ cửa sổ túm ra. Cánh mở ra, thiếu niên hướng trên không bay đi. Trong phòng, thiếu nữ kia bỗng nhiên phản ứng lại, kêu lên, "Chúng ta cùng ôm vào đi." Trịnh Thu ngây ngốc một chút, thiếu nữ kêu lên, "Suất Tài, ngươi còn có đất đặt chân sao?" Không đợi hắn phản ứng lại, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vô căn cứ bắt được hoa tích phúc chân. Một tiếng này chấn động đến mức Trịnh Thu chợt tỉnh ngộ, mấy cái nhanh chân leo lên bệ cửa sổ, hướng về phía trước mạnh liều vọt. Nhưng mà hắn vọt đến đã hơi trễ. Hắn trong nhà đương nhiên học qua võ công, từ tiểu trong ngoài rèn luyện, bây giờ sức mạnh tự nhiên không kém, nhảy cũng rất xa, nhưng thiếu niên bay cực nhanh, hắn cái nhảy này, chỉ đụng phải một mảnh lông vũ, liền không đủ lực, chìm xuống dưới đi. Mắt thấy hắn muốn từ không trung rơi xuống, một cái tay từ phía trên rũ xuống, bắt được hắn. Trịnh tụ trở về từ coi chết, tâm kém chút nhảy ra, bởi vì mất trọng lượng cảm thấy trong dạ dày một trận sôi trào, run rẩy mầm đầu, nhìn thẳng gặp một tấm khác so với mình càng tuổi nhỏ anh tuấn khuôn mặt. Khoảnh khắc phía trước, người này còn đang nắm cổ của mình, uy hiếp tính mạng của mình, bây giờ lại là hắn tự tay tú mình. Vì cái gì? Đối phương ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói, với cùng ngươi niên kỷ còn nhỏ. Có ý tứ gì? Tuổi của ngươi không phải càng nhỏ hơn sao? Trịnh tụ bị gió thổi có chút mơ hồ, giương cánh bay lượn thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu, từ một tiếng Từ bỏ mấy cái xôi chảo đem hai người té xuống ý niệm, cánh chấn động, vạch ra hai đạo khác biệt tàn ảnh, bay cao mà đi. "A nha, đây thật là ngoài ý muốn, A ta còn chưa lên đi đâu. A chịu như thế nào tự mình chạy." Không nói trong phòng những người còn lại như thế nào chưa tỉnh hồn, trên hành lang hình cực cũng lộ ra giận mình cùng thần sắc khó khăn. Mặc dù hắn biểu lộ giận mình, nhưng ngự khí một chút cũng không thần trương, chỉ có xem kịch vui giọng điệu. Mỹ phụ kia thở dài nói, "Còn tốt được kịp, thực sự là không bất lo, đều đến nơi này còn kém chút xảy ra ngoài ý muốn. Muốn để hai tử bình an lớn lên, nhưng có nhiều khó khăn." Nói đi, của nàng sóng mắt lướt qua trong phòng người, đạo Cái này một số người vừa mới vô lễ, suýt nữa đã thương hai cái hài nhi tính mệnh, tiên sinh không làm chút gì sao?" Hình cực ngồi yên quanh người, nói, "Không có cái nào, công chức tại người, rất khó làm chức trách bên ngoài chuyện. Ngươi cứ tùy tiện." Mặt mày phu nhân, mỹ phụ hơi hơi nhíu mày, nói, "A, bị nhận ra." Nàng hơi cất tâm ai, nụ cười dần dần biến ảo, phảng phất xuân hoa tàn mất, luôn không khí lạnh phục sinh, vậy ta sẽ không khách khí. Tiếp thân thủ nhất không được, có người khi dễ hải tử." Chương 116, đủ các loại ngọc. Chương 116, đủ các loại ngọc. Phong lôi cuồn cuộn, bay qua núi cao, vượt qua sông lớn, nhìn khắp núi tuy động, trưởng Hà Bang Phong. Thang Chiêu đang ngồi ở trên cánh, thiếu niên kia mặc dù đem hai người lấy tay lôi ra cửa sổ, nhưng rõ ràng sẽ không một đường lôi hai người trở về sân trang, bằng không thì quá bất ổn định, cánh tay cũng chịu không được. Bay một hồi, tiếp dẫn thiếu niên đem bên trong màu trắng cánh nhường ra một mảnh, cho mấy người ngồi xuống, chỉnh tụ bọn hắn chen tại biên dưới ngồi, thiếu niên kia mặc dù lại cười, nhưng cũng không có đợi bọn hắn tiếp. Thang Chiêu vốn là cho là cái kia hẻm hái màu trắng là mây, ngồi lên sau đó mới biết là gió, lưu hòa lưu động không khí quấn quanh ở cùng một chỗ, nhẹ nhàng, yếu ด้oi, cũng rất khô giáo. Thang Chiêu tiến vào mây, Biết nếu như là mây, khó tránh khỏi hơi nước, quần áo đều phải là ướt. Ngoại trừ dưới đáy gió hằng chót, còn có một bộ phận vô hình gió bao phủ tại cánh, bảo hộ lấy bọn hắn không nhận gió lạnh thổi phật. Phong hành thể nghiệm vô cùng tốt. Bất quá, than chiêu hoài nghi cánh nơi dành rối liền không có tốt như vậy, chính tụ hai người bọn họ ngồi phong sí biểu lộ kém xa hoa tích phúc thoải mái. Mà đổi thành một bên ánh chớp kia lóe lên màu lam cánh, không cần tới gần liền biết chỉ có thể là lôi. Phong hỏa lôi cánh sao? Cái nào trong chuyện xưa có dạng này phối chi tới? Hai thứ này hẳn là thuật khí nhưng là cùng thang chiêu dị vạng thấy qua thuật khí khác biệt, hoàn toàn thoát ly kiêm vết tích, nhưng như cũ kỳ dị vô cùng, giống trong chuyện xưa pháp bảo. Bay qua trọng trọng sơn mạch, thang chiêu càng ngày càng rung động. Bên này núi cùng hắn trong ấn tượng núi hoàn toàn khác biệt, cái kia tầng tầng núi cao trùng điệp, từng tòa vách núi chắc chắn, phảng phất thật sự kết nối phía chân trời. Đỉnh núi bao trùm lấy thật dày tuyết đọng, so tuyết rơi vân hoàn cao tại trời tuyết lớn vẫn như cũng phản xạ ánh mặt trời, vàng mịn mờ tựa như Phật quang. Trong hai núi sông lớn rộng lớn mãnh liệt, dòng nước xiết hướng về phía vực băng, phát ra tiếng gầm gừ, như từng cái mầu trắng giao long. Dù cho thiếu niên kia ra sức dương cánh, Vẫn như cũ khó mà vượt qua cao nhất mấy ngọn núi, chỉ ở lưng chừng núi ở giữa xuyên thẳng qua, đối diện mây mù giống như một cái lưới lớn, xoén qua, lại bọc lại, lại xuyên qua, lại bọc lại đây chính là Bắc Quốc Phong quan sao? Ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuy bay. Mai Sở Sơn hạ chi lệ, thang chiêu tâm thần mê say, đột nhiên nghĩ cất giọng ca vảng, cuối cùng thấy được hoa trước mắt tiếp phúc, không được tốt ý tứ, vẫn không khỏi thấp giọng nói soạn dư bí hẻ cao trì tưởng tượng minh minh này phía đông đi. Treo lên quần lôn này chung quanh, tâm bay lên này hảo đãng. Truyền qua xuyên thẳng phía chân trời cao phong, nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên ấm áp, mặc dù có phong cháo bảo hộ, Thang Chiêu cũng phát giác được gấm áp không khí xuyên vào da thịt. Dưới chân chính là một chỗ sơn cốc, địa thế không cao, tứ phía cũng là núi cao vờ quanh, trận hàn phong. Dưới chân là từng mảng lớn lục sắc, chủ yếu là bãi cỏ ngoại ô màu sắc, ở giữa có một đoạn bạch ngọc phiến một dạng hồ lớn, hồ nước chân nhanh như gương, phản phất ngân trệ, bên hồ sinh trưởng rừng rậm. Lại hướng phía trước, chính là từng đoàn từng đoàn mỏng manh xương trắng, tràn ngập hơn phân nửa sơn cốc, lại nhìn không thấy khác. Thang Chiêu mặc dù lần đầu tiên tới, nhưng đã cảm giác xương trắng này cổ quái, nồng đậm lại đều đều đến quá phận, tựa hồ cũng không phải là tự nhiên sinh thành. Mà tiết dạng ngữ bức họa kia bên trên thần tiên phủ để một dạng mài ngọc sơn trang, cũng không thể một mắt trông thấy. Chẳng lẽ là giấu ở trong sương mù? Thiếu niên tử trên cao hạ xuống, hai cánh thu hồi, khép tại sau lưng, rơi vào hồ nước bên bờ. Bên hồ có một chỗ phòng lúp, trung quanh chất phát mấy khối hòn non bộ, từ khác góc độ nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tảng đá, chỉ có từ đặc định góc độ mới có thể trông thấy đá xanh ở trong phòng nhỏ, rất có cố động tiên khí xảo tư. Thiếu niên kia đến trước cửa, cửa phòng mở ra, hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ra đón, chắp tay nói, "Bát sư huynh." Cái kia Bát sư huynh hơi gật đầu nói, ta dẫn người trở về các ngươi an bài a. Trong đó một cái người cao gầy cười nói, "Là, ngài khổ cực, nghe nói bên ngoài tuyết rơi, còn làm phiền ngài bốn ba. Mấy cái này tiểu đệ tử có thể phải ngài tự mình tiếp dẫn, quả thực là tam sinh hữu hạnh." Một cái khác người lùn lấy ra sổ ghi chép so sánh điểm nhìn, đột nhiên nghi ngờ nói, "Không phải ước định tới 3 cái sao? Sao lại tới đây bốn cái?" Mấy người đều sửng sốt, thang chiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, quả nhiên. Cái kia bác sư Vinh sững sờ, quét về phía bốn người, trọng điểm tập trung vào chỉnh thủ hai người bọn họ, nói, "Nói, nói, hai người các ngươi ở giữa ai là trà trộn vào tới?" Trịnh tụ hai người luôn miệng nói, "Không phải, chúng ta cũng là ước định muốn tới, có tiếp dẫn lệnh bài làm chứng." Nói đi từ trong tay áo lấy ra một mặt lệnh bài. Hoa Tích Phúc cũng đi theo từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài. Ba cái lệnh bài cũng là thanh ngọc giống nhau như lúc. Thang Chiêu lúc này lại không nghi hoặc, chính là hắn ở đây nghĩ sai rồi. Hắn liền nói phải cùng hình cực cùng tới xem ra hắn sớm tới, ngược lại bỏ lỡ chân chính tiếp dẫn, bất quá cũng không phải cái đại sự gì, chăm sông đổ về một biển đi, hình cực cũng có thể tự mình tới. Hiểu Lâm kia có thể giải thích, chỉ là bị những người còn lại thấy có chút lúng túng, cười nói, "Hẳn là ta chỗ này nghĩ sai rồi." Ta kỳ thực không nên bây giờ tới, vừa mới sư huynh hướng ta đưa tay, ta nhất thời hiểu lầm. Người luôn ở bên cạnh nói, đó chính là tại ngươi ở đây nghĩ sai rồi, hảo một cái ô long. Cái kia bát sư huynh đột nhiên nói, ai nghĩ sai rồi? Ta sao? Cái kia người lùn sợ sở, bên cạnh người gầy không được cho hắn nháy mắt ra dấu, hắn nhất thời hỗn loạn, cứng họng. Cái kia bát sư huynh nói, ta chẳng lẽ sẽ tiếp dẫn người không liên quan tới sao? Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, đều nghĩ, chẳng lẽ không đúng sao? Cái kia bát sư huynh phất tay nào nói, ta vốn là muốn tiếp dẫn ba người nhưng tạm thời coi trọng một cái thiên phú dị bẩm hài tử, cho là hắn rất có tiền đồ, đem hắn tiếp đón được mài ngọc sơn chẳng tới, không được sao? Lời nói này thằng triêu chính mình cũng mơ hồ, thật chẳng lẽ là hắn một mắt chọn trúng chính mình? Thế nhưng là hắn vừa mới rõ ràng liền ba cái bốn cái đều không phân rõ tới. Giáng lùn tự nói, thế nhưng là dựa theo quy củ, các cấp đệ tử đều phải sớm đăng ký trong danh sách. Liên Sếp Như sư huynh cũng không hắn nói đến một nửa, cái kia người cao gầy đã không lo được vùng màu sắc, trực tiếp túm ống tay áo của hắn. Bát sư minh mặt lạnh từ trên người lấy xuống một khối bạch ngọc bài, ném cho người lùn, nói, có cái này còn chưa đủ. Đem hắn đi lại, Giới thiệu người với ta." Lại đè lại thang chiêu bà vai, không ngắt nói, "Ngươi tốt nhất học, không cần cho ta mất mặt. Nói đi cơ cơ ống tay áo, nên ngang rời đi." Lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. Người luôn lẩm bẩm nói, "Sư Minh đây là đâm lao phải theo lao a." Người cao gầy đột nhiên một cái tát vỗ xuống đi, "Mãng, sai sai sai, sai ngươi cái đầu. Ngươi có phải hay không đốc? Tại sao phải ở trước mặt nói hắn sai? Hắn có thể thừa nhận. Sư Minh hắn có thể có lỗi sao? Chỉ là vung ngươi một cái tay bài, không có ngay tại chỗ đánh nổ đầu của ngươi, tính ngươi vận khí tốt." Người lùn sững sờ nói, "Sư Minh cũng không thể tùy tiện đánh người a." Người cao gầy tức giận mắt trợn trắng, nói, "Đây là trọng điểm sao? Ta hôm nay như thế nào đồng thời gặp phải hai người các ngươi?" "Thôi thôi thôi, ngược lại sự tình cứ như vậy." Sư Minh chắc chắn không có nhận sai, cái này bốn cái hại tử trong đó ba cái là sớm dự bị dễ tiếp dẫn, một cái khác là hắn ý muốn nhất thời kéo tới thế tại. "A, chính là vị này." "Hào vận tiểu tử, đi vào đăng ký a." Người lùn thở một hơi, đánh giá trong tay bạch ngọc bài, bạch ngọc có ánh lướt trạch, xúc tu sinh nghiệm. So với cái kia mấy khối thanh ngọc bài tính chất mạnh hơn nhiều, nói, đây chính là Thật Ngọc đệ tử mỗi người chỉ có một khối bạch ngọc tiếp dẫn bài a, có thể trực tiếp tiếp dẫn bạch ngọc đệ tử. Cứ như vậy cho. Người cao gầy mới nói, vị kia, không hiếm lạ. Nghĩ thầm, vị kia tính tình, lại kiêu ngạo lại tốt thắng, ra mặt còn mỏng. Phải gọi hắn trước mặt người khác thừa nhận mình có lỗi, còn không bằng giết hắn, cầm một cái lệnh bài tính là gì? Hướng chi vị kia chưa từng đem bất luận cái gì vật ngoài thân để vào mắt. Chính hắn đi vào thâm ốc, khiến người khác đi vào đăng ký, cái kia người lùn ngược lại hỏi thang chiêu nói, ngươi vui lòng lưu lại Mài Ngọc Sơn chăng sao? Không vui chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Than Chiêu nhất thời đối với vị này có chút sững sờ sư huynh hảo cảm tăng gấp bội, nói, ta nguyện ý kỳ thực ta vốn là nghĩ đến. Giáng Lùn mới nói, vậy là tốt rồi. Bốn cái thiếu niên nam nữ lần lượt vào cửa, người Lùn tại một quyển đại bộ thượng cho bọn hắn đăng ký chi tụ, Thanh Ngọc đệ tử, 14 tuổi, giới thiệu người là Đặng Sủng sư huynh. Tôi Trần Nga Thanh Ngọc đệ tử, 11 tuổi, giới thiệu người là Đặng Sủng sư huynh. Hoa Tích Phúc Thanh Ngọc đệ tử, 12 tuổi, giới thiệu người là Phù Rõ Ràng Hoàn sư tỷ. Ngươi gọi gì? Giới thiệu người là Giang Phần Dận sư huynh. Than Chiêu vội nói, chờ đã Trước tiên đừng viết vị sư huynh kia, cũng không cần lãng phí sư huynh Bạch mà bài. Hai cái đệ tử đồng thời nói, gì? Thang Chiêu móc ra hồ bao, lấy ra một khối lệnh bài, cùng Giang Thần giật cái kia Bạch ngọc lệnh bài đặt trùng một chỗ. Giống nhau như ca. Hai người đồng thời hế miệng như vậy ngươi giới thiệu người là Tiết Dạ ngữ sư tỷ. A, tám. Mấy cái thiếu niên nam nữ ngồi ở trong nhà đá, người lồn đệ tử trong phòng đi lòng vòng, rõ ràng có chút gấp nóng nảy, Lý sư huynh làm sao còn không trở lại? Còn không có tìm được Tiết sư tỷ. Thang Chiêu thấy hắn lo lắng, trong lòng cũng dần dần bị hắn mang lo lắng, lúc này đã qua nhanh 2 canh giờ, chính xác quá dài lâu. Chẳng lẽ là Tiết sư tỷ không tại? Chớ đã, chẳng lẽ Tiết sư tỷ xuống núi tiếp chính mình cùng hình cực. Vậy không phải Hoàn Mỹ bỏ lỡ sao? Hắn mặc dù có chút nóng nảy, nhưng cũng không cần trương. Thật sự không thể giả, coi như cái kia Lý sư huynh nhất thời tìm không thấy Tiết tỷ tỷ xác nhận thân phận của hắn, cái kia cũng không quan trọng, chờ hắn trở lại sớm muộn cũng sẽ xác nhận. Lúc này, Hoa Tích Phúc nhẹ nhàng gõ một chút hắn, thấp giọng nói, Tiết dạ ngự là ai vậy? Thang Chiêu nói, là Sơn Trang sư tỷ, cũng là Trang chủ nữ nhi. Hoa Tích Phúc đạo, oa, thật là lợi hại, có phải hay không so những sư huynh sư tỷ khác còn lợi hại hơn? Người lồn ho khan một tiếng, nói, "Cái này không có cái gì có lợi hại hay không?" Tiết sư tỷ mặc dù là trang chủ chi nữ, nhưng nàng tính cách hiền hòa, cũng không lên mặt, lấy nhập môn thời gian là tự, tại Thật Ngọc trong cấp đệ tử xếp hạng thứ tư. Phụ rõ ràng Hoan sư tỷ là chúng ta một trong cựu đại Thật Ngọc đệ tử, xếp hạng 5. Đặng Sùng sư huynh xếp hạng đệ lục. Thang Chiêu nói, "Cái kia Giang sư huynh xếp hạng đệ bát." Giang lùn mới nói, "Chính là, cũng là nhỏ nhất Thật Ngọc đệ tử." Giang sư huynh mặc dù xếp hạng đệ bát, lại là siêu phàm tuyệt luân thiên tài, võ công cũng tốt, phù thuật cũng tốt, đều số một. Mấy vị khác thật ngọc sư huynh sư tỷ đều tán thành hắn tương lai tất nhiên nhiều đất dụng võ. Nói là mài ngọc sơn trang đệ nhất thiên tài cũng không đủ. Hơn nữa hắn cũng không châm trị, cơ hội chưa từng tu luyện, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết. Hắn lại không thể nào thu cánh chim, ngươi nếu là lấy hôm nay làm cơ hội đi theo hắn, nói không chừng càng. Thế nhưng là tiết sư tỷ cũng rất tốt, ai ai, thực sự là khó mà lựa chọn. Hắn lộ ra xoan suất chi sắc, phản phất đồng thời có cơ hội bị hai vị sư huynh sư tỷ thu vào dưới trướng mà tại hữu khổ sở lại hắn đồng dạng đang nói, cái kia Lý sư huynh lão đạo nghiêng ngả chạy về tới, không kịp trợ vấn khí. Liên Đế, Ken, Ken. Thang Chiêu vội vàng đứng dậy, nói: "Ta ở đây." Lý Tư Minh nhìn thấy Tiết sư tỷ. Lý Tư Minh lau mồ hôi, nói: "Không có, sư tỷ đi xuống núi." Thang Chiêu hai một tiếng, không gọi tiếp lối. Lý Tư Minh thở dốc một hơi, nói: "Thế nhưng là ta gặp được sư phụ." Cái kia người lồn vội vàng đứng dậy, thất thanh nói: "Làm sao có thể? Ngươi vậy mà nhìn thấy sư phụ?" Thang Chiêu trầm ngĩ, như thế nào, sư phụ rất khó gặp sao? Lý Tư Minh nói: "Sư phụ nói, đem Thang Chiêu dẫn đi, hắn muốn gặp một lần." Ngụy Lỗ sư huynh trợn mắt hồ muội, nhìn Than Chiêu giống như nhìn cái gì vật cổ quái. Chương 117. Hà rẻ. Chương 117. Hà rẻ. Lý Sư Minh cùng Than Chiêu trèo thuyền du ngoạn tại đầm phía trên đi trang chủ kiếm lư cần ngồi thuyền, cái kia ghi danh gian phòng đằng sau liền có một chỗ giá độ, nằm ngang mấy cái thuyền nhỏ. Lý Sư Minh giải một đầu, mang Than Chiêu hướng về nước sâu Trô Bất đi. Than Chiêu vốn cho rằng mặt nước này là hồ nước, ngồi ở trên thuyền mới phát giác được không bằng nói là đầm lầy. So với mặt hồ, ao đầm thủy rõ ràng hơn cả, trên mặt nước kiêm gia phù phát, màu vàng xanh lá cọ lao xô xách ngang dọc tương liên. Quần pênh lấy lên mái súng trắng, đem đầm lầy cách khúc chết như mê cung đầm nước sâu cạn không giống nhau, nước sâu chỗ có thể thực hiện được tuyển, nước cạn chỗ lấy tay thấy đáy, có thể bắt qua đường cá chép, trong nước lộ ra không công sa châu, cá trắng bên trên nằm ngang vừa tìm mắc cạn thứ nhỏ. Trên mặt nước, sa châu bên trên, mắc cạn trên thứ nhỏ, thường xuyên nhìn thấy chim nước, huyên ương, cò trắng, chim cốc, đề hồ, đậu nhạn, vị hoang đủ loại, có tại mặt nước du dương, có sa châu nghỉ ngơi, còn có vỗ cánh bạo nước, tóe lên trân châu một dạng bọt nước, không phút chốc đi ra, đã ngậm lấy một đôi đong đưa cá sống ưu nhã nhất vẫn là tiên hạt, Bạch Vũ đang định, cái cổ chân nhỏ dài Tư thái nhanh chóng như lạc thần hạt dễ tại trên cao, thanh văn với tiên. Cá ở chỗ trữ, hoặc tiệm ẩn duyên. Nhạc kia chi viên, viên có cây đàn. Lý sư Minh Ken, thơ này không tệ a, là ngươi làm sao? Hạc dễ trên cao, rất thích hợp, nơi này chính là Cửu Cao Sơn đi. Than chiêu vội nói, "Không, đây là thơ cổ, ta chỉ cảm thấy hợp thời." Trong truyền thuyết tiên học là tiên cảnh, ở đây không phải liền là thần tiên phủ để sao? Ngoại trừ mặt nước cái này chim muông nhạc viên, vườn quanh hồ rừng cây cũng mười phần kỳ diệu, lại không câu nệ địa vực, thời tiết có thường xanh tung bạch, thẳng bạch dương rủ xuống ti cây liễu, độc mục thành rừng, cây rông cùng đủ loại khác chân quý cây cối, thậm chí còn có thể nhìn đến từng mảnh từng mảnh hoa đào nở rộ, nhẹ nhàng đầy nhánh, trước trước hắn hoa. Thuyền nhỏ bất quá đi nửa canh giờ, phản phất đi nam đáo bắc, từ đồng chí hạ đi trải qua nhiều năm. Lý sư Minh nghe hắn tán thượng, đắc ý, cười nói, chúng ta ở đây bốn mùa như mùa xuân, phải có cái gì có cái gì, muốn trồng cái gì loại cái gì. Chờ ngươi có mình kiếm lực, còn có thể chính mình thu thập đỉnh viện, tạo một mảnh nhà mình nhạc viên. Nếu như điều chỉnh hảo, còn có thể loại tu đông hoa mai, hòa cục đầu. Hắn lại nghiêm mà nói, bất quá ở đây tuy tốt, cũng có nguy hiểm. Mặc dù không có gì mấy thú, nhưng đầm nước là mê cung, cây cối là mê trận, ngươi nếu là không biết đường, vừa tiến đến liền mê thất, đến chết đói cũng đi ra không đi. Cho nên đừng chính mình đi vào chơi, muốn đi vị náo phủ kiếm sư kiếm lừ, nhất định phải đến bọn hắn đưa tặng ngọc tin, đặt ở trên thuyền chỉ đường, đi thuyền mà đi. Bằng không thì mẹ chết ngươi cũng tìm không thấy bọn hắn chỗ ở, tìm được cũng không thể vào cửa. Hắn chỉ chỉ đầu thuyền, đầu thuyền quả nhiên để một khối tròn trịa trắng xanh ngọc, mặc dù mặt ngoài không tí vết, nhưng đón ánh sáng mặt trời phảng phất có kim đồng hồ đang chuyển động. Thuyền nhỏ không cần máy chèo tập, một cách tự nhiên có thể đi tới. Còn có thể đường vòng chuyển hướng đây chính là thuật khí ảo diệu chỗ, không tại tấn công địch sát thương, mà tại sinh hoạt một mặt. Ngạc tin. Giống như Tiết tỷ tỷ đã cho một hồi, xem ra ngồi thuyền liền có thể đi nàng kiếm lư. Than Triêu lại cảm ơn Lý sư huynh chỉ điểm, Lý sư huynh cười nói, chớ khách khí, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, vừa tiến đến chính là bạch ngọc đệ tử, chúng ta là đứng đắn sư huynh đệ, nên lẫn nhau thân cận. Sư huynh ta gọi Lý Chí Hải lớn hơn ngươi 10 tuổi, là tần sư huynh dưới trướng bạch ngọc đệ tử. Hắn chỉ chỉ bên hôn mình, quả nhiên rơi một khối bạch ngọc, cùng tiếp dẫn lệnh bài có tương tự chỗ, nhưng không phải cùng một cái đồ vật chúng ta trong trang phân ba loại đệ tử. Mạc Ngọc đệ tử, chính là tạp dịch đệ tử, ký danh đệ tử, có thật nhiều tạp dịch sống muốn làm, nhưng không lấy tiền. Thanh Ngọc đệ tử, kỳ thực cũng là ký danh đệ tử, trên bản chất cùng Mạc Ngọc đệ tử một hạng, chính là không cần làm sống, có thể chuyên tâm học tập, nhưng mà phải giao tiền, giao rất nhiều tiền. Tiếp đó chính là chúng ta Bạch Ngọc đệ tử. Bọn hắn Thanh Ngọc đệ tử cùng Mạc Ngọc đệ tử đều chỉ có thể ở tại trong dành riêng tiểu sơn cốc, ở công xã, nghe đại được khóa. Mạc Ngọc đệ tử làm xong sống có thể miễn phí lĩnh chút tài liệu luyện tập, Thanh Ngọc đệ tử lĩnh tài liệu gì đều phải giao tiền. Chúng ta Bạch Ngọc đệ tử có thể ở tại mép nước, ngươi nhìn bên kia mấy chỗ trong mây mù cũng là chúng ta Bạch Ngọc đệ tử kiếm lưu. Ngươi mới đến, không thể tự mình một lưu, nhưng tối đa cũng liền ba, năm người kết bạn mà cư mà tôi, so công xã tốt hơn nhiều. Hơn nữa chúng ta có thể nghe mấy vị sư thúc, Thật Ngọc sư huynh mặt dạy tiểu khóa, còn có cố định tài liệu phân mạch, có thể được đến rất nhiều luyện tập cơ hội, trưởng thành là rất nhanh. Ta xem sư đệ ngươi rất thông minh, chỉ cần chăm chỉ chịu nghiên cứu, như vậy thời gian 10 năm liền có thể trở thành một mình đảm đương một phía phủ kiếm sư. Thang Chiêu gật đầu, 10 năm sau đó hắn mới 22 tuổi, chính là Trần Tổng nói tốt nghiệp đại học tuổi tác. Khi đó hắn có thể học được đúc kiếm, trở thành kiếm khách liền cũng không mượn. Trì lái vào Hoa Lao chỗ sâu, xung quanh cũng là mưa gió không lọt ruộng đồng xanh tươi, ngay cả chim nước gầm thanh đều biến mất, càng tư mật, lý trí Hải nói chuyện cũng càng không thấy bên ngoài, nói: "Kỳ thực trong sơn trang đệ tử chân chính chính là chúng ta Bạch Ngọc đệ tử, bởi vì chúng ta cũng là có chí hướng, có thể trở thành phủ kiếm sư." Mạc Ngọc đệ tử hơn phân nửa xuất thân cùng khổ, mặc dù nhiều có chút thiên phú, nhưng tạp vụ quân thân rất khó tính thông, cũng chỉ có 1 năm có thể thăng làm Bạch Ngọc đệ tử, hơn phân nửa vẫn là niên hạn vừa đến xuống núi tự nhiu sinh kế. Thanh Ngọc đệ tử chính là một đám hoàn khố tử lệ, Phần lớn liền phụ kiếm sư là cái gì cũng không biết, trong nhà có tiền tới trên núi trốn cái thanh tĩnh, có hay là chờ trong nhà đấu thải. Trong 10 cái 9 cái cũng là kiếm sống tụ tập cùng một chỗ sông Phong Túng, không cần để ý tới bọn họ. Thang Chiêu nghĩ tới chính thủ, cảm thấy có lý, lại nghĩ tới Hoa Tích Phúc nàng cũng là thanh ngọc đệ tử, không khỏi nghi thẩm, Hoa Đồng học đừng cho bọn hắn làm hư a. Nhưng chúng ta bạch ngọc đệ tử cũng chỉ là nói về thiên phú đủ, cũng không phải đánh cược. Dù sao chúng ta thời gian cũng có hạn, 15 năm vẫn không được phụ kiếm sư, chắc là phải bị đuổi đi. Muốn thật sự thuận thuận lợi lợi trở thành phụ kiếm sư, một la cố gắng, hay sao? cũng muốn rượi vào cơ duyên, cũng chính là quý nhân năm nữa. Hắn giảm thấp xuống cúi giọng, phản phất muốn nói cái gì bí mật, mặc dù chúng ta có thể nghe tất cả sự thúc, sư huynh tiểu khóa, khóa phía dưới hỏi thăm vấn đề bọn hắn cũng đều sẽ trả lời, thế nhưng là vô thân vô cố, ai sẽ thật dốc lòng chỉ để ngươi? Chớ nói chi là chủ động chuyên tụ, muốn thật muốn học được đồ thật, còn phải tiến nhân gia môn. Cái gọi là đệ tử nhập thất, không đăng đường nhập thất, làm sao làm đệ tử? Thang Chiêu suy tư nói, vừa mới ngươi nói tần sư huynh dưới trướng. Lý Chí Hải khen, canh sư đệ coi là thật thông minh linh lợi. Phần sư huynh tại trong Thật Ngọc đệ tử xếp hạng đệ thất, là tất cả Thật Ngọc sư huynh bên trong nhiệt tình nhất thái tài một vị, nhất là đối với con em bình dân. "Cành sư đệ, ngươi là xuất thân bình dân a?" Thang Chiêu gật đầu nói, tiểu đệ xuất thân bình thường vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia. Cái này đều coi như hắn khoát lạc, trong nhà hắn kể là kể độc chỉ có hắn một cái, liên đồng sinh đều không phải là, nhiều nhất tính toán nửa cái. Lý Chí Hải gật đầu, hắn hỏi Thang Chiêu dĩ nhiên không phải hỏi bậy từ An Mặc bên trên có thể nhìn ra. Thang Chiêu một thân này vẫn là hình cứ mua, không tính tiện nghi, nhưng cùng chân chính phú hào đại gia quần áo An Mặc trên lệch rõ ràng. Mai Ngọc Sơn trang phú quý tự đệ rất nhiều, Lý Chí Hải một mắt liền có thể phân biệt. Hắn thở dài, chúng ta đều là giống nhau xuất thân, tiên nhiên chính là đồng bạn. Bình thường như thấy ngươi, ta tất nhiên dẫn tiến ngươi vào tần sư huynh dưới trướng. Duy chỉ có ngươi có hai cái bạch ngọc bài, tự nhiên muốn dẫn tiến sư huynh ưu tiên. Bất quá chúng ta một dạng có thể kết giao bằng hữu, xuất thân là không sửa đổi được đi. Ta lỡ mãng một chút hỏi, ngươi dự định đến tiết sư tỷ môn hạ, vẫn là Giang sư huynh môn hạ đâu? Thang Chiêu Cơ hổ không có do dự, nói, "Tiết sư tỷ. Ta cùng Tiết sư tỷ đều nói tốt, cũng không thể không thủ tiến hiện hạ." Lý Chí Hải đạo, "Không tệ." Tiết sư tỷ chính xác phi thường tốt, tính khí năng hảo, địa vị siêu nhiên, vừa nóng tâm địa, đáng tiếc không thể nào tu đuổi theo đệ tử, bằng không thì nạn kiếm lưu muốn chèn phá đầu. Nhưng mà Giang sư huynh, Giang sư huynh cũng tiền độ rộng lớn, thiên phú kinh người, rất được sư phụ mắt xanh, hắn bây giờ còn chưa từng tu đuổi theo đệ tử, nếu ai đời hắn, chính là khai sơn hạng thứ nhất. Thanh âm hắn ép tới càng ngày càng thấp, nói, chúng ta trong âm thầm nói, Giang sư huynh tiêu ngạo nhất mất quá, lại tốt mặt mũi. Hắn trước mặt mọi người nói giận tiếng ngươi, ngươi không nêm hắn, hắn chắc chắn không cao hứng, hắn không cao hứng lúc liền để những người khác lại càng không cao hứng. Mà Tiết sư tỷ tính tình ôn hòa, lòng dạ rộng lớn, làm trái nàng vẫn còn có khoan lượng. Than Chiêu nghĩ thầm, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Cũng bởi vì Giang sư huynh không dễ chọc cũng không dám đắc tội, Tiết sư tỷ dễ nói chuyện liền đắc tội nàng. Nhưng Lý Chí Hải nói như vậy lúc nào cũng một phen đề điểm hảo ý, gật đầu nói, "Đa tạ sư huynh chỉ điểm, ta sẽ thận trọng cân nhắc." Cái gì thận trọng không thận trọng, ngược lại chắc chắn tuyển tiết dạ ngữ, chắc chắn không thể lật lọng đến nỗi Giang thần giận. Than Chiêu còn nhớ rõ hắn hai cánh phong lôi động, đứng tại hư không hướng mình vươn tay ra bộ dáng, đó cũng là nhất thời phong hoa, làm lòng người gãy. Vô luận vì cái gì, Hắn cho chính mình chân quý bạch ngọc bài lúc nào cũng hào ý, thang chiêu cũng không muốn tùy ý ác một vị sư huynh. Hắn thấp giọng hỏi thăm nói, "Vậy một lát ta thỉnh trang chủ giúp ta hướng Giang sư huynh dạng giải được không?" Trang chủ mở miệng mà nói, "Đại gia hẳn là đều không lời nói a." Lý Chí Hải Kỳ qué nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi nếu có thể mời được đến sư phụ, đương nhiên không còn gì tốt hơn." Nghĩ thầm, "Ngươi có ma bệnh a?" Thấy sư tôn, "Ta sợ ngươi ngay cả lời đều không nói được, còn dám cầm những chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy. Sư tôn như thế nào lại quản phía dưới những thứ này thế sự?" Chư hắn phân phó, "Không đợi ngươi nói một câu, sướng đem ngươi đổi ra ngoài." Tiểu tử này coi là thật ý nghĩa háo huyền. Nói một chút, thuyền nhỏ dừng lại, đã tới gần một chỗ bến tàu. Nói là bến tàu, kỳ thực chỉ là một tòa rộng rãi trên nước sàn gỗ. Sàn gỗ liền với một chỗ mộc sàn đạo, giống cầu xa xa dọc theo đi. Một đứng thẳng một cây ngẫu, rất giống thang chiêu tại tiết đại hiệp phủ nhìn thấy phù ngẫu, nhưng khắc họa càng tinh tế, tư thái linh hoạt, sinh động như thật. Nhưng không biết sao, có thể là quá nhắm nhủi, gần gũi quá loài người, ngược lại nhìn, có chút kinh khủng. Thang chiêu liếc mắt nhìn nó khô khan khuôn mặt, sau lưng nổi da gà. Lý Chí Hải chắp tay nói, đệ tử đem thang chiêu đưa đến. Cái thứ con rối gật gật đầu. Dưới mặt phương nước ra một cái lỗ, phát ra linh đang va chạm tầm thường âm thanh, tuyệt loại tiếng cười. Than Triêu nhất thời càng thêm có chịu. Lý Chí Hải hướng về phía Than Triêu gật đầu một cái, nói, cái phù khôi này là sư tôn nô bộc, không biết nói chuyện chỉ có thể cười, cho nên cứ gọi a cười. Chúng ta cũng phải khách, khách khí khí khí. Ngươi đi theo a cười đin a, ta ở đây chờ ngươi một hồi, ngươi lấy trở về sớm chúng ta cùng nhau trở về. Than Triêu đi theo phù khôi đi lên kéo kẹt kéo kẹt vang lên một sận đạo, vòng qua mấy bụi cỏ lau, đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Một sận đạo phân cuối, một mảnh mở rộng, bạch thủy mênh mông, tận tiết bạch vân, dõi mắt sợ thiên thư. Mép nước ngồi một mình xuyên ngũ rộng vẻ ngáo tơ ngư ông, đang cầm cây gậy chúc câu cá. Nơi xa đỏ lên đỉnh tiên hạc độc lập trong nước, khúc cảnh chiếu thủy, phàm phật đứng tại trong mây trắng. Hảo tĩnh. Ngoại trừ bong bóng cá rung động vang lên hơi hơi gợn sóng, thiên, thủy, người, hạt đều lặng lặng, phàm phật tại trong bức họa. Thang Chiêu không đành lòng đánh vỡ dạng này tĩnh mịch, bó tay đứng ở một bên, con mắt nhìn chằm chằm bong bóng cá, phàm phật nhìn một điểm, kia điểm phiêu động có thể nhìn đến tiên hoàng địa lão. Suỵ. Không biết qua bao lâu, dây câu vung lên, khoảng không can. Nữ nhân quay đầu, dưới nón la dung mạo cũng liền chừng 30 tuổi cùng tiết dạng ngữ có năm phần tương tự, lưu lại hai liếc liếm mép, xử lý từng chữ rõ ràng. Phản phất lông chim. Hắn áo tơi phía dưới là một thân màu trắng đen áo choàng, và áo bay màu, cũng giống như trong nước còn tiền hạt kia. Thang Chiêu đột nhiên nghĩ đến, thật không hổ là cha con, án mặc cũng là điều dạng 4. Hắn vội vàng thu hồi cái này không cung kính ý niệm, nghiêm túc hành lên nói, "Học sinh Thang Chiêu, gặp qua chán chủ." Tiết Nhàn vẫn ánh mắt như tiễn, sắc bén vô cùng, lại không giống như dịa lồng tiên học đồng dạng rỗi rảnh, nếu như giống, cũng là giống bắt cá phía trước nhìn chằm chằm con ngồi thủy cầm, nói, "Ngươi chính là Thang Chiêu." Một tháng qua Ta nghe người tên nghe lộ thai đều trai. Thang Chiêu có chút ngượng ngùng, nói, cực khổ tiết tỉ tỉ mong nhớ, mấy dày trang chủ thanh tịnh, học sinh hổ thẹn. Tiết Nhàn Vân nói, không chỉ là nàng tại nói ngươi. Thang Chiêu lập tức phản ứng lại, nói, tên đại hiệp vẫn phải chứ. Tiết Nhàn Vân vẫn nói, tự nhiên không tốt, cũng chính là còn sống. Không ra chút bảng môn tà đạo sợ là không lành được. Thang Chiêu gật đầu, lo nghĩ ngoài cũng nhẹ nhàng thở ra, sống sót lúc nào cũng tốt, có thể nhắc tới mình ý thức hẳn là cũng tin tưởng, chỉ sợ là cơ thể không khôi phục được. Tiết Nhàn Vân đánh giá hắn, nói, ta ngược lại kỳ quái, vì cái gì một cái hai cái đều coi trọng ngươi? Trang Chiêu không tiêu ngạo cũng không hèn mà nói, học sinh chỉ là người bình thường, mấy vị trưởng bối đều có thương yếu tiết gấu chi tâm. Tiết Nhàn Vân nói, bọn hắn chính là nói ngươi không tầm thường. La Ngọc Thu vẫn là ngân thạch, ta nhất định phải tận mắt xem xét. Đối với cái kia phù khôi A cười nói, đi đem ta chìa khóa lấy ra. A cười cô cô cô cười lên, từ một sạn đạo rời đi. Tiết Nhàn Vân vung tay lên, đối diện Bạch Hạc im lặng bay lên, xoay quanh bầu trời, lăng lăng rơi xuống một mảnh lông vũ. Long Vũ đồng bề ung dung rơi vào trong nước, lại tựa như đầu nhập tiên quân tự thạch, nước yên tĩnh trạch nổi lên bận sóng, sóng nước hướng về bên cạnh tách ra, lộ ra dưới nước một tảng đá xanh đá xanh ở trong, có khắc hai cái lưỡi dao một dạng chữ công ngọc. Ngay sau đó, đá xanh di động, lộ ra một đạo xuống dưới bậc thang. Tiết Nhàn Vân cởi xuống áo tơi, nói: "Đi theo ta. Phía dưới ngươi thấy, phải cẩn thận nhớ, cẩn thận nghĩ." Thang Chiêu vội vàng đuổi theo, hai người đi xuống bậc thang, đá xanh lại độ di động, bao trùm cửa vào. Dòng nước một chút dâng lên, bao phủ tảng đá lớn. Trên trời bạch hạc một lần nữa rơi vào màn nước, đứng tại dưới nước trên tảng đá lớn, vẻn vẹn không có qua cái bước, phản phật lăng ba mà đứng. Hạc ghé tại chín cao, thành vân với thiên. Cá ở chỗ chữ, hoặc tiệm ẩn duyên. Nhạc kia chi viên Viên có cây đàn, bên dưới duy cốc, đã ở núi khác, có thể công ngọc. Chương 118, đọc nhiều. Chương 118, đọc nhiều. Xuống bậc thang, đá xanh trả lại như cũ, xung quanh một chút đen xuống. Ngay sau đó, đèn đầu sáng lên, lại là đỉnh đầu trần nhà tại hơi hơi phát sáng, giống như bám vào một tầng sương đọng đọng. Trước mắt một đầu đường hầm uốn lượn hướng về phía trước đường hầm hơi có độ dốc, một đường hướng phía dưới, phần cuối lại có một cánh cửa, không đợi hai người đẩy cửa, tự động mở ra. Một mảnh xanh biếc ánh sáng nhạt sáng lên. Phía sau cửa là một tòa đại sảnh, đại sảnh là hình tròn. Phía trên vậy mà cả một cái trong suốt lưu ly đỉnh, có thể nhìn đến lưu ly bên ngoài gợn nước màu xanh lục, còn có con cá dán vào lưu ly bơi qua đúng, nơi này là tại đầm nước phía dưới đâu. Thang Chiêu thấy tán thượng không thôi, phu kiếm sư quả nhiên là một đám sáng tạo kỳ tích người đại sảnh bốn phía, có mấy đạo môn, mỗi đạo trước cửa cách một tòa bạch hạc pho tượng. Tiết Nhàn Vân không nói một lời, đẩy ra tối tay trái gian phòng thứ nhất môn. Thang Chiêu đi theo vào cửa, một mắt trông thấy cửa ra vào con hạc kia trên đỉnh đầu có một cái như ẩn như hiện phù tự. Giống như đã từng quen biết, khoảng không. Thang Chiêu lập tức nghĩ tới trước đây phụ thực vỡ lòng trong sách tờ thứ nhất. Khoảng không Bản sơ cơ bạn nhất nguyên phủ, cái gì cũng không có, hết thảy đều là khoảng không. Vậy cái này bên trong là bốn, một kiện phòng trống. Chính như thang chiêu đoán, đây chính là một gian phòng trống, không có bất kỳ cái gì đồ gia dụng bài trí, nhưng tất cả mọi người đi vào cũng sẽ không cảm thấy ở đây vấn vẻ, ngược lại cảm thấy tầm mắt hỗn loạn. Chỉ thấy trong phòng tứ phía vách tường mấp mô, đầy từng cái lỗ nhỏ, phản phất tổ hoang một dạng, nếu lại nhìn kỹ, chóng rống cũng không phải là phù ở vách tường bên ngoài mà là xâm nhập với tường, mà vách tường cũng rất kỳ quái, bản thân cũng không phải là trong suốt, mà là nhàn nhạt ngân sắc, nhưng chính là có thể xuyên thấu qua mặt ngoài trông thấy trong tường trông rỗng. Thang Chiêu trong lòng hơi động, chờ đã, vách tường này chất liệu ở đầu gặp qua. Dị thạch. Đúng, trước đây chính mình lấy ra xâm lấn kiếm trùng, Tiết Dạ Ngữ liền lấy ra như thế một khối dị thạch, đem kiếm trùng đặt ở bên trong chính là dị thạch. Tiết Nhan vẫn mở miệng, âm thanh dài dàng giặc, tứ phía tường cũng là dị thạch chế tạo. Hắn ở đây có chút dừng lại, dường như đang chờ đợi Thang Chiêu nói cái gì, nhưng Thang Chiêu chỉ là tò mò nhìn vách tường. Tiết Nhan vẫn hơi ngừng lại, Nói, di thạch là duy nhất có thể chứa đựng kiếm trùng tài liệu. Than Chiêu gật đầu, vừa muốn nói, ta nghe nói qua. Ngay sau đó phản ứng lại, a một tiếng, nói, cái này tứ phía tường cũng là kiếm trùng. Cái này cũng, quá hào đi. Tứ phía tường cũng là kiếm trùng, Mai Ngọc Sơn trang hạ không có dấu mấy trăm kiếm trùng. Ai nói kiếm trùng hi hữu tới? Tiết Nhàn vẫn nói, đương nhiên không có khả năng. Trên đời này không có đúc kiếm kiếm trùng có hay không mấy trăm còn chưa nhất định. Dấu một tại rừng mà thôi. Trong này có kiếm trùng, cũng có tài liệu khác. Trên đời ngoại trừ kiếm trùng, liền không có khác không tài liệu sao? Không gian cũng là khoảng không. Ở đây, hắn chỉ chỉ một chỗ trống rỗng. Chỗ này trống rỗng chỉ có chừng đầu ngón tay, cũng không giống khác trống rỗng yên tĩnh, mà là thỉnh thoảng hơi hơi có gió thổi. Trống rỗng bên trong thỉnh thoảng thoáng qua nhỏ xíu màu đen vết rạn đây là gần như vỡ nát không gian, lấy từ một chỗ muốn bị quan bế mà quật. Hắn tiện tay một ngón tay, tương tự tài liệu còn rất nhiều. Trống không đủ loại hình thái đều ở trong đó. Than Chiêu tâm tình tập trung, chỉ cảm thấy cái này bình thường không có gì lạ gian phòng thần bí khó lường. Than quan sau đó, Tiết Nhàn Vân dẫn hắn đi ra ngoài. Thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không có nói rõ cái này khắp tưởng trong lỗ hổng có mấy cái là kiến trùng. Thang Chiêu ở trong lòng âm thầm nở tới. Hai người lại tiến vào gian phòng cách vách, cửa ra vào hạc trên đỉnh là một cái khắc ký hiệu rõ. Trong phòng cũng không có gió, chỉ có từng cái viên cầu. Những thứ này viên cầu không có giá đỡ, không có cái chốt dây thử, cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Viên cầu không phải vàng không phải ngọc, tính chất nhẹ nhàng giống như bẹ biển, mặt ngoài trạm trỡ, giống như từng cái hương hún cầu. Xuyên thấu qua trạm trỡ, có thể xem bóng trong cơ thể ở giữa cái gì cũng không có bên trong những cầu này cất dấu rõ sao. Thang Chiêu càng có chút khó hiểu cái gì là rõ. Thang Chiêu trong lúc suy tư, Tiết Nhàn Vân đột nhiên đặt câu hỏi: Thang Chiêu trả lời theo bản năng Trần Tổng dạy cho hắn đáp án, gió chính là lưu động không khí, khí lưu. Tiết Nhàn vẫn nói, nói đúng một nửa. Đối với chú kiếm sư tới nói, gió là một loại lớn tài liệu. Tất cả ngươi không nhìn thấy, sờ không được, nhưng có thể cảm giác được tài liệu cũng là gió. Nhiều nhất chính là khí, đủ loại khí, nhưng cũng không chỉ có khí. Bắt lại ngươi bên cạnh viên cầu, cảm thụ một chút. Nhớ kỹ muốn giữ tại trong lòng bàn tay, nắm chặt, phá hỏng tất cả chúng rỗng. Thang Chiêu tùy ý bắt được một cái lơ lửng cầu, lấy tay bao trùm ở mặt ngoài, chỉ cảm thấy những cái kia trống rỗng chui ra một chút xíu ý lạnh, thấm vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay Jet Jun hơi lạnh, hoặc có lẽ là nhiệt độ, cũng là tức giận một loại. Thả ra viên cầu, mùi thơm hoa cỏ cầu còn lơ lửng trên không trung, chỉ là không có vừa mới phù lên cao, vô căn cứ thấp vài thước. Thang Chiêu chỉ cảm thấy 10 phần thú vị, nhịn không được lại bắt được một cái bên cạnh một cái phù cầu. Một chạm ở, chỉ cảm thấy da thịt tê dần, phản phất từ trạng chỗ chỗ đưa ra vô số nắm tay nhỏ, hướng về phía hắn lòng bàn tay loạn đả một mạch, vội vàng buông tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay đỏ lên đó là khí lực. Tiết Nhàn Vân sắc mặt trầm xuống. Tang Chiêu phát hiện trang chủ sắc mặt không tốt, biết mình không trại qua cho phép sờ loạn thất lễ, vội vàng nói xin lỗi, lại nhịn không được hỏi, khí lực cũng lạ rõ. Tiết Nhàn Vân nói, đương nhiên, khí lực chẳng lẽ không phải không nhìn thấy, sờ không được, cảm thụ được. Đã như vậy, vì cái gì không phải gió? Khác biệt võ công luyện ra được khí lực còn có khác biệt, là khác biệt tài liệu, là gió chất liệu đoán chúng vô cùng rộng rãi một loại lớn. Đừng mù động, ngươi cũng không biết những này là cái gì, bên trong chính là có nguy hiểm. Hắn mịt mờ liếc mắt nhìn cái kia viên cầu, bị Tang Chiêu sờ một cái như vậy, viên cầu giảm xuống một màn lớn, hữu khí vô lực treo ở đầu gối độ cao giống như thoát hơi, lần này tổn thất không thiếu. A, đau lòng. Chỉ là không thể nói, bằng không thì ra vẻ mình rất kiêu kiện. Thang Chiêu hỏi, khí lực là gió, nội lực đâu? Tiết Nhàn Vân mặc dù sốt mặt, trả lời vấn đề ngược lại là không có vẻ không kiên nhẫn, nói, cũng là gió, bất quá so khí lực lại hóa chất. Ở đây cũng góp nhặt mấy loại. Tinh thần đâu? Cũng đúng, là càng chất lượng tốt tài liệu, hơn nữa càng khó thu thập. Thang Chiêu nghĩ thầm, nhìn, có thể đem đủ loại khó mà nắm lấy tài liệu thu thập lại, cũng là chú kiếm sư thủ đoạn cái kia cương khí đâu. Cương khí không ở nơi này. Hai người lại đi tới một cái phòng, không cần canh cộng, Thang Chiêu liền biết nên cái gì hỏa. Trong phòng là từng mặt cái gương lớn, tấm gương đối mặt với tường, vừa vào cửa chỉ có thể nhìn thấy tấm gương mà sau, có đủ loại đồ án, có nho hải thú, có cuốn nhánh hoa, có hoa sen tiên hạ, còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ thậm chí chịu tượng đến cực điểm đồ án đây là hỏa chất liệu liệu, ngươi có thể lật lại nhìn, nhưng không thể sở. Tiết Nhàn Vân đem một chiếc gương quay tới, chỉ thấy trong gương lửa cháy hùng hực, phảng phất hỏa xạ cuồn vũ hỏa, đương nhiên hỏa chất liệu liệu. Hắn lại truyền qua một chiếc gương, trong kính lôi quang lấp lóe lôi, cũng là rất bình thường hỏa chất liệu liệu. Ngươi có thể lại lật vài lần lại được Tiết Nhàn Vân cho phép, thang chiêu thận trọng lật ra một mặt, chỉ thấy mặt kính toàn bộ màu đen, phản phất đêm khuya. Tiết Nhàn Vân lướt qua, bóng tối, cũng là điển hình hóa chất liệu liệu liệu. Như vậy quang cũng là. Đương nhiên, đủ loại quang. Thang chiêu trầm ngâm nói, hóa chất liệu liệu chính là loại kia sở không được, nhưng thấy được tài liệu. Tiết Nhàn Vân hơi lộ ra khen ngợi, nói, không chỉ là trông thấy, trong đó càng phải ẩn chứa năng lượng hoặc các tính chất, thuần túy màu sắc hoặc đồ án không tính tài liệu. Ngươi vừa mới nâng lên cương khí ngay ở chỗ này. Hắn chuyển lệch trong góc một chiếc gương trong kính quang hoa rực rỡ, loại kia hảo quang tràn đầy lực lượng cảm giác đây chính là cương khí, Thang Chiêu tại tư lập ngọc cấp độ kia cao thủ trên thân thấy qua, có thể chống cự kiếm thuật cao đẳng sức mạnh. Chính xác, cương khí mắt trần có thể thấy, có thể bám vào tại quy cước, binh khí bên trên, nhưng cuối cùng không có tư thể. Cương khí tấm gương đằng sau, có một mặt dị thường tinh xảo tấm gương, khung kính biên giới khảm dị thạch một dạng viền bạc, dù cho từ phía sau lưng nhìn, giống như cũng tại ngược tia sáng. Thang Chiêu không khỏi nhìn thêm một cái, tiết nhàn vẫn phát giác, thản nhiên nói, đó là hồn phách. Hồn phách, thuộc về hỏa chất liệu liệu. Thang Chiêu cảm xúc chập trùng, giơ đi hỏa chi ở giữa, Sách vách chính là thủy trì ở giữa. Thủy trì ở giữa tài liệu cũng rất tiếp cận thang chiêu nhận thức vật chứa cũng chỉ là từng cái linh lung bình ngọc. Mặc dù bóng ánh trong suốt, phẩm chất là thường, nhưng thiếu đi loại kia rung động lòng người cảm giác thần bí ở đây, thang chiêu thấy được đủ loại thủy, rượu, dầu, thủy ngân thậm chí lưu sa. Hết thảy chân thực có chất lượng, có thể di động mà không có hình dạng tài liệu đều quy về chất lượng nước tài liệu đương nhiên cũng có tương tự với cương khí tài liệu kiếm nguyên kiếm năng lượng là đậm đặc chất lỏng, ngươi hẳn biết chứ? Thang chiêu thành khẩn nói, học sinh vô tri, lần thứ nhất gặp Kiếm nguyên rất xinh đẹp, lộng lẫy vánh muợn, gần như trong suốt, nhưng chỉ vẻn vẹn một giọt đỏ, sức mạnh ẩn chứa trong đó liền rung động lòng người, Thang Chiêu liếc mắt nhìn liền cảm giác tâm phanh phanh ngai loạn. Còn có chính là cùng tinh thần, hồn phách tại cùng một hàng ngũ chất lượng nước tài liệu, ngoài ý liệu bình thường, chính là huyết. Cuối cùng, đương nhiên là thổ chí ở giữa đó là tất cả trong phòng lớn nhất một cái, cơ hồ so phía trước mấy cái cộng lại còn lớn. Thang Chiêu lập tức về tới thế giới hiện thực, chỉ thấy từng cái đại thủy tinh trong tủ bày đủ loại tài liệu. Kim loại, nham thạch, cổ cây, vải vóc, da lông, châu đá cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thăng đá, giấy, cuốn sắp, mực đủ loại hiếm thấy vật chất. Đủ loại tài liệu đủ loại, quan tri không hết. Nếu trước kia, thang chiêu thấy như thế đỏ rỉn làng toàn cảnh là đồ vật chất thành một đống, tất nhiên sợ hai thán phục vô cùng, nhưng đi qua vừa mới một loạt kỳ diệu nhìn, ngược lại cảm thấy những vật này bình thường không có gì lạ. Hắn nhìn thấy thần hồn huyết cái kia xưa gì sau này, cốt, nhưng không thấy lực lượng hệ liệt liền hỏi Tiết Nhàn Vân. Tiết Nhàn Vân nói, không có. Ta nghe nói kiếm tiên có thể ngưng tụ thành kiếm đan, có thể xem như ngưng tụ thành thực chất, nhưng độc kiếm không dùng được. Ta chỗ này cũng không có. Cái này thực chất hai chữ phảng phất búa nhỏ. Tại thang chiêu trên đầu lệnh một cái, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, bước lên rất nhiều ý nghĩ, nhất thời sững sờ tại chỗ. Tiết Nhàn Vân cũng không thúc hắn, chờ hắn chính mình phản ứng lại. Một lát sau, thang chiêu như có được, lấy lại tinh thần hướng Tiết Nhàn Vân ta lỗi. Hai người phương đi tới đi qua năm gian gia phòng, liền đi dạo xong lưu ly đại sảnh một nửa gian phòng. Một nửa còn lại gian phòng Tiết Nhàn Vân không tiếp tục lĩnh hắn đi vào. Ngay tại trong đại sảnh lấy ngồi xuống, nhìn thẳng thang chiêu ngươi thấy được cái gì? Thang chiêu không nghĩ tới vừa mới đi thăm xong, lập tức liền muốn nói quan sau cảm giác, nhất thời khó mà cách diễn tả, nói, ta thấy được. Năm loại tài liệu Nếu như lấy đúc kiếm luận, hẳn là kiếm trùng cùng bốn loại tài liệu. Đây là hắn ẩn ẩn nghĩ tới một cái ý niệm, kiếm trùng thuộc về khoảng không, tựa hồ nó cùng các khoảng không chất tài liệu là song song. Cho nên đúc kiếm có thể không dùng được khoảng không chất tài liệu ý nghĩa này để ở chỗ này, cũng không biết đúng hay không đúng. Hắn còn rất nhiều loại này lẻ tẻ ý nghĩa, giống vô số nhấp nháy sáng lên trên trân châu, cần tìm được đầu sợi, từng khóa mà truyền lên, trở thành một đầu chân quý dây truyền những tài liệu kia, từ không khí thổ tử hư ảo dần dần đi tới chân thực. Tiết Nhàn vẫn ánh mắt chớp động, đứng lên, đi tới đối diện một gian phòng phía trước, nói, "Ta tại trong phòng này chờ ngươi. Ngươi nghĩ gì?" Đi vào nói cho ta biết. Chương 119. Kiến giải. Chương 119. Kiến giải. Thang Chiêu ngồi ở hình tròn trong đại sảnh, nhìn xem đỉnh đầu bơi qua bơi lại cá, nhìn rất lâu, mới gõ cánh cửa kia. Môn tự động mở ra, bên trong không phải khổ phòng, mà là thư phòng. Thang Chiêu chưa thấy qua lớn như thế thư phòng, hành thụ ít nhất 10 trượng, xung quanh đều là nối thẳng nóc nhà giá sách, ở giữa từng đảo giá sách phảng phất bình phong, hành thụ giao nhau, đem gian phòng chia cắt thành mấy gian. Ngoài trừ sàn gỗ, thư phòng là không có gì trang sức, hết thảy lấy sách làm chủ, duy trì có trung ương nhất đơn độc cách xuất một khối đất trống, bố trí vô cùng thoải mái. Thư phòng tự nhiên không cần minh hỏa, treo lấy từng chiếc từng chiếc thuật khí đèn, trên giá sách phương đèn lấy mùi vị lạnh lạnh làm chủ. Trên đất trống đèn lại ấm áp lại sáng tỏ. Dưới mặt đất phủ lên tấm thảm, bảy bàn đọc sách cùng bàn trà, vẫn xứng có giải giấc bàn trà nhỏ. Cứng mềm, cao thấp khác biệt cái ghế cũng có năm sáu thành. Cái ghế phần lớn là màu trắng đều có một cái như hạc vũ màu đen cái đuôi nhỏ làm trang trí, căn cứ vào chiều cao khác biệt, giống từng cái lập hạc, bơi hạc, nằm hạc. Trên bàn trà phối hữu các loại bình trà nhỏ, ấm trà miệng giống mỏ hạt. Sự bố trí này phong cách để cho Thang Triêu nhớ tới cú mèo nhà, cha con quả nhiên là cha con. Hắn không nhịn được nghĩ, chính mình có kiếm lực, muốn lấy cái gì vì chủ để làm trang trí. Tiết Nhàn Vân đang ngồi ở một cái trên ghế chân cao, giống ghế một cái thiết hạ, trên bàn ấm trà hương khí lượn lờ, nói, "Mạnh suy nghĩ làm theo." Thang Triêu đã hiểu rõ, nhưng lúc này vẫn là trong lòng thận trường, nói, "Cũng không biết đúng hay không. Ta cảm thấy từ một cái khố phòng đến kế tiếp khố phòng, là từ hư ảo đến chân thực quá trình." Tiết Nhàn Vân xen lời hắn, "Là từ hư ảo bắt đầu sao?" Thang Triều lấy lại bình tĩnh, suy tư nói: "Không, thư thảo cũng là có. Hẳn là từ vô đến có có quá trình." Tiết Nhàn vẫn nói: "Nói tiếp đi." Thang Triều an lòng hơi có chút, trước tiên lặp lại chính mình nhìn thấy, ban đầu chính là kiếp trùng ở trên không gian phòng. Nơi đó tất cả tồn tại cũng là không kiếm trùng cũng là một loại khoảng không. Chính bọn chúng không cách nào tồn tại, chỉ có thông qua dị thạch phụ trợ mới có thể hiện ra bọn chúng tồn tại. Sau đó là gió giám phòng, gió chắc chắn là tồn tại có thể bị cảm nhận được, nhưng cũng chỉ có thể bị bị động cảm nhận được. Nó không có thực thể, chỉ có tính chất, hoặc giả thuyết là khái niệm. Sau đó là hỏa dân phòng, quang, hỏa, lôi điện, cương khí, bóng tối. Xem ra bọn chúng điểm giống nhau là có thể bị nhìn thấy, nhưng bản chất đặc chất là năng lượng, nhưng mà gió có tính chất, bọn chúng đều có. Sau đó là thủy, hỏa có đặc chất nó đều có, nhưng so hỏa nhiều chất lượng. Cuối cùng là thổ, cũng có thể gọi đất. Chính là chân thật nhất vật chất, nó so thủy nhiều hình dạng. Đến một bước này, hết thảy tất cả đều có. Từ vô đến có hay là từ hư huyễn đến chân thực đều ở nơi này trở thành hoàn chỉnh hình thái. Tiết Nhàn vẫn nói, trí nhớ cũng không tệ lắm, chỉ là cậu hùng tách ra bẩm tử, nhìn đằng sau liền quên phía trước. Còn có đây này Thang Chiêu nói, còn có chính là chịu tự tượng độ vận. Từ không tới có, có dành tới địa, chính là một cái thế giới sinh ra. Cái gọi là nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh vật vận. Nhưng ta không biết thế giới sinh ra có phải hay không theo thứ tự. Ban đầu chắc chắn là khoảng không, nhưng gió có phải hay không nhất định trước tiên tại hỏa sinh ra. Nói không chừng kỳ thực tương phản, bởi vì mà mới có thủy, bởi vì thủy mới có hỏa, cuối cùng mới có gió. Hắn bên cạnh suy xét vừa nói, so với cao thăm có biết thế giới quan, ta ngược lại cảm thấy coi nó là làm vương pháp luận thực tế hơn một chút. Tiết Nhàn vẫn một mực mặt không thay đổi nghe. Nghe được phương pháp luận ba chữ này, như có điều suy nghĩ từ khoảng không tới địa, một tầng so một tầng chân thực, cũng một tầng so một tầng cụ tượng. Có thể đem nó xem như phân tích thế giới năm cái cấp độ, hoặc gọi ngũ trọng chiều không gian. Chúng ta khách quan thế giới, từ xưa đến nay, mọi mặt có thể dùng cái này nằm cái cấp độ quy thuần nạp. Thang Chiêu nói, ta có thể tưởng tượng ứng dụng thực tế, tối trước mắt chính là đúc kiếm. Tất nhiên kiếm chủng là khoảng không, kiếm năm chiều đều đủ, chắc chắn là địa. Như vậy đúc kiếm chính là để cho một thanh kiếm từ không tới có đàn sinh quá trình. Tiết Nhàn Vân ngồi thẳng lên, "A." Một tiếng. Thang Chiêu nói, lại liên tưởng đến ngài phân loại cất giữ đủ loại cấp độ tài liệu. Ta phỏng đoán, đúc kiếm lấy khoảng không làm điểm xuất phát, có phải hay không cần bốn bước? Trước tiên dùng gió tới tăng thêm tính chất, dùng hỏa tới rót vào năng lượng, dùng thủy để tích lũy chất lượng, cuối cùng dùng mã tới cố định hình dạng. Đây chính là một cái kiếm trùng đến một thanh kiếm, là nó giảm chiều không gian, hoặc có lẽ là đi tới thế giới chân thật quá trình. Tiết Nhàn Vân chậm rãi đứng lên, nói, "Nói tiếp đi." Kỳ thực đến nơi đây, Thang Chiêu đã đem nghĩ tới đều nói, nhưng Tiết Nhàn Vân còn muốn hỏi, chỉ có thể miễn cưỡng đưa nói, "Ta nghĩ đúc kiếm là cái tăng thêm quá trình, cũng là điều hòa quá trình." Không cần phải nói đủ loại cấp độ phối hợp tất nhiên có thống nhất tính chất, nhưng không nhất định muốn hết cùng hàng ngũ, tỉ như tinh thần nhất định muốn phối hợp hơn trách, huyết cốt hẳn là cũng có đủ loại bất đồng tổ hợp, hai trong đó phối hợp quy tắc chính là cẩn nộp tập. Hơn nữa ngôi điệt ra một tầng tài liệu đều phải dùng năng lực bản thủ, là phù thức sao? Vẫn là chú kiếm thuật. Tiết Nhàn Vân thản nhiên nói, là chú kiếm thuật, trước tiên có chú kiếm thuật sau có phù thức. Cùng cấp độ tài liệu chỉnh hợp cần phù thức. Thang Chiêu nói, thì ra là thế, thực sự là phức tạp. Những cái kia cụ thể học vấn ta nghĩ bề đầu cũng nghĩ không ra được. Học sinh có thể nghĩ tới cũng chỉ có vậy, Thỉnh Trang chủ ngụ ý. Tiết Nhàn vẫn ngừng một hồi, nói: "Ngươi vừa mới nói những cái kia, hoàn toàn là chính mình nghĩ ra được sao?" Tham Chiêu Thành thận nói: "Không phải, tham khảo một chút trong chuyện xưa thiết lập. Còn có, chính là kiểm mã ti liên quan tới ma quật phân chia. Phía trước ta đi theo kiểm mã ti đại nhân chinh chiến ma quật, từ trên trời rơi xuống một con sông tới, sóng nước ngập trời. Kết quả hình đại nhân nói, đó là thổ hình ma quật. Ta một mực rất kỳ quái, về sau hỏi đại nhân, mới biết được ma quật phân chia là chỉ ma quật đối với thực tế quan hệ trình độ. Từ hoàn toàn chân thật đến không gian đảo lộn, đây không phải cũng là cấp độ lên xuống sao?" Ta nghĩ bọn hắn phân chia cùng chú kiếm sư phân chia cũng xuất phát từ đồng nguyên a. Tiết Nhàn Vân giận tái mặt, lạnh lùng nói, "Đạo văn." "Đây là đạo văn?" Từ chúng ta chú kiếm sư trong tri thức chép một chút điểm đi qua, đổi giờ giờ ưng ưng, nguyên ngược lại là thành thật, từ nơi nào nghĩ cũng nói đi ra. Thang Chiêu nói, "Học sinh tuổi nhỏ, kiến thức có hạn, thế giới cũng không thấy thức bao nhiêu, nào có cái gì đột phá tính kiến giải đâu? Chính là bắt chước lời người khác thôi." Vậy ta nghĩ đúng hay không đâu? Tiết Nhàn Vân quay lưng đi, nói, "Miễn cưỡng gắn ghép trăm ngàn chỗ hở." Thí dụ như nói, nói nói cho ngươi kiếm tính chất là rõ tới rớp vào. Phong trích đưa đến lưu thông tin tức tác dụng, để cho kiếm trùng có thể bị nhận thức. Người đem tài liệu coi quá nặng, kiếm trùng thấy quá nhẹ. Lấy người nông cạn tri thức, sao có thể hiểu chú kiếm thuật vạn nhất ảo diệu? Than Chiêu thành cần nói, Thỉnh tiên sinh chỉ điểm. Tiết Nhàn Vân âm thanh lạnh lùng nói, chỉ điểm. Nói đồ đơn giản dễ dàng, chú kiếm thuật là tốt như vậy học sao? Nghe ta dăm ba câu chỉ điểm ngươi liền có thể học xong sao? Ngươi nghe, ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Hắn túi người dựng lên 3 ngón tay, nói, sau 3 năm sẽ có một hồi khảo hạch, cùng 1 năm, ta sẽ chế tạo một thanh bảo kiếm, nếu như ngươi thành tích khảo hạch để cho ta hài lòng ta sẽ để cho ngươi đến lúc đó tùy thị ở bên làm phụ trợ, tận mắt nhìn thấy một thành kiếm sinh ra. Cơ hội chỉ có một lần, nếu không nghĩ hối hận cả đời, 3 năm này liền cho ta thật tốt học. Võ công, phù thuật, chú kiếm thuật, người khác học 10 năm, ngươi chỉ có 3 năm. Than Triêu tinh thần hơi rung động, nói là, vậy ta như thế nào? Hắn đang muốn nhắc lên Lý Chí Hải nhắc nhở chuyện của hắn, muốn tình trang chủ xác nhận bình thường cùng ai học tập, Tiết Nhàn Vân xen lời hắn, học tập là chuyện của chính ngươi. Bản tọa một ngày trăm công ngàn việc, nào có ở không của ngươi. Mỗi ngày tối đa chỉ có nửa canh giờ cho ngươi. Liền Hắn nhìn một chút bên cạnh một cái khắc lỗ hổng, "Hỡi lúc đầu phân A ngươi mỗi ngày hỡi mới tới lên lớp, đi bên bờ thông đạo. Ngươi nghe cho kỹ, ta thời gian quý giá, chưa hề nói cho ngươi lặng phí. Chỉ có ta nói ngươi không cần tới, không có ngươi lỡ hẹn. Đừng quản là gió thổi trời mưa, vẫn là ngươi đau đầu nhất gốc, chỉ cần ngươi không chết, vỏ cũng cho ta bỏ qua tới. Ngươi nếu là lầm một lần, về sau rốt cuộc không cần tới." Thang Triều vui vẻ nói, "Là Đạt Tạ tiên sinh." Tiết Nhàn vẫn quát lên, ngươi cười cái rắm, "Nếu là ngươi tại trên lớp phân tâm quá loa, kiếm sống, cũng chờ ta lăn." Đang nói, cái kia phụ khôi a cười đi vào nâng một cái chìa khóa. Tiết Nhàn Vân nắm lên chìa khóa, nhìn kỹ, cả giận nói, ngươi tên ngu si này, lại cầm nhầm. Ta nhường ngươi cầm thông đạo cửa ra vào chìa khóa, ai muốn ngươi cầm thư phòng? Nơi này chính là thư phòng, ta dùng ngươi cầm. Nói đi bay lên một cước, đá về phía phủ khôi. Cái kia phủ khôi cực kỳ linh hoạt, hướng phía sau chân nhắn mấy trượng, thối lui đến giá sách một bên khác, mở ra hai tay, phát ra tự lặp tự lặp tự lặp cười bịuội. Tiết Nhàn Vân tử khí lên mặt, đưa tay nắm lên một cái mập hạc hình chén trà, liền muốn ném đi qua, thang chiêu kêu một tiếng, tiên sinh mất giận. Tiết Nhàn Vân hậm hực thả xuống, nói, tên ngu xuẩn này Ta muốn cho nó thêm điểm trí tuệ, để nó biết được tự chủ học tập, kết quả vẫn là như vậy ngu xuẩn. Liên học được một cái buông tay động tác, chỗ nào đều dùng. Ta lặp lại lần nữa, ta trong hộp tủ bên trên bên trái phía dưới để tam ổ chìa khóa, lấy tới cho ta, nhanh đi. Theo tiếng hô của hắn, cái kia phủ khôi haha cười, chợt ra môn đi. Thang Chiêu lấy lại bình tĩnh, mắt thấy Tiết Nhàn Vân nội khí không cần, trên mặt còn mang theo một chút lúng túng, muốn nói điểm những lời khác nói sang chuyện khác, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nói: "Tiên sinh, đây là tiết đại hiệp nhờ ta chuyển giao cho ngài nhất bộ hồi công." không biết Tiết đại hiệp có phải hay không đề cập với ngươi. Đồng Hoa dứt quyết. Quyền sách này vốn là chữ Hán viết, Thang Chiêu chính mình dùng Tân Văn một lần nữa đằng trụ một lần. Tiết đại hiệp trước đây để cho hắn tự làm quyết định giao phó hay không, kinh nghiệm những sự tình này, Thang Chiêu đều đến Mại Ngọc sơn trang, cũng quyết định sinh tồn ở nơi này, liên tiết đại hiệp đều lưu ở nơi đây, không có không giao lý lẽ. Tiết Nhàn vẫn nhận lấy, nói: "À, quyển công pháp này, ta lúc đó nghe nói hắn huyền công không tầm thường, luyện được cương khí là chất lượng tốt tài liệu, muốn mượn tới xem. Mười năm trôi qua, ta cũng quên, hắn còn nhớ rõ." Đồng Hoa dứt quyết. Ân Đổi tên, không phải gọi Ngô Đồng dẫn Phượng quyết sao? Đồng Hoa, danh tự này không chơi chảy a, từ xưa là Ngô Đồng dẫn Phượng, Đồng Hoa dạ dẫn Phượng sao? A Than Chiêu trong lòng hơi động, nhất thời có chút thương cảm. Tiết Nhàn vẫn nói, như thế nào, ngươi biết vì cái gì cải biến? Đồng Hoa cùng công pháp càng hợp sao? Than Chiêu nói khẽ, công pháp và Đồng Hoa không có gì liên quan, ta nghi Tiết Túc tra là vì ta đổi a. Đồng Hoa vạn dặm quan hải lộ, Phượng Hoàng con rõ ràng vu lão phượng âm thanh. Cái này hẳn đối ta mong đợi a. Đây là lúc đó tự giác không còn sống lâu nữa Tiết Lai Nghi, đối với chưa từng gặp mặt Than Chiêu chờ đợi cùng chúc phúc. Tiết Nhàn Vân tự mình lắc đầu nói, cái này còn cất dấu điện cố. Đây là các ngươi đọc sách thú tại ở giữa hưng thú sao? Thang Chiêu mặt lộ vẻ hoài niệm, cùng nói là người có học thức hưng thú, không bằng nói là trên đời vẹn vẹn có cùng Trần Tổng toàn có quan hệ giữa hai người ăn ý a, Tiết Nhàn Vân cầm trong tay chìa khóa ném cho hắn, nói, đã ngươi thích đọc sách, thư phòng cũng về ngươi quách dọn. Dù sao cùng so a cười tên ngu xuẩn kia mạnh chút, cần cụ chịu khó nhanh lên, đừng để nơi này chiêu trò. Thang Chiêu nói, là nếu có bưng trà rót nước công việc, đệ tử cũng có thể gánh vác lao động cho nó. Tiết Nhàn Vân nói, muốn sai xử ngươi lúc ta sẽ khách khí sao? Đúng, ta sẽ không dạy võ công cho ngươi sờn tràng trên dưới cũng không mấy cái võ công tốt. Ngươi muốn học hảo công phu, liền đi tìm thần giật, chỉ hắn còn có chút trình độ." Đang nói, chỉ nghe bên trên tiếng chuông vang lên, Tiết Nhàn Vân tay khẽ vẫy, đỉnh đầu một cái linh đang rủ xuống, ghé vào Tiết Nhàn Vân bên hai, giống như tại truyền âm, có khách tới, kiểm mật đi. Thật sự là phiền phức, cao xa hầu nhân sự nhiều lại kiêu kiện. Tiết Nhàn Vân thả ra linh đang. Thang chiêu trong lòng biết là hình cực, hắn tới đây là vì công sự, vội vàng hạ thấp người nói, đệ tử cáo lui trước. Tiết Nhàn Vân không khỏi nói, đi cái gì? Vừa mới nói nội dung chính trả đổ nước liền quên sao? Ta chịu đủ rồi a cười cái kia ngu ngốc rồi, về sau khách nhân tới ngươi phụ trách chiêu đãi. Buổi tối có cất giữ tăng thêm đạt tưởng 120. Tẩy kiếm. Chư 120, tẩy kiếm hình đại nhân, uống trà. Thang Chiêu đem nước trà đặt ở hình cực trước người, hình cực cười híp mắt uống một ngụm, nói, trà ngon. Mai Ngọc Sơn trang địa linh nhân kiệt, không quá phận đường một ngày, cảm giác cá chiêu vóc dáng đều dài cao. Tiết Dạ ngữ cũng cười nói, ngươi tất nhiên ở đây, phụ thân tự nhiên công nhận ngươi. Nói như vậy, ta có thể gọi ngươi cựu sư đệ rồi. Có xếp hạng, chính là thật ngọc đệ tử. Mai Ngọc Sơn trang chính là có đệ tử duy trì có có thể được tiết nhàn vân thân truyền mới có tám cái, tháng chiều như tới, tự nhiên xếp hạng đệ cửu. Tiết nhàn vân khẽ nói, còn rất sớm đi. Tiết dạ ngữ sớm biết bản tính phụ thân, tiếp tục cười nói, "Cha, ngươi rất có thể sai xử người." Cửu sư đệ vừa tới, cũng không khiến người ta nghĩ một chút, làm sao lại gọi hắn bưng trà rót nước làm việc. Tiết nhàn vân sủ mặt, nói, "Ta ngược lại nghĩ sai xử ngươi, ngươi cũng là hoạt động hoạt động." Suốt ngày, huynh trầm bất động, đường dọc không cầm, bình dầu đổ cũng không đỡ, học phù thức liền vì suy xét lợi biếng, học được lợi biếng liền phù thức cũng không học được. "Ta nói chuyện ngươi ngươi còn rất khuôn mặt." Tiết dạ ngữ quả nhiên nhăn lại khuôn mặt. Nếu không phải là cố kỵ có người, hiện tại cũng nhẹ cờ lên, xoay mặt đi không nói. Tiết Nhàn Vân đánh lui nữ nhi, đối với hình cực nói, "Kiểm Mã Ti lại đem cái gì người khác không cần khổ sai chuyện ném cho ta rồi." Hình cực mỉm cười, hắn cùng Tiết Nhàn Vân gặp qua mấy lần, cũng biết rõ người này miệng không tha người tỉnh tỉnh, nhưng cho dù như thế, tại Kiểm Mã Ti có thể liên lạc với chú kiếm sư bên trong, hắn tuyệt đối tính được nói chuyện ít nhất hắn chỉ ở trên miệng âm dương vài câu, trên thực tế không thể nào làm có dễ. Lập tức hắn tự tùy thân trong bình lấy ra hồ kiếm, nói, "Đây là ta Ti từ Thánh Nguyệt dạy tích tu được kiếm." Đã dơ bẩn, muốn thanh tẩy một phen tốt nhất có thể đem kiếm thượng còn sót lại cũng rửa đi. Còn nữa, ngay nhìn trong đó nếu có cái gì phạm kỵ âm sát tài liệu, đội thành đúc lại cũng có thể. Tiết Nhàn Vân cho Thang Chiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thang Chiêu ngậm, nhưng ngay sau đó ngờ tới là muốn hắn cầm qua kiếm tới, liền tiến lên tiếp nhận hộ kiếm, nâng đến Tiết Nhàn Vân trước mặt, mở ra hộp, cung cấp hắn quan sát. Hộp kiếm mở ra, Thang Chiêu chỉ cảm thấy nhìn qua mắt, bừng tỉnh nhớ tới, đây là Thái Nguyệt Dạ cái kia đắng một hòa thượng, cậu không được kiếm. Tiết Nhàn Vân liếc mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nói, thuật cảnh kiếm, có thể lưu lại dấu vết gì? Kiếm thượng chưa từng huyền hóa. Đó chính là không có ở trên thế giới này tồn tại qua, sớm theo kiếm khách cùng nhau tiêu tán. Liên cựu kiếm đồi mới cũng không tính, tối đa toán phải kiếm, còn nói không phải người khác không cần việc. Các ngươi kiểm Mã Ti vừa móc tiết Lai like nghi lão ra, chắc hẳn được mời kiếm chủng, như thế nào không đưa cho ta tới độc kiếm. Hình cực đương nhiên sẽ không nói bởi vì ngươi căn bản không có đúc thành công tội, đương nhiên không thể cho ngươi, nói, triều đình có chuẩn mực, độc kiếm chỉ có thể tại kiếm châu cùng tứ đại giám. Tiết Nhàn vẫn khinh thường nói, đừng kéo cái này nhạt, bây giờ cái gì thời đại, còn lật cái này ngày nào. Các ngươi bí mật đúc kiếm còn thiếu, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Ta đúc kiếm thất thành, đến lúc đó xem các ngươi quân hầu như thế nào cậu ta. Hình Cực chắp tay nói, nhà ta quân hầu chúc ngài đúc kiếm mã đáo thành công, đến lúc đó đúc kiếm thịnh hội thiết yếu hậu lễ cùng xuống. Mà khác, phen này còn muốn đặt trước pháp khí cùng một nhóm thổ khí. Sau đó hình cực lại cùng Tiết Nhàn Vân nói chuyện làm ăn, xem ra song phương hợp tác nhiều lần, quen thuộc, cũng không lên cái gì gợn sóng. Một mực nói tới buổi tối, mắt thấy sắc trời sắp muộn, Tiết Dạ ngự chuẩn bị cơm tối, hay là từ nàng những cái kia dự trữ đồ ăn từ lấy ra một chút, khẩu vị không sai biệt lắm. Sau đó Tiết Nhàn Vân nói, ngươi còn ở các ngươi kiểm mã ti dự lưu gian kia phòng trợ. Môn A cười dẫn ngươi đi sao?" Hình cực liếc mắt nhìn Hắc Hắc nụ cười quỷ quện phù khôi, khoát tay nói, "Hưởng thụ không dặn nổi, để cho A Chiêu tiến đưa ta đi." Than Chiêu đang muốn đáp ứng, chỉ thấy Tiết Nhàn Vân nghiêng mắt thấy tính giờ khắc lỗ hổng, nhất thời hiểu ý, hạ thấp người nói, "Đại nhân thứ lỗi, đệ tử đến học tập thời điểm." Tiết Nhàn Vân phương Hải lòng gật đầu, hình cực kỳ bật cười, nói, "Vậy hạ quan sẽ không quấy rầy quý sư đồ chăm chỉ học tập chính ta biết đường." Cao từ rời đi, Tiết Dạ ngữ cũng thuận thế đi, rõ ràng đối với ban đêm tăng ca học tập làm việc không có hứng thú. Tiết Nhàn Vân nói, "Đi rửa tay, đi theo ta kiểm tra thành kiếu này." Lập tức hai người đi tiếp nhàn văn phòng làm việc, ngay tại thư phòng sắt lách. Đi vào phía trước, Thang Chiêu giữa tay đổi một kiện vải mịn bạch tí đi, đi phòng làm việc 10 phần yên lặng, tứ phía tường trắng, trên tường khảm đủ loại thuật khí đèn, vừa mở sáng như ban ngày, dưới ánh sáng vô ảnh. Chính giữa để bàn dài cùng đặt chế không kiếm. Tiết Nhàn Vân đem cẩu không được kiếm phóng tới đặc đồ không kiếm đi lên, mở đèn lên, bốn vách tường giai mình, bảo kiếm mặc dù mờ mịt, cũng tại dưới ánh đèn sáng tỏ mấy phần người nói, làm chú kiếm sư trước hết nhất học công phu là cái gì? Thang Chiêu vắt hết óc, hồi tưởng lúc trước hắn mà nói, nói, cảm giác. Nhận biết một thanh kiếm. Tiết Nhàn Vân lừ một tiếng, nói Không tệ, đúc kiếm từ khi biết kiếm bắt đầu. Người biết linh cảm tốt hải tử trời sinh có thể cảm giác được cùng kiếm tương quan ba động, thậm chí sẽ bị mang vào trong kiếm ý tỉ như kiếm ý là hỏa, người cũng cảm giác giống như bị thiêu đốt. Loại cảm giác này vô cùng trực quan thuận tiện, nhưng lại thô ráp, lại nguy hiểm. Than Chiêu gật đầu, hắn ngay cả kiếm cũng không biết thời điểm, liền đã từng cảm giác qua thuật khí ba động, hình cực cho hắn phòng hộ thuật khí, hắn cũng cảm giác giống như động phải một bức tường, đó chính là thay vào cảm giác. Tiết Nhàn vẫn nói, chúng ta chú kiếm sư có thành thể hệ cảm giác pháp, nhưng đầu tiên là ức chế chính mình phóng ra ngoài linh cảm, có thu mới có phóng. Tôi chế linh cảm và giảng buộc linh cảm phương pháp ta về sau sẽ dạy ngươi, bây giờ hiếm có ví dụ thực tế ở đây, tới trước nhìn nhận biết kiếm phương thức. Đơn giản tới nói, chính là mong, người, hỏi, cắt. Lập tức hắn lời giải mấy loại quan sát nhận thức kiếm phương pháp, mong cùng người cũng là sử dụng tinh thần lực phương pháp, hỏi cùng cắt lại muốn cùng kiếm tương tác. Những thứ này học vẫn đều rất phức tạp, chỉ thu kể đại khái, liền sai cả một cái canh giờ. Tiết Nhàn vẫn giảng được thông thuận, tự nhiên là không để ý cái gì mỗi ngày chỉ có nửa canh giờ ước định, thang chiêu càng sẽ không nhắc nhở hắn. Nghe đến, Thang Chiêu đột nhiên có cái hiểu ra, cái này nhận thức kiếm phương pháp, không phải liền là kính mắt khấu kiếm sao? So với gõ kiếm liếc qua thấy ngay, bộ này cảm giác pháp lại rườm rà rất nhiều, nhưng từ trong lấy được tin tức cũng rất toan diện, xa không phải cái kia một tấm bài tỏ có khả năng khai quát, một cái thắng ở đơn giản ngay thẳng, liếc qua thấy ngay, một cái thắng ở hoàn chỉnh toan diện, toàn cục nắm chắc, có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Thang Chiêu một bên học một bên nhớ, lại cùng vấn kiếm đem so sánh, chỉ cảm thấy tu mạch rất nhiều. Hai người một mực dạy học đến đêm khuya, tẩy kiếm tiến độ vẫn là linh. Tiết Nhàn vẫn nói, cái này không được cũng không thể chỉ vào một thanh kiếm toàn giá hội ngươi, sinh ý còn có làm hay không. Ngày mai bắt đầu tẩy kiếm, ta sẽ thả chậm một chút tốc độ, nhưng sẽ không dừng lại cho ngươi, ngươi nhìn nhiều hỏi nhiều. Thang Chiêu hẳn là đêm nay thang Chiêu ở tại phòng làm việc sắt vách một gian tiểu trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Tiết Nhàn Vân bắt đầu cho cầu không được kiếm hoàn chỉnh kiểm tra. Tiếp đó xác định kiếm bị âm sát khí phạm vi ảnh hưởng. Tiếp lấy lại điều phối dư thủy, chuẩn bị đạo cụ, bắt đầu tẩy kiếm tẩy kiếm trọng yếu là tẩy trong đó tài liệu, kiếm trùng bản thân là không cần tẩy cũng không thể tắm. Thanh kiếm này chỉ ở thuật cảnh, cũng chính là kiếm khách ảnh hưởng dừng lại ở tầng thứ nhất thổ chất tầng. Tẩy kiếm chủ muốn tẩy tầng thứ nhất tổ chất tài liệu, tẩy rất dễ dàng. Tiết Nhàn Vân đem kết nối đủ loại tổ chất tài liệu phụ thức đánh tan, trên thân kiếm liền xuất hiện đều đều vết rạn, không còn là một cái chỉnh thể. Hắn lại đem cần chui luyện bộ phận tài liệu tháo ra, từng mảnh từng mảnh dùng đủ loại biện pháp tẩy luyện, lại liều mạng trở về, một lần nữa dùng phụ thức kết nối. Vẫn bận sống 3 ngày thời gian, từ sáng sớm đến tối, không ngừng nghỉ chút nào. Thang Chiêu cẩn thận từng ly từng tí trợ thủ, có thể lên tay cơ hội cơ hồ không có, chỉ làm chút cực đơn giản dự bị việc làm, vẫn như cũng vội vàng chân không chạm đất. Mãi cho đến ngày thứ 3 đêm khuya, Phương đem cả thanh kiếm tẩy qua, Phòng tới đặc tù thủ giựt thủy bên trong tính đưa. Tiết Nhàn Vân gật đầu nói, lần này tẩy kiếm vô cùng may mắn, kiếm không bị thương, tài liệu đều hoàn chỉnh. Không cần mới tài liệu, bằng không thì quan chế tác hợp dùng tài liệu 3 ngày thời gian đều không đủ. Còn nữa kết nối dùng phụ thức cũng là dùng bốn có dự chữ có săn phụ thức trang, lại mất đi một bộ phận thời gian. Than Chiêu gật đầu, chủ nhân của thanh kiếm này là hắn xử lý dùng giải chi kiếm, giải chi kiếm đặc điểm chính là chỉ thương người có tội, kiếm là vô tội, có thể bảo toàn, tổn thương cũng không lớn. Rất nhiều kiếm khách công kích là không khác biệt, kiếm cùng kiếm khách cùng một chỗ tổn hại, một lần đối chiến xuống, có thể kiếm đều thành tàn kiếm mạnh vũ. Đừng nói kẻ thất bại, chính là người thắng kiếm đều không thể thiếu tu dưỡng một phen còn nữa, thanh kiếm này kiếm khách cảnh giới quá thấp, đối với kiếm ảnh hưởng có hạn, quét sạch đến thổ chất tầng liền biến mất, kiếm hiệp kiếm ít nhất phải lại hướng bên trong sâm một tầng, chất lượng nước tài liệu cũng không có thổ chất dễ dàng như vậy tách ra phá giải. Phiến toái nhất là nặng bao nhiêu kiếm ý kiếm, rất nhiều kiếm ý là đo được, đều tính toán tạp chất, trên cơ bản muốn đem kiếm lột đến chỉ còn lại kiếm trùng, cùng đúc lại không khác. Nói đến đây, trong lòng của hắn bất bình, thầm nghĩ, giống như loại kia lấy ra kiếm trùng đúc lại kiếm ta cũng đúc qua mấy lần, một lần nào không thành công. Cái này cùng đúc kiếm có gì khác biệt? Như thế nào không tính chú kiếm sư? Kiếm châu lão hủ cổ hủ đến cửa điểm, nhất định phải ta từ đầu đúc kiếm mới bằng lòng thừa nhận, coi là thật mù mắt chó của bọn họ. Thang Chiêu gật đầu, chỉ cảm thấy chú kiếm sư môn học vấn này thâm bất khả trắc, chỉ là đơn giản nhất việc làm đều rườm rà vô cùng, hắn ở bên cạnh đánh cái hạ thủ đều cảm thấy hoa mắt, mỗi một cái động tác đều có cực sâu học vấn, đều cần hắn nghiên cứu. Trong học 3 năm, tham dự đúc kiếm, nhiệm vụ này gánh nặng đường xa a, Thang Chiêu hạ quyết tâm, nhất định phải toàn tâm đầu nhập, cố gắng học tập. Tranh thủ tại trước 20 tuổi, đúc một cái của mình kiếm. Lại ở một đêm, Thang Chiêu cuối cùng đi ra tiết nhàn vân dưới nước lầu các. Thời gian qua đi 3 ngày, Thang Triều gặp lại Dương Quang, chỉ cảm thấy trước mắt trắng trắng, đến chỗ thoáng mát tránh nắng rất lâu mới tỉnh lại. Tiệp Nhàn Vân gọi hắn đem hình cực mang tới, Thang Triều cũng không biết đường, Tiệp Nhàn Vân không dung hắn nhiều lời, nói: "Một lần sinh, hai hồi thủ, không biết đường đi một lần liền quán biết." Đem hắn đẩy đi ra. Thang Triều đã có chút quen thuộc lão sư này rất không nói lý tính cách, đành phải hỏi a cỡi, a cỡi chỉ có thể hắc hắc, ha ha cười, căn bản sẽ không trả lời. Hắn đành phải để nó cầm một phần địa đồ cùng la bàn. Ngồi trước thuyền đi lớn biến tàu, tiếp đó chuyển đi khách nhân ở sân gốc. Cũng may hắn phương hướng cảm giác coi như không tệ, chỗ kia cũng không tính 10 phần vấn vẻ, thế mà tìm được khách xá. Chỉ thấy khách xa phía trước, vậy mà đông như trẩy hội, xa xa chỉ thấy một mảnh đèn cột đầu người, thang chiều phía trước từ đường thủy hết công ngọc quán, một đường một bóng người cũng không thấy, hoàn toàn không có ý thức được Mai Ngọc Sơn Trang có nhiều người như vậy. Hơn nữa tụ ở nơi này, người người bên hông rơi một khối bạch ngọc, vẫn là chính thức bạch ngọc đệ tử. Cái kia cho đủ số thanh ngọc đệ tử cùng mạc ngọc đệ tử đều không tính cả. Mai Ngọc Sơn Trang lại có trên trăm hào bạch ngọc đệ tử sao? Cái này một số người chen tại một chỗ, đem cửa vào ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Thang Chiêu không chen vào được, vừa đi vừa về quan sát, càng nhìn đến một cái bóng người quen thuộc. Hắn đi lên vỗ vỗ đối phương, nói: "Lý Sư Minh, ở đây chuyện gì xảy ra a?" Chương 121. Bái biệt. Chương 121. Bái biệt. Lý Chí Tính đang tự xếp hàng, đột nhiên bị người vỗ một cái, nhìn lại, lại là cái Tuấn Lãng thiếu niên, hơi có chút hiền hòa, phản ứng một hồi, nói: "A, là ngươi. Sư đệ, ngươi đã đến." Ngoảnh một cái tứ ba, bốn này, Lý Chí Tính mặc dù còn nhớ Thang Chiêu chương này xem qua khó quên khuôn mặt, thế nhưng là liền hắn họ gì đều quên cho dù có cái ấn tượng mơ hồ. Sợ gọi sai cũng không tốt tương hồ, đành phải hàm hồ một câu. Than Chiêu cười nói, ta mới ra tới, lại gặp Đỗ sư huynh. Sư huynh, ở đây không phải khách xá. Như thế nào nhiều người như vậy? Lý Chí Tính một bên hồi ức hắn đến cùng họ gì, một bên cười nói, là khách xa a, không phải khách xá từ đâu tới náo nhiệt như vậy. Đây không phải mới tới dê béo, tất cả mọi người tụ đến đây. Than Chiêu gãi gãi khuôn mặt, nói, dê, dê béo. Sẽ không nói là hình thực a. Lý Chí Tính cũng không khách khí, nói, chính là bên ngoài tới kẻ có tiền. Ngươi bây giờ còn không cần quản cái này, không quá sớm biết cũng tốt. Chúng ta phụ kiếm sư nhập môn, coi như còn không thể thành chính thức phụ kiếm sư, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ làm thuật khí. Đều nói làm thuật khí làm giàu, nhưng cũng phải bán được mới được, bằng không thì trắng đội thưởng tài liệu. Thế nhưng là trên núi nhiều như vậy thuật khí, đến cùng bán cho ai đây? Than Chiêu nói đèo, thuật khí, không tốt bán không. Không phải nói chỉ cần là thuật khí đều cùng không đủ cầu sao? Lý trí tính đạo, đó là chất lượng tốt thuật khí bán chạy, sư thúc, thật ngọc sư huynh thuật khí không biết cỡ nào quý hiếm. Chớ nói chi là sư phụ. Thế nhưng là chúng ta thuật khí, kỳ thực chính ngươi làm mấy năm thuật khí liền biết. Những cái kia thực dụng phụ thức làm ra thuật khí Tỷ như hộ thân, nâng cao tinh thần dạng này, tốt xấu thực dụng, luôn có người muốn. Thế nhưng là thật nhiều vì luyện tập cơ bản phụ thức làm ra thuật khí, người bình thường căn bản không dùng được. Hơn nữa đại gia trên tay thuật khí chủng loại không sai biệt lắm, người có ta cũng có, chẳng lẽ đều có thể bán đi sao? Chúng ta Sơn Trang cũng có hợp tác hiệp bần, hàng năm đầu năm đều sẽ tới thu một nhóm thuật khí, nhưng lại lượng cần vẫn là như vậy mấy loại. Chúng ta một năm nếu là làm ra cái tiểu tinh phẩm gì cũng có thể khi đó tồ tay. Thế nhưng là những cái kia chất lượng đồng dạng cũng không còn thực dụng thuật khí liền không có cách nào xử lý. Cuối cùng chỉ có thể cùng nhau tắm đi phủ thức tái dùng một lần tài liệu, nhưng rửa đi phủ thức lại muốn tìm phí tài liệu, vốn có tài liệu cũng có hao tổn, tính hợp cả hai phía bồi thường tiền. Khó khăn nhất là những cái kia chính chúng ta cảm thấy không tệ, thế nhưng là hiệu buôn cảm thấy không được, bán là không bán được, xử lý lại cảm thấy đáng tiếc, chỉ có gặp phải ngoại lai. Like. Thang Chiêu theo hắn nói, dê béo. Lý trí tính gật đầu, Thang Chiêu thoáng qua một cái ý niệm, trong núi ổn định giá hàng tìm không thấy nguồn tiêu thụ. Có phải hay không cần một cái trực danh điểm? A, cơ hội buôn bán. Trần tổng, ta rốt cuộc tìm được cơ hội buôn bán. Đáng tiếc hắn rất nhiều tri thức cũng là đồ xài rồi. Chân tổng mình làm sinh ý cũng không bao nhiêu lợi hại, truyền thụ cho đệ tử thương nghiệp tri thức cũng là loạn thất bắt tao. Than Triêu cũng không có một chút vẽ ra bản kế hoạch, nhưng đem việc này yên lặng ghi ở trong lòng. Lý Chí Tính nói tiếp, ta nghe nói hôm nay cái này dê béo đặc biệt mập, chỉ cần là chen vào hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Đại gia hiếm có cơ hội như vậy, có thể tới đều tới. Ngươi nhìn, Liên Mặc Ngọc tiểu hài nhi đều tới. Bọn hắn một năm cũng chưa chắc làm được ra một kiện hoàn chỉnh thuật khí, tài liệu ngược lại là lãng phí không thiếu, đều vào không ra giá, còn trông cậy vào bán cho dê béo hồi máu. Đáng tiếc ta tới chậm, xếp tại đằng sau còn không biết có thể uống hay không bên trên cái đâu. Trong lòng thang chiêu bật cười, hình muốn bị người làm đoan đại đầu a. Bất quá hắn giống như thật sự có tiền, nghĩ hoa liên hoa, có tiền khó mua hắn vui lòng không phải. Nghĩ hình cực kinh nghiệm so với hắn phong phú không biết bao nhiêu, chắc chắn không dùng được hắn tới nhắc nhở cẩn thận thì hư làm. Những thứ này bạch ngọc đệ tử hơn phân nửa cũng trẻ tuổi, thật làm ăn ai ăn thiệt tỏi còn chưa nhất định. Nghĩ lại ở giữa, hắn lại nghĩ tới, những cái kia mặc ngọc đệ tử làm thuật khí không thực dụng, hơn phân nửa rất rẻ. Nếu như ta có tiền ta có thể đại lượng thu a. Ngược lại mắt kính của ta tiêu hao thuật khí cũng không để ý thực dụng không thực dụng chỉ cần là phụ thức là được, thật tiêu hao những cái kia tinh phẩm ngược lại lãng phí. Hắn trước đây lên núi, đánh chính là làm thuật khí tự sản tự dùng chủ ý, nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy, lại có cái khác chủ ý, dựa vào chính mình làm thuật khí hiệu suất vẫn là quá thấp, muốn lập lại chế tạo nhiều đơn giản phụ thức cũng trở ngại tiến bộ. Sao không chuyên làm tinh phẩm, nhiều đổi tiền tài mua những đệ tử khác cấp thấp thuật khí? Dạng này đệ tử khác có thể hiện hiện, hiện tại trên mắt kính tiêu hao nhiều hơn thuật khí, đổi công pháp tốt hơn, tài liệu, tiến bộ nhất định sẽ càng nhanh, lại có thể làm tốt hơn tinh phẩm, đổi càng nhiều phổ thông thuật khí, đây không phải cả hai cùng có lợi. Thang Chiêu bên này đang kế hoạch phải vui vẻ, Lý Chí Tĩnh nghĩ tới một chuyện, nói: "Đứng, ngươi cùng vị sư huynh nào tới? Cầu sư phụ thay ngươi mở miệng sao?" Thang Chiêu khẽ giật mình, nói: "Cái đó ngược lại không có." Lý Chí Tĩnh lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, nói: "Không có vừa vặn, không có vì này chút ý chuyện quấy rầy sư phụ. Theo ta nói vẫn là bát sư huynh." Thang Chiêu nói: "Sư phụ để cho ta cùng hắn học, hẳn là cũng không cần cùng sư tỷ sư huynh giải thích nữa a." Lý Chí Tĩnh cười nói: "Cái kia ngược lại là, vân vân, cùng sư phụ học. Học như thế nào?" Thang Chiêu giải thích nói: Chính là mỗi ngày đi theo sư phụ học tập hắn cảm thấy mình nói câu nói nhảm, nhưng sư phụ còn để cho ta đi tìm Giang sư huynh học võ, cái kia hẳn là cũng coi như đi theo hắn. Ít nhất tính toán một nửa a. Lý Chí Tĩnh càng nghe con mắt trợn lên càng lớn, đến cuối cùng biểu hiện trên mặt biến ảo, rõ ràng có thiên luôn và ngữ, lại một cái chữ cũng nói không ra. Thang Chiêu lại nghĩ tới một chuyện, nói: "Sư huynh, hồi qua cùng ngươi cùng một chỗ cho chúng ta làm ghi danh sư huynh xưng hô như thế nào?" Lý Chí Tĩnh tâm phiền ý loạn, thuận miệng nói: "Đó là chân rực rỡ chân sư đệ." Ngay sau đó phản ứng lại, hất tóc nói: "Ngươi tìm hắn có việc? Có chuyện gì tìm ta a?" trong bạch ngọc, mạc ngọc lưỡng cốc, liền không có ta không làm được chuyện. Thang Chiêu Kỳ thực chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hôm qua hắn đối với vị sư huynh kia ấn tượng rất tốt, liền nghĩ về sau nếu như gặp phải có thể kết giao bằng hữu, lý trí tính nhắc lên hắn nhớ tới tới, nói: "Sư huynh, ta muốn vào khách xá, thế nhưng là quá nhiều người." Lý trí tính cũng không hỏi hắn vì cái gì tiến, nói: "Chút chuyện nhỏ như vậy, vốn ở trên người của ta, đều tránh ra, sư lệ phụng sư mệnh tới gặp quý khách, người rảnh rỗi đều mau tránh ra cho ta." Âm thanh giống như lôi chấn, đem trên cây quạ đen đều sợ bay mấy cái. Một phen giày vò, Thang Chiêu thuận lợi mời ra hình cực đến công ngọc quán kiệm hàng. Hình cực rất là hài lòng, lại thu đến sơn trang một nhóm chế tạo thuật khí cùng Tiết Nhàn Vân từ dấu mấy món pháp khí, hấn thật giá cả trả tiền, ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, hài lòng mà về. Từ đó hình cực nhiệm vụ viên mãn, cáo từ xuống núi, Tiết Nhàn Vân gọi Thang Chiêu ra ngoài tiễn đưa. Thang Chiêu đưa đến cốc khẩu, trong lòng biết cái này từ biệt thực sự là mấy năm khó gặp trong lòng khó tránh khỏi không muốn, thần sắc cũng mang ra ngoài. Hình cực ngược lại là tiêu sái, nói, cũng không phải vĩnh biệt, có gì có thể khổ sở. Lại cũng không phải không thông tin tức, kiểm mà ti mỗi năm đều có người lên núi tới chọn mua thuật khí, ngươi có thư để bọn hắn chép cho ta tốt. Nói không chừng 1 năm nửa năm, ngươi trải qua tiêu dao khoái hoạt, đều quên ta là ai." Thang Chiêu lắc đầu, hình cực cảm cái nói, "Nơi này không tệ, phong cảnh cũng tốt, ngươi lưu tại nơi này ta cũng yên tâm. Ta vốn là lo lắng ngươi tâm địa thuần thiện, sẽ chịu cùng thế hệ khi dễ, nhưng xem ra Tiết Kiếm sư vẫn rất thích ngươi, hắn cô nương cũng chiếu cố ngươi, ngươi những cái kia đồng môn phần lớn thuần phác khả ái." Thang Chiêu nghĩ thầm, "Thuần phác? Là mới vừa cùng ngươi làm ăn lúc bị ngươi lừa gạt sao? Đạo, ngài coi ta là người nào? Làm thế nào thấy được ta sẽ cho người khi dễ? Ta rất biết kết giao bằng hữu được không?" Cửa nhà nhà cái kia con phố ta đều là Hải Tử Vương." Hình tự cười nói, "Tốt lắm cực kỳ. Ngươi tại Mài Ngọc sơn trang, phải tôn kính sư trưởng, hiếu hái đồng môn. Không cần khi dễ người, cũng không cần sợ người khác khi dễ. Thật muốn chọc tới trên đầu chúng ta, ngươi cứ buông tay làm việc, Kiềm Ma Ti không cho ngươi ôm lấy, ngươi hình cuối cùng ta cũng cho ngươi ôm lấy. Quan trọng nhất là phải học tập thật giỏi, rèn sắt tự thân cứng rắn, đi được nơi nào cũng không sợ. Còn có, không cần mất đi chân thành tâm." Hắn vỗ vỗ bả vai thằng Triều, theo dõi hắn hắc bạch phân minh ánh mắt, nói, "Hy vọng gặp lại ngươi lúc" Ánh mắt của ngươi là nhiều nội dung, mà không phải đã mất đi hào quang. Than Chiêu từng cái đáp ứng, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Hình Cực cười nói, đều đến vào lúc này, ngươi đến cùng còn có lời gì muốn nói? Trước mắt liền hai chúng ta, ngươi chính là muốn tạo phản cũng có thể nói với ta. Than Chiêu vội vàng nhìn hai bên một chút, quả nhiên không có người, thở dài một hơi, không phải vì chính mình, mà là vì Hình Cực, cái này không ngăn cản cũng quá mức a. Đạo, không phải là chuyện của ta, bằng không thì ta đã sớm cùng ngài nói. Ta sợ tại trên công sự đi quá giới hạn, kỳ thực ta cảm thấy cầu không được kiếm, rất có thể cùng vệ trưởng Nhạc phù hợp. Bởi vì kiếm ý của nó là xem trọng, cùng tiêu tất pháp khí cũng chính là coi nhẹ có dị khúc đồng công chỗ. Hình cực nặng ngâm lên, này ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi có thể xác nhận kiếm ý của nó, là Tiết Trang chủ phân tích được sao? Thật có khả năng. Bất quá coi như cái này kiếm dù thế nào thiên môn, cũng không tới phiên một cái huấn đạo doanh học viên đi thử. Thang Chiêu nói, ta biết, cũng bởi vì không có khả năng, cho nên không cần thiết nói. Hình cực nói, chẳng qua nếu như tại Ngũ có công lao ti vệ đô thử qua không được, ta có thể thỉnh cầu để cho hắn tới thử. Nhưng liền xem như phối hợp thành công, cũng cần hắn dùng vô cùng vô cùng lớn công lao để đổi. Có lẽ là ít nhất 10 năm tích lũy lại hoặc là nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Thang Chiêu cũng không biết vệ trưởng nhà sẽ lựa chọn thế nào, nghĩ đến hắn cẩn thận như vậy tính tình, bởi vì chọn vững vàng con đường a. Thang Chiêu lại nói, có thể gọi bệnh ngạn đi ra tạm biệt sao? Hình cực kỳ buồn cười nói, còn có yêu cầu này. Lập tức huy kiếm gọi ra Hiển Hoa bệnh ngạn. Hiển Hoa sau đó, bệnh ngạn toàn thân ra lông từng chiếc chân thực, xúc cảm tuyệt loại mèo to, Thang Chiêu sợ lên nó đầu màu đỏ, bệnh ngạn bất mãn lắc đầu, nhưng cũng không đặc biệt kháng cự. Hảo hảo mà lột một phen, Thang Chiêu thu tay lại, đại lễ bái tạm biệt hình cực, đưa mắt nhìn hình cực thấp sơn trơ hình cực hồng áo choàng biến mất không thấy gì nữa, thang chiêu quay đầu trở lại. Những người khác đều không thấy được trên mắt kính thoáng qua một hàng chữ khâu kiếm hoàn tất, phải chăng thu nhận kiếm phổ? Lạ, thu nhận thành công, vậy ngạn kiếm, ghi vào kiếm phổ thứ 80 trang. Hắc hắc đa tạ hình cuối cùng cuối cùng tặng lễ vật. Quay đầu khán ngọc cốc thật sâu, đầm nước mênh mông, thang chiêu tâm tình từ kích động chuyển thành bình tĩnh. Bây giờ, hắn chính là mài ngọc sơn trong người. Chương 122, kiếm lực. Chương 122 kiếm lực. Ngay càng ngã về tây, đầm nước bên cạnh ngưng tụ lại tí tí lũ lụ sương mù, ba phủ trong nước cổ lao cùng bay vào góc ở trên mặt nước một sạn đạo. Thang Chiêu cùng Tiết Dạ Ngữ sóng vai dọc theo một sạn đạo hành động, đạp kéo kẹt tấm ván gỗ, đi xem Thang Chiêu kiếm ly. Mặc dù tới đã vài ngày, Thang Chiêu một mực ở tại Tiết Nhàn văn phòng làm việc sắp lếch, còn không có chỗ của mình ở đâu. Thần Ngọc đệ tử đương nhiên là có tư cách nắm giữ một thân một mình kiếm ly, mặc dù Tiết Nhàn văn còn không có tổ chức tu đầu nghi thức, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, không chậm trễ Thang Chiêu trước tiên hưởng thụ đãi ngộ, Tiết Dạ Ngữ cũng nhiệt tâm giúp hắn an bài. Hai người hướng về đầm nước biên giới đi đến, Tiết Dạ Ngữ chỉ điểm hắn nói, bên này bên bờ ở cũng là chúng ta sư huynh đệ tỉ muội. Hai vị sư thúc ở tại chỗ căn sô. Bọn hắn một cái yêu chuyên tâm nghiên cứu, một cái thưởng tại bên ngoài du lịch. Người bình thường là không nhìn thấy. Như thế nào, có thể hay không cảm thấy có chút lạnh tanh. Thang Chiêu hướng về bên bờ nhìn lại, đầm nước bên cạnh sương mù mịt mờ, lờ mờ có thể nhìn đến trong sương mù có linh tinh thật cao bóng đen, có thể là vất núi, có thể là một loạt đại thụ, cũng có thể là là vị nào sư huynh kiếm lư quả thật có chút vắng vẻ a. Thang Chiêu cũng không phải là đặc biệt thích náo nhiệt, một người cũng ngẩn đến nỗi, cũng có thể thưởng thức u tĩnh lịch sự tao nhã vẻ đẹp, nhưng nơi này, không chỉ là vắng vẻ, thật có chút thiếu người khí, nghĩ đến màn đêm vừa xuống không khỏi u ám ẩm trầm. Tiết Dạ ngữ nói: chúng ta phụ kiếm sư nghiên cứu cần yên tĩnh, ở chỗ này học tập có thể đủ tĩnh tâm. Bất quá ở lâu sẽ có chút tình mật. Đối diện bạch ngọc đệ tử bên kia kỳ thực là rất náo nhiệt cũng có sinh hoạt bầu không khí. Nếu như ngươi tình mật, có thể đi đối diện chơi. Tiếp qua mấy năm cũng có thể thu đổi theo đệ tử hoặc xin đi bên trên giảng bài. Đương nhiên, cũng có thể tới sư tỷ ở đây thông cửa rồi. Thang Chiêu gật gật đầu, nói, ta nhất định tường đi. Hai người đi ngang qua một gian ngẩn tại trong sương mù phong ốc, nhà kia ngân nắp, mười phần chỉnh tề, tiết dạng ngữ chỉ điểm, đó là đại sư huynh Kiếm Ly. Thạch sư huynh là cha người đệ tử thứ nhất. Hắn cùng cha thời điểm ta đều còn chưa ra đời. Hồi nhỏ hắn thường thường mang theo ta đi mép nước chơi, giống như ta thứ hai cái phụ thân. Thang Chiêu nói, đại sư huynh à, nhắc lên đại sư huynh, hắn giống như nghe qua một chút cố sự. Bất quá trong chuyện xưa sư mẫu cũng sẽ không cho rằng sư huynh là phụ thân. Lại đi một hồi, chỉ thấy một tòa đạo quán gặp nước xây lên. Sương trắng hơi tán, có thể thấy được đạo quán trang nghiêm sạch sẽ, rất có thanh tịnh chi khí. Tiết Dạ Ngư nói, đó là nhị sư huynh kiếm lữ, hắn xuất thân đạm môn, tinh nhiên thanh tu đạo dưỡng sinh. Hắn bây giờ đi xuống núi, ta nguyên nghĩ nhị sư huynh tất nhiên bên ngoài không về. Người trước hết ở hẳn kiếm lưu tôi. Cha cũng không hứa, nói ta hãy hỏi. Ta suy nghĩ cha nói không sai, bằng không thì nhị sư huynh trở về, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, không phải quá đáng thương. Thang Chiêu liên tục gật đầu, so với nỗi người khác sửa xong đại trạch, hắn vẫn là nghĩ có một gian nhà mình gián phòng, cho dù là phòng cỏ tranh cũng có thể. Hắn hỏi, nhị sư huynh đi xuống núi, hắn xuất sứ sao? Tiết Dạ Ngữ nói, không phải. Hắn cùng cha náo loạn một chút khó chịu, đi xuống núi, tựa như là đi kinh thành làm quan. Thang Chiêu a, một tiếng, nói, không phải thanh tu sao? Tiết Dạ Ngữ cười nói, Người giống như trả nói, cha liền mắng hắn người mê làm quan tâm hồn, rõ ràng cái quỷ tu. Lúc trước hắn viết thư tới, nói trong kinh thành lẫn vào như cá gặp nước, từng bước cao thăng. Cha tức giận đem hắn tin toàn bộ xé. Thang Chiêu, ngay sau đó, Tiết Dạ ngữ lại chỉ điểm hắn đứng đắn qua Tam sư Tỷ kiếm ly. Nếu như nói đại sư Vinh kiếm ly còn có một cái cái bóng, cái kia Tam sư tỷ ngay cả cái bóng cũng không có. Thang Chiêu dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy thật dày đờn mũ, tựa hồ không chỉ là bờ nước sương mù, còn sen lẫn khác, để cho sương mù lộ ra nhàn nhạt tử khí. Loại này màu tím để cho Thang Chiêu giống như đã từng quen biết. Mấy mủ phía trước trên bãi cỏ lớn lên không thiếu kỳ hoa dị thảo cùng tiểu Marco, trong sương mù lờ mờ còn có càng nhiều, tựa hồ nơi đó là một manh phỉ nhiêu thổ địa. Tiết Dạ Ngữ nhẹ nhàng nói, Tam sư tỷ không thích gặp người, nàng đã có nhiều năm không bước chân ra khỏi nhà rồi. Từ lục sư đệ trở xuống, thậm chí cũng không có gặp qua nàng một mặt, ta cũng chỉ gặp qua nàng mấy lần. Không biết nàng có nguyện ý không thấy ngươi. Lại hướng phía trước, dĩ nhiên chính là Tiết Dạ Ngữ kiếm lừ, nàng kiếm lương ngược lại không giống thang trêu nghĩ như vậy xây thành một cái mẹo to đầu ương hình dạng, mà là một chỗ đại hoa viên, trong vườn hoa tươi nở rộ, có cây sen lùn, cây tối ở trong điểm suýt lấy vài tòa tinh nhã kiến trúc. Duy nhất ly kỳ là những kiến trúc kia nóc nhà cũng là đồng đồng giống như cú mèo cánh. Than Chiêu khen, sư tỷ nhà đúng như thế ngoại đạo nguyên đồng dạng. Vẫn là sư tỷ ở đây mỹ hảo hơn nữa bình thường. Tiết Dạ ngữ đắc ý nói, đương nhiên rồi. Ngươi nhìn cái kia phiến rừng Tùng không có, ta nuôi hơn mấy trăm con cú mèo đâu. 4. Kỳ thực cũng không phải bình thường như vậy. Trong rừng Tùng ồn ồn có chim hót, nhưng cũng không ồn ào, cú mèo không phải ồn ào chim chóc sư tỷ, mèo của ngươi đầu ưng sẽ đưa tin sao? Đưa tin? Tiết Dạ nữ nghi ngờ nói, tại sao muốn đưa tin? Thật muốn đưa tin mà nói, cần điều dạy một phen. Tiêm lấy Bọn hắn lại đi qua năm, 6, 7, ba vị Thật Ngọc đệ tử kiếm lưu. Ba người bọn họ kiếm lưu đều có xảo tư, hơn nữa tương đối bình thường, tiết dạng ngữ thuận miệng giới thiệu, chỉ là cáo chi tính danh mà thôi. Xem ra Tiết Nhàn Vân tự nữ nhi sau đó, Thu cũng là người bình thường. Hai người nói chuyện phía bên trong càng đi càng lệch, ngày càng ngày càng nặng, cuối cùng tại lúc mặt trời lặn, đi tới một sạn đạo phần cuối. Xuống một sạn đạo, là một mảnh bãi vắng vẻ, bãi bùn của Hoàng Mục Phát, loạn thạch trải rộng, đông một mảnh tây một mảnh đều là loang loang lổ lỗ hồ nước, trời chiều chiếu vào loạn thạch trên bên bãi, lôi ra từng đạo liếp dài bóng tối lại tại trên hồ nước phản xạ khiêu động sóng ánh sáng, hoàng hôn bên trong phá lệ hoàng vu điệu hựu. Tiết Dạ Ngữ cảm thấy lúng túng, nói: "Đầm nước cứ như vậy lớn, nơi tốt trước mặt sư huynh đều chiếm cứ đi. Ngược lại là ở đây còn có hết mấy chỗ khoảng không kiếm lư, cũng không có người ở ngươi nghĩ tuyển toàn nào, liền tuyển toàn nào." Cái gọi là kiếm lư, cũng bất quá là tán lạc tại thạch than bên trong từng tòa mao diêm thà bỏ, hàng giao trúc tường trắng, chính là kiếm lư nguyên thủy nhất bộ dáng. Đến nơi phía trước phong cách khoa trương, hoặc kỳ quái ạ du bị luận đẹp dục dỡ kiếm lư, cũng là phụ kiếm sư từng giờ từng phút cải tạo tới. Rõ ràng sau mấy cái đệ tử nhập môn thời gian còn thiếu, cải tạo công trình còn chưa hoàn thành, Kiếm Lư vẫn là phía trước đầu hộ, đằng sau đôi gián gà mờ bộ dáng đột nhiên, trên nền bãi cuối cùng xuất hiện một tòa không giống nhau Kiếm Lư. Nhà tranh vẫn là một dạng nhà tranh, hàng rào vẫn là một dạng hàng rào, thế nhưng tòa phòng đằng sau mở ra hai tòa cánh một dạng trang trí, xa xa phảng phất muốn cất cánh một dạng. Than Chiêu không nhịn được cười nói, đó là Giang sư huynh Kiếm Lư a. Tiết Dạ ngữ đi theo cười nói, đúng vậy a, đặc biệt tốt nhận a. Hắn tới thời gian cũng ngắn, lúc lên núi cùng ngươi không trên là nhiều, tính toán cũng liền 3 năm. Kiếm Lư còn đến không kịp làm cái gì cải tạo Trước tiên gắn hai cái cánh, hắn chính là như vậy tính tình, nhất định muốn là nổi bật nhất. Than Chiêu nện một cái bàn tay, hắn giống như tìm được phù kiếm sư nhóm trang trí phong cách, đường quản phong cách nào, trước tiên muốn cho tự chọn cái linh vật, sau đó đem linh vật chứa ở trên phòng, mặc lên người, quấn trên lưng, cần phải tất cả mọi người đều nhớ kỹ mới được. Tiết Dạ Ngữ nói chuyện phiếm nói, ta nghe nói hắn mang người bên trên núi, còn lên điểm hiểu lầm. Than Chiêu nói, cũng không tính hiểu lầm. Liền đem chuyện lúc trước nói. Tiết Dạ Ngữ nghe xong cười nói, không hổ là hắn, cái này chết vì sĩ diện tính tình lúc nào cũng không thay đổi. Quay đầu ngươi đem lệnh bài còn cho hắn a. Dù sao cũng là chỉ có một lần cơ hội đâu. Nhớ kỹ nếu không có ai thời điểm vụng chung hoàn, chỉ cần không trước mặt người khác, không can hệ hắn bạn vui, hắn vẫn là rất dễ nói chuyện. Bất quá bây giờ đừng đi, hắn 3 ngày không ở nhà, nhất định ở bên ngoài đi dạo. Thang Chiêu nhớ kỹ lý trí tính cũng đã nói, nói mỗi ngày đi dạo sao? Tiếp dạng nữ nói, chính là đi lung tung. Cha chính là nhìn hắn quá rảnh rỗi, mới có thể an bài hắn làm chút tiếp dẫn công việc. Hắn là có tiếng không tu luyện, không học tập, nhưng mà thực lực còn đặc biệt xuất sắc. Võ công hắn là tối cường, phu thúc cũng sẽ phải đặc biệt nhiều, đó là ngút trời kỳ tài, thiên tư của hắn cũng không thấp hơn ngươi. Thang Chiêu nói, "Ta nơi nào có thể cùng sư huynh so?" Lời tuy nói như vậy, trong lòng của hắn có một chút nho nhỏ ngọn lửa cọ mà đốt lên. Cái kia thật giống như là thiếu niên lòng háo thắng. Mặc dù khi còn bé Thang Chiêu bị cho rằng học võ tứ chất bình thường, hắn cũng yên tâm đón nhận, nhưng đi qua mấy cái tiền bối sư trưởng thay nhau khẳng định, hắn cũng dần dần trở nên tự tin. Tất nhiên tự tin, hắn bộ dạng này niên kỷ há lại sẽ không có lòng tranh cường háo thắng đâu. Hắn cũng muốn kiến thức một chút, cái kia không học tập cũng có thể từng môn bài tập đệ nhất thiên tài, đến tụt cùng thần kỳ như thế nào. So với hắn, so với hắn bật học còn lợi hại hơn sao? "Sư tỷ, ta tuyển sư huynh bên cạnh cái kia một tòa kiếm lữ a." Tiết Dạ Ngữ gật gật đầu, nói, "Hảo, ở đây liền hai người các ngươi, ở gần một chút cũng an toàn." Hai người đẩy cửa tiến vào bỏ, chỉ thấy trong đó vẹn vẹn có cái bàn giường gỗ chờ đơn giản đồ gia dụng mà thôi, ngược lại là không có gì cho đủ, tựa hồ là đang xây dựng mới bắt đầu liền khắc xuống bảo trì sạch sẽ phù thức. Phù kiếm sư thực sự là đủ loại thuận tiện. Tiết Dạ Ngữ đốt lên trên bàn bốn có thuật khí đèn, thay đổi tự mình súi đổ vật hầu bao, đổ ra rất nhiều thứ tới. Dễ thấy nhất tự nhiên là mấy cái giường, sau đó là đủ loại đồ dùng hàng ngày, còn có mấy bộ thay giặt quần áo. Tiết dạng nữ đạo Mài Ngọc Sơn trang có chuyên môn cho đệ tử đặt mua đồ dùng hàng ngày chỗ, thang chiêu còn có cái gì không đủ, đều có thể chính mình đi mua. Tiếp đó, chính là mấy đại bản tác phẩm vĩ đại phụ thức nhậm môn. Nàng giới thiệu nói, đây đều là phụ kiếm sư phải nhìn. Cha nơi đó có, chính ngươi cũng phải có, thuận tiện làm mục ký. Vỡ lòng tiên có 37 đạo phụ. Ngoại trừ khoảng không vị nguyên phủ, Thổ thủy hỏa phong bốn nguyên phủ phía dưới lại có tám đạo cơ bản phủ, học xong cái này 37 đạo phụ, liền xem như có phụ thuật cơ sở, có thể học tập chính kinh phụ thức. Chính thành chín phụ thức đều là do cái này 37 đạo cơ bản phủ tạo thành. Thang Chiêu tính một cái, 37 đạo sắp xếp tổ hợp cũng rất nhiều nghe Trần Tổng nói, có chút ngôn ngữ hết thảy chỉ có hơn 20 cái chữ cái vừa đi vừa về đủ, không phải cũng biểu đạt thế gian vạn vật sao? Tiết Dạ Ngữ nói, xem xong vỡ lòng thiên, 37 cơ sở phụ thuộc năm lòng, đưa tay có thể chế, nếu như là Mạc Ngọc đệ tử, liền có thể thang bạch ngọc đệ tử. Bình thường thông minh chút đệ tử, không làm tạp vụ yên tâm học tập đại khái cần 1 năm. Nếu như làm tạp vụ, như vậy thì muốn 3 năm. Đương nhiên độ dần vô thượng hạn. Tiếp đó tiếp lấy học sơ cấp thiên Sơ cấp thiên bên trong có hơn 100 cái thưởng dùng phù thức, đều học xong liền theo bộ luyện bàn chế đơn độc thuật khí. Trên thị trường có thể sử dụng tiền mua được thuật khí, phần lớn trốn không thoát những thứ này sơ cấp phù thức. Quá trình này chuyên tâm chút 3 đến 5 năm, không chuyên tâm có thể muốn 10 năm. Lại hướng lên chính là trung cấp, học tập trung cấp phù thức, học tập phù thức biến hình diễn sinh, học tập phù thức tổ chế tác phức tạp tổng hợp thuật khí. Học được một bước này, liền có thể nói mình là một mình đảm đương một phía phù kiếm sư. Nếu như 10 năm có thể thành, thiên tư thế là tốt rồi. Khi đó tầm thường đệ tử liền sẽ lựa chọn gia sư xuống núi. Đến nỗi đằng sau học tập phụ thức trận thậm chí rèn đúc pháp khí, chỉ có trở thành thật ngọc đệ tử hoặc bị những sư thúc khác coi trọng tu làm thân truyền mới có thể đào tạo sâu. Lúc kia liền không chỉ là học tập, mà muốn đường lối sáng tạo, chế tạo ra chính mình phong cách thuật khí, thậm chí sáng tạo độc môn phụ thức, mở ra mặt khác mới được. Lúc kia, ngươi liền có thể ra ngoài xây một cái nho nhỏ thế lực. Đương nhiên lấy thiên tư của ngươi, tại giai đoạn sơ cấp chắc chắn không đến mức chỉ hoãn 10 năm. Ta xem ý của phụ thân, là muốn ngươi đợi theo 63 năm rưỡi xuân phủ sẽ, vậy ngươi cũng chỉ có thời gian 3 năm." Thang Chiêu nói, "Trang chủ Sư phụ nói sau 3 năm có một hội khảo hạch, là chỉ phù này sẽ sao?" Tiết Dạ Ngữ nói, "Chính là, phù sẽ 4 năm một lần, tại chúng ta chú kiếm sư Thánh Địa Kiếm Châu tổ chức, là trên đời này trẻ tuổi chú kiếm sư tệ tụ tình hội. Kỳ thực chúng ta Mại Ngạo Sơn trang loại này tiểu môn phái đến đó vốn là cũng chỉ là lộ mặt, lánh chút chỗ tốt. Ta trước đó cũng từng tham gia, biểu hiện bình thường, cũng không như thế nào. Chính là năm ngoái tổ chức một lần kia, lục sư đệ cùng thất sư đệ đi tham gia, nghe nói chẳng những không có lộ mặt còn phát hiện thật là lớn mắt, cha nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, liền nhớ kỳ muốn tìm trận tử. Vốn là muốn bắt sư đệ nhất định muốn làm náo động." bây giờ lại tăng thêm ngươi, lấy các ngươi hai cái tiên tư, đừng nói tra ký thác kỳ vọng, ngay cả ta cũng cảm thấy có hy vọng. Ta nghĩ, tìm lại mặt mũi thực lực đương nhiên so cái kia hai cái lúc đó mạnh, nhưng yêu cầu này đối với ngươi quá thấp. Ngươi liền tận lực làm a, thấp nhất cũng phải trở thành một cái đứng đắn phụ kiếm sư mới được." Thang Chiêu gật gật đầu, thấp nhất yêu cầu là 3 năm trở thành chính thức phụ kiếm sư, không biết được rốt cuộc nhiều khó khăn. Chẳng qua nếu như sư huynh có thể làm được, chính mình cũng sẽ không kém a. Hai người lời ong tiếng ve một hồi, tiết dạ ngựa đi trước đợi nàng đi, thang chiêu trải tốt chân muyện, đảo mắt đơn sơ kiếm lư, đột nhiên một hồi vui vẻ. Giao họ một tiếng, hắn nhảy đến trên giường, ở trên chăn lăn mấy vòng. Thứ hôm nay trở đi, lại có thuộc về mình ổ chó rồi. Mặc dù là mạo danh thảo bò, nhưng đó là duy nhất thuộc về chính hắn phòng ốc gác con nện đen sơn trang tiểu bò, tiếp phụ lại trạch, khách điểm hào hoa phía trên, tư vị có bất động riêng, nhưng cũng là tạm thời nơi đặt chân, không phải là nhà của hắn. Kể từ người nhà qua đời, hắn lưu lạc giang hồ, không còn thuộc về mình xích tốn chi địa. Bây giờ gian tiếp nhiều, trải qua gian nguy, cuối cùng tại đại sơn đầm nước loạn thạch trên gành bãi lại lấy được một gian phòng ốc của mình. Bên trên có mái hiên tránh mưa, dưới có bốn vách tường che gió. Bên trong có 3 chiếc giường có thể dùng thân, còn cầu mong gì? Cố gắng đem phòng ở kiến tạo càng xinh đẹp a. Con có, cố gắng để cho chính mình trở nên càng được rồi hơn. Thời gian 3 năm, đã có mục tiêu rõ rệt, trước hết làm kế hoạch đá chương 123. Sư Minh, chương 123, Sư Minh. Mặc dù dự định làm kế hoạch, nhưng thang Chiêu không có lập tức lấy tay, bởi vì giờ đi học đến. Xét theo thuật khí đèn, cố tự trấn định đi qua bãi vắng vẻ, thang Chiêu tiến vào công ngọc quán khố phòng lúc, phát hiện đã có người tới trước. Người kia là người thanh niên, nhìn chừng 30 tuổi, mắt to mày rậm, tướng mạo đoan chính bên trong mang theo thuần pháp. Mặc một bộ thạch thanh sắc quần áo, ống tay áo bó chặt, là làm việc dân mặc. Hắn tại phong chất trong khu phòng thu thập những cái kia trạm chỗ cầu, từng viên nắm ở trong tay dùng vải đem lên, dùng đặc thủ bút thức thuật khí kiếm chắc, mười phần chuyên tâm. Thang Chiêu không nhận ra hắn, ngờ tới là một vị nào đó sư huynh, cũng không tiện quay dậy, lặng lặng chờ ở bên cạnh chờ. Người kia thu thập mấy cái cầu, dừng lại trong tay công việc, hướng hắn gật gật đầu, nói: "Khách sư đợi a, ta là Thạch thuần thanh." Thang Chiêu a một tiếng, liền đội vàng hành lễ nói, nguyên lai là đại sư huynh. Hắn nghe tiết giảng ngữ nói, có một vị đại sư huynh từ nhỏ đã đi theo tiết nhàn vân, giống như con nuôi chính là vị này Thạch Thuần Thanh sư huynh. Nghiên kỹ của hắn so đệ tử khác đều lớn, tính tình ôn hòa hiền hậu, cần cù chăm chỉ, phụ đức bản lĩnh thâm hậu. Lấy bản lĩnh của hắn sớm đã có thể xuống núi một mình đảm đương ở phía, nhưng như cũng lưu lại trên núi Phụng Dương Ân sư, chiếu cố sư đệ muội, tiết dạng ngữ giới thiệu nói hắn giống nửa cái phụ thân. Thạch Thuần Thanh mỉm cười, nói, sư đệ không cần đa lễ. Ta nghe Ân sư nói về ngươi, không câm miệng tán dương, đối với ngươi hết sức coi trọng. Ngươi cần phải thật tốt chăm chỉ học tập, chớ cô phụ lão nhân già ông ta mong đợi. Thang Chiêu hơi ngượng ngùng, chưa kịp kém tạ, liền nghe Tiết Nhàn Vân ở sau lưng ho nhẹ một tiếng. Hai người đồng thời xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy Tiết Nhàn Vân quằn mặt lại, trừng mắt, nói: "Thang Chiêu, sư huynh của ngươi làm việc, ngươi thì làm nhìn xem sao? Còn không đi theo sư huynh học tập bảo dưỡng tài liệu. Những thứ này về sau đều là ngươi sống." Thang Chiêu vội vàng hạ là, chạy đến Thạch Thuần Thanh trước mặt đi theo học, Thạch Thuần Thanh thuận tay nhường ra vị trí, chỉ đạo hắn làm những chuyện lật vật này kế. Những chuyện lật vật này ngược lại là khô khó, nhưng rất là rườm rà, coi trọng tinh tế, mỗi một cái cầu căn cứ vào đặc tính đều có không giống nhau phương pháp xử lý, chỉ từng cái nhớ kỹ liền không dễ dàng. Cũng may Thạch Thuần Thanh chỉ điểm tinh tế, Thang Chiêu cũng coi như chiếm một khéo tay, trí nhớ cũng không tệ, thả chậm tốc độ cẩn thận làm theo, cũng không xảy ra bất trắc gì. Thạch Tuần Thanh không giống tiết nhàn vân nghiêm khắc, nhẹ lời thì thầm nói: "Sư đệ trở các bác, đây đều là thông thạo công phu, sớm muộn đều phải học được, chắc chắn cần dùng đến. Không riêng gì tại Ân Sư ở đây, về sau chính ngươi chỉnh lý chính mình tổn khơ cũng cần dùng đến." Thang Chiêu đột nhiên cảm thấy đau đầu, nói: "Ta cũng muốn xem những thứ này hơn cậu, tầm gương các loại." Thạch Tuần Thanh nói: "Cái này hiển nhiên. Bằng không thì ngươi tự nhân tài liệu đặt ở nơi nào?" Sơn Trang có công cộng cố phòng, tiêu phí nguyên thạch có thể mua được, đó cũng không phải là kế lâu dài a ngươi kiếm lưu dưới mặt đất sớm đào có một tòa hầm, chính là cho ngươi cất giữ tài liệu dùng. Bất quá từ từ sẽ đến, những khí cụ này giá cả không ít, ngươi đừng hi vọng 3 năm 5 năm cũng đủ, 10 năm có thể góp thành một bộ cũng rất tốt. Than Chiêu gật đầu, tạm thời thả xuống chuyện phiền phức này, từ phong chất khô đến hỏa chất khô, đi theo đại sư huynh học thu thập, một mực thu thập đến đêm khuya, mới thu thập hai cái cố phòng. Mắt thấy nửa đêm canh 3, Thạch Tuần thinh nói, liền đến nơi này đi. Về sau làm thuần thục, một ngày liền có thể thu thập xong. Về sau nửa tháng thu thập một lần cũng đủ rồi. Chờ ngươi có thể hoàn toàn tiếp nhận, ta cũng không lòng. Trong giọng nói có vui mừng cũng có nhàn nhạt thất lạc. Tham Chiêu hạ thấp người nói lời cảm tạ, tiến hắn rời đi, nghi thẩm, chú kiếm sư coi là thật phức tạp, không nói hậu kỳ kiếm tiền, tiền kỳ đầu nhập được bao nhiêu. Chỉ bảo tồn tài liệu liền có cái này rất nhiều phiền phức, những cái kia phong cẩu, tính nút, bình nước xem xét liền giá cả khâu ít, đừng nói xây mấy cái nhà kho lớn, chính là mỗi dạng một cái góc một thanh kiếm tài liệu đều không tiện nghi. Vẫn là bình tiên sinh nơi đó hảo, dùng bình một trang, ngay cả thời gian đều có thể trang, còn phân cái gì tổ chất, hóa chất. Đáng tiếc hắn chỉ có một cái pháp khí bình, bằng không thì tại khố phòng bảy đầy bình, số tiền này chẳng phải tiết kiệm nữa. Trời đã buồn. Tu Di kiếm, có phải hay không trong tại kiếm của ta phù a? Ở đây, có thể mô phòng cầm a. Liền có thể dùng đóng hộp kiếm pháp. Chỉ cần ta tìm được cùng Tu Di kiếm tương tự bảy thành năm pháp khí 4. Chém đã, ta có pháp khí a. La Bình tiên sinh tặng cho ta pháp khí, chính là Tu Di kiếm pháp khí của mình, cái gì bảy thành năm, tương tự độ 100% có hay không hảo. Chỉ cần cầm pháp khí mô phòng cầm, sử dụng kiếm pháp, cái gì thổ chất chất lượng nước, đồ vật loạn thất bát nào. Ta là một hũ một cái có hay thương hảo. Đáng tiếc duy nhất chính là bình chứa không thể trang cùng sinh linh vật có liên quan, trang không được nội lực cương khí kiếm nguyên cái kia nhất hệ tài liệu. Nếu như còn có thuần dương kiếm pháp khí liên tốt, thuần dương kiếm cùng tu di kiếm là bổ sung một cái trang vật sống, một cái dạ chất vật. Không biết thuần dương kiếm rơi vào trong tay ai kiếm tượng cùng người tóc bạc đã diệt sạch, không có khả năng trở thành quyền kiếm, thanh kiếm kia bị ai lấy đi đâu. La Kiểm Mã Ti vẫn là cái kia gương sáng. Nếu là Kiểm Mã Ti cầm đi, còn có cơ hội va vào, thu vào kiếm phổ, khi đó dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ cũng không tệ, tương đương với mở ra một cất giữ tiểu trào một mực bật học một mực sảng khoái. Ha ha 4. Ngươi cười cái gì? Cười cổ quái như vậy, mới đến mấy ngày, lại bị a cười cái kia ngu xuẩn Lê Nhiễm. Sau lưng truyền đến tiếng Tiết Nhàn Vân ấm thanh. Thang Chiêu nhất thời cứng đờ, lúng túng che miệng lại, lúng ta lúng túng không nói gì. Cũng may Tiết Nhàn Vân không có nhận nói, nói, ngươi không có việc gì hướng Tuần Thanh nhiễu lĩnh giáo. Nhất là lúc ta không có ở đây, huynh trưởng như cha, Mại Ngọc Sơn chẳng cũng giống như vậy. Nhất là kiến thức căn bản, lại không có so thuần thanh càng sắc thật. Thang Chiêu nói, là, sư huynh rất có kiến dẫn, chính là cảm giác có chút mỏi mệt. Tiết Nhàn Vân hơi xúc động, nói, lớn tuổi đi, không giống như các ngươi người trẻ tuổi, chịu một đêm chuyện gì cũng không có, ngày thứ hai như cũ ngủ trời. Bây giờ hắn cũng đến chịu không thể đêm liên kỷ, cho nên nói phù kiếm sư không thể thả xuống tu luyện, bằng không thì giang tọ. Đáng tiếc, thuần thanh đứa nhỏ này bị tiên phú hạn chế, bằng không thì bằng hắn an tâm chăm chỉ, có thể thành đại khí. Hắn khẽ nói, nhưng mà có tiên phú thì thế nào? Phía sau hắn mấy cái kia có cái nào thành dụng cụ. Lão nhị người mê làm quan tâm hồn, lão tam không bước chân ra khỏi nhà, ra giá dự chuyên tâm nuôi nàng cái kia đầu mèo ưng. Lão ngũ nằm ngửa hồn ăn, lão lục lao thất tập trung tinh thần kéo bẻ kết phái. Lão bác yêu thích nhất là mạo xương lão sói với đồi. Cái này từng cái một cái nào gọi người bất lo. Hắn lại trường thang chiêu, nói: "Ta thử lại một lần cuối cùng. Ngươi nếu là cũng sai lệnh, ta cũng không tiếp tục tu thiên tư chấp tuyệt đệ tử, chỉ lấy thiên phù đồng dạng, an tâm chịu làm an phận hưởng kế thừa xong việc. Tiết kiệm trò ta sinh khí." Thang chiêu đột nhiên nghĩ thầm, ngài có hay không đi tới, thu nhiều như vậy lỗ đệ, mỗi lần đều thất bại, cũng không cũng là người khác sai. Lúc này cũng là đêm khuya, Tiết Nhàn Vân cũng không nói lại khóa, để cho Thang Chiêu trở về. Trăng sáng no lên cao, Thang Chiêu dọc theo đường nhỏ đi trở về kiếm lừ, lúc này đêm khuya lộ trợ. Bại vắng vẻ càng ngày càng tê lạnh. Cung Mai Sơn cốc không có người ngoài, nhìn như không an toàn, trên thực tế rất an toàn. Chính là đi qua sống rất nhiều cú mèo rừng tung lúc, nghe được cú vọ kêu to, trong lòng ít nhiều có chút run rẩy. Nhanh đến nhà lúc, Thang Chiêu đi ngang qua hàng sỏm kiếm lư. Hai cái màu sắc không đồng nhất cánh tại trong gió đêm phiêu diêu, đó là giang thần giật kiếm lư đi ngang qua kiếm lư, liền nghe viện chúng gió tiếng đổ lớn. Thang Chiêu lập tức từ trong ngủ dụ thanh tỉnh, từ hàng rào tường đi đến nhìn. Chỉ thấy viện bên trong một cái thiếu niên áo trắng đang luyện kiếm. Hắn không mang cái kia phong cách cánh, một thân vải thô của áo trắng, uy trong tay thanh phong mã đòi. Gia kia tam xích kiếm trong tay hắn như một trùng sáng, một đống tuyết, ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập. Nguyên quang chiếu vào trên người hắn, chỉ thấy hắn dáng người rắn rỏi, thần sắc chuyên chú, kiếm pháp lẫn nhiên phát lạnh lại nhanh chóng giống như tiên. Thật sự là hảo kiếm pháp. Thanh Chiêu bây giờ đã có chút nhãn lực, cũng đã gặp rất nhiều võ công cao cường cao thủ, thuần lấy kiếm chiêu mà nói, Giang sư huynh thật là số một, thấy thần trí hoa mắt, tâm thần thanh thản. Một bộ kiếm chiêu luyện xong, thiếu niên kia thu kiếm mà đứng, thở dài ra một hơi, một chút ngẩng đầu, chỉ thấy hàng rào sau tường có một cái đầu, không khỏi hoảng hốt, quát lên, "Ai!" Thanh Chiêu bị hắn phát hiện, vội vàng chắp tay nói, Giang sư huynh, là ta à? Tiểu Đệ Thang Chiêu, ngươi dẫn ta lên núi còn nhớ rõ sao? Ta ngẫu nhiên đi ngang qua, quấy rầy ngươi Luyện công. Giang Thần giật hơi nhẹ nhàng thở ra, nghe được Luyện công hai chữ, chằm nón trên mặt đột nhiên đỏ bừng, cả giận nói, Luyện công? Ai Luyện công? Ngươi nói hiệp nói vượn, cút cho ta. Thang Chiêu cho là hắn bất mãn chính mình nhìn trộm, lần nữa tạ lui nói, là ta đường đột, quay người rời đi. Liền nghe Giang Thần giật ở sau lưng nói, trở về. Thang Chiêu quay đầu, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ hơn, gàn tưng chữ, không cho phép cùng người khác nói. Trong đáy mắt, Thang Chiêu hoài nghi từ bản thân thị lực tới. Chẳng lẽ vừa mới hắn phá vỡ Giang Thần Dật làm chuyện trái lương tâm gì sao? Không nhớ rõ a, không phải liền là luyện kiếm sao? Còn làm cái gì? Coi như hắn mắt cần thị, cũng không đến nỗi mù đến mức này a. Giang Thần Dật kìm nén bực bội nói, không cho phép cùng người nói ta ban đêm luyện công chuyện. Thang Chiêu ngạc nhiên nói, sư huynh chăm chỉ như vậy, đêm khuya còn đang luyện công, đây không phải chuyện tốt sao? Giang Thần Dật cả giận nói, khá lắm đầu. Ta là tuyệt thế thiên tài, không cần cố gắng cũng thực lực tương đại, làm sao lại ban đêm vụt trộm luyện công hả? Thang Chiêu đột nhiên nhớ tới tiết giảng ngữ nói Giang Thần Dật, suốt ngày không tu luyện, khắp nơi đi lung tung. Nhưng cái gì đều biết, cái gì đều mạnh, là bất thế xuất thiên tài. Thì ra thiên tài ban đêm vụng trộm cố gắng thang chiêu không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, luyện công cùng lén lén có quan hệ gì? Thiên tài cũng muốn luyện công a cần cụ thiên tài, không phải là thiên tài sao? Giang thần giật cánh răng nói, ngược lại ta là loại kia độc nhất vô nhị thiên tài, cùng người khác không giống nhau. Không cho ngươi nói cho người khác biết. Thang chiêu kém chút không kèm được cười, miệng cứng nói, hảo, ta không nói, ta mà lại người cũng không biết sao? Ngươi không phải trong sân luyện kiếm sao? Lại không chui vào trong địa đạo, đại gia xem xét đã nhìn thấy. Giang Thần Dật khẽ nói, "Ta nơi này vắng vẻ như vậy, ai sẽ khuya khoắt đi ngang qua a? Đúng, ngươi vì cái gì đi ngang qua?" Than Chiêu chỉ chỉ bên cạnh, nói, "Ta liền ở tại bên cạnh cái kia kiếm lư, về sau cùng sư huynh là hàng sóng rồi." Giang Thần Dật khoanh tay nói, "Hử, phiền phức. Tính toán, nếu là hàng sóng, năm rộng tháng dài chắc chắn không đạt được. Ngươi giữ bí mật cho ta, quay đầu ta cho ngươi điểm chỗ tốt." Than Chiêu cười nói, "Đã tạ sư huynh." Trong lòng của Hàn Khế Động, nhớ tới tiết nhàn vân đối với Giang Thần Dật đánh giá, yêu thích nhất là trang lão sói với bôi. Xem ra sư phụ đã sớm biết vị này, Giang sư huynh bản tính a, hắn nhịn không được thấp giọng nói, "Sư huynh, ngươi mặc dù niên kỷ lớn hơn ta, nhưng vẫn rất ngây thơ." Giang thần giật tỉnh hai, tự nhiên nghe được, trợn mắt nói, "Ngươi cái này tiểu thí hải nhi nói cái gì?" Thang Chiêu cười hì hì nói sang chuyện khác, "Sư huynh, ngươi ban ngày nghĩ luyện công sao?" Giang thần giật quả nhiên hiếu kỳ nói, "Như thế nào?" Thang Chiêu nói, "Ta tới giúp ngươi a, ta là mới tới, một mực ngưỡng mộ sư huynh, mỗi ngày buổi theo ngươi thỉnh giáo, ngươi phiền phức vô cùng, đi ra ngoài trốn thanh tịnh, không cần phải trước mặt người khác đi lung tung. Tiếp đó ngươi vụng trộm trở về, liền có thể ban ngày tu luyện." Dương Thần giật trầm ngâm nói, "Chủ ý này, có chút ngaka. Ngươi nghĩ như thế nào đi ra ngoài?" Thang Chiêu nở nụ cười, dưới ánh trăng lộ ra dãy đặc răng trắng, hơi có chút chân tướng phơi bày chi ý, nói, "Bởi vì ta thật sự có rất nhiều vấn đề muốn tìm ra a." Cùng Dương Thần giật thước định xong, Thang Chiêu quay đầu kiếm lư, bắt đầu làm chính mình 3 năm kế hoạch. Chủ yếu là chính mình trưởng thành 3 đầu tuyến: Võ công, phu thực, lập nghiệp. Cái này 3 con đường đương nhiên là có chủ có lần, nhưng cũng sẽ không buông nút bỏ phu thực tự nhiên là nghề chính, thời gian 3 năm sau có chỉ tiêu chính khảo hạch. Mục tiêu là năm đạt đến trung cấp phụ kiếm sư, như vậy ít nhất phải 3 tháng học xong 37 cơ bản phụ, 1 năm học xong hơn 100 cơ bản phụ thức, tiếp đó hướng trung cấp phụ kiếm sư tiến phát. Kế hoạch học tập, bởi vì mỗi ngày sư phụ sẽ chỉ bảo, lấy làm từng bước cố gắng học tập làm chủ. Chính hẳn như thế, ngoại trừ một điểm thiên tư cùng một chút chăm chỉ, còn có chính là có mắt kính chú thích, trợ giúp chính mình lý giải. Còn nữa, tất cả ghi vào kiếm phổ trong kiếm điển pháp, kiếm thuật cũng có thể lấy phụ thức phương thức phân tích, cho dù hắn nhất thời tìm không thấy tương tự pháp khí tới mô phòng cẩm, cũng có thể trực tiếp học được những cái kia kiếm thuật chế tác thuật khí. Bộ phận này thuật khí liền tự nhiên là hắn độc môn áp đái hòm ác chủ bài. Mặt khác, tựa hồ cái khắc kiếm thuật tựa hồ thấy được cũng có thể hiện trường phân tích, chỉ là không như kiếm phổ như thế một mực chứa đựng, tùy thời điều động mà thôi. Trung kỳ khảo hạch sau đó, hắn học phụ chi lộ liền nên hướng đúc kiếm phát triển, trước tiên phụ trợ sư phụ đúc kiếm, thu được kinh nghiệm, tiếp đó thu thập tài liệu chính mình đúc kiếm. Quá trình này rất khó xác định thời hạn, nhưng thang chiêu hy vọng, tiếp qua một cái 3 năm, cũng chính là 6 năm sau hắn có thể hoàn thành. Khi đó hắn 18 tuổi rồi, lại dùng 2 năm nội kiếm, trải qua kiếm sinh, tại khi 20 tuổi trở thành kiếm khách. Võ công cũng rất trong yếu. Dù sao hắn học xong phù thức cũng là vì mục kiếm, cuối cùng vẫn muốn làm kiếm khách. Kiếm khách ngoại trừ sẽ dùng kiếm thuật cùng kiếm pháp đại tiêu, cũng muốn tu hành võ công cùng các kiếm khách tranh phong. Dù sao tại phàm tục thế giới, kiếm khách cũng không thể loạn phát đại tiêu, nhiều khi liền dùng võ công đọ sức làm chủ. Huống chi trước khi trở thành kiếm khách, hắn cũng cần có sức tự vệ. Khỏi cần phải nói, cái kia dựa xuân phù sẽ chẳng lẽ chính là mọi người tọa đàm tương đối phù thức tạo nghệ sao? Thế giới này chưa từng có môn đấu văn không cần đấu võ quý cũ, coi như công khai đấu văn thắng, nhân gia lòng mang không cam lòng, số liền cho ngươi một cái vật lý tiêu diện, sẽ bên trên thắng thua còn quan trọng sao? Cho nên võ công phải nắm chặt. Hắn bây giờ chỉ có 1 tháng cơ sở, thật sự nói ngay cả hiệp khách cũng không phải. Trong 3 năm này, hắn trước tiên muốn luyện thành nội ngoại công, trở thành hiệp khách. Tiếp đó tu luyện huyền công, luyện được tương phí, trở thành tán nhân. Đến tán nhân, thời gian 3 năm hẳn là liền đã dùng hết, lại sau này đi chính là kiếm khách. Võ công một đạo không có sư phụ dạy bảo, mặc dù có thể thỉnh giáo giang thần giật nhưng đối phương chỉ là hữu tình chỉ điểm, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình luyện. Hắn đã học được không thiếu võ công, còn có chờ đợi tu luyện huyền công, ít nhất không lo không có cứ pháp. Đến nội tài nguyên, Mai Ngọc Sơn chẳng cũng có cú lửng, giá cả không ít. Nhưng chợ thang chiêu học được chế tác thuật khí, những thứ này không tính có sử. Mạc Khắc thang chiêu còn có kế hoạch, chính là lợi dụng tí mắt, đem tất cả biết võ công toàn bộ thang cấp một lần. Đến lúc đó xuống hơi đột phá, cao đẳng võ công tiến cảnh nhanh, uy lực mạnh mẽ, tự nhiên làm ít công to đến nỗi lập nghiệp, thang chiêu không cho chính mình phía dưới chết yêu cầu, thời gian 3 năm chỉ cần đem nhỏ nhỏ trực doanh đến mở, thu mạch ổn định khách hàng liền tốt. Trên nhân sự, xem có thể hay không đào được Liêu Trường Quý, tiếp đó lại mời mấy cái mạc ngọc đệ tử làm tiểu nhị còn kém không nhiều lắm. Thang chiêu tạm thời không có ý định làm lớn làm mạnh, chính hắn phương diện võ công không đi, cửa hàng cũng không lái đi lớn. Cái này ba chuyện đều phân tán tính lực, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng coi như hỗ trợ lẫn nhau. Phù thức vi đúc kiếm đặt nền móng, làm ra thuật khí có thể vì võ công phụ trợ, cũng vì lập nghiệp làm sản phẩm. Võ công là kiếm khách tu hành bắt đầu, cũng là phù kiếm sư tự thân an toàn bảo đảm, đồng dạng là lập nghiệp khai thác ra đi tiền đề. Lập nghiệp vì kiếm tiền, tiền có thể đổi nhiều tư nguyên hơn, cũng có thể cho phù kiếm sư cung cấp càng nhiều tài liệu, cũng có thể để thăng võ công phẩm chất, thậm chí mở rộng càng nhiều nhân mạch. Cuối cùng ba đầu tuyến hội tụ, tại kiếm khách điểm này gặp nhau. Hắn tìm được hắn có thể trông thấy lại đạt tới mục tiêu 20 tuổi, trở thành cường đại, dầu có tự do kiếm khách. Tiếp đó, thực tiễn lý tưởng của mình, truy cầu cao hơn mộng tưởng. Theo hắn ở trong sách viết rõ mục tiêu của mình, thời gian giống như lách vượt qua chẳng đi. Chương sau thang triêu liền trưởng thành nhờ trường 124, 3 năm. Chương 124, 3 năm. Nhật nguyện xuyên thẳng qua, thời gian qua nhanh, 1 năm rồi lại 1 năm. Năm thứ nhất, thang triêu làm từng bước học tập, làm từng bước tiến bộ. Tại trong vòng 1 năm học hết cơ sở phủ thức, nội ngoại công vững bước tiến bộ, đã có thể bị nghiêm chỉnh xưng là hiệp khách. Năm thứ 2, Thang Triều bắt đầu tự chế thuật khí, đầy đủ khai phát kính mắt ngoại quải đem một thân võ công thăng cấp cải tiến, liền với đủ loại tài nguyên cũng có thể theo thứ tự thay xong. Tại ngoại quải trợ lực phía dưới, tiến bộ của hắn đột nhiên tăng tốc, lấy khắc thượng tốc độ đem nội ngoại công luyện thành viên mãn, tiến tới tu hành huyền công, chính thức bước vào tán nhân cảnh giới. Đương nhiên, bắt đầu trung cấp kiếm phủ sư tu hành, tại cuối năm làm ra hợp lại phù thức tinh phẩm thuật khí. Đồng thời lôi kéo mấy cái sư tỷ sư huynh và bọn, tại chín cao chân núi mở chính mình cửa hàng thứ nhất. Năm thứ 3, thang lão bản thông qua trong tiệm sinh ý đội thành đại lượng thuật khí, trong tay càng ngày càng dư dả, tiến bộ lại độ gia tốc nỗ nhiên cơ hội phía dưới, hắn lại thêm một bước mở mang kính mắt mới ngoại quải công năng, tốc độ tiến bộ lại độ bạo tác thức phi thường. Võ công, phù thức, lập nghiệp đều lấy tốc độ làm người ta khó tin tiến bộ. Mai Ngọc Sơn trang trên dưới đều chấn kinh hắn không hợp với lẽ thường, càng đi về phía sau ngược lại tiến bộ càng nhanh biểu hiện, nhưng thời gian cũng không phải là chỉ vì thằng chiêu di động, những người khác cũng riêng phần mình tại kinh nghiệm, tiến bộ đông đi xuân đến, lại là một mùa đông đi qua, đến đầu mùa xuân phơi tiết. Trên núi tuyết đọng còn dày, chân núi tuyết đã hóa, từ trong núi chảy ra suối nước mang theo tinh tế tảng băng, hai bên bờ trên bờ sông, thảo sắc xanh mới, như có như không. Trân núi mới xây đất vàng trên đường, một cái ngoài 30 thanh niên thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bước nhanh chạy vội. Hắn đầy mặt phong trần, rõ ràng đuổi đến không ngán lộ, nhưng tốc độ vẫn như cũ không chậm, mặc dù chỉ là đi bộ, mau lẽ cũng không kém phái mã, rõ ràng khinh công không tầm thường đột nhiên, bầu trời truyền đến lời gọi, một đạo ác điểu cái bóng lướt qua hư không. Thanh niên nghe tiếng ngầm đầu, ánh mắt đuổi theo đạo kia cái bóng thẳng đến phía chân trời xiu. Một mũi tên từ sau lưng của hắn phóng tới. Thanh niên kia sớm đã có phát giác, lăn khỏi chỗ, tránh thoát mũi tên, quay người, nhìn sau lưng một lùm lùm cây, quất lên, lăn ra đến. Lời còn chưa dứt, nam Sáu cái người áo bào trắng từ cổ cây trong bụi rậm thoát ra, đem hắn ngựa với lại, lớn tiếng nói, "Tiểu Tặc, ngươi chạy không được rồi." Thanh niên kia rạng thấp xuống cúi họng, nói, "Ta không muốn chạy trốn." Xoẹt một tiếng, từ bên hông rút kiếm ra tới đó là một thanh rộng lớn đại kiếm, thân kiếm hiện ra ánh kim loại sáng bóng, tựa hồ đã rỉ sét, không còn năm đó sắc bén. Trong đó dẫn đầu người áo bào trắng một mắt nhìn thấy kiếm của kia, mặt lộ vẻ khinh thường, nói, "Tiểu Tặc, nguyên lai là cái quỷ nẻo, chẳng thể trách khắp nơi trộm cắp. Đáng tiếc trộm được ta Bạch Hùng Sơn là ngươi đánh nhầm chủ ý động thủ trên đầu thái tuế, thực sự là to gan lớn mật, lên, sẽ nát hắn." Mấy cái người áo bảo trắng riêng phần mình rút đao ra, nhỏ tới. Có khác hai cái người áo bảo trắng ở bên lực trận, muội tay từ khép tại trong tay áo. Thanh niên kia bình thản tự nhiên không sợ, giơ kiếm ngang, trước tiên bảo vệ chính mình, lại tứ cơ tấn công địch. Người áo bảo trắng nhân số đông đảo, mặc dù không có dùng kiếm đao pháp đều mười phần tinh thông, hơn nữa ra chiêu tần nhẫn, chiêu chiêu dùng hiểm, giữa hai bên giống như còn có kiếm trận các loại phối hợp. Thanh niên kia bị buộc luống cuống tay chân, đột nhiên dùng kiếm trực tiếp đi đụng người áo bảo trắng nào. Chỉ nghe xoạt một tiếng, một nửa thân đao bay ra ra ngoài, lại bị một kiếm cắt đứt. Thì ra cự kiếm kia bề ngoài xấu xí, càng là một nguồn nưoi dao. Thanh niên kia một kích thành công, thừa thắng xông lên, tả hữu phân kiếm, tự kiếm vung mấy chỗ, binh khí động chi quyết đoán, lại không người có thể ngăn cản đầu lĩnh người áo bào trắng quái khiếu mà nói, ý tưởng thanh tử sắc bén, không thể cứng rắn làm. Nhanh ra xanh đậm tử. Chúng người áo bào trắng hướng về bên cạnh một phần, lộ ra sau lưng lực trận người áo bào trắng, hai cái người áo bào trắng đồng thời phất tay áo, đủ loại ám khí hạt mưa một dạng bay ra. Thanh niên kia vội vàng ngừng khí thế lao tới trước, huy kiếm tới chặn, tả hữu châm ngòi, lập bay không thiếu, thế nhưng hai cái người áo bào trắng chô đứng sáo trá. Ám khí bao trùm không có chút nào gấp chết, đem thanh niên kia ép vướng trái vướng phải, khó mà chống đỡ. Thanh niên kia mấy lần muốn xông lên trước hết giết một cái, bên cạnh lại có bọn hắn đồng bạn quá nhiều, từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm. Chỉ chốc lát sau, thanh niên kia a một tiếng, tay trái rũ xuống, rõ ràng tụ thương. Bên cạnh người áo bào trắng vui mừng quá đỗi, lại làm một hồi ám khí mưa, người thanh niên kia vừa đánh vừa lui, tối lui đến ven đường một cây đại thụ phía trước, con chống đỡ lấy đại thụ, không cần phải lo lắng sau lưng, mới miễn cưỡng ủng hộ. Không bao lâu trên đùi lại trúng một tiễn, thân thể tựa ở trên cành cây mới có thể đứng thẳng. Chú người áo bào trắng mắt thấy hắn hẳn phải chết, ngược lại không vội vã hạ sát thủ, nắm lấy binh khí vây hắn lại, quất lên, tiểu tặc, đem đồ vật giao ra, cho ngươi một cái thông thái. Thanh niên kia lúc này vẫn như cũ tỉnh táo, nói, ta sẽ sợ chết sao? Một cái người áo bào trắng cười lạnh nói, cùng chúng ta cậy anh hùng. Chết lại dễ dàng bất quá. Liền sợ không dễ dàng như vậy chết. Thí dụ như ta trước tiên muốn ngươi một con mắt, dùng đao nhạy bén đâm tới đột nhiên, người áo bào trắng con mắt một lồi, phản phất bị từ phía sau lưng trọng kích, cả người hướng về phía trước ngã sấp. Cùng lúc đó Những người áo bào trắng chơ mắt trông thấy ánh sáng mang lại lên, cái kia người áo bào trắng đã ngã trên mặt đất, nhiều người như vậy nhiều góc nhìn như vậy, lại không người trông thấy là ai độc thủ. Có quỷ. Cái này một số người cũng là đầu đau liếm huyết hung đồ, sớm không tin quỷ thần, ngay cả âm quỷ đều không tin, nhưng trước mắt quỷ dị chẳng cảnh, chỉ có thể để cho bọn hắn cảm thấy là quỷ ô. Ô. Lại là loại kia lại gọi đó là cú mèo tiếng kêu. Cú mèo lại gọi báo tang điệu, chuyến báo tin chẳng lạnh, tiếng kêu mặc dù không thể nào thê lương, lại tràn ngập chẳng lạnh. Lúc này đám người nghe được lại càng không lạnh mà lật. Một tiếng báo tang, mấy đạo lưu quang Lưu Quang Phảng phất từ một cái thế giới khác mà đến, trong chớp mắt đã từ phát sinh đến dập tắt. Bịch. Thân người ngã quỵ đứng tại trung ương nhất người áo bào trắng kia ngây ngợi, vài tiếng lệ kêu căm phù, trước mắt lại đột nhiên không còn mấy cái đứng yên người. Hắn hoảng hốt lại quay đầu tứ phương, chung quanh một mảnh đất trống, càng không một bóng người đột nhiên, hắn phía sau lưng đau xót, mắt tối sầm lại, chính mình cũng ngã xuống đất. Trước khi chết, hắn tối đầu thấy được trước người mình phun trào máu tươi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, người khác không phải không có thấy máu sao? Như thế nào ta sẽ lưu? Huyết bổ. Thanh niên tử người cuối cùng trên thân rút ra trường kiếm, mũi kiếm sử địa, nỗ lực cùng hộ cơ thể, lớn tiếng nói, "Là bát sư lại sao?" Nơi xa có người kêu lên, "Đại sư minh, là ta." Một cái 15-16 tuổi thiếu niên áo trắng sa sa chạy tới. Thiếu niên kia đón ánh sáng mặt trời mà đến, nhìn một cái, còn không nhìn thấy hắn tướng mạo, xem trước đến thiếu niên thân ảnh tan tại trong ánh nắng của buổi sáng sớm, sáng tỏ lại ấm áp. Thanh niên cảm thấy hoa mắt, nhắm mắt lại, lại mở ra, phương thấy rõ thiếu niên khuôn mặt. Chỉ thấy thiếu niên kia khuôn mặt thanh chính, phong thần tu lãng, một đôi mắt thần thái lưu quang, sánh như tiêu huy, chiều cao tuy chỉ trung thượng. Nhưng bởi vì thể trạng cân xứng, lộ ra dáng người thon dài, một thân tao nhã phong độ của người trí thức bên trong dấu không được như kiêu dương tầm thường thiếu niên khí. Thanh niên nhất thời có chút không dám nhận, khó có thể tin nói, "Cựu sư đệ." Thiếu niên bước nhanh đến trước mặt, nói, "Là ta à? Lại sư huynh, lúc này mới 1 năm cũng không nhận ra được. Thương thế như thế nào?" Thanh niên mới nhớ tới chính mình trùng ám khí, đệ lại vết thương nói, "Không có gì đáng ngại." Thiếu niên giúp đỡ hắn cắt quần áo kiểm tra vết thương, thanh niên tựa ở trên cây, cười nói, "Đúng là nhận không ra. Ta mới xuống núi 1 năm, trên núi giống như qua 10 năm. Ta lúc đi nhớ kỹ ngươi vẫn là tiểu hài tử." Sota còn thấp nửa cái đầu, bây giờ gặp một lần, cao lớn thật nhiều, đều giống như ta cao. Thật hảo, càng có có chút lớn nhân dạng. Thiếu niên thàng chiêu nở nụ cười, trong đôi cười lại mang ra mấy phần mê thơ, lộ ra 15-16 tuổi nên có thần sắc, nói, cũng không biến lớn như vậy a. Chính xác cao lớn mấy tấc, bộ dáng cũng không như thế nào biến. Ngược lại là sư huynh ngươi, hắn liếc nhìn thanh niên thần sắc tiểu tụy, thái dương lại mang theo hoa dâm, trong lòng thắc kinh, nhất thời không nói gì. Thanh niên kia tự nhiên là Mại Ngọc Sơn trang đại sư huynh Thạch thuần thanh, hắn ôn hòa nói, không chỉ có vóc dáng cao lớn, võ công cũng tăng rất nhiều. Vừa mới người chưa đến, kiếm tới trước, là ngự kiếm thuật sao?" Thang Chiêu nói, "Là, vừa học không bao lâu, ta nhìn xa xa ngài bên này chiến đấu, không kịp chạy tới, liền để kiếm tới trước. Vừa mới cái kia một vậy sáng đương nhiên chính là kiếm quang có thuật khí liền có thể dùng ngự kiếm thuật, Thang Chiêu đương nhiên không thiếu thuật khí." Thạch Thuần thênh thở dài, "Thật nhanh, thật nhanh a, ta giở núi phía trước ngươi chính là một cái tiểu hiệp khách, vừa học huyền công, còn không có luyện được cương khí. Thời gian 1 năm liền ngự kiếm thuật cũng sẽ cương khí cũng nên đã luyện thành a." Thang Chiêu gật gật đầu, "Hắn nhớ tới sư huynh bận vì tiền tư không đủ đồng thời học võ cùng phụ khắc." Cố lấy phù thức làm chủ, võ công vẫn luôn không lên không được, cương khí cũng không có lựa thành, liền không ở sư huynh trước mặt nói thêm, chỉ nói, xem ra vết thương ngược lại không giống có động, vẫn cẩn thận được hảo. Chúng ta cửa hàng liền tại phụ cận, ta dìu ngươi đi trong tiệm nghỉ ngơi một chút." Thạch Tuần thanh cao mày nói, "Ta biết tiệm của ngươi, nhưng ta phải nhanh về núi." Vừa nói xong, thân thể lại duy trì không được, dần dần ngã loạn. Than Chiêu nâng hắn, nói, "Ngươi mấy ngày trước nhận qua thương, mặc dù lúc đó khép lại, bây giờ vết thương lại tan mở, huyết đều ngăn không được, nhất định phải thật tốt bó thuốc băng bó. Cửa hàng ngay ở phía trước, chúng ta đi trong tiệm." Ta lại đợi bát sư minh xuống núi mượn ngươi đi lên. Nói đi không nói lời gì đem thạch thuần thanh quăng lên, chạy về phía trước. Cùng lúc đó, một cái màu sáng cú mèo nhỏ tới, dừng ở thang chiêu trên đầu. Thạch thuần thanh mặc dù mất máu, vết thương lại đau đớn, nhưng khí lại đều là nhẹ nhõm, đây là sư mẫu cú mèo a, nàng đưa cho ngươi. Đã như thế nghe lời ngươi. Vừa mới nhìn nó bay qua, ta còn tưởng rằng là sư mẫu tới. Thang chiêu cũng dùng vẻ mễ mà giọng nói, cũng không thể nói là tặng cho ta, là trong tiệm cần dùng đến đi. Sư tỷ cũng tại trong tiệm treo tổng thanh tra chức vụ, nàng liền ra thật nhiều cú mèo làm hộ cần. Thạch Tuần Thanh nói: "Chính là ngươi cái kia bán đệ tử tác phẩm tiểu điếm. Ta thời điểm ra đi ngươi còn tại chuẩn bị, hiện tại cũng mở ra." "Gọi là cái gì nhỉ, ta nhớ được là." Quế đường, tọa lạc một tòa rộng rãi cửa hàng phòng, toàn thân đỏ trắng đen tam sắc, phối hợp rất là lóa mắt, từng cái màu sắc quanh ở cùng một chỗ, phảng phất muốn xoé tròn, chiêu bài vậy mà đè vào nóc nhà, bộ chữ lớn, Bạch Ngọc Sinh Huy. Phía dưới lại có tinh phẩm cửa hàng ba cái chữ nhỏ, còn mang theo đại đại cú mèo ảnh chân dung, cú mèo trong miệng còn ngậm một cây màu đỏ ảo. Chương 125. Than thở. Chương 125. Than thở lấy lục sắc cùng màu đất làm chủ nối rừng bên trong, đột nhiên xuất hiện màu sắc phong phú như vậy chỗ, coi là thật lóe mù mắt người. Thạch Tuân Thanh nhìn hoa cả mắt, rõ ràng tâm linh nhận lấy xúc kích, nói: "Này, đây chính là cửa hàng của ngươi sao? Ngươi ưa thích cái giọng này sao?" Hắn nhớ ký giờ núi lúc, thang chiêu kiếm lưu mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu tân trang, nhưng phong cách tương đối lịch sự tao nhã, cũng vô dụng màu sắc chói mắt, nhưng không có lóa mắt như thế. Thang Chiêu cười nói: "Nơi ở là nơi ở, cửa hàng là cửa hàng đi. Cửa hàng đòi hỏi thứ nhất chính là ôm khách, hấp dẫn chú ý, liền muốn tuyển trong núi không có màu sắc, để cho người ta xem xét liền không rợn nổi mắt." Hơn nữa cái cửa hàng này là đại gia nhập cổ, phong cách là mọi người cùng nhau tuyển định. Còn có lắp đặt mỗi người tiêu chí, cú mèo là sư tỷ, màu đỏ thảo là tam sư tỷ. Đằng sau kia đối cánh là bát sư huynh. Thạch Tuần Thanh buồn tỉnh, hỏi: "Vậy còn ngươi?" Thang Chiêu nói: "Tên tiệm chính là ta lên đó a, huy chính là dương quang ý tứ, cũng chính là ta. Về sau ta tất cả cửa hàng đều gọi Sinh Huy. Còn có, bây giờ nhìn không ra, nhưng mỗi tối cái kia chiêu bài sẽ bố linh bố linh phát sáng, cũng là ký hiệu của ta." Thạch Tuần Thanh nhìn xem buồn cười, nói: "Các ngươi thật giỏi. Chính các ngươi ưa thích, ngoại nhân có thể tiếp nhận sao?" Hai người tới gần, chỉ thấy cửa tiệm ngừng lại hai chiếc xe ngựa, riêng phần mình trang trí khác biệt, nhưng cũng là tuấn mã cao xe, hiển nhiên là phân biệt từ bên ngoài tới phú hào. Nghĩ cái này chính giữa núi sâu, có rất ít người đi bộ đến đây, cái này hai xe nhiều người nữa chính là tất cả khách nhân. Thạch Tuần Thanh kinh ngạc nói, "Sính ý còn có thể a?" Đừng nhìn hai nhà khách nhân thiếu, nơi này thế nhưng là chim không đẻ trứng, có người tới cửa cũng không tệ rồi. Thuật khí cũng không phải ai cũng mua được, chính là bên trong tòa thành lớn thuật khí cửa hàng cũng sẽ không đông như chợ hội." Thang Chiêu nói, "Ngay từ đầu không có khách nhân, về sau chúng ta đại lực tuyên truyền, chậm rãi tốt rồi." Mây mắn mà có Liêu trưởng quý kinh doanh cùng sư tỷ tại trợ cú mèo. Phía trước có khách nhân, hắn liền công thạch thuần thanh từ cửa sau tiến vào tiểu điểm hậu viện. Tiểu điểm từ phía trước xem không lớn, phía sau viện tử lại rộng lớn, còn có mấy trọng, vốn là cũng có chuyên làm khách phòng. Thang Chiêu trực tiếp đem sư huynh an trí tại lớn nhất trong một gian phòng, ra ngoài múc nước tìm thuốc cho Thạch thuần thanh thanh tẩy vết thương. Thạch thuần thanh giữ chặt hắn, gọi hắn đừng quản chính mình thân thế, trước tiên truyền tin trở về sân trang, tìm người đến đón mình về núi quan trọng. Thang Chiêu về phía sau, một lát sau, tinh phẩm điểm trưởng quý Liêu Kỳ quang bưng nước nóng, cái hòm thuốc cùng một cái hộp lớn đi vào, nói Tiểm Đả Sương, đây là thuốc trị thương. Còn có, đây là thang Tống phân phó, trị liệu dùng thuật khí. Thạch Thuần Thanh nghe được thang Tống hai chữ, phốc phốc vui lên, nói, ta nhớ được A Chiêu hứa thích danh xưng như thế này. Hắn giống như cho tất cả nhập bọn đồng môn đều treo một cái danh hiệu, người người cũng làm cuối cùng. Trước đây hắn còn nghĩ kéo ta nhập bọn tới, đáng tiếc lúc đó ta vội va xuống núi, bằng không thì ta hôm nay cũng có thể gọi Thạch Tống. Liêu Kỳ quang cười nói, ngài muốn làm Thạch Tống còn không dễ dàng. Cùng thang Tống thuyết một tiếng, hôm nay liền có thể. Nói đi mở hộp ra, bên trong rực rỡ muôn màu, cũng là các loại thuật khí. Hắn giới thiệu nói, "Đây là trong tiệm chúng ta tất cả tinh phẩm trị liệu dùng thuật khí, ngài là người trong nghề, ngài nhìn chọn cái nào?" Thạch Tuân Thanh nhìn lướt qua, phát hiện những thứ này thuật khí ngoại hình quả nhiên yêu ma quỷ quái, chưa từng thấy, nói, "Cái nào là à triêu tự tay chế được?" Liêu Kỷ quang chỉ vào một cái kim loại ống tròn nói, "Cái này." Thạch Tuân Thanh nói, "Vậy thì cái này." Liêu Kỷ quang giúp hắn cởi quần áo ra, dùng nước rửa sạch vết thương, tiếp đó cầm lấy ống tròn, nhẹ nhàng đẩy, ống tròn phía trước chiếu xạ ra một vệt ánh sáng tới. Tia sáng chiếu vào trên vết thương, vết thương nhất thời thu nhỏ, khôi phục, cuối cùng ngay cả vết máu cũng dần dần biến mất. Thạch Thuần Thanh mặc dù sớm đoán được thang chiêu chế khí thủ đoạn không tầm thường, nhìn thấy cái này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả vẫn là trợn mắt hơn một mồn. Lúc này thang chiêu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này a. Một tiếng, nói, sư huynh, như thế nào tuyển cái này? Thạch Thuần Thanh vẫn khó có thể tin, lấy tay sờ lên chính mình bóng loáng như lúc ban đầu ra tiệc, cảm thán nói, thật là lợi hại thuật khí. Sư đệ, kẻ dĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, tạm biệt 1 năm ta đều không biết nên nhìn ngươi thế nào. Thật trời ta muốn thử xem bản lĩnh của ngươi, hiện tại xem ra ta đều không có cách nào đánh giá ngươi. Liên Ân sư tự mình làm trị liệu thuật khí đều chưa hẳn sở hơn được với ngươi. Cái bề ngoài này cùng phương thức sử dụng càng không đặc qua, cũng là kỳ tư diệu tượng, kêu cái gì? Thang Chiêu bị hắn khen đến có chút đỏ mặt, tiếp nhận vật khí, cười nói, nào có khoa trương như vậy, chỉ là vừa vận đối chúng thôi. Đây là dạng đơn giản ngoại thương tay đống. Cái này là dùng đặc thủ phù thức, chỉ có thể trị liệu ngoại thương, uốn đau, chúng độc cái này cũng không thể trị, hạn chế thật lớn. Cho nên trong tiệm đồng dạng để cử giang hồ nhân sĩ mua sắm, không để cử ra dụng. Thạch Thuần Thanh lại khen, không hổ là ngươi, cái này tự nhi có lý có lý. Đây cũng là cái gì? Hắn chỉ chỉ trên đèn vẽ một cái tiểu Marco. Tham Chiêu cười nói, "Đây là tiệm chúng ta trị liệu hệ liệt thuật khí tiêu chí, Linh Chi Xư Gi. Tâm thương trị liệu khôi phục thuật khí đều thuộc về ở đây. Cái này cũng là ta một cái tư tưởng, năm nay mới đẩy ra tinh phẩm thuật khí đều thuộc về riêng phần mình Xư Gi. Về sau có thể còn muốn chia tách thành cao cấp cấp thấp Xư Gi." Lâm An đi, nhắn hiệu biết nói chuyện. Thạch Thuần Thanh nói, "Ngươi cái này làm ăn thủ đoạn thật đúng là. Linh cảm xuất hiện lớp lớp. Phu thực cũng tốt, võ công cũng tốt, sinh ý cũng tốt, đều phong sinh thủy khởi. Lúc đó ta còn sợ ngươi phấn tâm quá mức, là ta quá lo lắng." Liêu Kỷ quang gặp hai người một mực nói chuyện phiếm, không tiện ở lâu liền muốn đi ra ngoài, nói, ta đi xử lý vừa mới những cái kia hung đồ, những cái kia tên hứng kỳ đà trồng chất tại kia bên trong thực sự ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Vừa vận thẩm nhất thẩm lối vào, thẩm xong liền đều xử lý sạch sẽ. Một câu cuối cùng mang theo hỏi thăm, Thạch Tuần Thanh nhíu mày, nói, không đều đã chết sao? Còn có thể thẩm vấn? Thang Chiêu nói, ta dùng kiếm quang điểm huyệt, hẳn là đều sống sót. Thạch Tuần Thanh chưa từng nghe qua kiếm quang điểm huyệt thủ đoạn, rất là kinh ngạc, nhưng nghĩ Thang Chiêu trẻ tuổi, chỉ sợ còn không có giết qua người, khó tránh khỏi nhân từ nâng tay, chính xác cũng không có nhất định phải thiếu niên thấy máu đạo lý, đối với Liêu Kỳ còn nói cũng là chút cường đạo, cũng không có gì có thể thẩm cùng một chỗ với ta. Liêu Kỷ Quang cho rằng không tệ, đối với Thang Chiêu giải thích nói, kiếm sư nói đúng, nhìn ăn mặc là Bạch Hùng Sơn cường đạo. Bọn này ác trộm có một cái tính một cái, đều giết người như ngóe, không có một cái nào vô tội. Thang Chiêu gật gật đầu, hắn bây giờ kiến thức so với lúc trước không thể so sánh nổi, biết Bạch Hùng Sơn mà chỗ Linh Châu, trên danh nghĩa là Thiên Hạ Sơn tập bọn cướp đường tổng đà, chúng thủ phỉ trấn Ngao Hùng là 13 châu hắc đạo cuối cùng tiêu cẩm, là danh liệt triều đỉnh bảng truy nã phía trước mao khó giải quyết nhân vật. Liêu Kỷ Quang tiếp lấy cười lạnh nói, Bạch Hùng Sơn tại Linh Châu sừng sừng sững bá Tại Trung Nguyên cũng có chút đi phòng, nói là có thể ngừng gấp đêm. Nhưng ở Vân Châu cũng không dễ rủ, đây là có vương pháp chỗ. Một đám người ô hợp còn dám kêu la om sòm, sắp nhân hại mệnh, trên đường đụng vào vị kia kiếm kiểm Ma Ti cao thủ, động động ngón tay liền diệt sạch. Cũng chính là kiếm đá sư trên người bị thương, bằng không thì một cái kiếm thuật còn không phải đều đánh ngã. Thang Chiêu hơi nháy mắt, nói, đám cường đạo này tất nhiên đuổi theo, liền sợ âm hồn mất tán, tiệm chúng ta bên trong cũng muốn làm chút phòng ngự bố trí. Phiền toái trưởng quỹ. Liêu Kỷ quang tối hiểu ánh mắt, vội vàng cười cáo tử. Chờ hắn ra ngoài, Thang Chiêu mới có hơi xin lỗi, nói, sư huynh Thạch Thuần Thanh thở dài, không có quan hệ, ngày qua ngày thấy được đều là các người, chỉ sợ còn tưởng rằng phủ kiếm sư nên võ công rất tốt đâu, thật tình không biết người với người là không giống nhau. Ta nơi nào so hơn được với người nhóm. Thang Triêu không nói gì, chính như Thạch Thuần Thanh nói tới, phủ kiếm sư võ công cũng là chính mình luyện, lại không thể tự động dâng đi lên. Nhưng cái khác phủ kiếm sư thủ đoạn tự vệ cũng rất nhiều. Thiên tư tốt võ công cường đại đương nhiên không cần phải nói, chỉ là võ công căn cốt không tốt, mang nhiều thuật khí cũng có thể phòng thân, bởi vì phù kiếm sư linh cảm đều rất mạnh, tùy thời tùy chỗ đều có thể khu động thuật khí, sắp chết cũng có thể phản kích, đối với giang hồ võ giả có rất lớn ưu thế. Hết lần này tới lần khác Thạch thuần Thanh linh cảm thiên phú cũng là bình thường, thôi động đồng dạng trọng thuật khí đều phải tập trung tinh thần, thủ thương, mỏi mệt, tinh thần tan dã lúc thúc dục bất động thuật khí, sơ hở cũng quá lớn. Cho nên Thạch thuần Thanh bình thường là không hạ sơn chỉ là một lần ngoại lệ thôi. Thang Chiêu nghiêm mặt nói, sư huynh tương lai sẽ tuần đại. Ngài bảo kiếm sớm muộn cũng sẽ tung hoành thiên hạ. Thạch Tuần Thanh ngăn chặn phi ngựa, mỉm cười gật, gật đầu, tiến lặng phụ kiếm. Thạch Tuần Thanh trong tay cái thanh kia nhìn như dị xét cự kiếm tại Mài Ngọc Sơn trang phi thường nổi danh, là tiết nhàn vân ban thượng pháp khí, cũng là Thạch Tuần Thanh tiếp thân binh khí. Cái khắc pháp khí cùng kiếm một dạng, đều thêm kiếm được, Ly Hỏa kiếm pháp khí cũng gọi Ly Hỏa kiếm, nhiều nhất tên đầy đủ gọi Ly Hỏa pháp kiếm. Nhưng thanh kiếm này liền Têu Bảo kiếm. Thạch Tuần Thanh nói, đừng nói ta, trên núi tất cả mọi người tọa. Ân sư cơ thể vừa vặn rất tốt. Tang Chiêu nói, tất cả mọi người hảo, cùng ngươi xuống núi cũng không kém nhiều lắm. Sư phụ độc kiếm chuẩn bị đến cuối cùng thời khắc. Chị Trơ ngài đem lần này tài liệu đưa lên, liền bế quan đốc kiếm. Thạch Thuần thênh gật đầu, nói: "Vậy ta nhưng phải mau tới núi. Bất quá năm nay ngươi cùng bát sư đệ không phải muốn đi giữa xuân phủ sẽ sao? Liền mấy ngày nay muốn lên đường a? Ngươi không tham dự đốc kiếm." Thang Chiêu nói: "Chắc chắn tham dự á sư phụ chỉ định chúng ta nhất thiết phải tham gia. Phù sẽ chắc chắn cũng muốn đi, chúng ta 2 ngày nữa liền xuống núi, 1 2 tháng liền trở về. Sư phụ xử lý tài liệu còn có một đoạn thời gian, tiếp đó còn muốn lựa chọn ngày lành đẹp trời khai lò đốc kiếm. Vừa vặn bắt kịp chúng ta trở về." Độc kiếm là Mai Ngọc Sơn trang đệ nhất thị thực, tất cả thật ngọc đệ tử chắc chắn đều đến đông đủ a." Thạch Tuân Thanh nói, đúng là nên như thế. Tân sư chuẩn bị nhiều năm, liên vi độc kiếm, chúng ta làm đệ tử có thể nào bỏ lỡ đâu? Đến lúc đó mặc kệ giúp được việc không thể giúp chắc chắn đều phải góp một cái náo nhiệt. Nhưng cũng chính là mù tham gia náo nhiệt, muốn nói có thể giúp một tay chỉ sợ một cái là tam sư muội, một người chính là ngươi." Than Chiêu Ngượng hùng nói, sư minh lão ủng hộ làm gì? Lại nói ta chỉ muốn tìm chỗ khe hở trôi. Độc kiếm chủ yếu là sư phụ, muốn nói còn có công lao, tất cả mọi người là một dạng." Thạch Tuân Thanh khẽ lắc đầu, nói Vậy vẫn là không giống nhau. Ngươi có thể thật sự giúp đỡ sư phụ, ta khả năng giúp đỡ cái gì? Liên Dứt Khoát không tiến kiếm lô, ở bên ngoài an bài việc vặt vãnh, chờ các ngươi đúc kiếm thành công, ta thao xử lý một hồi thật sự đúc kiếm đại điển, gọi người trong cả thiên hạ đều chấn kinh. Có thể để cho Mại Ngọc Sơn trang lần này danh dương cửu châu, ta liền như vậy sống đã không còn gì tiếc nuối. Than Triêu nhịn không được nói, Sư Linh, Nguyên Bản Thạch thuần thanh ở trên núi mặc dù khổ cực bận rộn, nhưng lúc nào cũng thích thú, còn thường thường chủ động trợ giúp các sư đệ sư muội, đơn giản không rảnh rỗi. Như thế nào xuống núi đi một chuyến, trở về liền tản ra một cỗ chán nạn chi khí? Ba câu nói không rời thở dài thở ngắn, lại la càng khái, lại làm phiền muộn, nói thêm gì đi nữa đơn giản cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Như thế nào dưới chân núi gặp phải cái gì khổ sở chuyện sao? Hai người không nói gì phút chốc, thang chiêu cười nói, "Ta vừa mới cho bác sư huynh gửi thư tín hắn hôm nay sẽ đến đón ngài, cũng liền nửa ngày thời gian." Ngài trước nghỉ một lát. Hoặc nhìn ta một chút tinh phẩm cửa hàng a. Chương 126. Tinh phẩm cửa hàng. Chương 126. Tinh phẩm cửa hàng. Từ phía sau phòng ngủ, xuyên qua viện tử, đã đến cửa hàng chính đường đẩy cửa ra, chỉ thấy đại đường rộng dài sáng tỏ. Không nhóm nội trận, dưới mặt đất phô chân nhăn bóng lượng gợn màu, hai bên là gỗ chắc kệ hàng, dùng vô sắc liu ly khảm cửa tủ, bên trong trưng bày thuật khí liếc qua tới ngay. Thạch Tuần Thanh đã từng vào Nam Gia Bắc, kiến thức không kém, nhưng vừa ở vào cửa cũng cảm thấy sinh lòng hào cảm, ở đây cũng không có gì đường nét độc đáo bố trí, cũng không có gì hoa lệ trang trí, chính là một cái sạch sẽ, lưu loát, hài lòng. Nhất là trong sảnh ánh sáng đầy đủ, tuyệt không phải chỉ là lấy ánh sáng ảo, rõ ràng có khác nguồn sáng, Thạch Tuần Thanh cũng là phụ kiếm sư, lập tức phát giác được thuật khí, đi lên nhìn lại, chỉ thấy đầu đội trời trần nhà hơi hơi chớp lóe tia sáng thuần trắng, giống giữa trưa ánh sáng mặt trời. Trên trần nhà bò đằng la cây sản dơi, một dạng thực vật, rắc dây leo dẫn mạn từ cột trụ bên trên quay quanh xuống, nửa che ở ánh đèn không để cường quang bắn thẳng đến, lại lộ ra thiên nhiên thanh lương, càng có một cỗ thảo mục mùi thơm mát. Thạch Tuần thênh khen, thì ra suy nghĩ lý thú ở đây. Tất nhiên trồng thảo dây leo, sao không để cho dây leo leo đến trên giá hàng, kệ hàng lại dùng không đi ra gỗ thô chế tạo, há không càng có trong rừng cảm giác. Than Chiêu cười nói, nếu là ở trong thành ta cứ như vậy bố trí. Bất quá chúng ta vốn chính là rừng sâu núi thẳm, bên ngoài cũng là đại thụ bụi cỏ, một đường thấy cũng là lục sắc, vào phòng còn nhìn lục sắc không khỏi mệt nhọc. Cho nên ta cố ý chọn màu sắc lại sáng gô lim, liền vị cùng bên ngoài khác biệt, đơn giản hào phóng, khiến người tinh tâm. Thạch Tuần Thanh nói, có đạo lý. Trong tiệm vốn có tiểu nhị, hai cái tiểu nhị phân biệt đi theo mặt khác hai nhóm khách nhân giới thiệu hàng hóa, tự nhiên không có thả xuống khách nhân chạy tới đạo lý, phía sau quầy còn lại cái tính tiền người trẻ tuổi chạy đến, ôn quyền hành lễ, nói khẽ, "Sư huynh, đại sư huynh." Tiểu nhị này 17, 18 tuổi niên cấp, có được đoan chính tuấn tú, ăn mặc gọn gàng, làm cho người tìm không ra ma bệnh, Thạch Tuần Thanh nhìn xem Hiền Hòa nói, "Là chúng ta sư huynh đệ." Thang Chiêu cười nói, "Đây là Mạc Ngọc đệ tử tư cách." Mấy vị kia cũng là bọn hắn tới đây hỗ trợ, xem như tố sơn trang nhiệm vụ. Tiệm chúng ta viên ba tháng đổi một lần, có tình huống đặc biệt sẽ nửa năm đổi một lần. Cái này tinh phẩm cửa hàng nhiệm vụ ngoại trừ nhiệm vụ thủ lao, hắn còn khác ra một phần tiền công, cho nên cái này trước vị thu vào không ít, là nhiệm vụ bên trong tương đẳng, yêu cầu nghiêm ngặt một chút cũng không có người phàn nàn. Kỳ thực rất nhiều đệ tử nguyện ý trường kỳ làm phần này nhiệm vụ, tại trong tiệm lâu dài làm tiếp, nhưng thang chiêu nhiều không cho phép, bởi vì làm nhân viên cửa hàng không học được cái gì đột thật, còn không bằng đi cho sư huynh thu thập tài liệu. Nhất là cái này tuổi trẻ tiểu đệ tử, kiếm chút tiền liền đuổi trở về học tập mới là lượt lại là có mấy cái tuổi đã lớn, tự giác phủ thức một đạo tiền đồ đã hết, nguyện ý xuống núi về sau đi theo thang chiêu trưởng kỳ kinh doanh, thang chiêu khảo hạch sau đó nhận lấy hai cái. Thạch Tuân Thanh lại đi thăm tụ chúng bảy, ngăn tủ một ô một kiện thuật khí, tựa hồ mỗi cái ngăn chứa bên trong đều có nho nhỏ ánh đèn, chiếu thuật khí tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngăn chứa bên trong có giá ký cùng giới thiệu, lấy ngân kế giới nhiều thì mấy ngàn, ít thì mấy trăm, đắt tiền nhất bất quá hoàng kim là lượng. Hắn đến một cái, trong sảnh có năm 60 kiện thuật khí, nói: "Có thể a, các ngươi một người phải ra tầm 10 kiện thuật khí." Sư muội bọn hắn còn tốt, ngươi cùng bát sư đệ mới có thể chế khí mấy năm, không đem ra sản đều mốc rỗng." Thang Chiêu nói, "Cái này cũng không cũng là các sư huynh sư tỷ tác phẩm. Nếu là bọn họ mấy trăm lượng nơi nào mua được? Ở đây phần lớn là bạch ngọc đệ tử trong tác phẩm tương đối khá. Trong bạch ngọc tốt nhất cùng thạch ngọc đệ tử tác phẩm, ở nơi đó, chỉ thấy trung ương nhất một tòa chiến quẩy, trưng bày lệnh bài, một mặt viết tinh phẩm giá cả gặp mặt trà giá, một mặt viết tiếp nhận định chế." Thư Cạn dâng lên một quyển sách, lại là tinh phẩm mục lục. Cái kia sách rất dày, bất quá mỗi một kiện tinh phẩm đều có chữ viết có đủ bức họa cũng sinh động như thật, văn tự cũng cực điểm kỹ càng, một kiện thuật khí liền chiếm hai đại tràng, tổng cộng cũng không mấy món tạm thời mỗi vị sư tỷ sư huynh đều ra hai ba kiện, nhiều cũng không đáng tiền. Nếu như coi trọng, Thang Chiêu nói, phía trên có phòng khách quý, đi lên gặp mặt nói chuyện. Thạch Thuần Thanh nói, ngươi nói sao? Hay là mời vị nào sư đệ sư muội tọa trấn? Thang Chiêu cười nói, cái nào lao động sư huynh sư tỷ tọa trấn? Ta mời hai vị tướng mạo, một miệng trấn được chẳng tử Bạch Ngọc sư đệ sư muội tọa trấn. Thật sự là đặc biệt đắt tiền quý khách sẽ liên lạc lại chúng ta. Hoặc muốn định chế, giá tiền đúng chỗ cũng có thể gặp mặt nói chuyện. Hai vị kia chính là hắn trưởng kỳ thuê nhân viên, tạm thời gọi chuyên gia về sau đều trên danh nghĩa quản lý. Thạch Tuân Thanh bật cười, khen, "Hảo, rất có tâm tư." Thang Chiêu đắc ý nói, "Cái này tinh phẩm khu còn miễn, cùng bên ngoài bán thuật khí cửa hàng cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, ai còn sẽ không làm cao cấp cửa hàng." Chân chính tốt ở đây, đẩy vết tường, lộ ra một cái thông đạo. Thông đạo thông hướng sát vách, chỉ thấy nơi đó lại là một phòng khách, cũng không rộng rãi như vậy. Kỳ thực chỗ vẫn là không nhỏ, nhưng mà lít nha lít nhí xếp đầy container, so tiết nhàn vân thư phòng còn trên chút. Cái kia container cũng không có gì lớn cửa lưu ly, ngọn đèn nhỏ hết. Tuy vẫn một ô một tiện, lại sắp xếp trên chúc, một ô gần sát một ô trên tường mấy chữ to, ổn định giá thuật khí, trăm lựa một kiện, bạch ngọc kiếm tiền, kiện kiện chân kim. Thạch thuần thanh ngạc nhiên nói, "Này, đây là?" Thang Chiêu nói, "Ở đây cũng là bạch ngọc đệ tử bình thường luyện tay thuật khí, chính độ đồng dạng, nhưng phụ thực đều hoàn chỉnh, không có hẳn giả. Chuyên cho người ta đãi hàng." Thạch thuần thanh nghe hắn khẩu khí, làm sao còn có không hoàn chỉnh đây này? Quả nhiên Thang Chiêu lại đẩy ra một cánh cửa, nhà kia lớn hơn, bày ra cũng càng rối loạn, tuy có ánh đèn nhưng vẫn là hơi tối, thậm chí ngay cả ngăn tủ cũng không có, mà là để từng cái rộng mở miệng cái giường. Trong dương chất đầy từng kiện thuật khí tiện nghi hàng tốt, 10 lượng một kiện, kiện kiện 10 lượng, 10 lượng ngươi không mua được ăn thịt tỏi, 10 lượng ngươi không mua được mắc lửa. Thạch thuần thanh nhớ tới đặt tại cửa ra vào chữ hơ tấm, rợn khắp rợ cười, nói: "Ngươi chỗ nào học được một bộ này a? Ngươi nguyên lai không phải là một cái tiểu tú tài sao?" Tham Chiêu cười hắc hắc 2 tiếng, nói: "Ra học quên thâm. Đây đều là bạch ngọc đệ tử chất chứa tàn thứ phẩm cùng mạc ngọc đệ tử luyện tập tác phẩm, thanh ngọc đệ tử nếu có phải xử lý, cũng có thể để ở chỗ này." Thạch thuần thanh lắc đầu bật cười, tiện tay từ trong dương vớt ra một kiện, chỉ thấy tài liệu xử lý thô ráp, phù thức đứt quãng, như có như không. Tổ hợp phối hợp càng là không thể nào nói đến, đừng nói bây giờ, chính là 20 năm trước mình lạm ra như thế cái đồ chơi tới chắc chắn là muốn bị ăn đuệ. Nhìn mấy món, Thạch Tuần Thanh chỉ cảm thấy con mắt đau, nói, ánh đèn này cũng quá tối. Như thế nào nếu không điểm sáng? Thang Chiêu Ho nhẹ nói, gian phòng kia không thể sáng lên, sáng lên không dễ dàng đi hàng. Thạch Tuần Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, dùng ngón tay chọc lấy một chút sư đệ đầu, nói, như thế nào không học một chút tốt, cũng không biết ai dạy ngươi? Hắn đầu tiên là cảm thấy có người làm hư chính mình tối thuần lương tiểu sư đệ, ngay sau đó nghĩ đến chính mình mấy cái sư đệ muội mặc dù nhiều có nghi lực, còn không có hướng về cái phương hướng này, lệch ra xem ra phần này vô lương là than chiêu nguyên hán kèm theo. Hắn chỉ ngay ngắn màu sắc nhắc nhở nói, "Chính ngươi hồ nháo, đường đập chúng ta sơn trang chưa bài." Than chiêu hựu khôn nói, "Cái này chỗ nào hữu chiêu bài a?" "Đừng nói sơn trang, cái nhà này ta liền thuật khí đều không biết, chỉ nói ổn định giá hàng, như thế vẫn chưa đủ thành thật. Liên tài liệu này 10 lượng mua về cũng không lỗ, huống chi còn có phụ trợ. Cái này còn không phải là tiền nghi?" Thạch Tuân Thanh nói, "Tài liệu đáng tiền." bị bọn hắn triều tay nghề gieo hỏa ngược lại không đáng giá. Tới trên núi cũng là quý khách, ánh mắt đều cao, những thứ rách dưới này có thể bán ra đi sao?" Than Chiêu nói, "Có thể ai những cái kia quý khách cũng là hào phú đại tộc, đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, chính bọn hắn mua hàng tốt, tùy tung bình thường đều đến nơi đây đãi đãi hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhân gia cũng không lốc, mua về cũng là thấy qua chân chính rách dưới cũng không người mua. Bây giờ cũng có hai đạo con buôn đi vào đãi hàng, bọn hắn đem những thứ này tiện nghi mua vào, đến lúc đó như thế nào bán đi cũng không biết. Ngược lại trong này hàng hóa là không có trong tiệm ký hiệu." Thạch Tuần Thanh nói, "Vậy còn dư lại rách dưới cuối cùng đều vứt?" Thang Chiêu nói, hỏi một chút người bán ý kiến của mình, hoặc là một bữa bẻ, vượt qua nhất định thời hạn liền muốn trả tiền, hoặc là liền cùng một chỗ nhé, ngủ hộ bên trong đi. Đương nhiên còn có một bộ phận bị chính hắn mua đi lấp mắt kiếm ngủ. Mù Hộ, ăn, Mù Hộ đặt ở cửa ra vào trên gian hàng bán, 10 lượng ba cái. Bên trong ngẫu nhiên phóng hàng, có thể có kinh hỉ. Thật có kinh hỉ. Đương nhiên, ngài thật sự cho rằng ta là gian tương nha. Ta thường thường hướng về Mù Hộ bên trong hàng tốt không riêng gì thuật khí, còn có bạc, đồ chơi nhỏ, quần áo đồ trang sức, thư phòng dụng cụ, quyển kinh đao phổ gì. 10 cái bên trong có 8 cái không lỗ. Ta lại không làm làm một cũ, khu vực lại như vậy, đem người đều lừa gạt chạy, không dựa vào khách hàng quen phải chết đói. Thạch Thuần Thanh nói, mặc dù không phải dân thường, người cũng đủ ăn đang nói, từ bên ngoài đi vào mấy cái trang phục ăn mặc người, hô to gọi nhỏ chọn lựa trong Dương Tuật khí. Thạch Thuần Thanh cẩn thận quan sát, quả nhiên là ăn mặc như người hầu. Vừa có người ngoài, hai người không còn trò chuyện, ra phòng trong, chỉ thấy bên ngoài trăm lượng cửa hàng cũng có người tại, những người kia mặc thì càng tệ diện chút, đại khái là quản gia, khách khanh hàng này. Lại đến tinh phẩm cửa hàng, gặp thư cặn cũng rút, đang tại trước quầy vì mới tới một đôi quần áo khảo cứu vợ chồng giới thiệu Tuật khí. Nói, tại chúng ta ở đây định chế, quay đầu có cú mèo giao hàng đến nhà. Hai người xuyên qua cửa hàng phòng, đi tới hậu viện, Thạch Thuần Thanh nói, còn có thể cú mèo đưa hàng. Thang Chiêu cười nói, đúng vậy à, cảm tạ sư tỷ, nàng thuần dưỡng, cú mèo rất có linh tính, để cho chúng ta trong tiểu điểm có càng nhiều đặc sắc cùng sức cạnh tranh. Kỳ thực ta còn rất nhiều suy nghĩ, cái gì đấu giá rồi, mang hàng rồi, rút thưởng rồi, hội viên chế rồi, cao cấp định chế rồi, nhưng kỳ thực hiện tại cũng không dùng tới, ai sẽ tới trong núi tham gia đấu giá hội a? Ta suy nghĩ kỹ một chút, tiệm chúng ta ưu thế chỉ có hai cái. Số lớn tiệm nghi liên tục không ngừng cấp thấp thuật khí nguồn cung cấp, còn có sư tỷ nuôi cú mèo. Lớn nhất thế yếu là khu vực, sẽ không có người dạo phố đi dạo đến nơi đây, nếu đã tới, chắc chắn là hoặc là mua đỉnh tiệm hàng tốt, hoặc chính là một lần đại lượng mua vào. Cho nên bây giờ lấy đệ tử tiệm nghi thuật khí làm chủ, thậm chí có thể tổ chức mọi người cùng nhau làm lớn tông chế thức thuật khí. Cao cấp đâu, á chủ bài đặc sắc cú mèo giao hàng đến nhà. Bây giờ còn cần tới cửa đặt hàng, về sau ta sẽ trước tiên đem thư đặt hàng làm. Không bước chân ra khỏi nhà, thuật khí từ trước đến nay. Chậm rãi đi lên nhắn hiệu tới. Đến lúc đó đem bạch ngọc sinh huy lệnh bài khắc ở trên mỗi một cái thoát khí, không ai không biết, không người không hiểu. Hắn thẳng thắn nói, ngôn miệng rõ ràng, thái độ tự tin, dáng dỡ phát quang. Thạch Tuân Thanh nhìn xem hắn, nhẹ nhàng mỉm cười ngươi có cái này dạ tâm, tại sao không đi cùng Xuân Thành mượn chi nhánh? Ta thuê cái cửa hàng nhỏ, nhưng trọng tâm vẫn là tại bên này trong tiệm. Tại ta chính thức trở thành kiếm khách phía trước, sẽ không từ Cửu Cao Sơn khu vực huyết chương ra ngoài. Thang chiêu nở nụ cười, nhiều nhất ngẫu nhiên gọi cú mèo đi trong thành vùng vùng truyền đơn gì. Thạch Tuân Thanh gật đầu, nói, vậy thì đúng rồi. Có hồng tâm, cũng có tự mình hiểu lấy. Bất quá ta vẫn nhắc nhở ngươi, kiếm tiền là tiểu đạo, chờ ngươi trở thành chư kiếm sư, tiền đối với ngươi không đáng, kệ chút nào, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi cũng đừng lẫn lộn đầu đuôi. Phốc la la, đỉnh đầu chuyển đến vô cánh âm thanh. Thiếu niên tuổi đôi mươi vút cánh chim từ trên trời giáng xuống trang sư Minh tới. Thạch Tuần Thanh gật đầu, nói, ta về trước đã. Sư đệ, ta xem trọng ngươi, Bạch Ngọc Sinh Huy. Tiên cảnh tất nhiên quan minh. Chương 127. Mặt mày phu nhân. Chương 127. Mặt mày phu nhân đưa tiễn Thạch Tuần Thanh sau đó, thang chiều lại tại tinh phẩm trong tiệm lưu lại một ngày. Mặc dù hắn bây giờ sẽ ngự kiếm thuật, lên núi xuống núi tương đối dễ dàng, nhưng cũng không thể ba ngày hai đầu xuống núi. Lần này tự nhiên cũng có việc cần hoàn thành, ngoại trừ mấy ngày nay thưởng sinh ý đối với sổ sách, chính là chính mình gần đây phải xuống núi phó giữa Xuân Chi hội, vừa đi chính là một hai tháng, muốn an bài trong tiệm kinh doanh lớn nhỏ hạng mục công việc. Chuyện như thế này thỉnh liễu trưởng quỹ chuyên quyền, thực sự có đại sự lại phóng cú mèo thông tri tiết dạ ngữ ta sau khi trở về, chỉ sợ lại muốn đi theo sư phụ bế quan đúc kiếm, khi đó cũng muốn mấy tháng khó mà xuống núi, trong tiệm còn muốn khổ cực ngươi. Mấy tháng này nguồn cung cấp không nhiều, cũng đừng làm bán hạ giá hoạt động không trông cậy vào đại lượng xuất hàng. Chờ ta xuất quan, trên núi sẽ chuẩn bị đúc kiếm đại hội. Khi đó bốn phương tám hướng viễn khách tụ tập, chính là chúng ta kiếm tiền nổi danh ngày tốt lành rồi. Mấy tháng này ngươi thấy cái gì tinh phẩm không cần vội va bán, đều đợt. Đến lúc đó chúng ta đi trên núi mở trận đầu đấu giá hội, đem chúng ta lệnh bài đánh đi ra. Liêu Kỳ quang hiểu ý nói, đúc kiếm đại hội sao? Đó thật đúng là đại thị sự, ít nhất Vân Châu là lần đầu tiên. Đến lúc đó trang chủ trở thành chú kiếm sư, Vân Châu mặt đất hai quận có thể tranh phong. Chúng ta huống một chút canh cũng đủ rồi. Bất quá thật muốn nan định, còn phải ngươi cái này tổng giám đốc tự mình trở thành chú kiếm sư." Thang Chiêu cười cười, nói, "Khi đó cũng không sao, 1, 2 năm a." Liêu Kỷ Quang không có hỏi tiết Nhàn Vân Quang chuẩn bị đúc một thanh kiếm cũng nhanh 10 năm rưỡi vào cái gì, ngươi tuổi còn trẻ chỉ cần 1, 2 năm, hắn là tuyệt đối tin tưởng Thang Chiêu biết mình lão bản này không nói khoác lác nói ngoa, cảm khái nói, đến lúc đó ngươi cũng bất quá 20 tuổi, ngược quán tuổi chú kiếm sư cùng kiếm khách, thiên hạ nơi nào không thể đi." Thang Chiêu cười nói, "Ta đi nơi nào, chúng ta cửa hàng liền lái tới chỗ nào, ta bay lên trời, chúng ta liền đem công ty mở đến trên mặt trăng đi." Đúng Ngươi lần trước nhắc người kia, ta hôm qua thấy cảm thấy còn có thể. Chứ hết để cho hắn tới trong tiệm làm trợ thủ của ngươi, việc làm chậm rãi tiếp xúc, đặc thù thời kỳ, an toàn muốn nhiều gia chú ý. Liễu Kỳ còn nói, đạt tạ tổng giám đốc, còn có sự kiện kia. Hai người đem sự tình từng cái an bài tính tưởng, lại củng cố cửa hàng phòng ngự. Trận vắng tối, bên ngoài tới một vị khách nhân. Thang Chiêu sớm tại cửa ra vào đợi nàng, cười nói, Hoa Di tới, mau mời tiến. Khách nhân kia là cái ước chừng chừng 30 tuổi nữ tử, áo vải chất mỏng, giản dị tự nhiên, lại không thể che hết phong thái yếu điệu. Mặc dù thanh xuân không còn, Phong nhã còn càng hơn những cái tiệc cảnh xuân tươi đẹp thiếu nữ, nàng chính là hoa tiệc phúc mậu thân mặt mày phu nhân. Mặt mày phu nhân mặt có phong xương chi sắc, rõ ràng gấp rút lên đường có chút mỏi mệt, nhưng tâm tình rất tốt, cười nói, "Một năm không thấy A Chiêu, lại cao lớn." Thang Chiêu cười nói, "A Ji so năm ngoái trẻ tuổi hơn." Hắn lời này cũng không chỉ là khen tặng, năm ngoái cũng là tại trong tiệm, hắn ngẫu nhiên đụng tới mặt mày phu nhân, khi đó hắn liền phát giác phu nhân tinh thần tốt hơn, năm nay càng rõ ràng, mặt mày phu nhân không chỉ không có già đi, ngược lại làn da càng trắng nõn, trạng thái cũng càng tốt, đây chính là không cần mang hùng hài tử sau nhẹ nhõm vui không. Hắn mang theo mặt mày phu nhân lên lầu 2. Dựa theo sắp đặt, tinh phẩm cửa hàng lầu 2 tiệm cơm. Tham Chiêu trước đó từng muốn đem lầu 2 chế tạo thành cực điểm mỹ vị hào hoa phong ăn, đem Trần tổng trưởng nhắc nó năm sao chép được, nhưng cùng Liễu Kỳ quan sau khi thương lượng, vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì định vị không đúng. Nơi này cách Cùng Xuân Thành đều quá xa, ăn ngon hơn nữa khả năng hấp dẫn lưu lượng khách cũng có hạn, cũng rất khó nuôi được chân chính đầu bếp, vẫn là lấy dựa núi ăn núi sơn giá phong vị là hơn. Thuận tiện đáp doanh số bán hàng thủ đặc sản gì. Mặc dù tương tự với nông gia đồ ăn, nhưng dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ, gọn gàng, cùng tinh phẩm cửa hàng phong cách một nhận dạng. Phòng bếp cũng sạch sẽ chỉ tề, các loại đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ. Mặt mày phu nhân tiến vào phòng bếp, tắm rửa tay, vén tay áo lên, lấy ra chiếc thân mang hộ. Mở hộp ra, bên trong là rửa sạch cắt gọn rau quả mặc dù gắng sức đuổi theo, cái này cây tệ thái đều có chút hữu xỉu. Còn có măng mùa đông, không bằng phía trước giòn ngon. Thang Chiêu cười nói, ta xem rất tốt, cũng là tôi mới thức ăn ngon. Nếu không thì dạng này, A Ji đi tới chọn cái giữ tươi thỏa khí. Ta tiến đưa. Mặt mày phu nhân cười nói, ngươi muốn nói tiến đưa ta cũng không muốn rồi, nếu là giá gốc bán cho ta tới năm cái. Dạng này chẳng những tiệc phúc liền có thể ăn đến càng quê hương hương vị, ta thường ngày cũng cần dùng đến." Thang Chiêu nói, "Tốt, ngươi mua năm cái, ta lại dựng ngươi một cái giữ ấm hộ, như vậy thì có thể đem sủi cảo nấu xong mang lên đi, chúng ta ở trên núi nấu còn kém chút hương vị." Nói chuyện, mặt mày phu nhân đã bắt đầu thiết thái cắt thịt trộn lẫn nhân bánh, Thang Chiêu giúp đỡ nhào bột mì, nàng nói, "Ngươi nói tiệc phúc ăn đến đi ra ngoài là ta bao sủi cảo sao?" Thang Chiêu nói, "Nàng không có nói với ta, bất quá hẳn là nếm ra." Kỳ thứ Hoa Di sao không nói thẳng đâu? "Sinh nhật nương cho bao ngừng lại sủi cảo, có cái gì không thể nói?" Mặt mày phu nhân nói khẽ, Bởi vì ta còn không thể gặp nàng, Hà Tất Lao nhắc nhở nàng bên ngoài có cái này nương đầu. Thiếp qua một rồi, thiếp qua một hồi liền tốt. Nàng lại lắc đầu nói, ta cũng là lật đi lật lại hồ nghi, lại muốn gọi nàng quên ta, ở trên núi thật vui vẻ cùng các bằng hữu cùng nhau chơi lửa, lại sợ thật quên ta. Thang Chiêu rất cật lực lý giải lấy cái này vi diệu cảm tình, chỉ có thể nói, nàng ở trên núi sống rất tốt, cũng không có quên dưới núi, Hoa Di yên tâm đi. Đột nhiên, liền nghe mặt mày phu nhân ở sau lưng nói, Thang kiếm sư, ngươi biết quý trang bị người để mắt tới sao? Thang Chiêu nhào bột mì tay một trận, nói, phu nhân có thể nói kỹ càng một chút sao? Mặt mày phu nhân tiếp tục trộn lẫn nhân bánh, miệng hơi hơi nhếch, rõ ràng nàng không muốn nói. Than chiêu tay khẽ động, cửa phòng bếp tự động đóng lại, nguyên bản bên ngoài gió nhẹ nhẹ cũng lại không cảm giác được phu nhân, không nói rằng người, ngươi không phải thứ nhất tới cảnh cáo chúng ta. Kỳ thực mấy ngày nay mỗi con đường đều có cảnh cáo truyền đến, thậm chí có nhiều năm không liên hệ người đều cố ý đưa tin tới, lại đều giống đã hẹn, từng cái rơi vào trong sương mù trời đón chữ. Đại gia chắc chắn cũng là hảo ý, nhưng dạng này đoán tới đoán lui, phản gọi chúng ta càng ngày càng ăn không ngon, ngủ không yên, còn thúc thủ vô sắc. Cái gọi là có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm nếu cuối cùng vẫn là vô sự vô bổ, há không lại phụ lòng các vị nhắc nhở ý tốt. Bây giờ liền hai người chúng ta, có thể xem ở tiếp phúc trên mặt mũi, cùng ta nói hơn hai câu sao?" Mặt mày phu nhân tối thấp đầu, do dự thật lâu, đúa qué đến chỗ sứ đinh đương văng rọi, âm thanh giống như muỗi vo ve, tin tức từ Trích Tinh Các truyền tới, vốn là nói không tỉ mỉ, nhưng chính ta hoa rất nhiều thời gian tới tìm kiếm dấu vết để lại, sự tình có thể đề cập tới Quy Khấu. Hai chữ cuối cùng mấy không thể nghe thấy. Than chiêu nhíu mày, hắn đương nhiên biết Trích Tinh Các, đó là võ lâm đệ nhất thế lực thần bí lấy thần bí khó lường cùng không gì không biết nội tiếng, truyền thuyết còn có thể biết trước. Nghe nói chỉ cần hoa đầy đủ tiền, có thể mua được hết thảy tin tức, chỉ là có rất ít người mua được. Nhưng mà quy cấu, đạo, quy cấu không phải một đám chạy trốn tán loạn cường đạo sao? Cuốn theo vô tội, việc gác bất tận. Triều đình trọng kim treo thưởng đấy. Mặt mày phu nhân khẽ lắc đầu, hai thai rơi bên trên rũ xuống châu thậm chí cũng không có đi theo lay động, nói, quy cấu chân thực tin tức ngươi tại võ lâm là tìm hiểu không ra được, nếu là có tin được người trong triều đình, có thể hỏi một chút. Nhất định phải tin được mới có thể mở miệng, bằng không thì phản chịu hắn họa. Thang Chiêu trong lòng hiểu rõ, hạ thấp người nói, "Đả tạ phu nhân. Hai người lại ai về chỗ nấy." Mặt mày phu nhân lau ký ra mặt, nói, "Tiếc phúc đứa nhỏ này quá không cố gắng, thời gian 3 năm còn không có thành Bạch Ngọc đệ tử. Quy củ của Sơn Trang là không đến Bạch Ngọc đệ tử không thể xuống núi, thực sự là sầu người chết." Thang Chiêu hiểu nàng ý tứ, nói, "Than Ngọc đệ tử cũng có thể xin ra ngoài nhiệm vụ, trong tiệm chúng ta nhiệm vụ như vậy liền còn có không ít, sư phụ đặc phê có thể vận dụng tiểu đệ tử. Đến lúc đó có thể để nàng đi cùng Xuân Thành vùng truyền đơn." Hai bàn sủi cảo nấu chang chang ầm ầm, đặt ở trong hộp đặc yến, mặt mày phu nhân thả xuống ống tay áo nói, kỳ thực nhìn thấy A Triều, trong lòng ta liền đã có tính toán, Mai Ngọc Sơn trang lạ có tương lai. Thêm một chút chú tương lai cuối cùng sẽ không thua thiệt. Bây giờ võ công của ngươi không thua ta. Thang Triều vội nói, cái nào sánh được giang hồ tiếng tăm lừng lẫy mặt. Mặt mày phu nhân a, ngài thế nhưng là hạng nhất vũ tôn giả, một tay thiên nữ tán hoa độc bộ thiên hạ, ai có thể làm? Mặt mày phu nhân cười nói, tại sao không gọi ta biệt hiệu? Ta vẫn rất yêu thích, liền gọi ta Hoa Diêm Vương tốt. Ngươi nếu là có cái gì muốn giết người liền đến ta Diêm Vương cửa hàng, ta cấp cho ngươi cái nhất đẳng tất cả giết tiếp, vô cùng ưu đãi a. Thang Triều ha ha nói, vẫn là ngài tới trong tiệm ta xử lý cái siêu cấp thẻ khách quý a. Đưa tiến mặt mày phu nhân, thang chiêu chuẩn bị trở về. Lần này xuống núi không tệ, chuyện nên làm đều làm, còn có thu hoạch ngoài ý muốn quý xấu, nghe tên rất cổ quái, mọi khi cũng không có gì tổn tại cảm, không nghe nói nó làm qua cái gì đại sự. Nhưng bị triều đình truy nã trên trăm năm truy nã đến triều đình đều do thịnh chuyển suy còn không có tiêu diệt, đây cũng là một thế lực rất mạnh a. Nguyên lai like là bọn hắn trợ chó quỷ, ta còn tưởng rằng là khác chú kiếm sư không đệ sư phụ đúc kiếm thành công đoạt mối làm ăn đâu. Suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù đồng hành là hoàn gia Nhưng chú kiếm sư ngành nghề này cạnh tranh còn không có kịch liệt như vậy. Muốn thực sự là đồng hành xa lãnh, cái nào đến nỗi bay tới nhiều như vậy cảnh cáo. Liên kinh thành nhị sư huynh đều gửi thư tiến trở về. Mặc dù bị sư phụ sẽ thôi, xem ra lần này đi kiếm châu cũng không đáng sợ như vậy. Suy nghĩ, trên thân thang chiêu nổi lên một tầng màu bạch kỳ quang, phản phất ánh nắng màu sắc. Cường khí. Đây là nội lực sau đó sức mạnh, cũng là phàm nhân không tá trợ kiếm sức mạnh nắm giữ cao nhất sức mạnh. Nguyên bản cường khí trong võ lâm cả thế gian hiếm thấy, người sở hữu thậm chí được xưng là võ thánh, chỉ là theo kiếm phụ cấp, không có hiếm như thế. Theo huyền công ngày càng cải thiện, võ giả đã không cần nội luyện ngoại luyện viên mãn, trực tiếp liền có thể tu luyện cương khí, là lấy tán nhân càng trẻ trung hóa. Nhưng thang triêu là đi được trong ngoài tất cả viên mãn đường đi, võ công cơ sở cực vững chắc. Mặc kệ hắn hao phí bao nhiêu tài nguyên, mở bao nhiêu chèo, tóm lại hắn là một bước một cái dấu chân đi tới. Mà hắn tu luyện huyền công, cũng không phải thần điệu linh hoạt quyết mà là hắn lại quang một lựa tao nước hoàn toàn mới công pháp đúng vậy, đi qua hắn cố gắng nếm thử, khai phá ra kính mắt mới chèo, tiên nữ có thể đem một kiện đồ vật đổi hai lần, lần thứ hai sẽ trực tiếp nát hai cái thấu kính, hoa rất nhiều rất nhiều thuật khí mới có thể sửa xong loại kia. Hiện tại tu luyện huyền công phía trước, càng cốt nhất trị, đem tài sản toàn bộ tiêu tán hao tổn, mới đổi lấy tốt hơn cái kia bộ huyền công. Huyền công, thực phẩm đại nhật thần sa kinh. Khoác lên thái dương hỏa một dạng cương khí, Than Chiêu ngự sự pháp khí phóng lên trời, hướng Mại Ngọc Sơn trang bay đi. Chương 128. Cổ Kiếm lời tuyên bố. Chương 128. Cổ Kiếm lời tuyên bố a, đại lao bản lại còn đúng hạn trở về. Tiết Nhàn Vân mặc màu trắng đen áo choàng, rót cho mình một ly trà đậm, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn phóng đã cái mấy ngày. Than Chiêu ánh mắt mịt mờ quét một chút Tiết Nhàn Vân đỉnh đầu, sư phụ đỉnh đầu có chút thừa thãi. Đường tại đây cái địa phương tiếp cận Bạch Hạc cười nói, "Ta mời hai ngày dạ, nào dám nhiều trì hoãn. Bằng không thì trở về ngài còn không chừng trị ta." "Sở dĩ so đặc chức đã về trễ rồi, là vì dưới chân núi chuẩn bị cho ngài ngài thích ăn nhất con lân nấu." Tiết Nhàn Vân khẽ nói, "Nói nhảm, ta muốn yên tâm thu thập các ngươi, các ngươi từng cái có thể thành cái này tính tình. Còn có con lân nấu, lần trước ta theo như ngươi nói, không cần phóng nhiều như vậy cây ớt, đều ăn không ra vị tươi tới." Thang Chiêu nói, "Biết biết, cái này cải thiện, ta cải phóng sơn tiêu." Tiết Nhàn Vân lại hừ một tiếng, lại khóe nghiêm mặt, nói, "Đi với ta phòng làm việc." Đại sư huynh của ngươi mang tới tài liệu còn cần xử lý, cũng bởi vì cho ngươi, không công chậm trễ một ngày thời gian. Tiết Nhàn Vân thời kỳ đầu nhưng là chân chính nghiêm sư, dạy bảo phía trước hai cái đệ tử lúc cực kỳ nghiêm ngặt, nói chuyện thần sắc nghiêm nghị, cực ít khen ngợi, phạm sai lầm không đánh tí mắng, tính tình ôn hòa hiền hậu thạch thuần thành có tốt, cái kia nhị đồ đệ về sau xuống núi một đường chạy đến kinh thành đi làm quan, cũng cùng hắn quá nghiêm khắc hà khắc có liên quan. Tiết Nhàn Vân trên mặt tự nhiên không chịu nhận sai, trong lòng nhưng có chút hối hận, đằng sau hắn liên tục thu ba, bốn năm ba cái nữ đồ, lão tăng có tình huống đặc biệt, lão tứ là nữ nhi của mình. Lão Ngũng là con gái của cố nhân, lại là trời sinh buồn nhao gián không lên tường tính tình, hắn căn bản nghiêm khắc không đi xuống, dần dần không trở về được trước đây đến lão lục lão thất hai cái, Tiết Nhàn Vân Nhiên kỵ cũng nổi lên, lại bắt đầu vùi đầu chuẩn bị đúc kiếm, đừng nói quan giáo, chính là dạy. Học đều lười lười biếng đến mức hai người đồ đệ này chẳng những cơ sở không giống như phía trước mấy cái vững chắc, phẩm hạnh bên trên cũng không thể được, lẫn nhau đối địch, kết mẹ làm vòng tròn, làm cho sơn tràn trên dưới trướng khí mù mịt. Thang đến mấy năm gần đây, Tiết Nhàn Vân Nhân duyên trùng hợp lại thu hai cái thiên tư tuyệt luân tiểu lệ tử, Khôn ngoan tỉnh lại, nhất là Than Chiêu, chẳng những thiên phú tốt, Lại tính toán đối với Tiết Gia Cao Ân, hắn là quyết định nhất định phải đem khối này tuyệt thế mỹ ngọc tạo hình thành dụng cụ. Hắn đã chuẩn bị xong một lần nữa đóng vai nghiêm sư, giáo án bên trong thủ đoạn thậm chí bao gồm phát hiện thang chiêu đi nhầm đường, dùng như thế nào lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn kéo về quỹ đạo đăng tiếp, thang chiêu không cho hắn cơ hội này. Không những này cuối cùng dự án không có cơ hội dùng tới, chính là bình thường trong khóa học, Tiết Nhàn Vân cũng rất ít có thể làm nghiêm sư. Thật sự là thang chiêu ngoại trừ thiên phú vô cùng tốt, còn chăm chỉ hiếu học, nghiêm tại kiểm chế bản thân, thậm chí so Tiết Nhàn Vân yêu cầu càng nghiêm khắc. Thí dụ như Tiết Nhàn Vân ngay từ đầu gọi thang chiêu mỗi ngày nhất định đến. Kỳ thực thật có cái gì cực khó khăn tình huống, hắn khoáng một hai ngày, Tiết Nhàn Vân nhiều nhất trách phạt một phen, vẫn là sẽ để cho hắn tới. Nhưng mà thang Chiêu thật sự làm được rõ mặt rõ, mưa mặc mưa, vô luận mưa to gió lớn vẫn là sinh bệnh nóng dần lên, mỗi ngày đều đến, lại không phải qua loa đại nhĩ dấu, mà là cẩn trọng, trong học không ngừng đến nỗi nhân phẩm tính tình vũ diện, Tiết Nhàn Vân dạy mấy lần, phát hiện mình không có tư cách dạy bảo. Thang Chiêu so với mình phẩm hạnh đoan chính nhiều lắm. Huống chi Thang Chiêu cũng không chỉ là bảo thủ bộ chức phòng thủ đàn quân tử, còn nhiệt tình thân mật, khéo hiểu lòng người, Tiết Nhàn Vân cùng hắn ở chung lâu ngược lại có bị Dương Quang tắm rửa cảm giác. Bây giờ Tiết Nhàn Vân đối với thang chiêu căn bản là không có tính khí, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới chính mình Nghiêm sư mộng, còn có thể đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn âm dương quái khí vài câu. Thang chiêu cũng không để ý, nếu bàn về âm dương quái khí, Tiết Nhàn Vân trình độ cũng chính là đồng dạng, a ngược lại là thang chiêu tự hiểu chính mình cũng không phải cái gì hoàn mỹ đô đệ, tính cách hắn bên trong có cố chấp một mặt, cũng có nóng nảy một mặt. Nóng nảy một mặt không nói, sơn trang bầu không khí thả lỏng, 2 năm này không có gặp phải cái gì nguy nan, không lộ ra hắn xúc động cấp trên một mặt, vướng bình, kỳ thực hắn kỳ thực phạm qua không chỉ một lần. Võ công cũng tốt, phù thức cũng tốt, hắn thường thường sẽ lâm vào không hiểu tấu kiên trì bên trong. Phát động không đụng bức tượng không quay đầu chẳng thái. Sợ dĩ người khác không có phát hiện, không phải hắn không đụng nam tượng, là bởi vì hắn đụng nam tượng tốc độ so với người khác nhanh. Hắn có mắt kính phụ trợ, vô luận là chứng minh chính xác vẫn là phát hiện sai lầm cuối cùng từ bỏ tiến độ đều nhanh chóng, chờ hắn về sau tiến thêm một bước gặp phải không biết khó khăn phức tạp, nói không chính xác liền chui tiến trong sừng châu giá không được. Hai người tiến vào phòng làm việc, Thạch Thuần Thanh còn chưa tới, thang Chiêu liền làm chút chuẩn bị, Tiết Nhàn Vân ở bên cạnh nhìn xem, nói ngươi vẫn là đối với cổ kiếm cảm thấy hứng thú. La Đệ tử lại tra xét rất nhiều tư liệu, cảm thấy vẫn là cổ kiếm thích hợp ta. Tiết Nhàn vẫn nói, cổ kiếm lợi và hại ta phía trước đã nói cho ngươi cực kỳ rõ ràng. Không tệ, chế tạo cổ kiếm dùng tài liệu thiếu, chỉ cần cân nhắc thổ chất thân kiếm tài liệu, gió, hỏa, chất lượng nước liền dùng cùng hệ nội lực, cương khí cùng kiếm nguyên một mạch cấu thành, liên quan phụ thức cũng rất ít, thậm chí chỉ dùng chú kiếm vật liền có thể. Đó là bởi vì cổ đại đại gia biết phụ thức thiếu đủ loại tài liệu thể hệ chỉnh lý cũng không hoàn thiện, không phân rõ tài liệu phối hợp tổ hợp quy luật, không thể làm gì khác hơn là dùng chú kiếm thuật cưỡng ép đúc kiếm. Dạng này chế tạo đi ra ngoài kiếm uy lực thì lớn. Con đường là quá một lòng khắc nghiệt, gần như đóa thân mà làm, ngoại trừ đời thứ nhất kiếm khách phối hợp vô gian, xuống chút nữa truyền thừa cũng khó khăn. Nghe nói cổ đại cũng không có chuyên môn chú kiếm sĩ, tất cả mọi người chính mình cho mình mục kiếm. Bây giờ thời đại khác nhau. Vượng ngoại chiến trường căng thẳng, chờ không nổi mỗi cái kiếm khách tiêu phí nhiều năm như vậy cho mình mục kiếm. Lại kiếm khách thường có hao tổn, cần chiến hưu cùng hậu bối tiếp nhận kiếm của hắn, lại đến chiến trường, kiếm đã không còn chỉ vì người nào đó chiến đấu, mà chúng ta chú kiếm sư thế hệ càng hoàn chỉnh, càng gánh chịu vì thương sinh độc kiếm trọng yếu trách nhiệm. Hắn nghiêm mặt nói, "Ta nói thằng à, ngươi muốn cho chính mình chế tạo một thanh cổ kiếm, đó không thành vấn đề, nhưng chỉ chế tạo cổ kiếm chú kiếm sư không tính chân chính chú kiếm sư. Đương nhiên ngươi là trẻ tuổi tiểu bối, không có ai sẽ đem cái gì trọng trách giáp đặt cho ngươi, nhưng ngươi có năng lực như vậy, ta vẫn hy vọng ngươi làm chân chính chú kiếm sư." Thang Chiêu cũng nghiêm mặt đáp, "Đương nhiên, đệ tử thanh thứ nhất kiếm là cho chính mình chế tạo, là vì chính mình kiếm khách chi lộ. Về sau ta còn có thể chế tạo càng nhiều kiếm. Dù cho không vì thương sinh vạn dân, cũng phải là sư phụ tâm huyết truyền thừa không phó mà a." "Hừ hừ, ngươi biết liền tốt. Coi như không vì ta" Cầm ngươi kiểm mà ti nhiều như vậy trở lấy kiếm tán nhân cũng nhìn chằm chằm ngươi đây. Tiết Nhàn Vân chậm dần màu sắc, "Đạo, ngươi muốn xác định độc của kiếm, thân kiếm kia tài liệu không cần cân nhắc tài liệu ở giữa xung đột phối hợp, đó chính là càng chân quý càng cực hạn càng tốt. Ta chỗ này có tài liệu ngươi cũng nhìn qua miễn cưỡng dùng cũng không phải không được, nhưng vẫn là kém một hơi, đi giữa xuân phủ sẽ lúc có thể lưu tâm, bên kia là có đồ tốt. Thành tích càng tốt, càng có thể tiếp xúc chân quý hơn tài liệu, nếu có thể tiến kiếm châu bí cảnh, vậy thì 10 phần chắc 9. Đệ tử biết rõ. Cho chuyện một chút, cửa vừa mở ra, Thạch thuần thanh băng một cái phủ cầu tiến vào. Thang Chiêu Hành lên nói: "Đại sư huynh, thân thể ngươi khá hơn chút nào không?" Thạch Tuần Thanh mỉm cười nói: "Không có gì đáng ngại. May mắn mà có ngươi cùng bát sư đệ cứu viện. Ta là càng ngày càng không được, cũng may sơn chàng còn có các ngươi." Tiết Nhàn vẫn nói: "Tốt, hôm nay liền nghiên cứu sư huynh của ngươi Tiên Tân Vạn Khổ từ tái ngoại cầm trở về lạnh lẽo chi khí. Vì cái này một tia hàn khí, thuần thanh mau đưa Lương Châu Hoang Nguyên đi suy qua." Thạch Tuần Thanh cười nói, cũng không tính cổ cực. Tái ngoại phong quang hảo, ân tình kỳ, cùng quan nội khác nhau rất lớn. Mặc dù rất lạnh, lại là kinh nghiệm có được. Tại đại hoang nguyên nhìn lên mặt trời lên mặt trời lặn, sơn độ thay đổi, coi là thật mở rộng lòng dạ. Nếu không phải là lúc trở về bị Bạch Hùng Sơn đạo tộc phát hiện, cái này một nhóm vốn là rất thuận lợi, ta còn làm chút đặc sản, quay đầu cho đại gia phân một phần. Ngược lại là các sư đệ phải đi kiếm châu, một đường phong ba hiểm ác, cần phải vạn phần lưu ý. Than Chiêu còn chưa lên tiếng, Tiết Nhàn vẫn nói, sóng gió gì hiểm ác, bất quá là chú kiếm sư học nghề tụ hội thôi. Ngươi cũng không phải chưa từng đi. Than Chiêu nói, sư huynh cũng đi qua giữa Xuân truyền phủ sẽ sao? Thạch Tuần Thanh nói, 20 năm trước đi qua, đáng tiếc thực lực không tốt, thu hoạch cũng không có đi mở rộng. Không so được sư phụ Lúc đó liền có thu chú mục, được xem trọng trở thành cường đại chú kiếm sư. Thang Chiêu hồ lên một tiếng, nói: "Chẳng lẽ nói 20 năm trước, sư huynh cùng sư phụ cùng đi sao?" Tiết Nhàn vẫn nói: "Thế nào? 20 năm trước ta cũng là tiểu tử trẻ tuổi tử, thuần thanh so với ta nhỏ hơn không đến 10 tuổi, chúng ta cùng đi thế nào? Khi đó ta thế nhưng là kết không ít nhân mạch, hiện tại bọn hắn đều thành địa vị không tầm thường chú kiếm sư, nói không chừng cái này các ngươi lần này còn có thể chịu năm đó ích." Thang Chiêu rất kỳ quái, phía trước một lần kia là Lục sư huynh cùng Tất sư huynh đi tham dự, như thế nào không nghe nói bọn hắn được lợi a? Thạch Tuần Thanh hơi che một chút miệng, nói, cũng không phải quang làm quen bằng hữu, còn kết chút cũ ra. Thang Chiêu bình tĩnh, lão đầu tính khí hắn biết, vậy khẳng định là kết thủ tương đối nhiều a tiết nhàn vân đang lường bọn hắn, sứ huynh đệ không tiện trò trực tiếp. Tiết Nhàn Vân khẽ nói, cái gì ân á thù a cũng là tiểu đạo. Lao Lục lao thất gọi là uy khuất, gọi là tài nghệ không bằng người, gọi là đáng đợi. Hai người các ngươi như cũng cho người làm hạ thấp đi, bị người đối xử là nhạt, cũng là đáng đợi. Thạch Tuần Thanh nói, phía trước cái kia mấy lần tế tiểu cũng không như ý nhà bảo, chỉ là phá lệ xem thưởng trung nguyên bên ngoại bên ngoài châu đệ tử. Ta nghe nói năm nay phụ sẽ đổi mới rồi chủ nhà cùng tiết hữu, không biết là cái gì hành tình. Tiết Nhàn Vân nói, cái gì hành tình không được tỉnh, hay là thực lực làm đầu? Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy, liền thay đổi sinh tử của ta đại thủ đi lên. Lập tức ba người kết thúc nói chuyện phiếm, chuyên tâm nghiên cứu tài liệu, đem nẻo nản khí chia tách thành một tia một tia, phân biệt cất giữ, lại chắc hắn tính chất, ghi vào số liệu, cùng với những cái khác tài liệu phối hợp. Loại nghiên cứu này bên trong, Tiết Nhàn Vân tất nhiên học vấn thâm hậu, mạnh như thác đổ, Thang Chiêu Linh cảm nhảy cảm, mạnh suy nghĩ mới lạ, càng có mắt hơn kính phụ trợ cũng có thể làm cốt cán, ngược lại Thạch thuần thanh chỉ chiếm cái thành tạo thật trọng, làm nhiều phụ trợ thôi. Nghiên Cửu đã lâu, thời gian đã qua nửa đêm, tiếp Nhàn Vân thu tài liệu, để cho hai người rời đi. Thạch thuần thanh đi trước, thang Chiêu lại lưu lại, trở về phòng làm việc, đơn độc tìm được Tiếp Nhàn Vân, nói sư phụ, nghèo nàn khí cho ta mượn đơn độc nghiên cứu một chút. Tiếp Nhàn Vân không ngạc nhiên chút nào, nói, tài liệu thư tớ, không có nhiều cho ngươi làm đủ. Bắt ngươi bình tới, chỉ có thể cho ngươi thỉnh cái thực chất. Chương 129, 3 năm sau tiên nữ. Chương 129, 3 năm sau tiên nữ đêm trầm lặng, nguyệt mông lung. Thang Chiêu ngồi ở trên một chiếc thuyền con, phiêu phụ ở xương mù lượn quanh trên mặt nước. Từ công ngọc quán đến hắn kiếm lưu có hai con đường, một đầu là đi bộ sặt đạo, một đầu là đầm nước đi thuyền. Hắn đi lúc đi học đồng dạng đi bộ sặt đạo, đêm khuya về nhà, có đôi khi lại phóng thuyền nhỏ, tại hiện ra ánh sáng nhạt trong nước gợn lung dung phía bạn, mình ngồi ở trong gió đêm chợp mắt, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, một đường phiêu về nhà sư đệ. Thang Chiêu ngủ gật bên trong bị giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra thuyền nhỏ đã trôi đến Thạch Thuần Thanh kiếm lưu bên cạnh. Thạch Thuần Thanh đang tại trong viện hứng gió, vừa hay nhìn thấy Thang Chiêu trôi qua tới, liền lên tiếng chào hỏi. Thang Chiêu ở đầu thuyền đứng dậy, Điều khiển truyền tới gần Kiếm Lư, hô: "Đại sư huynh, còn chưa ngủ đâu." Thạch Tuân khẽ thở một hơi, ở trong màn đêm hóa thành một đạo bạch khí, nói: "Ngủ không được. Ở bên ngoài màn trời chiếu đất ngủ đã quen, về nhà ngủ ở trên giường cũng không thướng. Bây giờ nghĩ cũng là phong cảnh phía ngoài. A Chiêu, ngươi hay là muốn đi ra ngoài đi một chút, mới biết được thế giới lớn bao nhiêu. Ngươi nhìn cái này đầm nước lớn a. Thế nhưng là bên ngoài có mênh mông vô bờ biển cả. Cùng chân chính biển cả so ra, chúng ta hồ nước cùng một cái giếng không có khác biệt." Thang Chiêu cảm thấy kinh ngạc, hắn nhớ ký đại sư huynh Minh Nguyên Lai là cái nhớ nhà tính tình. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến không ngờ nhớ tới bên ngoài tới, nói, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách. Ta cũng 3 năm không đi đi ra Cựu Cao Sơn, xa nhất đến cùng Xuân Thành, đều quên phong cảnh phía ngoài. Cái này trở về Kiếm Châu ta vẫn rất hưng phấn mà. Thạch Tuần Thanh hồi ức nói, Kiếm Châu là chỗ tốt, Côn Sơn cũng là thế ngoại đạo nguyên, thời tiết này tuyết liên hoa đều nở a. Ngươi đi qua phải nghiêm túc học tập, cũng có thể cùng các bằng hữu chơi đùa. Nhưng cũng muốn cẩn thận, một là trốn tránh một chút sư phụ năm đó chủ nợ, thứ hai đừng quấn vào mấy cái kia rắc rối phức tạp đại tuyển qua bên trong. Than Chiêu nói, đúng, sư phụ chủ nợ là ai? Có mấy người Thạch Tuần Thanh nói: "Ngươi chờ một chút." Hắn quay người trở về kiếm lư, ngay sau đó lại quay lại tới, đưa cho Thang Chiêu một đại bản sách, nói: "Đây là ta một lần nữa sửa sang lại khắp thiên hạ chú kiếm sư thế lực cùng kiếm sư giới một chút lịch sử rồi dám. Ngươi nhìn nhiều cái này, công ngọc quán những tài liệu kia đều cũ." Thang Chiêu đại hỉ, sau khi nhận lấy nói cảm ơn liên tục, Thạch Tuần Thanh lại cầm không ít thứ, có hoa thảo quả tử, cũng có tinh xảo đồ chơi nhỏ, một phát đẩy lên hắn trên thuyền, nói: "Ta đi ra cho huynh đệ chúng ta tỷ muội mang theo không thiếu đà sản. Những này là ngươi, những này là tam sư muội." Ta nghe nói các ngươi quan hệ rất tốt, nàng không thấy người khác, nguyện ý gặp ngươi." Thang Chiêu ngượng ngùng cười nói, "Còn tốt, sư tỷ không bước chân ra khỏi nhà, ta cũng không thể tùy tiện tới cửa quấy rầy, bất quá đã hẹn thời gian cũng có thể đến nhà拜見." Thạch Thuần Thanh nói, "Vậy là tốt rồi, ngươi thế nhưng là phần độc nhất, so sư phụ đều lợi hại. Hiếm thấy các ngươi hợp ý, ngươi cũng khuyên khuyên nàng, đừng lao trong phòng kín, tốt xấu đi ra phơi nắng thái dương." Thang Chiêu cười nói, "Sư tỷ nơi đó thái dương ngược lại là rất tốt." Thạch Thuần Thanh điểm một chút đồ vật, nói, "Còn có một số cho bạch ngọc sư đệ vật nhỏ, ngươi cũng cùng một chỗ phát." Thang Chiêu âm thầm kinh ngạc. Thạch Tuần Thanh mặc dù cực kỳ chiếu cố đệ muội, nhưng chủ yếu lấy Thật Ngọc đệ tử làm chủ, trong lòng hắn đây mới thật sự là người một nhà, không nghĩ tới cái này trở về cân nhắc đến Bạch Ngọc các đệ tử. Hắn nói, đây là sư minh Hạo ý, sao không tự tay đưa cho bọn họ. Thạch Tuần Thanh nói, liền sợ bọn hắn sợ người lạ. Ta cũng không nhận ra bọn hắn, chính là tiện tay một mùa, theo đầu người phân liền tốt. Thang Chiêu không nghĩ tới đại sư huynh lại vẫn rất ngại ngùng, vừa chuyển động ý nghĩ, nói, không nhận ra mời muốn tới nhận ra a nếu không thì ngại ngày, ngày mai tới tham gia tiệc sinh nhật. Thạch Tuần Thanh khẽ giật mình, nói, tiệc sinh nhật. Ta. Thang Chiêu nói, đúng. Hoa sư muội, ta một cái hảo bằng hữu, nàng hàng năm sinh nhật chúng ta đều biết tụ họp một chút. Về sau sư tỷ cũng sẽ đi. Vừa vặn năm nay ta phải xuống núi, các sư huynh sư tỷ cũng nghe nói, liền nói mượn cái yến hội này cho chúng ta tiến đường, kết quả người càng ngày càng nhiều, trở thành đại yến. Đại sư huynh cũng tới, chúng ta người liền đến đủ. Thạch Tuần Thanh chần chờ nói, Hoa sư muội, thì ra nàng a. Thế nhưng là ta không rất quen thuộc, đi có phần mạo muội. Thang Chiêu nói, là cho Hoa sư muội sinh nhật, cho chúng ta tiến đường, chẳng lẽ không phải cho đại sư huynh đón tiếp? Chúng ta một môn hiếm thấy tề tụ, nếu là không có đại sư huynh cũng quá tiếc mới. Thạch Tuần Thanh lắc đầu, nói: "Thật bắt ngươi không có cách nào." Cáo biệt đại sư huynh, Thang Chiêu trở nửa thuyền lễ vật, tiếp tục hướng phía trước điu. Một đường thổi qua đầm vụ, có thể lờ mờ trông thấy Tam sư tỷ kiếm lưu tròn trịa nấm đỉnh, Thang Chiêu trong lòng hơi động, vẫn là không có xuống thuyền đi qua. Mặc dù hắn muốn đi cũng có thể đi, nhưng đã chế thế như vậy, Tam sư tỷ nói không chừng đã nghĩ ngươi đâu. Ngày mai tìm thời gian đi bái phòng chính là, thuận tiện cũng mời nàng cùng đi tiệc sinh nhật. Cuối cùng, chuyện nhỏ chơi đến thạch than, Thang Chiêu xuống thuyền trở về chính mình kiếm lưu. Thời gian 3 năm, Thang Chiêu kiếm lưu vẫn là rất đơn sơ. Thời gian của hắn quá ít, lại muốn học tập, lại muốn mở tiệm, ngược lại sơ suất tu chỉnh chính mình ổ chó. Lúc này hắn kiếm lư bất quá đã biến thành một cái nhà gỗ nhỏ, duy trì có bất động chính là tứ phía cửa sổ khảm nạm không màu lưu ly, mặt phía nam càng có thật là lớn cửa sổ sắt đất, dưỡng quang tùy thời tùy chỗ đều có thể chiếu vào phòng nhỏ. Than Chiêu mặc dù không có xác định chính mình lĩnh vực, nhưng chịu đến trên núi không khí ảnh hưởng, hắn càng lưu ý dương quang cái ký hiệu này, cũng liền hết sức chú trọng lấy ánh sáng. Trở về nhà, Than Chiêu đem mấy phần đồ vật phân biệt sắp xếp gọn, đang cấp sư tỷ sư muội lễ vật bên trên cột chắcner còn bướm, tiếp đó mong đợi tiến vào một gian phòng. Tại hắn trong phòng nhỏ, có đơn độc một gian phòng, trong phòng chất phát mấy cái giường lớn, ở giữa là một tòa nước sạch trì. Ao nước bốn vách tường đều khảm bí ngọc, mặc dù nước cạn, nhìn sóng biết dạo dục, vừa người còn có hơi hư khí, rông dưới ánh mặt trời nhiều đắng tợ mở hoa lan. Than Chiêu trước tiên hướng về trong nước thả một lớn ngơ mới mẻ hái cánh hoa, sau đó mới ném vào bình ra đi, tiên tỷ. Từ ngực cùng ngực bốn. Tiên nữ dâng lên ánh sáng ngông lung bên trong, tiên nữ cùng lúc trước khác nhau rất lớn, không còn là tóc vàng ngắn nhãn, mà là bình thường tóc đen mắt đen, trải lấy phi tiên búi tóc, lăng la phiêu dật, phong thái yểu điệu đây là Than Chiêu cùng tiên nữ sau khi thương lượng tạo hình. Chính như thằng Triêu suy nghĩ, theo đầu nhập đến số lần biến nhiệm, tiên nữ mỗi lần đi ra đều biết trở nên càng có nhuyễn tính, 3 năm này đến nay thằng Triêu không ngừng sử dụng tí mắt, tiên nữ cũng càng ngày càng linh động, đã có thể cùng thằng Triêu trao đổi. Chỉ là tiên nữ tựa hồ cũng chỉ là kính mắt cùng ao nước một phương sứ giả, cũng không phải là trong đó chủ thể, càng ngượng ngượng mê mê, giống như là giấy trắng tinh khiết. Nàng không biết kính mắt can nguyên, cũng không biết ao nước nguyên lý, bình thường ngay cả ký ức cũng là trống không, chỉ có dâng lên lúc mới ngưng tụ ra ý thức. Nói trắng ra là, nàng chỉ là một cái phụ trách thu lấy, tặng cho công cụ tiên thôi. Bất quá theo tiên nữ ý thức rõ ràng Nàng giống như có chút thăng cấp, thu được càng nhiều quyền hạn. Thì như, nàng bây giờ có thể ngoài định mức điều chỉnh ngoại hình. Trước đó nàng ra sân lúc, cái kia tóc vàng ngân nhãn nh nh lục giác bên ngoài, dường như là nàng ý thức không mở lúc hốt hoảng theo thang chiêu thuận miệng nói mà biến hóa, là nàng biến hóa lại không phải nàng có ý định biến hóa đợi nàng có thể có mình hỉ ác, nàng mới phát hiện, cái kia ngoại hình nàng cũng không thích. Nhưng nàng tựa hồ lại nhận lấy quy tắc hạn chế, không thể chủ động tìm kiếm thay đổi, chỉ có thang chiêu nói ra mới bề ngoài tới, nàng mới có thể tiến hành phản hồi. Bất quá nàng có thể chủ động tìm kiếm thang chiêu trợ giúp, thang chiêu cũng vui vẻ phối hợp. Phía trước Thang Chiêu nghe nói vực ngoại mỹ ảnh tóc cùng con mắt màu sắc cùng bản giới khác biệt, trong lòng mơ hồ đang có ý nghĩ, vì phân chia địch ta kế, chính mình mắt người cùng màu tóc tốt nhất đừng quá đặc biệt. Bọn hắn sau khi thương lượng, tiên nữ liền đổi bây giờ tạo hình, một đầu tóc xanh cao cao, quần áo phiêu nhiên, phảng phất phi tiên đẹp như vậy là dễ nhìn, nhưng có chút mất cá tính, Thang Chiêu luôn cảm thấy còn có thể thay đổi chỗ trống trẻ tuổi A Chiêu a, đây là ngươi rất nghèo nàn gạt hét, vẫn là ngươi rất nghèo nàn thở dài đâu. Tiên nữ cười mỉm hỏi không phải, ta rất là nghèo nàn chi khí. Lời tuy nói như vậy, Thang Chiêu vẫn là chỉ chỉ tiên nữ tay trái, ý là muốn tay trái nghèo nàn thở dài. Cái này hào nước có quy tắc của mình, thang chiêu cũng nhất thiết phải dựa theo chương trình tới, vô luận có muốn hay không, trong miệng nhất thiết phải nói không cần. Nhưng hắn cùng tiên nữ phối hợp quen, lúc nào cũng có chút ăn ý tỉ như, tiên nữ sẽ chủ động tại hai tay đưa ra hai cái phương hướng khác nhau mặt hàng cao cấp, cái phương hướng này cũng là ngẫu nhiên. Giới hạn trong quy tắc, thang chiêu chỉ có thể chọn một. Tiên nữ sẽ cho điểm nhắc nhở, nàng nâng cao một chút trên tay mặt hàng sẽ cao cấp hơn. Thang chiêu vẫn là lấy chính mình cần làm chuẩn. Cao đẳng không nhất định chính là thích hợp. Còn nữa bốn, đem tay trái cái bình ném cho thang chiêu, tiên nữ tiếp tục hỏi, người trẻ tuổi Ngươi còn nghĩ gặp lại nó sao? Cái này là hỏi thang chiêu muốn hay không lại tăng cấp một lần. Thang chiêu lắc đầu, tăng cấp lần thứ 2 tiêu hao lấy chỉ số lên cao, hắn bình thường dùng không đổi. Đến nay cũng chỉ có huyền công tăng cấp qua 2 lần, còn lại càng nhiều còn tại đằng sau sắp xếp đâu. Chờ hắn góp đủ thuật khí, trước tiên đem nội công lại tăng cấp một lần lại nói a, đúng. Tiên tỷ, ta lập tức phải xuống núi, chúng ta lần gặp mặt sau có thể muốn thay cái hồ nước. Đối với ao nước, ngươi có yêu cầu gì không? Cái ao nước này là dựa theo tiên nữ phẩm vị tu hoa mỹ mà lắm phí, vì tu cái ao này, thang chiêu đem lấp rắp tiền toàn bộ đập vào. Mỗi lần con muốn thay mới thủy, ném cánh hoa, thỉnh thoảng hương hương. Tiên nữ mày nhăn lại tới, tựa hồ rất không tình nguyện đổi chỗ, lại thận trọng nói, "Ngươi biết ta thích cái gì?" Mặt nước còn rộng rãi hơn, bích lục. Thủy muốn thanh tịnh, tốt nhất có hư khí, còn có mùa hoa tươi. Thanh Chiêu gật đầu, những thứ này hắn đều biết, nói, "Thiên nhiên hồ nước đâu?" Tiên nữ trầm ngâm nói, "Cũng có thể, muốn phong cảnh địa phương tốt, non sông tươi đẹp, hồ nước nghiêng ngả ảnh lấy thanh sơn cùng thủy tạ, trong nước có hoa sen hòa thanh hạnh, còn có thuyền nhỏ cùng hái lên nữ. Linh khí càng đủ càng tốt, có thể triệt tiêu người tiêu hao a." Ha. Thanh Chiêu nghe nhíu đầu, Sống biết liền không cho nàng đọc những sách kia. So với phong cảnh, linh khí còn dễ nói, linh khí đủ chỗ, ma quật có tính không. Tuy ý cùng tiên nữ Hàn Nguyên vài câu, tiên nữ trầm xuống, kính mắt nước ra. Thang Chiêu ngồi ở bên cạnh cái ao, nhanh chóng cầm lấy thuật khí tới bổ sung năng lượng. Cái nhà này ngoại trừ ao nước, chính là trong dương những cái kia đại lượng thuật khí, phần lớn là trong tiệm đều bán không được, nhét vào mồ hộp đều tính toán lượng gạt vớ va vớ vặn, Thang Chiêu dùng như thế nào đều không đau lòng. Mấy năm qua này, Thang Chiêu dần dần tìm được ma diệt phù thức cũng không thương cơ tài điểm tương bằng, đem phù thức hút lấy sau đó, còn lại tài liệu còn có thể lại dùng lấy những thứ này thuật khí trình độ lên xem, đều tính toán tăng giá trị đang một chút chữa trị vỡ tan tấu tính, đột nhiên nghe tiếng nước vang lên, thang chiêu ngạc nhiên quay đầu. Tiên nữ lại nổi lên. Chương 130. Tiệc sinh nhật 1. Chương 130. Tiệc sinh nhật, bên trên, chén thứ nhất rượu, chúc hoa sư mọi sinh nhật vui vẻ, thanh xuân tưởng tại, vạn sự như ý. Một đám người trẻ tuổi vây quanh ở trước bàn, chén rượu va nhau, từng chương trên gương mặt trẻ trung đều là nụ cười. Minh đến cao chiếu, tiểu sắc hồ phách, trên ghế sinh phòng, một bàn này tiệc sinh nhật bầu không khí rất là náo nhiệt. Mặc dù cái bàn đặt tại thanh nham cốc giảng bài trong nội đường, Cái bàn cũng là bàn học hợp hợp lại trên yến tiệc cũng chỉ có hoa quả khô mức hoa quả, đại gia vẫn là rất vui vẻ. Trên bàn bạch ngọc đệ tử, thanh ngọc đệ tử, mạc ngọc đệ tử vây quanh ngồi vây quanh, không phân khác biệt, đây là trong sơn chẳng khó gặp cảnh tượng. Chỉ vì thượng tọa có người có thể đem tất cả mọi người đoàn kết lại. Chủ tọa là một tiểu nữ, người mặc áo đỏ, vui mừng hướng hở, chính là hôm nay tiểu Thỏ Tinh. Trên bàn rượu, một tiểu nữ lặng lẽ lôi kéo ở giữa cái kia người được chúc Thỏ quần áo, nói: "Tiểu Phúc, không phải nói có mấy cái thật ngọc sư huynh tới sao? Như thế nào chỉ thấy cửu sư huynh đâu?" Đã 16 tuổi, Chỗ Mã Sinh đẹp động lòng người hoa tích phúc cười nói, bởi vì bọn hắn còn chưa tới. Cửu sư huynh sợ quý khách Lam môn, chúng ta chỉ biết tới chiêu đãi chứ vị sư huynh sư tỷ, chính mình ngược lại câu thúc, cố ý thông chi bên kia chậm một canh giờ. Bây giờ chúng ta cứ nói chuyện phiếm ăn quả, đến lúc đó đem quả thu bên trên bàn tiệc, bên kia lại chuyển một cái bàn bắt tiên, người bọn họ làm chủ bàn uống rượu chính là. Thiếu nữ kia bình tĩnh nói, vẫn là cửu sư huynh nghị chủ đạo. Lại nhỏ giọng nói, thế nhưng là cửu sư huynh tại, vẫn có một chút câu thúc. Bên cạnh thiếu niên cười nói, cùng cửu sư huynh có cái gì câu nệ? Cửu sư huynh dễ nói chuyện nhất một chút giá đỡ cũng không có. Ngươi là muốn học vẫn là muốn chơi, cũng có thể tìm hắn. Hơn nữa mặc kệ là Bích Ngọc, Thanh Ngọc, Mặc Ngọc, hắn đều đối xử như nhau. Xem ra ngươi cùng cựu sư huynh không quen, một hồi ngươi kính hắn chén rượu cùng hắn tâm sự liền quen, về sau có cái gì nghi nan cứ hướng hắn tỉ giáo. Thiếu nữ kia nói, ta biết a, thế nhưng là, quá ưu tú, quá chói mắt a, kể từ cựu sư huynh lên núi lần này, liền đạt được sư phụ đại lực vô trổng, lúc đó rất nhiều người là khâm phục, lại biết sư phụ uy nghiêm hà khắc, chỉ chờ nhìn hắn chế cười. Về sau 1 năm thiếu niên này tiến bộ thần tốc, võ công, phụ thực đều so người bên ngoài mạnh, xứng đáng thật ngọc đệ tử thân phận. Nhưng lúc đó còn có người hoàn thẩm, cái này bồi dưỡng cương độ, thật là đồ đần đều được. Ta như phải này bồi dưỡng, cũng có thể cùng hắn đồng dạng mạnh. Nhưng về sau thang chiêu tấn thăng tốc độ làm cho tất cả mọi người tất cả kinh miệng. Hắn lại 1 năm so 1 năm tiến bộ nhanh, sơ cấp phụ thức học 1 năm, trung cấp phụ thức lại còn là 1 năm, đến phức tạp phụ thức tổ phụ thức trận, lại còn không cần 1 năm. Đồng dạng, bên trong cơ học 1 năm, luyện được cương khí vẫn chưa tới 1 năm, ngự kiếm thuật sở trạm liền sẽ, tựa như thiên bẩm đây mà vẫn còn là người ư. Đáng tiếc chúng đệ tử không biết có cái từ gọi quái bức, bằng không thì tuyệt đối cho rằng cái từ này chính là vì hắn thiết lập đương nhiên. Trên thực tế hắn cũng lạ. Về sau thang Chiêu thiết lập tinh phẩm cửa hàng, ban ơn cho các đệ tử, tất cả mọi người chịu hắn chỗ tốt, lại phục hắn luôn rồi bản sự, lại không có người nói hắn một câu không phải. Thanh Ngọc đệ tử tuy có không thiếu gia tư hảo phú dạ không cần cửa hàng từ trong tiệm bán hàng, nhưng cũng yêu đi dạo cửa hàng, đã yêu thích bà gói, tính toán khó được tiêu khiển. Vừa cương đại, lại thân mật, còn cho đại gia mang đến thật sự chỗ tốt, lại thêm tiết nhãn vân hữu ý, vô ý khoe khoang, cái này đệ tử đắc ý, thang Chiêu đã là mài ngọc sơn trang lấp lánh nhất Minh Đình. Đáng tiếc mài ngọc sơn trang thực sự quá lại, thanh danh của hắn là truyền không hạ sơn đi. Tiểu nữ kia lại nói, hơn nữa cựu sư huynh tâm tình thật giống như không được tốt. Hoa Tích Phúc nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện Thang Chiêu mặc dù gắng gượng nụ cười cùng chân rực rỡ sư huynh nói giỡn, nhưng tinh thần không giống như bình thường, giống như một đêm không ngủ. Hoa Tích Phúc trong lòng kỳ quái, Thang Chiêu mặc dù bận rộn, nhưng tinh thần một mực rất tốt, chưa từng dạng này qua, chẳng lẽ tối hôm qua gặp phải chuyện gì? Không, có nghỉ ngơi tốt. Nàng hữu tâm đến hỏi đợi, nhưng lúc này Đại Gia thay nhau đi lên tặng quà cho nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là trước tiên từng cái nhặt lấy, cùng Đại Gia nói chuyện đưa một vòng, cuối cùng đến phiên Thang Chiêu tiến đưa, hắn để một cái hộp cơm. Trong mắt Hoa Tích Phúc đều là chờ mong, Thang Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Là sủi cảo." Hoa Tích Phúc nhất thời tiếu ý hiệp như hoa, mặt tràn đầy vui mừng, tiếp nhận nói cảm ơn liên tục, trân trọng để ở một bên, cũng không lấy ra cho đại gia chia sẻ. Chỗ ngồi mấy cái đối với Hoa Tích Phúc cố ý đệ tử trẻ tuổi đều nghĩ, thì ra hoa sư muội thích ăn sủi cảo, tương lai cần phải chú ý. Thang Chiêu lại lấy ra hai loại lễ vật, đầu tiên là một kiện đấu phương, nói, "Đây là ta cho ngươi biết, chữ không tốt, nhiều đảm đường." Hoa Tích Phúc cười nói, "Chữ của ngươi còn không hảo, chữ gì mới tốt a?" Thang Chiêu cười cười, hắn chữ thật không như thế nào, nhất là trông dụng Tân Văn cũng chính là trong ở trên núi thằn lùn nhỏ tướng quân, còn có thể nhìn được môn dưới chân núi, ngay cả tú tài lợi không bằng. Hoa Tích Phúc túm đầu nhìn chữ, thấy là một bài tiểu thi, vì hoa coi như lan, vì mục coi như tùng. Lan tu hương phong viễn, tùng lạnh không thay đổi cho. Nàng không hiểu thơ, nhưng thơ cạn bạch dịch hiệu, lập tức biết là chúc phúc, đang muốn ngẩng đầu lên nói tạ, chỉ thấy Thang Chiêu lại lấy ra một đại bản sách, dùng thanh âm kinh ngạc vui mừng nói, còn có một phần lễ vật, ta đặc chế bài tập tụ tập. Hoa Tích Phúc nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, Thang Chiêu cười ha ha một tiếng, nói, nói đùa, là cùng Xuân Thành mới ra thoại bạn cố sự. Ngươi thích nhất loại kia nữ hiệp cổ sự." Hoa Tích Phúc lúc này mới bật cười, nàng bây giờ không thể xuống núi, vừa vui nhìn Thang Chiêu, Thang Chiêu mỗi lần xuống núi tìm khắp dưới núi đúng một thoại bạn cho nàng, cái này cũng là hợp ý lẽ vận. Thang Chiêu lại nói vài câu lời khấn mới ngồi xuống, bên cạnh một thiếu niên nhô đầu ra tới, nói, "Sư huynh, ngươi lại tân biên bài tập tụ tập sao?" Trên lễ cũng có một nửa mặt người lộ chờ mong, một nửa khác người ánh mắt hoan hốt, đông trốn sở xuống tập tụ tập cũng là Thang Chiêu phát minh, là chuẩn tổng dạy hắn học lúc liền làm qua. Mấy năm trước hắn mới học phù thức, vì tăng cường học tập hiệu quả, chính mình viện một chút bài tập củng cố tri thức, lại tình thiết dạ ngữ giúp đỡ tăng thêm đề mục, cuối cùng liền tiết nhàn văn cũng tăng thêm một bộ phận, tiếp lấy biên soạn thành sách ở trên núi lưu truyện. Trong sơn trang thật có một bộ phận đầu đường xó chợ, nhưng cũng có chân chính hiếu học đệ tử, ngay cả dùng tiền tiến vào thanh ngọc trong các đệ tử cũng có nguyện ý người học tập, cái này bài tập tụ tập trợ giúp luyện tập phù thức, hiệu quả không tệ, nhất là tại sơ cấp học tập giai đoạn, càng giúp đỡ củng cố cơ sở, tra thiếu bổ lậu, chú rất nhiều đại gia nghen lên. Tham Chiêu nói, quyển này là mới ra mấy vị sư huynh sư tỷ đều có tham dự, so sánh với bạn ước chừng nhiều hơn hai lần đề mục. Sơ cấp trung cấp tập Đến lúc đó các bạn đi ra, người người có phần a, khác biệt ngữ khí cảm thán, có vui vẻ mong đợi, cũng có lo lắng hãi hùng. Lại ăn mấy chén, bầu không khí tốt hơn, đại gia riêng phần mình tùy ý nói chưa thiếng. Hoa Tích Phúc cũng cùng Thang Chiêu nói khẽ, thân thể nàng được chứ? Thang Chiêu gật đầu, nói, cơ thể khỏe mạnh, nhìn xem còn trẻ tuổi hơn. Hoa Tích Phúc khẽ nói, tốt, chẳng thể trách trước đây một ngày nói 3 lần không còn ta rõ ràng hơn sạch, nguyên lai là thật sự rồi. Thang Chiêu cười nói, thấy phiền, không thấy nghĩ, đây mới là thân đi. Hoa Tích Phúc khẽ ngẩng đầu, ánh đến chiếu xuống Trong náy mắt ánh mắt đung đưa hình như có thủy ý, nhưng ngay sau đó phảng phất giống như vô sự, hỏi lại Than Chiêu nói: "Ta nhìn ngươi hôm nay tâm tình không tốt, là học tập quá mệt mỏi sao?" Than Chiêu muốn nói lại thôi, nói thì hơi mặt chút. Hắn xoa xoa khóe mắt mắt quầng thâm, rõ ràng tối hôm qua thật là không có ngủ ngon, đạo nhân tâm như hải dương, khó mà nắm lấy. Nhân lực chỉ sợ cũng khó mà thay đổi. Trên đời này không có tiệt không tan, thế nhưng là trên bản cái nào một món nợ rút lui cũng là đáng tiếc, người nào rời chỗ cũng là không ổn. Hai câu này cảm khái không đầu không đuôi, hoa tích phúc tuổi còn trẻ, nơi nào có cái gì của mình. Nàng cũng kỳ quái, Than Chiêu không phải đa sầu đa cảm người, như thế nào ếm đẹp khởi sướng loại cảm khái này tới. Bất quá nàng nhớ tới chân núi Mộ Thần, cũng có chút phiền muộn, nói, "Đứng vậy à, suy nghĩ một chút thời gian cũng thật nhanh, nhoáng một cái thần thời gian, lên núi đã hơn 3 năm." "Ai, ngươi biết Trịnh tụ cùng thôi tần ngà phân sao?" "Ai?" Than Chiêu hoa một chút thời gian mới nhớ tới hai vị như vậy, nguyên lai là cùng bọn hắn cùng nhau lên núi kia đối hảo môn kẻ bại vợ chồng, cũng là thanh ngọc đệ tử, Than Chiêu sau khi lên núi liền không có cùng bọn hắn liên lạc qua lúc này thì nói, "Bọn hắn phân?" "Hợp rồi." "Hoa Tích Phúc Đạo, cái đó ngược lại không có." Trên núi lại mặc kệ cách không rời ai tới đi cái này thủ tục, bọn hắn tách ra đều tự tìm. Chính tụ đổi mấy cái mặc ngọc tiểu cô nương, thôi tần nga đảo lên lục sư huynh. Thang Chiêu mặc dù cùng nhóm tiểu đệ tử thân mật, nhưng thật không biết những thứ này cậu thí rối quẻ chuyện, cau mày nói, "Không, có khi nam bán nữ chuyện a." Hoa Tích Phúc đạo, cái đó ngược lại không có, chúng ta trên núi không để ý tới chân núi thân phận, bọn hắn còn không có tư cách khi nam bán nữ. Nhưng có mấy lần tranh giành tình nhân, chính tụ cùng Đồng Quang sư huynh tranh một cái. Thang Chiêu lười nhắc nghe, nói, "Cái gì loạn thất bát tao cái này, một số người đều không phải là đồ tốt, ngươi đừng tìm bọn hắn lui tới." Sớm học được 37 bộ cơ sở phủ, dọn đi làm bạch ngọc đệ tử, bên kia hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Hoa Tích Phúc cười nhạo nói, ngươi rõ ràng so với ta nhỏ hơn, nói chuyện càng ngày càng ông cụ nó rồi. Mẹ ta đều không thúc dục ta học tập đâu. Thang Chiêu thở dài, nghĩ thầm ngũ sư tỷ thực sự là hạ người, theo tiểu đệ tử của nàng đều thành cá ướm muối, còn không bằng đi theo thất sư huynh đi quân đâu. Đạo, phu, cũng rất lo lắng học hành của ngươi. Ngươi không phải vẫn muốn đi trong tiệm nhìn sao? Ta sau khi trở về, ngươi nếu có thể thành bạch ngọc đệ tử, ta liền cho ngươi trong tiệm chức vị. Ngươi bây giờ chính là học tập thời điểm có một số việc 18 tuổi sau đó suy nghĩ thêm cũng được. Hoa Tích Phúc đạo, ta căn bản là không có cân nhắc, trừ phi có một cái so hơn được với ngươi 1 phần 10 người xuất hiện, ta mới nhìn một mắt. Ai, nói đến, ngươi trường nào thì cân nhắc a? Thang Chiêu không thèm để ý chút nào nói, chúng ta 80, náo nhiệt một hồi, thời gian dần dần muộn. Mấy cái thật ngọc đệ tử phương lục tục đến, tiếp sinh nhật đi vào nửa chẳng sau. Chính như Thang Chiêu suy nghĩ, mặc dù những thứ này lại ca đại tỷ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng khí chàng khác biệt, đã qué dày bầu không khí. Từng cái trong miệng nói nói đại gia tùy ý, nhưng mọi người rất nhanh câu lại hơn. Cũng may thật ngọc đệ tử tự mình chiếm một bàn, thang chiêu liền đổi bàn tương ngồi. Hắn lặng lẽ cùng Hoa Tích Phúc nói, cái nào nguyện ý rời đi liền tự động rời đi, liền nàng cũng có thể đi trước. Bất quá chúng tiểu đệ tử hiếm thấy cùng những sư huynh này cát sư tỷ đồng luyện, mặc dù toàn thân luống cuống, lại không người nguyện ý rời chỗ đến nước này. Đại đệ tử Thạch Thuần Thanh, tứ đệ tử Tiết Dạ Ngữ, ngũ đệ tử Phụ rõ ràng hoan, lục đệ tử đặng sủng tất đệ tử Trần Hải Truyền, bát đệ tử Giang Thần giật cũ đệ tử Thang Chiêu đến đông đũ. Ngoại trừ ở kinh thành nhị đệ tử cùng không bước chân ra khỏi nhà tam đệ tử, tất cả mọi người đến đông đũ. Người tới cùng, nhưng bầu không khí ngay từ đầu luyện không có tốt hơn. Chương 131. Tiệc sinh nhật 2. Chương 131. Tiệc sinh nhật, bên trong, đổi một bàn sau đó, ngay từ đầu đại gia vẫn là làm theo thông lệ chúc hoa tích phúc sinh nhật vui vẻ, lại riêng phần mình đưa lên lễ vật. Hoa Tích Phúc không khỏi thụ sủng nhược kinh, mặc dù Thật Ngọc đệ tử lễ vật phần lớn không có cảm tình, nhưng có thể tới liền đã rất có mặt bài. Tặng lễ sau đó, Hoa Tích Phúc cũng rời đi, trên bàn chỉ có Thật Ngọc, đại gia nói chuyện phiếm nội dung liền chuyển biến, trước tiên trò chuyện một chút Thạch thuần thanh lần này ra cửa kiến thức, rất nhanh lại đem chủ đề kéo đến trên kiếm châu hành trình. Thất sư huynh Tần Hải thưa nói, Kiếm Châu là thiên hạ chú kiếm sư tổ địa, cũng là trong nội động thánh địa. Chúng ta những thứ này không dám đương nổi chú kiếm sư phủ kiếm sư, có thể cả một đời chỉ một lần đạp vào Kiếm Châu cơ hội. Lão bát lão cũ, các ngươi cần phải chân quý a. Bên cạnh cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm đặng sùng lạnh lùng nói, chính ngươi cả đời làm không được chú kiếm sư, chưa hẳn người khác cũng làm không bên trên, nói cái gì suối quậy lời nói. Tần Hải thuyền ha ha nói, ta nói chúng ta, chủ yếu là ta và ngươi, nhất là ngươi. Như thế nào, đâm chọt nỗi đau của ngươi sao? Vậy ta nói thẳng, ngươi cả một đời, tiếp sau Kiếp sau sau nữa cũng làm không bên trên. Đặng sung đạo, vậy ngươi chính là kiếp sau, kiếp sau sau nữa, hạ hạ kiếp sau. Thạch Thuần Thanh nói, đi, ngây thơ hay không ngây thơ? Con tưởng rằng chính mình là tiểu hài từ sao? Hắn cũng có chút thở dài, hai cái này sư đệ trên lệch không đến một tuổi, trước sau chân vào cửa, là chân chính tóc để tròm chi dao, cũng không có gì thầm kiểu đại hợn, hồi nhỏ quan hệ vẫn rất tốt. Không biết bắt đầu từ năm nào đột nhiên trở mặt rồi, tại sao lại từng bước một nháo đến mức nước lửa không dung? Bây giờ bát sư đệ cùng cựu sư đệ quan hệ cũng không tệ, cũng đừng học được hai cái này tấm gương xấu đặng sủng quay đầu nói, hai vị sư đệ, vi huynh có một câu lời từ đáy lòng tặng cho các ngươi. Hai người các ngươi thiên tư đương nhiên tốt, nhưng kiếm châu chính là có thiên chi kiêu tử, nhưng chưa hẳn so với các ngươi kém. Huống chi chúng ta Mại Ngọc Sơn trang tiểu môn tiểu hộ, làm sao có thể cùng những cái kia trăm năm, năm trước đại tông môn so độ tỉnh. Các ngươi đi sau đó chân thật khiêm tốn làm người, nhân gia hỏi cái gì liền đáp cái đó, chờ lấy cuối cùng cũng có thể đi trong khu phòng chọn vật kỷ niệm. Đó đều là cả một đời hiếm thấy đồ tốt. Nhưng nếu là tùy ý chọn hắn Bảy cái không phục tám cái không tám lòng, an ổn có thể không thể trách người khác. Đây cũng là có ý riêng, Tân Hải thuyền đi theo cười lạnh nói, nhưng cũng không thể qua túm, bị người chỉ vào cái môi mắng ngay cả đầu cũng không dám giơ lên. Phía trước ba câu không rời ra tổ mình, kết quả bị người mang đến tổ tiên 10 10 bối, quả thực là không dám trở về một câu miệng, rõ ràng là quả hờ mềm, nhân gia không khi dễ người khi dễ ai. Còn chọn vật kỷ niệm, chọn xong sau đó bị người ngăn ở trên đường, hai tay đem vật kỷ niệm giơ lên, không thu hoạch được gì vẫn là việc nhỏ, cuối cùng còn bị người xem như trò cười truyền toàn bộ kiếm châu đều biết. Đặng Sùng treo lên mắt, nói, trò cười cũng không biết tuổi là ai, là bị người đánh loạn não, một đầu ngã vào trong hồ nước cái kia sao?" Tân Hải tuy nói, chắc là gặp một lần người tới ngồi xổm ở trong bụi cây, người khác đều đi nửa canh giờ không dám ngẩng đầu cái kia. Đang xuống đạo, chắc là. Tiết Dạ ngữ đột nhiên kêu lên, "Á Chiêu!" Thang Chiêu quay đầu, Tiết Dạ ngữ bình tĩnh cú giọng, nói, "Ngịt cái gì biện pháp, đem âm cách một cách." Thang Chiêu nghiêng đầu nhìn một cái, hai cái bản tử vẫn có khoảng cách nhất định bình thường nói chuyện bản kia ngược lại cũng không đến mức nghe thấy, liền sợ trong đó có võ công không kém, nhĩ lực không tầm thường là có thể đem bên này lời nói nghe rõ ràng. Tốt nhất không chỉ có cái tâm, ánh mắt cũng đã cách trở. Hắn nhìn quanh hai bên, nhìn thấy bên cạnh có hai buồn hoa mục, chờ tới, một trái một phải ngăn tại trước bàn, kéo xuống phù trang cuốn ở trên hoa thụ phù thước của cây salum. Hoa thụ cành nhanh chóng lớn lên, phiến lá cùng đóa hoa cũng to ra, cành lá lẫn nhau xoắn xuýt, chỉ một thoáng kết thành một tòa bình phong, đem hai cái cái bàn lẫn nhau ngăn cách. Bình phong xanh biếc biết, sinh cơ dạt dào, điểm xuyết lấy hoa tươi đoá đoá, làn gió thơm từng trận, giống như là đặt mình vào hoa viên. Tiết dạng ngữ nhẹ nhàng thở ra, chiều này coi là thật xinh đẹp, chẳng những che lại bàn rượu, còn cải thiện hoàn cảnh. Bao nhiêu vãn hồi tiểu đệ tử trong lòng thật ngọc sư huynh hình tượng. Thạch Tuân Thanh đứng dậy, quát lên, "Hai người các ngươi nói tiếp, ta ngược lại muốn biết trước kia còn có cái gì tai nạn xấu hổ là chúng ta không biết." Tốt nhất âm thanh lại lớn điểm, để cho bàn kia bọn nhỏ người người nghe được. Các ngươi cũng liền có ngoài miệng có câu vu. Xem sư đệ phụ thực, chiêu này đừng nói trước đây, ngay tại lúc này các ngươi có thể làm như thế sạch sẽ lưu loát sao? Chỉ có ngần ấy bản dự, còn không biết xấu hổ ngay trước sư đệ phát ngôn bãi. Hai người liếc nhau một cái, nhất thời im lặng. Than chiêu thở dài, hai vị này sư huynh là một đôi họa long võ sử, là trời sinh đoan gia đối đầu cùng những mình không hợp nhau, còn đem dưới đáy các đệ tử mang nước ra để cho Bạch Ngọc đệ tử đi theo cố định Thật Ngọc đệ tử học tập, vốn là vì học sinh bài tập, có trợ giáo giúp đỡ mang học sinh ý tứ, lại không nghĩ tự nhiên phân chia trận doanh. Bây giờ tự Bạch Ngọc đệ tử lên, dưới đáy đệ tử nói chung phân hai phái, Tân Hải thuyền cái tiếp phái, Thang Chiêu xưng là Liễu phái, nói chung xuất thân bình dân, lấy khổ học làm đầu, đặng sung một phái kia, có thể gọi khắp phái, xuất thân cao hơn, tại trong tài liệu càn cam lòng chung tiền. Còn lại đệ tử, chỉ có thể đi theo ngũ sư tỉ phủ rõ ràng hoàn, cũng chính là cả phái, khi một đầu cá gấp mồi Nhưng đây cũng không phải là đơn thuần học tập phương thức khác biệt, mà là chân chính vẻ cảnh đấu đá, nội đấu bất nạn, song phương tại bất luận cái gì lĩnh vực đều đối chọi gay gắt, đánh đến o nhãn kê đồng dạng. Cũng chính là bên trên còn có Thạch Tuần Thành, còn có Tiết Dạ Ngữ, bao nhiêu có thể bao ở, lại thêm hai người còn biết phân tích, mới đem độ chấn động khống chế lại, không đến mức làm lớn chuyện. Thang Chiêu rất không quen nhìn loại này đấu tranh, nhưng hắn là hậu sinh, không có cách nào quản các sư huynh chuyện. Còn nữa hắn địa vị siêu nhiên, chuyên tâm học tập, những thứ này đấu tranh tác động đến không đến hắn. Dứt bỏ những thứ này, từ xuất thân cùng học tập thái độ tới nói, Thang Chiêu tự nhiên càng thần cận căn phái nhưng cũng sẽ cùng khắp phái đệ tử làm ăn, cùng hai cái sư huynh quan hệ cũng đều còn có thể. Ít nhất không có đỏ mặt qua. Thanh thuần thanh phát tác một phen, đám người chuyển thành uống rượu dùng nữa. Thang Chiêu duy trì bầu không khí, tính mấy lần rượu, đại gia ăn uống, dần dần liền bỏ qua lung tung. Tính đến Đặng Sung bên kia, Đặng Sung uống rượu, muốn nói lại rồi, Thang Chiêu nói, "Sư huynh, nhưng có chuyện gì?" Đặng Sung chần chờ một chút, nói, "Có chút chuyện nhỏ." Quay đầu trong lâm thầm nói. Liền nghe Tần Hải Tuyền ở bên nói, "Nói thôi, che giấu làm gì?" "Không có gì không nhưng đối với nhân ôn Thang Chiêu xem xét, Tần Hải Thuyền lại uống đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện đầu lưỡi đều lấn rồi, vội vàng nói: "Sư huynh rượu chìm, đi về nghỉ ngơi đi." Tần Hải Thuyền lắc đầu nói: "Ta không quay về, ta còn muốn uống. Ta không uống nhiều." Ngấc, một ngụm tửu khí phun ra ngoài, trong mắt lại nổi lên thủy quang đặng sủng kỳ thực cũng uống không thiếu, chỉ là hắn mặt trắng, nhìn không ra rượu tới, đột nhiên chỉ vào Tần Hải Thuyền nói: "Ha ha, ngươi khóc. Ngươi cái này sợ phá uống khóc." Tần Hải Thuyền chợt một tiếng nhảy dựng lên, kêu lên: "Sợ phá, ngươi kêu ta sợ phá. Ai là sợ phá? Cũng là bởi vì ngươi cái này sợ phá." Bị người khi dễ không dám đánh trả, để chúng ta Mài Ngọc Sơn trang không ngẩng đầu được lên. Vì cho ngươi ra mặt, ta một người đánh nhiều người như vậy, cho người ta dẫm ở dưới lòng bàn chân. Ngươi, ngươi như thế nào túm như thế à? Nói xong nhấc lên đặng sủng cổ áo đặng sủng cũng bị xúc động tiếng lòng, ngay sau đó trở tay xoay trở về, kêu lên, đều là ngươi tên ngu xuẩn này, nếu không phải vì cứu ngươi mạng chó, lão tử có thể như vậy chịu đựng, ngay cả da môn khuôn mặt đều ném sạch sẽ. Ngươi làm sao lại không thể hiểu chút sự tình? Xuân Tài, Xuân Tài. Hai người nói, đã đánh nhau ở cùng một chỗ, nhất thời cái ghế ngã lật. Khan trải bản cho giận xuống tới một nửa, ly bàn bắt đúa rầm rầm vang dội. Thang Chiêu cùng Giang Thần giật ngay ở bên cạnh, xông về phía trước đi một người để lại một cái. Đang sung còn tốt, lý trí còn tại, bị Thang Chiêu theo trở về cái ghế liền bất động rồi. Tân Hải thuyền đã uống thiên hôn địa ám, bị Giang Thần giật một cái đặt tại hoa thụ trên tường còn không ngừng dãy rựa. Nhưng hắn lúc thanh tỉnh còn không phải Giang Thần giật đối thủ, uống chi say rượu. Chỉ là không được làm ầm ĩ hắn kêu lên, "Thả ta ra, thả ta ra." Giang Thần giật ngươi xuất thân hảo môn đại tộc, có phải hay không hướng về họ đạo? Lời này chính là hồ nháo, Giang Thần giật vốn không cần trả lời, vậy mà hắn lại hồi đáp, cũng không phải Tiếp lấy Giang Thần dần nói, "Trong nhà của ta không phải hào môn, bọn hắn đều đã chết." Thang Chiêu sợ hãi quay đầu, nhìn về phía Giang Thần giật bên mặt, chỉ thấy thần sắc hắn so bình thường tỉnh táo hơn, Thang Chiêu lại cảm thấy hắn cũng u uất nhiều, bởi vì khóe miệng của hắn bộ từ trên xuống, dường như đang cười, liền nghe hắn thấp giọng nói, "Phạm sai lầm, phải bị trừng phạt đi." "Xuy, thông." Bên ngoài một tiếng va rồi, đó là pháo hoa âm thanh. Thang Chiêu như được đại xá, lớn tiếng nói, "Bắn pháo hoa đã đến giờ. Bên ngoài có pháo hoa, mọi người cùng nhau ra ngoài xem đi." Thừa dịp đoàn người ra cửa khe hở, Thang Chiêu lặng lẽ thỉnh Giang Thần giật tiễn đưa Trần Hải thuyền trở về. Vừa vận Giang Thần Dật cũng uống mấy ly, đưa xong người cũng có thể về nghỉ ngơi. Lúc gần đi, Trần Hải Thuyền lại thật sự lệ rơi đầy mặt, bắt được thang chiêu tay, giống tiểu hài tử thu tít, nói: "Cũng là chúng ta không cẩn, ném đi sơn chàng khuôn mặt. Cho người ta không công khí dễ, cả một đời cũng không thể bảo hẳn, chỉ có thể cùng chính mình sinh khí. Người không nên học chúng ta, muốn cho sư phụ tranh khẩu khí." Thang chiêu cầm ngược tay của hắn, nói: "Ta đã biết. Trước kia có cái gì ân oán, chúng ta sẽ thay ngươi bồi thường." Giang Thần Dật ở bên cạnh tiếp một câu, gấp trăm lần hoàn trả. Thanh nham cốc bầu trời, từng chỗi pháo hoa nổ tung, ngũ quang tập sắc, tựa như ảo mộng. Không có một tia không vui màu sắc. Hoa Tích Phúc ngẩng đầu ngó nhìn bầu trời, mặt vui vẻ. Tiết Dạ Ngữ cũng hết sức ngạc nhiên, mặc dù không phải vì nàng phóng cũng cảm thấy vui sướng trong lòng, nói, "Cái này thật không phải là A Chiêu người yêu sao? Hoa thật là lớn tâm tư a." Thạch Thuần thênh ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, "Chính xác Hoa thật là lớn tâm tư, A sư đệ là cái người hữu tâm." Thang Chiêu cũng thưởng thức pháo hoa, những thứ này pháo hoa là hắn nắm Liêu Trưởng Quý chọn mua lần này xuống núi mới mang lên, hiệu quả coi là thật không tệ. Không biết buồn. Ở trong thành dùng khói hoa cho tính phẩm cửa hàng làm quảng cáo, hiệu quả có thể hay không hảo. Đang nghĩ ngợi, Đột nhiên một đóa hoa ném qua tới, đánh vào thang chiêu trên bờ vai, thang chiêu quay đầu, chỉ thấy nơi xa dưới một cây đại thụ, một cái nữ tử áo đỏ đứng tại trong bóng đêm, thân hình mông lung, phản phất bọc một tấm sương mù. Hắn hơi hơi kinh hỉ, chạy tới người đã đến. "Buổi tối có cất giữ tăng thêm đạt tưởng 132." Thực sinh nhật 3. Chương 132, thực sinh nhật, cuối cùng, a. Tiết Dạ Ngữ thấy được hai cái nói chuyện với nhau thân ảnh, giật mình nói, "Tam sư tỷ." Thạch Tuần Thanh đứng ở bên cạnh nàng, cũng nhìn thấy cái kia màu đỏ bóng hình xinh đẹp, nói, "Thực sự là tam sư muội, nàng như thế nào ra cửa?" cũng là đến cho hoa sư muội sinh nhật sao?" Tiết Dạ ngữ nói, "Kỳ quái, thật chẳng lẽ là cho hoa sư muội tổ chức sinh nhật?" Không nghe nói các nàng có giao tình a ta ngược lại thật ra nghe nói sư tỷ cùng a chiêu quan hệ rất tốt." Thạch thuần thanh mỉm cười nói, "Cửu sư đệ thực sự là người gặp người thích á không biết hắn như thế nào gõ tam sư muội môn." Mặc dù thấy được vị này đồng môn, nhưng hai người đều chưa từng có đi chào hỏi, bọn hắn biết vị này thật ngọc tam đệ tử tính khí, nàng không thích gặp người, chuyện sẽ không tương kiến. Mặc dù bọn hắn một cái là đại sư huynh, một cái là trang chủ nữ nhi cũng sẽ không ngoại lệ. Thậm chí coi như Tiết Nhàn Vân, tựa hồ cũng cầm vị này không có biện pháp gì. Một lát sau, thân ảnh màu đỏ lặng yên rời đi, quả nhiên không cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Thang Chiêu chính mình trở về, đem một cái túi may mắn giao cho Hoa Tích Phúc nói: "Tam sư tỷ chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Đây là nàng lễ vật, ngươi muốn tiếp thân mang hảo." Hoa Tích Phúc càng là kinh hỉ, nói: "Tạ tạ sư tỷ. Càng là tam sư tỷ túi may mắn, ta nghe nói đặc biệt linh nghiệm." Thang Chiêu lại cho Giang Thần giật một cái, nói là tam sư tỷ tiện hắn lên đường bình an đương nhiên còn có một cái, Thang Chiêu mình mang lên. Tiết Dạ Ngữ nói khẽ: "Quả nhiên là tiến đưa A Chiêu A lúc đó cái kia túi may mắn vẫn là cho ta cầu tới." A Chiêu ngược lại là lập tức cầm ba cái. Nếu không phải cái kia túi may mắn, lấy nàng bực này vận rủi thể chất, khi phủ kiếm sư chính là tự tìm cái chết, không biết một lần nào nổ tung liền nổ không còn. Trong nội tâm nàng rất cảm kích Tam sư tỷ, vẫn muốn ở trước mặt nói lời cảm tạ, nhưng chưa từng có cơ hội này. Thang Chiêu đưa túi may mắn, mắt thấy thời điểm không còn sớm, pháo hoa cũng chuẩn bị kết thúc, đang muốn tiến đưa đám người tan họp, Đặng Sùng đột nhiên vỗ vỗ hắn. Lúc này Đặng Sùng Diệu đã tản, thần trí tương đối thanh tỉnh, một bộ dáng vẻ nói ra suy nghĩ của mình. Thang Chiêu lập tức nghĩ đến lúc trước hắn cùng chính mình nói tự mình nói ra suy nghĩ của mình, cùng hắn đi vài bước, đến chỗ người chỗ, hỏi, "Lục sư Minh, Đặng Sung thấp giọng nói, "Sư đệ, ta hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi có phải hay không cùng một cái thanh ngọc đệ tử quan hệ không tốt?" Thang Chiêu nghi ngờ nói, "Ngươi nói ai?" Đặng Sung đạo, "Vệ Kiến Trường a." Nghe được cái tên này, Thang Chiêu con người hơi co lại. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy người kia lúc, hắn đang ngồi ở Mặc Ngọc cốc phía trước, từ trên trời hướng về dưới mặt đất vô tiện. Cái kia 15, 16 tuổi thiếu niên chỉ vào mấy cái khom lưng nhặt tiền Mặc Ngọc đệ tử, cất tiếng cười to, nước mắt đều bật cười. Nhưng thang chiêu khiếp sợ không phải loại chuyện ngu xuẩn này, mà là người kia tướng mạo lại cùng bằng hữu của hắn giống nhau đến mấy phần đặng sủng, thấy hắn dạng này, liền biết hai người thật có ấn tiết, nói: "Lão Cửu, ta nói thật, mặc dù hắn bái ta làm thầy, cũng bất quá đệ tử tầm thường, cùng chúng ta sư huynh đệ không cách nào so sánh được. Chính là thân phận của ngươi cao quý, tiền đồ rộng lớn, hắn một cái thanh ngọc đệ tử, như thế nào cùng ngươi so?" Ngươi nhìn nhiều hắn một mắt đều coi như hắn kiếm lời. "Đại nhân không chấp tiểu nhân, tha hắn một lần a." Thang chiêu nói khẽ, "Sư huynh nói quá lời, ta cùng hắn không có ấn tiết. Ta chính là kỳ quái, hắn như thế nào có nhiều tiền như vậy?" Đặng Sung kỳ nói, tiền của hắn nhiều không? Thanh Nam trong cốc so với hắn có tiền cũng không chỉ một hai cái a. Chúng ta sơn trang chính là có có tiền hoàn khổ đệ tử, hắn đều không tính đứng đầu một nhóm kia. Hơn nữa nhà hắn đổ nát, hắn mang theo ra sản trốn lên núi, tâm tình phiền muộn, cho nên hồ an biển nét, an chơi đàng điểm, liền vì sống mơ mơ màng màng. Người giống vậy, ngươi đừng để ý đến hắn, hoặc là chính hắn tỉnh ngộ, cái kia còn có thể cứu. Hoặc là miệng ăn núi lở, chính mình liền phải giáo hắn, không cần đến ngươi ra tay. Ngươi không cùng hắn đồng dạng tính toán, nhân gia chỉ nói ngươi rộng lượng. Than Chiêu lập đầu, nói, ngươi hoa không tốn tiền không quan trọng. Ta chỉ là rất kỳ quái, vì cái gì hắn có thể mang theo tất cả gia sản ăn chơi đàng điếm, có ít người lại lưu lạc đầu đường? Áo cơm vô chứ đặng sùng đầu đầy dấu chấm hỏi. Lời này nghe giống như là Trần Hải thường nói, tháng trước trước đó không nói như vậy, a tháng trước cũng có nói thêm gì đi nữa, hắn cũng không phải là tức giận bất bình, chỉ nói là ra bản thân nghi vấn mà thôi. Sư Minh yên tâm đi, ta chính là kỳ quái mà. Thôi, cũng sẽ không làm có hắn. Nếu ta tới làm có hắn, là ta vô cớ xuất binh, không dạng đạo lý. Đạo lý này hẳn là để người khác nói cho hắn. Thang Chiêu phải hướng một người khác hỏi thăm một chút đặng sủng cũng chính là kiểu nói này, hắn thay tiểu đệ ra mặt cũng chỉ tới mà thôi. Lập tức Hàn Huyên vài câu, tùy ý đi ra. Pháo Hoa dập tắt, rượu cục dần dần tán, đại gia mang theo mùi rượu tản đi, mặc kệ chúng ở giữa như thế nào khó khăn chất trợ, lúc rời đi coi như vui vẻ. Thang Chiêu cùng Giang Thần giật riêng phần mình trở về chuẩn bị xuống núi đồ vật, Thang Chiêu buổi tối vẫn không đi tới lên lớp. Rượu cục mặc dù tán, thi học sinh nhật lại không kết thúc buồn. Chuyển qua ngày qua, lại là một buổi tối. Thạch Thuần thanh từ công ngọc quán nghiên cứu trở về, mới vừa đi tới kiếm lưu cửa ra vào, chỉ nghe phịch một tiếng. Một cái pháo hoa tại đỉnh đầu nổ tung, Thạch Thuần Thanh toàn thân căng thẳng, phản ứng đầu tiên là địch nhận một kích, ngay sau đó, chỉ nghe phanh phanh phanh vài tiếng, đỏ, lục sắc, xanh pháo hoa niao niao vọt thiên dựng lên, bầu trời màu sắc biến ảo, mỹ lệ tươi thắm. Thạch Thuần Thanh sửng sốt, ánh mắt ba động, phản chiếu lấy đủ loại hoa mỹ màu sắc. Mấy cái sư đệ sư muội chạy đến, hôm qua tất cả thật ngạc đệ tử hôm nay lại tụ tập cùng một chỗ, lớn tiếng kêu lên, sư huynh, sinh nhật vui vẻ. Thạch Thuần Thanh kinh ngạc nhìn mấy cái sư đệ muội, nói, ngươi, các ngươi. Tiết Dạ Ngữ nói, a chiêu họ cha, biết hôm nay là đại sư huynh sinh nhật đều tại chúng ta sơ sót, lại vẫn luôn không biết. Đáng tiếc thang chiêu bọn hắn ngày mai sẽ phải xuống núi, không thể uống rượu, ngay tại trên mép nước chi nổi lẩu, ta làm mì sợi, chúng ta ăn chung cái mì trưởng thảo a. Thạch Thuần thanh ống tay áo che mặt, bị thang chiêu đẩy kéo đẩy kéo, kéo đến đầm nước bên cạnh. Đầm nước bên cạnh là một sạn đạo, một sạn đạo phần cuối có một chỗ bình đài, ngày xưa là trống rông hôm nay chỉ một bàn, phía trên để hoa quả điểm tâm, từng bàn nguyên liệu nấu ăn, phần lớn là cá sống, súng tôm, con lươn các loại, ở giữa để đất đổi lò than, mang lấy nồi đất. Thạch Thuần thanh tự nhiên ngồi chủ vị, đại gia vây quanh hắn ngồi xuống, cùng một chô xuyên hoa. Tỏi mặt nước Phật tới rõ mát, tuy không đèn đuốc rực rỡ lụ, lại có một phần nhẹ nhàng khoan khoái khoan thai. Trên lễ, không có ai lại nói nói nhảm, cũng không nói cái gì kiếm châu, đại gia nói chuyện phiếm muôn biên trong chuyện lý thú, tần hải thuyền cùng đặng sủng cũng tâm tình khoái trá, vui vẻ hưởng dụng mỹ thực ăn được một bữa. Thang Chiêu lại đề nghị hát cho Thạch thuần thành cái khúc thổ ca, bị Thạch thuần thành khẩn cấp kêu dừng. Vẫn là ngũ sư tỷ phù rõ ràng hoan lấy ra sáo trúc, đối mặt sóng nước thổi một khúc. Tiếng địch du dương thanh huyền, tại dưới trời sao nghe tới, tăng thêm tĩnh mịch, phản phất lâm vào trong tuyến cổ không biến kẹp khe hở, thời gian, không gian, ưu sầu, phiền não, hết thảy hết thảy đều tiêu tán một khúc thổi tất, Tiết Dạ Ngữ lấy ra một nồi lớn canh gà mặt, mỗi người cho tới thêm một chén nữa, Thạch Tuần Thanh có một chén lớn. Thạch Tuần Thanh liền âm thanh, đã ăn không hết, vẫn là sồ soạt sồ soạt đều ăn. Cuối cùng tất cả mọi người đều đưa lễ vật, trong đó Tiết Dạ Ngữ đưa một con cú mèo, Thang Chiêu đưa một bộ tự viết chữ, nói: "Vội vàng lúc không kịp chuẩn bị lễ vật, đây là ta chép viết xuống một bộ câu đối. Mặc dù khó mà đến được nơi thanh nhã, cũng là nho nhỏ tâm ý." Thạch Tuần Thanh thu lễ lúc một mực đầy mặt nụ cười, lúc này đột nhiên nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Sư đệ, cảm ơn ngươi." Thang Chiêu ngược lại khẽ giật mình, nói: "Sư huynh hà tất nói lời cảm tạ?" Nếu là ngài mỗi một lần giúp ta đều phải nói lời cảm tạ, ta đều tạ không qua tới. Khỏi cần phải nói, một năm trước ta nên tu hỏa hướng vào phía trong lực lúc, hay là ngài giúp ta tìm công pháp, ta phải nên làm như thế nào tạ ngài. Lúc đó Thang Chiêu quyết định chế tạo cổ kiếm, muốn đem nội lực cư khí cùng kiếm nguyên thống nhất là hỏa hướng, Thạch Tuần Thanh chủ động tiến hành một phần Ly Hỏa Tâm Pháp giúp hắn bất đi thật là lớn công phu đương nhiên, bây giờ đây không phải là Ly Hỏa Tâm Pháp mà là Bính Hỏa Tâm Pháp. Bính hỏa, thái dương chi hỏa. Thạch Tuần Thanh lắc đầu nói, không giống nhau. Giúp đỡ cho nhau là sư huynh đệ bạn phận, nhưng có một số việc chỉ có ngươi nghĩ lấy được. Ngươi cùng người khác khác biệt. Hắn không tiếp tục nói, ngược lại cười nói, hai người các ngươi tiểu nhân ngày mai còn muốn xuống núi, Lan Đi ngủ đi. Đi kiếm châu có ý chí tiến thủ hay không lại nói, lên đường bình an cần gấp nhất. Bóng đêm thâm trầm, đám người lần lượt cáo từ, phân biệt rời đi. Thang Chiêu cùng Giang Thần Dật cùng đường, Tiết Dạ Ngữ cũng cùng bọn hắn đi một hồi. Trên đường, Tiết Dạ Ngữ nói, chúng ta đột nhiên nhảy ra cho đại sư Vinh sinh nhật, còn đại phỏng phá hoa vây quanh hắn lại hát lại náo, có thể hay không rất lúng túng a. Theo ta nói, đem tất cả kêu đi ra, yên lặng cùng nhau ăn cơm không tốt hơn sao. Giang Thần Dật gật đầu, ngồi yên nói, nếu là cho ta tới này một chút ta đều muốn tìm một kẻ đứt trôi vào. Bây giờ ta chính thức nói cho ngươi thang chiều, ta sinh nhật đừng cho ta tới nải một bộ. Thang chiều cười nói, biết biết, sẽ không cùng ngươi trở mặt thành thù. Một người một cái tính tình. Ta cảm thấy đại sư huynh sẽ thích. Tiết Dạ ngữ nói, sư huynh sẽ thích. Hắn chứng chắc như vậy, thế nhưng là không thích những cái kia náo nhiệt hư văn. Ngươi đừng lấy tâm ý của mình tới phòng đoán sư huynh. Thang chiều nói, không, ta cảm thấy đại sư huynh ưa thích náo nhiệt, thích xem sự vật mới mẻ, ưa thích người khác quan tâm hắn. Chỉ là hắn không nói, hắn hi vọng đại gia chủ chủ động mời hắn, quan tâm hắn. Giang thần giật liếc mắt nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, đại sư huynh rất một đạo." Tiết Dạ ngữ xem thường nói, "Cũng đừng đều tin á triêu, đại sư huynh nơi nào mượn. Như thế nào chúng ta nhiều năm như vậy không biết, hắn mới đến mấy năm thì nhỉ chuẩn. Bất quá cho mọi người qua sinh nhật chú ý này rất tốt. Đoàn người cũng là huynh đệ tỷ muội, rước quát đem sinh nhật đều ghi nhớ, lần lượt qua một lần tốt. Cũng đừng quá phiền phức, giống như hôm nay, ngồi chung tại mép nước ăn một chút mật, tâm sự. Mấy người quyết định phân biệt trở về lữ. Thạch thuần thanh cũng không có liền có thể rời đi, vẫn ngồi ở mép nước, lặng lặng nhìn sóng nước. Qua một hồi, Hắn mở ra thang chiêu tặng câu đối, chỉ thấy phía trên rồng bay phượng múa viết hai hàng chữ bảo kiếm phong từ ma lệ ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Tiểu tử này hắn khẽ giật mình sau đó, chính là buồn vô cớ chẳng lẽ nói hắn đột nhiên, Thạch thuần thanh đột nhiên có cảm giác, ánh mắt hướng về bờ bên kia nhìn lại, phảng phất có thể xem tấu lượn lờ mặt nước mỏng manh xương trắng. Nơi đó, là công ngọc quán phương hướng. Xương trắng chỗ sâu, thủy triều tối lui, lộ ra rèn luyện ngàn năm đá xanh. Một cái tiên hạc đứng ở trong nước, diệp lông chiếu thủy, nhanh chóng như tiên. Tiết Nhàn vẫn đứng tại tảng đá gần đó, thần sâu ngắm nhìn bầu trời đêm. Cái núi kia có thể nhìn đến đất đỏ lò than sáng tắt hỏa diễm. Cuối cùng, hỏa diễm dập tắt, Tiết Nhàn Vân khoác lên áo choàng, quay người tiến vào công ngọc quán đầm nước tầm lại, lại độ chế mất đá xanh. Ngày thứ hai, thang chiêu cùng Giang Thần giật xuống núi, Phó kiếm Châu đi dạ. Chương 133. Dương Liễu bờ. Chương 133. Dương Liễu bờ đầu xuân thời gian, thời tiết lạnh xuống, chính là vạn vật nảy sinh, có cây xanh non mùa tốt. Khe cong thanh khe từ trong núi chảy xuôi mà ra, dần dần hội tụ thành dòng sông, xuyên qua rừng cây, xuyên qua đồng ruộng, xuyên qua thành trấn, ngày đêm chạy về hướng đông. Bờ sông hai bên đều là vừa mới rút ra vàng nhạt mầm non cây liễu. Bây giờ còn không có tơ liễu tung bay thời tiết, bờ sông liễu rủ hết sức điểm tĩnh. Bên bờ sông trên quan đạo, hai con ngựa chạy chậm chậm mà đến, lập tức hành khách cũng là tuấn tú lịch sự thiếu niên, hơi lớn tuổi không đến 20 tuổi, cử chỉ tuấn dượn, tinh thần phấn chấn, tuổi nhỏ giả 16-17 tuổi, kim cùng nhau ngọc chất, triêu hoa tuyền luân, càng dấu không được một thân phong độ của người trí thức. Hai người mặc dù thừa tuấn mã, lại không thả ra lao vụt, ngược lại tùng bí từ đi, dọc theo sông đạt thành, tựa như du sơn ngoạn thủy a, thiếu tuổi nhỏ thiếu niên trên ngựa thật dài ngáp một cái. Lớn tuổi thiếu niên hơi hơi nhíu đầu, gắt bỏ nói, "Chuyện gì xảy ra, sáng sớm liền hà hơi không ngừng, đêm qua làm gì đi?" "Đêm qua?" "Thức đêm học tập à?" Một người thiếu niên khác che lại miệng, qua loa lấy lệ nói. Lớn tuổi thiếu niên lắc đầu liên tục, chậc chậc, "Người tuổi trẻ bây giờ thật là không được a ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ngủ trễ sáng sớm, chịu cái suất đêm một chút chuyện không có. Nào giống ngươi một đêm hư thành dạng này. Vừa mới xuống núi cứ như vậy, trên đường sốc này, còn không đem ngươi tiểu thân bản điền tàn gia thành từng mảnh." Một người thiếu niên khác nhớ lại một chút, nói, "Ngươi giống ta lớn như vậy thời điểm, đó không phải là 4 năm trước sao?" Bốn năm trước ngươi ban ngày trước mặt người khác làm gia vẻ, buổi tối thức đêm luyện công, ngày đêm liên nào, chính xác cực khổ rơ ta. Bị hắn kích thích một chút, Giang Thần giật khí nói, "Uy, cái này là cùng sư huynh nói chuyện thái độ sao? Thừa dịp bây giờ không có người, có muốn hay không ta giáo huấn ngươi một chút, cái gì gọi là sư huynh?" Tham Chiêu cười nói, "Như thế nào? Sư huynh nhất định phải giáo huấn sư đệ mới có thể làm sư huynh. Chúng ta sư môn cũng sửa lại quy củ, bên cường mã tráng dạ là sư huynh. Vậy thì tốt, chúng ta quay đầu sát thượng sơn trang chiếm địa vị, ta làm đại sư huynh, ngươi làm tiểu sư huynh, có hay không hảo?" Giang Thần giật nói, "Tốt cái rắm." Dựa vào cái gì ngươi làm đại sư huynh, ta làm tiểu sư huynh. Ta muốn làm đại sư huynh. A Phi, tiểu tử thối, ngươi theo ta thành thật một chút, lần thứ nhất xuống núi nơi khác a. Ta xuống nhiều lần núi, đi qua đường dài, kinh nghiệm phong phú. Ngươi thành thành thật thật nghe ta, bằng không thì ta đem ngươi đặt ở phố xá sơ mất miệng ném một cái, ngươi khóc cũng không tìm tới gia môn." Thang Chiêu cười nói, "Ta là lần đầu tiên xuống núi a, thế nhưng là ta lên núi phía trước chính là dưới chân núi a." Giang Phần dần nói, "Ha ha, cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi lên núi phía trước biết rõ làm sao trang, khi một cái hợp cách đệ tử danh môn sao? Sẽ xông xáo giang hồ sao?" Nếu không phải vì chỉ điểm ngươi đi như thế nào Giang Hồ, ta khu phong lôi xong dược 3 ngày liền đến kiếm châu còn cần sớm 1 tháng đi ra ngoài, cùng ngươi cối lớn ra xúc đi dạo sao?" Thang Chiêu nói, "Này ngược lại là, sư huynh muốn dạy ta cái gì đâu?" Giang Thần giật xoay truyền ánh mắt, nói, "Ta dạy cho ngươi, ngươi trước tiên đuổi kịp ta đi." Đột nhiên giơ roi, phóng ngựa lao nhanh, nhanh như chớp tựa như sớm chạy xa không cùng lên đến không có cơm ăn. Thang Chiêu vội vàng đi theo phóng ngựa, ở phía sau đuổi theo, kêu lên, "Sư huynh!" Giang Thần giật thấy hắn tốc độ không bằng chính mình, biết hắn thuật cưỡi ngựa đồng dạng, đắc ý nói, "Bảo ta chuyện gì?" Ngươi thiếu ta tiền lúc nào còn a? Lan, hai người tại trên đường ngươi truy ta đuổi, đều mang vừa xuống núi hưng phấn. Muốn nói ở trên núi, thang chiêu cùng ai đều quan hệ không tệ, thế nhưng là bản về có thể chơi bằng hữu, còn thật sự chỉ có Giang Thần giật. Hoa Tích Phúc là bạn hắn, nhưng cuối cùng vòng tròn khác biệt, ở lại xa. Tiết Dạ Ngư cũng cùng hắn thân cận, nhưng mà tuổi chênh lệch lớn, càng giống cái đại tỷ tỷ. Giang Thần giật là hàng sóng thang chiêu, luận niên kỵ so với hắn đại học năm tư tuổi, nhưng lên núi sớm, cơ hồ thiếu niên tuế nguyệt toàn ở ngăn cách với đời chín cao trên núi trải qua, tính tình kiêu ngạo hiếu thắng bên trong mang theo đơn thuần, so người đồng lứa còn mê thơ. Thang Chiêu đi qua đại sự, so bình thường hài tử thành tụ. Hai người bốn bỏ năm lên coi như người đồng lứa thậm chí tại sư phụ sư tỷ trong mắt, ngược lại là Thang Chiêu so Giang Thần Dật trước trạng. Hai người cùng một chỗ trưởng thành hơn 3 năm, tính là đồng học phát thiếm tiểu, quan hệ thân cận, đồng thời không cùng những sư huynh khác nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, thường xuyên lẫn nhau trêu chọc, là một đôi bạn xấu, Hạ Sơn càng không chỗ cố kỵ, muốn như thế nào thì thế nào. Truy đuổi một hồi, đột nhiên, hai người đồng thời giảm tốc, chậm rãi tìm ngựa. Trong hang ngoạc vĩnh chỗ, một góc dưới cây liễu lớn, đứng một trung niên người. Trung niên nhân, nhân kia hình dáng tướng mạo dáng vẻ hào sảng, râu ria sồm sồm. Thái Bưu Sủ, một nửa khăn vuông khoác lên cổ đầu vai, một thân thanh lam nho sam tắm đến trắng bệnh, giống như là cái nghèo rất mùng tơi không thứ tố tại. Giống như nhân vật như vậy, vốn không nên để người chú ý, hết lần này tới lần khác hai người một mắt trông thấy sau lưng hắn kiếm. Bảo kiếm, hắn là cái kiếm sinh. Cái gọi là kiếm sinh, chính là tìm được thích hợp kiếm, nhưng chưa hiểu thông kiếm tâm dự bị kiếm khách. Bậc này nhân vật ly kiếm khách chỉ có cách xa một bước, mặc dù cũng có người cả một đời ngộ không thông kiếm tâm, không thành được kiếm khách, nhưng đó là số ít. Ngoại trừ một chút hàm chứa triệt khóa bảng, Già thế tuyệt đỉnh tiên hoàng quý tộc, đại bộ phận nhận được cơ hội cầm kiếm kiếm sinh không khỏi là thiên tư xuất chúng, tâm tính kiên nghị hà người, nội gia kiếm tâm cũng chính là vấn đề sớm hay muộn. Sở Dĩ một mắt nhận ra là kiếm sinh, chính là kiếm sinh kiếm phần lớn vác tại sau lưng, lại tổng hội ra khỏi vỏ một nửa, rất là dễ nhận. Nghe nói đợi đến một ngày bảo kiếm tuất ra khỏi vỏ, kiếm quang nở rộ lúc, chính là kiếm khách sinh ra ngày. Gặp phải kiếm sinh tuy không giống như gặp phải kiếm khách muốn vạn phần thận trọng, thế nhưng phải giữ tôn trọng. Nhanh như tên bắn mà vụt qua quá mức vô lễ, hai người đều tung người xuống ngựa, dắt ngựa từ bên cạnh hắn đi qua. Dù sao Mại Ngọc Sơn trang tính được danh môn, Tiết Nhàn Vân là danh sư, hai người kiến thức giáo dưỡng cũng là không kém đi qua trung niên nhân sau lưng lúc, hai người đều nhàn nhạt hành lễ, cũng không lên tiếng cái gì, người kia cũng giống như hoàn toàn không phát hiện, dùng ngón tay vướt ve liễu rủ, lẩm bẩm nói: "Tiến đại Liễu hiến đại Liễu." Hai câu này giống như là than triêu cong qua một bài thơ, hắn cơ hồ im lặng nói tiếp: "Ngày xưa thanh thanh kìm có đó không?" Mặc dù âm thanh cực nhẹ, chỉ là bờ môi động mấy lần, trung niên nhân kia cũng tựa hồ không có phát giác, than triêu vẫn là ý thức được chính mình đường đột, im lặng không nói, lại thi lễ, cùng Giang Thần Dật dẫn ngựa đi đi ra một dặm địa, hai người phương lên ngựa cũng không lại phi nhanh, tốc độ đều đặn tiến lên, lại qua hai dặm, Giang Thần giật ra khẩu khí, nói, cái này cũng là chúng độc đắc, đại lộ bên cạnh liền có thể đụng tới kiếm sinh, cái kia nửa đêm ngủ, phía bên ngoài cửa sổ còn không nhảy vào kiếm khách tới. Thang Chiêu vội nói, đừng nói cái này, ta có bóng ma tâm lý. Kỳ thực nếu thật luận thực lực, hai người đều cảm thấy không luận kiếm khách, chỉ là kiếm sinh, chưa hẳn không có lực đánh một trận, nhưng bọn hắn cũng không phải đi ra gây chuyện, bảo trì tôn trọng, từ biệt lãng rộng liền có thể. Dọc theo sông đi, một đường không rời con đạo. Hai người ở chính giữa buổi trưa liền vòng qua cùng Xuân Thành. Phương viên trong dạ mẩm liền lại không đại thành khó mà vào thành nghỉ ngơi. Ngày hôm đó ban đêm, hai người ngay tại đại đạo cái khác dịch trạm nghỉ ngơi. Dịch trạm bốn là quán dịch, chính viện tiếp đãi quán ra, cũng có thiên phòng cho thuê lui tới dân thương. Than Chiêu lúc này đã có kiểm mà ti chính thức thân phận, nếu lấy ra thân phận, có thể tự ở dịch trạm chính phòng, nhưng hắn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, chỉ trả tiền ở bên canh phòng, lại cùng dịch tốt bán chút bánh rán hầm đồ ăn an an. Dọc theo đường đi ra phần giật không khỏi biểu diễn một fan đi ra ngoài bên ngoài mọi chuyện cẩn thận chi tiết. Tỷ Như ăn cơm muốn thử độc, tỷ Như tiền tài không để ra ngoài. Tỷ như muốn nhìn gian phòng nhất là giấy dán cửa sổ chờ tiểu sử là có phải có thiếu sót, trên phòng mảnh ngói phải trang đầy đủ, cũng là đạo lý rõ ràng. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn quên mang tiền, vẫn là thang chiêu giao tiền. Ban đêm hai người sau khi rửa mặt nói chuyện thiếm, không khỏi Hàn Viên tới trên đi ngang qua kiếm vũ thuật, Giang Phần giật nói, căn cứ ngươi quan sát, kiếm ý của hắn là cái gì? Kiếm giống cái gì? Ở trước mặt ngờ tới kiếm khách kiếm ý cùng kiếm tượng cũng không lễ phép, liền cùng nhìn trộm người khác võ công tầm thường, khó tránh khỏi có mang ý, thậm chí sẽ dẫn tới xung đột, nhưng mà trong âm thầm đóng kín cửa trò chuyện liền không có quan hệ, ai còn không phân tích tình báo gì? Thang Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Chúng ta cũng là đoán mò, dù sao thì một chút như vậy dấu vết để lại, muốn ta sai kiếm tượng chỉ có thể là cây liễu." Giang Phần dần nói: "Ta đoán cũng là." Kiếm Sinh muốn lộ kiếm, luôn có cảm giác mơ hồ, muốn hướng về thông kiếm ý sự vật bên cạnh đi. Hắn chắc chắn đối với cây liễu có cảm giác. Kiếm tượng hảo đoán, kiếm ý liền hư vô mờ mịt chút, nhưng cũng không phải không thể đoán. "Liễu, cùng Liêu." Từ trước đến nay gãy Liêu chính là tiễn biệt chi ý, có phải hay không còn có thơ tới? Thang Chiêu nói: "Có rất nhiều. Xưa kia ta hướng về rồi, Dương Liễu y y y, nay ta tới từng nhớ, mưa tuyết phi phi." Còn có, cánh liêu gãy tận hoa bay tận, thử hỏi người đi đường về không vẻ. A, còn có cái kia, nhà ai sáo ngọc cám bay đồng thành, tận vào gió xuân đầy là thành. Nay dạ khúc bên trong văn chất liễu người nào không dậy nổi cố lương tỉnh. Giang Thần giật ngừng hắn nói, được rồi được rồi, biết trong bụng ngươi có mực nước, có ý kia chính là. Ngược lại lấy liêu chính là không muốn chi ý ta xem trên mặt hắn đều là hoài niệm lưu luyến chi sắc, có thể là nhớ tới cố nhân, rất có thể là nữ nhân. Thang Chiêu nói, nữ nhân. Thật đúng là chương thai liễu sao? Ngươi làm sao nhìn ra được? Giang Thần giật nói, đương nhiên có thể nhìn ra. Loại kia thâm tình lưu luyến có bỏ khó rời cảm giác, nếu là nhớ tới nam nhân cũng quá chán ghét, chắc chắn là nhớ tới nữ nhân không tệ. Than Chiêu thầm nói, thật hay giả. Sư minh ngươi căn bản không có chút nào kinh nghiệm, sao có thể nói khẳng định như vậy? Giang Thần giật tự tin nói, nghe ta không tệ ngộ kiếm nhiều khi cần bãi liệt tình cảm hoặc chấp nhất, lấy tình yêu làm dẫn khai ngộ cũng không nhiễm thấy. Người trước đó có thể thường thường có thể nhìn thấy, kiếm của bọn hắn tượng rất nhiều ôn nhu lưu luyến, mười phần mỹ lệ, như phong hoa tuyết nguyệt các loại, cũng có tàn lụy xấu xí, đó chính là đau mất yêu thậm chí vì yêu sinh hận. Than Chiêu cảm thấy có chút đạo lý, nói, nếu là hoài niệm nữ tử Có thể hay không kiếm tượng không phải lẽo, mà là nữ tử." Giang Thần giật một mình nói, "Đương nhiên không có khả năng. Kiếm tượng một kỵ bại bội, hai kỵ trí tuệ, nhất là không thể là người tượng, bằng không thì đừng nói hiển hóa, dung xuống cũng khó khăn." Co như ngươi cảm nộ kiếm ý thời điểm thấy được người, bình thường cũng sẽ tiêu tan, chỉ để lại trên người nàng ý tưởng, tự như một chi châu trầm, một cái quạt tròn các loại. Thang Chiêu gật gật đầu, cảm giác tụ giáo, hắn mấy năm này tâm tư toàn bộ dùng tại phụ thực cùng phương diện võ công, ngày đêm khổ học, đối với kiếm khách kiến thức hiểu rõ còn không bằng Giang Thần giật nói, không nghĩ tới sư huynh kiến thức rộng rãi đang nói. Đột nhiên, ngoài cửa có người gõ cửa. Lúc này đã tới đêm khuya, dịch trạm không phải khách sạn, chỉ có dịch tốt, không có khả năng đêm khuya phục vụ, trong ngoài lại không có người quen, hai người lập tức cảnh giác lên, đồng thời im lặng xuống đất, lấy ra binh khí. Thang Chiêu cất giọng nói, "Vị nào?" Ngoài cửa có nhân nói, "Là ta." Hai vị tiểu hữu còn nhớ rõ bờ sông Liễu tiếp theo mặt duyên phần sao? Chương 134, Lưu Luyến. Chương 134, Lưu Luyến. Nghe được người ngoài cửa tự nhận thân phận, Thang Chiêu phản ứng đầu tiên là đỏ mặt. Không có cách nào, vừa mới nghị luận nhân gia nghị luận khí thế ngất trời đảo mắt nhân gia tìm tới cửa. "Còn không biết nghe không nghe thấy, cái này há không để cho người ta lúng túng." Ngay sau đó, hắn mới nhắc lên cảnh giác. Mặc dù tại bờ sông ngẫu nhiên gặp, chỉ là gặp qua, chính mình sư huynh đệ cũng không có vô lễ, nhưng làm sao biết không phải cái gì lơ đãng trố đắc tội vị này, hắn tới cửa gây hơn tới. Hình cực cũng tốt, Tiết Nhàn Vân cũng tốt đều nhắc nhở qua hắn, trên giang hồ rất nhiều người lòng dạ hiểm hỏi, tính khí nóng này, động một tí liền kết thủ kế toán. Có thể một chút sinh tử đại thù liền bắt nguồn từ nhìn thêm một cái, nói sai một câu. Thang Chiêu nhấc lên tầm, hướng về Giang Thần giật chỗ đó nhìn. Muốn nhìn một chút sư huynh cái này, lão Giang Hồ hứng đối ra sao? Đã thấy Giang thần giận sắc mặt đỏ lên, nhìn thần sắc có kẻ đất cũng muốn chui vào. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình cái này bát sư huynh thật tốt mà nuôi, da mặt còn mỏng, cặn kề cái chết không chịu nhận sai, nói chuyện sau lưng người ta lại bị người chán môn loại này lúng túng chuyện còn ngạo đến đâu. Một chốc trì hoãn không qua tới. Sư huynh không nên việc, than chiêu không thể làm gì khác hơn là đem pháp khí thối lui đến trong tay áo, cất giọng nói, "Xin chờ một chút." Vừa mở cửa, quả gặp trung niên nhân đứng ở trong viện, quần áo màu bạc Toàn sắc tinh mịch, duy trì có trên đầu khăn vuông đóng tốt, không còn tóc hai bù xù, nhìn xem càng giống cái không thứ tú tại. Thang Chiêu đi trước cái thư sinh lễ, nói: "Quả nhiên là tiên sinh, học sinh hữu lễ." Nhìn thấy kiếm sinh tự nhiên là muốn khách khí chút, huống chi người này làm ăn mặc tiểu thư sinh, chắc hẳn đọc sách cũng là thang chiêu tiền bối, chỉ cần hắn có công danh liền so thang chưa mạnh, bởi vì thang chiêu tại trên văn đạo nhiều nhất coi là một ngông đồng, gọi hắn đồng sinh đều tính toán khen tặng hắn. Thư sinh kia đáp lễ lại, nói: "Mạ ngồi đến nhà, quấy rầy hai vị tiểu lang quân." Thang Chiêu nói: "Không sao, tiên sinh bên trong ngồi." Thư sinh kia khoác tay nói, "Không dám quấy rầy như thế." Vãn sinh Lô Hồng dịch bái phòng, thực là trong lòng có nghi hoặc, lo sợ bất an, lan luận khó ngủ, lúc này mới mạo muội đến đây. Than Chiêu nói, "Tiên sinh có gì chỉ giáo? Vẫn là mời đến bỏ đi nói chuyện." Thư sinh kia luôn miệng nói, "Không dám, không dám." Giang thần giật nghe hắn hai tại cửa ra vào lẫn nhau vùng vẫy, ba đầy ba để, vừa buồn cười lại là không kiên nhẫn, nói, "Tiên sinh mau mời tiến a, ngươi muốn không tiến, ta vị sư đệ này coi là thật có thể nhún nhường một đêm." Thư sinh kia vào cửa, Than Chiêu trước tiên rót trà tới, thư sinh kia chối từ một phen. Tuống một ngụm, đem chén trà đặt ở trong tay nắm, phảng phất tại ửng tay. Thang Chiêu cùng Giang Thần giật liên nhau, thôi cảm thấy kinh ngạc, cho dù là bọn hắn dạng này giang hồ người mới cũng biết, không thể ở bên ngoài tùy tiện ăn người khác cho đồ vật, cho nên Thang Chiêu vừa mới châm trà không có nghiêm túc nhún nhường, không nghĩ tới thư sinh kia thật sự uống, chắc hẳn bằng không là thực sự vô tri thư sinh, không có chút nào kinh nghiệm, bằng không là tự cao thực lực, không sợ an toán. Nếu là kiếm sinh, vẫn là cái sau khả năng có thể lựa chút. Đương nhiên, cũng là cho thấy không có định ý trong lòng Thang Chiêu khẽ bung lòng khẩu khí, nói: "Tiên sinh đêm khuya đến thăm, có gì chỉ giáo đâu?" Thư sinh kia nói, là như thế này, ba ngày ta tại trên bờ sông gặp Dương Liếu Ilya Ilya, lòng có cảm giác, niệm vài câu yến đại liếu vị này tiểu lang quân ở bên cạnh niệm một câu ngày xưa thanh thanh kim, có đó không, dường như là một câu thơ, không biết đằng sau hai câu là cái gì. Thang Chiêu không nghĩ tới hắn lại vì loại này chuyện tìm tới cửa, kinh ngạc ngoài, trong lòng cũng là thất kinh, hắn nói câu này âm thanh cực nhỏ, cơ hồ chính là im lặng thư sinh, kia lại nghe tiếng biết, có thể làm kiếm khách người linh cảm đương nhiên mạnh, thế nhưng cùng tính lực không có quan hệ, mà Thang Chiêu đương nhiên không có cảm thấy được ngoài định mức tinh thần lực nhìn trộm, đây cũng là vô công. Thư sinh này là cao thủ. Thư sinh kia giọng thành thản nói, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, hai vị lang quân xem xét chính là danh môn cao đệ, kiến thức bất phàm, chắc hẳn cũng nhìn ra chỉ là là nghiêm ngộ kiếm kiếm sinh. Ta trên thế gian hành tẩu đã lâu, liền vì thể ngộ kiếm tâm. Hôm nay nhìn thấy tài liệu, lòng có cảm giác, luận quần không đi, nghĩ nắm chặt nhất tuyến liên cơ, nhưng từ đầu đến cuối không khổ cầu được. Vị này tiểu lang quân một lời lúc đó bảo ta trong lòng khẽ động, nhưng do dự rất lâu vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Ta nghĩ thiên cơ khó cầu, bởi vậy một đường đuổi theo muốn hỏi một chút phía sau câu thơ, có lẽ là vãn sinh cơ duyên ở đây đâu. Thang Chiêu bình tĩnh, nay liền nói xuôi được. Đối với kiếm sinh ra nói, không có cái gì so ngộ kiếm tâm càng khẩn yếu hơn một cái cơ duyên xảo hợp ngộ mở kim thạch, đảo mắt thành tiểu kiếm khách, có thể xứng khác nhau một trời một vực, vì truy tìm một cơ hội, lẳng cái gì đều không kỳ quái. Bất quá lúc này hắn cũng có chút lúng túng, bởi vì cái kia bài thơ là hắn nói lung tung, ngụ ý cũng không tốt, nếu là hợp người kia kinh nghiệm còn tốt, nếu là không hợp giống như là châm trọng. Nhưng muốn đẩy thoát không nói, lầm nhân ra cơ duyên cũng quá thất đức, lập tức xin lỗi nói, lúc đó là học sinh lãng lời đây là một bài thơ cổ, chưa hẳn hợp tình cảnh, cô ta nói bữa chi, tiên sinh nói vậy thôi. Vấn đề gì? Chương tài liệu, chương tài liệu. Ngày xưa Thanh Thanh Kim có đó không? Cho dù cảnh dài giống như cũng dụ xuống, cũng ứng viện cảnh bẻ người khắt tay. Giang Thần Dật cũng là lần đầu tiên nghe, không khỏi sửng sợ, nghĩ thầm, đây không phải hảo ý a? Nói là nhân gia tái rồi a. Đây nếu là không đối với cảnh, còn không đánh nhau. Thư Sinh kia nghe xong suy nghĩ xuất thần, hốc mắt thường đỏ, đều là đau buồn chi sắc. Giang Thần Dật bừng tỉnh, nhìn về phía hắn thần sắc tràn đầy thông cảm. Than Triều cũng nghĩ thầm, thì ra Giang sư huynh đã đoán đúng, thực sự là bởi vì đứa tử. Cũng chưa hẳn là hoàn toàn đúng cảnh, có thể có cảm xúc thôi. Thế nhưng thư sinh mặc dù có chút xúc động, cũng không có cái gì đốn ngộ tri tướng, chỉ là nước mắt rưng ròng, tự lẩm bẩm mà thôi. Giang Thần Dật nhìn hắn thương thế như thế, đụng đụng Thang Triều, thấp giọng nói, "Ngươi nhưng cái kia cây liễu tơ, có tương tự có thể sinh tình nói cho vị tiền bối này nghe một chút." Thang Triều gật gật đầu, tất nhiên bầu không khí rô đến nơi này còn kém một chân bước vào cửa, hắn nhiều lời mấy cái có lẽ thật có thể có chỗ trợ giúp, có thể giúp người khai ngộ cũng là một phen công đức, lập tức lục soát một lần chính mình tồn kho thi tự, thì thầm xưa kia ta hướng về rồi, Dương Liễu y y y, -y, -y nay ta tới từng nhớ, mưa tuyết phi phi. Hành đạo chậm chậm, tái khát tái cơ. Long ta bị thương, chớ biết ta buồn bã. Vì ứng tình hợp thời, hắn niệm đến Trầm Đồng Du Dương, tình cảm dật dạo, mặc dù không có tương tự kinh nghiệm, vẫn là tận chính mình có khả năng đọc lên sâu đậm cảm tình tới. Thư sinh kia nghe xong, nước mắt nhịn không được, từ gương mặt rơi xuống, càng có vẻ thị minh, nhưng mà không có khai ngộ. Giang thần giật nhìn càng thêm khó qua, nhìn về phía Thang Chiêu. Thang Chiêu lại niệm một bài Dương Liễu thanh thanh lấy mà rủ xuống, dương hoa mênh mông quẫy thiên bay. Cảnh liễu gãy tận hoa bay tận, thử hỏi người đi đường về không về. Cái này bài cũng là ly biệt chi tình, nghe thư sinh kia rơi lệ không thôi, chỉ thấy trên bàn đèn quốc Hai mắt đăm đăm, vẫn chưa được. Thang Chiêu cảm thấy khó xử, đại tấn thơ cổ hắn cũng sẽ, nhưng thư sinh này chắc hẳn đều đã qua, chỉ có Trần Tổng Quê quán những thi từ kia mới có thể làm hắn cảm giác mới mẻ, có rõ ràng cảm lộ, thế nhưng là thang chiêu hàng tổn cũng thực sự là có hạn, ngoi giật gan, lại nói: "Đêm nay tỉnh rượu nơi nào?" Dương Liễu bở hiệu rõ tàn nguyệt bốn. Cứ như vậy, thang chiêu từng câu đem hắn từ Trần Tổng nơi đó kế thừa tới văn hóa báo vật niệm tụng đi ra, nhớ không nổi cả thơ liền niệm tản cũ tận lực niệm đến tình cảnh giao dung, chỉ nghe liền giang thần giật cũng khó khăn qua đứng lên. Trung niên nhân kia đến đằng sau lấy tay áo che mặt, không kềm chế được, coi là thật có chút tọa bên trong khóc phía dưới ai nhiều nhất. Giang Châu Tư Mã Thành sa mà bước. Ý tứ đến cuối cùng, Thang Chiêu thực sự tìm không ra thi từ tới, đành phải không nói gì. Thư sinh kia nhất thời thu lại không được cảm tình, đang ngồi bên trong che mặt thật lâu, Thang Chiêu cùng Giang thần giận cho hắn đưa khăn mặt lau mặt, lại cho hắn châm chả ngồi dậy, dậy vọ rất lâu, hắn mới tỉnh lại, nghẹn tiếng nói, "Để, để cho hai vị tiểu hữu che cười." Lòng ta có cảm giác, nhưng tiếng không đột được. Không cần hắn nói, chỉ nhìn sau lưng của hắn một nửa không ra khỏi võ kiếm liền biết, Thang Chiêu cố gắng là ứng phý có thể là Là ta thời vận chưa tới, lại sinh vọng tưởng, làm cho hề cho thiên hạ. Thời điểm không còn sớm. Ta, Cáo tử. Hắn nói đi vội vàng đi lễ, đứng dậy Cáo tử. Than Chiêu cùng Giang Thần Dật đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn hắn ở trong màn đêm lảo đảo rời đi, đều cảm thấy bị bại. Giang Thần Dật lắc đầu nói, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một cái kiếm khách xí ra, kết quả không được a. Than Chiêu cũng cảm thấy thất vọng, trước đây hình cực tấn thăng kiếm hiệp, hắn còn chết lấy, liền không có có thể chứng kiến, cái này vẫn như cũ lỡ mất cơ hội, nói, không tích được bước, không thể đến ngàn lần rạm, lần này xúc động tình ruột, cũng không phải hoàn toàn vô dụng có thể lần tiếp theo là được rồi đâu. Giang Thần giật khẽ lắc đầu, giống như không coi trọng, nói: "Đúng, phía trước ngươi đọc vài bài bên trong, có một bài thơ cho ta đi qua, như thế nào không cho hắn niệm." Than Chiêu tinh tế hồi ức, nói: "A, tựa như là có một bài. Cái kia bài không nên cảnh, không phải ly biệt liên tiếp thơ tình." Liên hướng về phía bầu trời đêm ngâm lên nhà ai sáo ngọc cảm bay âm thanh, tản vào gió xuân đầy lạnh thành. Này dạ khúc bên trong văn chất liệu, người nào không dậy nổi cố dư tỉnh. Cái này rõ ràng là một bài đã đi ra sân dáng vẻ hào sảng trung niên đột nhiên dừng chân lại, lỗ tai dựng thẳng lên, bừng tỉnh có chỗ người. Trong thoáng chốc, hắn giống như nghe được trong bầu trời đêm truyền đến du dương tiếng địch. Tiếng địch thanh linh xa xăm, như ngọc dán vào da thịt hơi lạnh, một chút xíu thấm vào đáy lòng. Trong tiếng địch, hắn phảng phất thấy được cây liễu, ngàn vạn màu xanh biết rồi rảo liêu thao theo gió dư nhẹ. Hắn thấy được nước sông sóng ánh sáng, nhìn thấy mặt sông màu trắng, nhìn thấy nơi xa phập phồng tưởng thành núi. Hắn thấy được trong lòng lo lắng bóng người, cái kia ở trước cửa viện cảnh vẻ nhánh hoa nữ tử, cái kia trên thuyền hô phòng giam người cầm lái, trước cửa cỡi ngựa che hài đồng, cửa thành rạng cổ lao hanuốn. Từng tiếng tiếng địch, từng bóng người, đan vào một chỗ, cảnh xuân tươi đẹp, muôn tiếng nhìn hồng, ùng. Một tiếng kiếm minh Sau lưng trưởng kiếm chính mình ra khỏi vỏ. Một đạo quang ảnh từ hư thành thực, đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu sắc xanh xanh, đó là của ta Cố Hương. Thang Chiêu giải thích nói, cái kia thơ là thuật cảm giác nhớ nhà. Ngoan. Nơi xa, một đạo tường thành phản phất từ trên trời giáng xuống, đứng sừng ở trong bầu trời đêm, đem đầu xuân gió đêm giá rét ngăn cản cực kỳ chắc chắn, xuyên thấu qua tường thành, lờ mờ có thể thấy được trong thành san sắt đường đi, xuyên thành mà qua dòng sông, trên bờ sông thanh thanh cây liêu bốn. Đó là bốn. Tiến lại. Thang Chiêu toa ra, cũng không phải hắn nhận ra tòa thành này cũng không phải hắn thấy được cửa thành treo tấm biển, mà là trong náy mắt, hắn đoán được đó là Yến Đài. Trong náy mắt, hắn toàn bộ hiểu rồi Yến Đài Liêu Yến Đài Liêu. Liêu Cùng Lưu, hắn muốn giữ lại chính là Yến Đài, cố hương của hắn. Chương 135. Một đời tông sư. Chương 135, một đời tông sư. Gió xuân phất liễu, hạnh mưa dính áo. Xuân quang vẫn như cũ tươi đẹp, thế nhưng là ngắm cảnh tâm tình người ta lại bất động. Giang thần giật dục ngựa từ hành, tiện tay chảo một cái, bắt được phiêu niên mã qua liễu mầm, nói: "Nhớ nhà, nhớ nhà." Ta tại sao không có nghĩ đến? Thang Chiêu gáy mắt. Giang Thần giật giạng này một buổi sáng, một mực đang quấn quýt nhớ nhà chuyện. Giang sư huynh không hiểu cảm giác nhớ nhà cũng là bình thường, hắn tới Mai Ngọc Sơn trang qua sớm, không đến 10 tuổi liền lên núi, khi đó mới vừa vặn biết chuyện. Với hắn mà nói, Mai Ngọc Sơn trang chính là nhà. Mặc dù ngẫu nhiên xuống núi, nhưng dài không quá 10 ngày nửa tháng đi trở về, hắn liền nhà đều không cách qua, còn nói cái gì hương đâu. So ra mà nói, Tiễn Đại dâng lên một khắc này, Thang Chiêu ngược lại cũng có chút xúc động, hắn rời nhà đã 12 tuổi rồi, đã biết chuyện, còn nhớ rõ trong nhà viện tử, trong viện cây hạnh cùng dưa leo dây leo, viện bên trong cái tiệc trường chô ngồi. Bên ngoài bên Mông vô bờ đầu ruộng, mùa xuân xanh rờn lúa mạ non. Hắn cũng biết nhớ nhà là đại gia trong lòng có chút tình cảm, thơ ca bên trong cũng thường thường vị tụng, còn nhớ rõ Trần tổng cho hắn thi từ vỡ lòng đệ nhất bài thơ, "Sáng tiền minh nguyệt quầng, nghi thị điệu thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương." Đó cũng là tươi mát một mạc nhưng lại ý vị kéo dài cảm giác nhớ nhà. Chỉ là, dạng này xúc động cũng là gã ấy không đúng chỗ ngứa, thang chiêu cảm nhận được kỳ thực không nhiều. Hắn còn bởi còn rất trẻ, học tập bề bộn nhiều việc, việc hắn muốn làm cũng quá nhiều, hắn một mực liều mạng nhìn về phía trước, rất ít lui về phía sau nhìn. Cảm giác nhớ nhà Vốn chính là niên kỷ càng lớn càng có thể cảm nhận được tình cảm. Kỳ thực Giang Thần Dật cũng không phải thật sự xoắn xuýt cái gì cảm giác nhớ nhà, hắn chỉ là xoắn xuýt chính mình nói chắc như đinh đóng cột, lại sai rồi tinh rối mù thôi. Hắn là một người rất kiêu ngạo, hoặc vô học, học phủ cũng là thuận buồm xuôi gió, vừa xuống núi liền nhận lấy một chút đả kích, mặc dù chỉ là một chút, vẫn là nhận lấy xúc động sư đệ. Giang Thần Dật vân vê trong tay liễu mẩm, cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình, xem ra ta muốn học tập chỗ còn rất nhiều đâu. Về sau nhìn thấy chuyện của người khác, cũng không thể quá tự tin. Than chiêu rất tán thành, kỳ thực kiến thức không nhiều không tính là gì cũng tốt, người cũng tốt, cũng là bao quát và thượng, biến hóa khó lường ai còn có thể nói chính mình toàn tri toàn bộ hiểu đâu. Mấu chốt là trên tư duy mù quáng. Tối hôm qua hắn cùng Giang thần giật tự động nở tới, thư sinh kia lưu luyến có thể là đứa tử, không biết sao liền nhận đúng là chân lý, liền đằng sau đọc thơ thời điểm đều theo chính mình suy đoán nghiệm chút thơ tình, suýt nữa lầm thư sinh kiêm lộ kiếm cơ duyên. Đây đều là hắn quá tự tin, vào trước là chủ tạo thành tư duy điểm mù nguyên nhân. Khiêm tốn, thận trọng, chu toàn, lúc nào cũng không thể quên đi trên giấy phải đến trung dã tiện. Cho nên sư phụ nuôi gọi chúng ta sớm 1 tháng lên đường, chậm chậm tiến lên quan phong thổ. Chú kiếm sư nhất định muốn gặp nhiều kiến thức rộng, hậu tích bạc phát mới có thể chế tạo hảo kiếm. Giang thần giật gật gật đầu, nói: "Nếu là nhiều đi trải qua nhiều, chúng ta sao không sửa đổi một chút con đường?" Liên dọc theo sông một mực đi xuống dưới, chuyển một cái lớn bệnh lại đi về phía tây. Bây giờ chúng ta hoạch định con đường quá thẳng cơ hồ là cắt đường gần nhất trình, không nhìn thấy cái gì. Thang Chiêu trầm ngâm nói: "Sư tỷ cho ta bản đồ thời điểm, nói tốt nhất đừng sửa đổi con đường." Nàng nói con đường này mặc dù thẳng, nhưng đi qua châu quận là nhiều nhất, từ Vân Châu ra, đi qua Linh Châu, Nhạn Châu, Dung Châu cuối cùng đi tầm đường vào Côn Tước vị. Tiến vào côn cương vị chính là núi tuyết, không có gì có thể nhìn. Sư tỷ cũng nhắc nhở ta, tại Vân Châu cảnh nội quan miễn, đi qua những châu khác của lục, nhất định muốn có chuẩn bị tâm lý. Giang Thần Dật đang muốn hỏi cái gì, liền nghe Liếu tiếp theo triều cao thán. Hai người đồng thời quay đầu, chỉ thấy dưới cây đứng một tư sinh, rắc một đầu thanh lư, không phải quen biết cũ là ai. Thang Chiêu cùng Giang Thần Dật tung người xuống ngựa, cùng một chỗ hành lên nói, "Tiền bối." Hôm qua tiền bối này xưng hô còn có khách khí thành phận, hôm nay nhưng là đắc mặt. Kiếm khách chính là trên giang hồ đại tiền bối, chỉ có chú kiếm sư có thể lãnh đồng. Thang Chiêu cùng Giang Thần giận chỉ có thể lấy ván bối tự sưng đem qua yến đại tiêu tan, sau đó, thư sinh kia liền không biết tung tích, sáng sớm cũng không gặp nhau nữa. Song phương vốn là bèo nước gặp nhau, duyên tụ duyên tan đều là bình thường, thang Chiêu bọn hắn cũng không cho là quái, không nghĩ tới vị này lại con đường phía trước chờ lại mình. Thư sinh trước tiên nói, hai vị tiểu hữu chuyến này đi nơi nào? Thang Chiêu đúng sự thật nói, chúng ta muốn đi Côn Cương vị Kiếm Châu. Kiếm Châu giữa xuân sẽ không phải bí mật gì hội nghị, mà là 5 năm một lần thanh thiếu niên phù kiếm sư tinh hội, ngoại trừ phù kiếm sư vòng quan hệ, trong võ lâm cũng có danh tiếng. Rất nhiều võ lâm cao thủ thậm chí sẽ cùng nhau đi gặp tìm kiếm tương lai hợp tác phủ kiếm sư. Trung niên thư sinh kia quả nhiên biết, nói: "Giữa xuân phủ sẽ, phải hai người xác nhận đạo, thì ra hai vị tiểu hữu là phủ kiếm sư." Hắn ở nửa đường chờ hai người, vốn là bởi vì muốn báo đáp tối hôm qua thành đạo chi đức, mặc kệ hai người đi nơi nào, hắn đều mượn cớ tiện đường cùng hai người đồng hành một đoạn thời gian, trên đường chỉ điểm một hai, không nghĩ tới hai người là phủ kiếm sư, khắc nghệ như các núi, chính mình cũng không có gì có thể chỉ điểm. Ngược lại là bọn hắn đi côn cư vị, vậy thật đúng là cùng đường. Trung niên thư sinh kia nói: "Thì ra là thế, kiếm châu tại tây nam, ta khứ hơn thành." Cùng hai vị cùng đường, không bằng kết bạn mà đi như thế nào? Vân Thành cũng tại Tây Nam, là Vân Châu biên giới, ra Vân Thành chính là Linh Châu giới. Cùng hai người chính xác cùng đường, bất quá cũng liền 2 3 ngày đường đi. Nếu là tiền bối chủ động mở miệng, hai người tự nhiên đáp ứng, cái gọi là lịch luyện chính là đủ loại kinh nghiệm đều phải kinh nghiệm, cùng một vị trưởng giả đồng hành cũng là lịch luyện một loại. Chỉ là vừa đi mấy bước, lại phát hiện thư sinh kia con lừa có thấp, hai người cưỡi phải là ngựa cao to, một cao một thấp có phần khó chịu. Hai người xuống ngựa đi đường, thư sinh kia cười nói, các ngươi không cưỡi, ta cũng không tiện cưỡi. Chúng ta ba người đều có tọa kỵ lại đều trắng trống không, dựa vào hai chân đi đường, để cho người ta nhìn xem chẳng phải là ba cái đại ngốc vũ. Than Chiêu nghĩ nghĩ, nói, "Dứt khoát chúng ta đi phía trước đem ngựa bán, tất cả mua một đầu con lừa." Ba người đồng thời cỡi lừa đồng hành. Giang Thần giật hồ lên một tiếng, nói, "Chiều này không tệ, ta còn không có cỡi qua con lừa đâu." Thư Sinh kia mỉm cười, nói, "Các ngươi đi trước một bước, đi phía trước đổi con lừa a ta cỡi con lừa sau đó liền đến." Hai người đáp ứng một tiếng, lên ngựa đi trước. Thư Sinh ở phía sau mỉm cười, cưỡi tiểu con lừa lắc lắc ung dung đi tới. Phía trước 30 dặm có một thành trấn, hai người đi vào trong trấn tìm lang ngựa thành phố đem ngựa bán, đổi hai đầu con lửa, tại đầu trấn địa đường chờ lấy đợi rất lâu. Thư sinh, kia mới cấy con lửa đùng đưa tới. Xa xa trông thấy hai người, mặt lộ vẻ nụ cười, nói: "Hai vị tiểu hữu coi là thật thủ tín." Thang Chiêu trả lời: "Tiên sinh không phải cũng thủ tiến tới trước sao?" Thư sinh kia nói: "Ta cùng với hai vị đồng đạo, đương nhiên mới tới." Đi tôi trước mặt hai người, nghiêm mặt chắp tay nói: "Bất tài chúng tan, không biết hai vị tiểu hữu xưng hô như thế nào." Giang Thần giật cùng Thang Chiêu đều lễ, thông tính danh. Chúng tan cái tên này bình thường không có gì lạ, Giang Thần giật không có ấn tượng, cũng không coi là quá kỳ lạ liền nghe Thang Chiêu hỏi, ngài là Chiêu Minh tiên sinh sao? Trương Tan cảm thấy kinh ngạc, nói, lại còn có người nhớ kỹ ta cái số này. Thang Chiêu thần sắc nghiêm túc, thậm chí có chút khẩn trương, nói, học sinh quên không được. 16 năm trước, ta xuất sinh một năm kia phía trước, ngài đã chúng chẳng nguyên. Giang Thần giật kinh ngạc, mặc dù bây giờ thiên hạ có loạn thế dấu hiệu, chẳng nguyên tựa hổ không đăng giá, thế nhưng cũng là 3 năm một cái, thiên hạ học sinh chi khô thủ. Nhất là Trương Tan xem ra cũng bất quá 40 tuổi, 16 năm trước cũng bất quá hơn 20 tuổi, cái tuổi này chẳng nguyên, quả nhiên là thiếu niên thiên tài. Thang Chiêu cảm khái nói, ngài là đại đấng trẻ tuổi nhất Trạng Nguyên, dân gian đều nói ngài là văn khuất tinh hạ phàm. Cha ta nghe xong đại danh của ngài, cho ta đặt tên là Chiêu, muốn cho ta giống ngài tên đệ bản vương, Quang Tung Diệu Tổ. Trương Tan cũng không khỏi cảm thán nói, thì ra tiểu Hữu cùng ta có dạng này duyên phận. Như vậy tiểu Hữu bây giờ vào học sao? Thang Chiêu thẹn nói, hổ thẹn, học sinh đọc sách không thành, sớm đổi nghề. Trương Tan phàn khen, đổi thật tốt. Bây giờ thế nạn này, đọc sách cực kỳ vô dụng, muôn đời không bằng sớm đổi. Ta chính là đổi chậm, làm chế nhãi tốt đẹp thời gian. Ba người kết bạn mà đi, cứ lựa ra chẩn điểm dần dần đến vùng đồng nội trên đường không người. Trương Tam thả ra tư tưởng vì, nói: "Ta thiếu niên đắc chí, tiến vào triều đình, vốn cho rằng tiến có thể lại triển huy đồ, kiêm tệ thiên hạ, lui có thể vì dân phụ mẫu, tạo phúc một phương." Nào nghĩ tới bị ném tới Hàn Lâm viện viết sách, một bệnh thành lả vài năm. Thang Chiêu nói: "Ngài biên là tiền triều nguy sự, Trương Dung đạo, viện một bộ phận. Còn có một bản tạp thư, vừa ngoại độ chí." Thang Chiêu a một tiếng, nói: "Ta tại sư phụ nơi đó gặp qua trong đó một bản. Ẩn sư xưng là 300 năm tới đệ nhất kỳ thư." Trương Dung đạo: "Bất quá là đem đủ loại bút ký tạp văn chỉnh lý thành sách thôi." Lúc đó ta viết sách lúc, biết rõ bây giờ ma cột tàn phá bờ bãi, chiến sự tiền tuyến bất lợi, nhưng vẫn là tin tưởng vững chắc chúng ta có phản thủ làm công một ngày. Đến lúc đó, hy vọng nhân gian kiếm khách lấy quyển sách làm dẫn, phản công đến tiên ma xảo huyện, mở rộng vực mọi cương thổ, thành tựu bất thế công lao sự nghiệp. Ai, khi đó mặc dù trong triều quần thần sống mơ mơ màng màng, văn rốt võ rát, nhưng kinh kỳ chi địa coi như thái bình, trốn ở trong thư trai còn có thể nằm mơ giữa ban ngày. Kể từ tiên đế thịnh niên chết, lưu lại một cái tuổi nhỏ thiếu đế, thời cuộc liền sụp đổ một phát mà không thể vãn hồi. Từ kim thượng ngự cực, trải qua quyền thần lẫn chủ, nữ chính Lâm Triều Dựng thẳng tiến loạn chính, biên quân vào kinh, lục vương chi loạn, Ngô Phương Hát thôi ta đang chẳng, bây giờ nguyên náo triều cương sổ đổ, nếu không phải cốt sư bảo vệ hữu chủ, sợ liền kinh thành đều không ngồi yên được rồi. Than Triêu cũng không biết trong triều cụ thể tình hình, lúc này so sánh Trần Tọng dạng được các triều đại đổi thay lịch sử, nghi thẩm, khá lắm, yếu tố như thế đầy đủ sao? Trương Dung đạo, về sau ta cũng lại không sống được, chạy ra kinh thành, một đường gặp dân sinh nhiều gian khó, âm thai hòa người, chỉ là tư sinh bất lực, thế là 8 năm phía trước bỏ văn theo võ. Giang thần giật đột nhiên nói, ngài sẽ không phải là triêu hoa võ thánh a? Trương Tan khẽ giật mình, nói không dám nhận. Giang thần giật trường lớn mắt, nói: "Thật đúng là ngài, lấy giang hồ tán nhân chi thân, tại thuần cương, thiên cương phía trên lại khai sáng không bị giàng buộc cương đem cương khí đẩy lên tình cảnh chưa từng có ai, được vinh dự trăm năm qua lại vừa mở núi tông sư chiêu hoa võ thánh." Thang Chiêu không biết nói cái gì cho phải, lẩm bẩm nói: "Ngài bỏ văn tập võ 8 năm." "Võ thánh?" Trương Tan khoát tay lia lịa, nói: "Quá khen, cũng là quá khen. Ta không phải là tay không bắt đầu tu luyện. Viết sách thời điểm đọc điển tịch liền có cảm ngộ, về sau chỉ là nước chảy thành sông thôi." Thang Chiêu cùng Giang thần giật nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy không lời nào để nói. Trương Tan lắc đầu nói, "Về sau ta mới biết được, tán nhân, võ thánh cũng là có cực hạn chỉ có kiếm khách mới có thể thành đại khí. Ta lại ngược lại tu kiếm, một năm trước cuối cùng trở thành kiếm sinh." Thang Chiêu nghe đều tê dại, đã thấy Trương Tan thần sắc chuyển buồn bã, nói, "Ta đang xuân phong đắc ý, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất mặc ta tới lui, lại không nghĩ rằng một hồi âm họa, đem quê hương của ta yến đại quân vào trong đó, mấy chục vạn người lâm nạn, một tòa hùng thành hóa thành đất trống." Thang Chiêu chấn động trong lòng, nguyên bản thoải mái mà tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc cơn họa bốn. Thời gian 3 năm, hắn ở trên núi không để ý đến chuyện bên ngoài đều quên này nhân gian chuyện thảm. Trương Dung đạo, lúc đó ta đứng tại tường độ phía trước, chỉ cảm thấy thiên băng địa hãm, nguyên bản hiểu một nửa kiếm trong nháy mắt vào vỏ. Lúc đó ta chỉ cảm thấy kiếp này không thể lại ngộ, kiếm khách cũng mất ý nghĩa. Thẳng đến hôm qua, mới cơ duyên xảo hợp, mở lại kim thạch. Cái này đều thiệt thòi hai vị tiểu hữu. Đoạn đường này vô sự, Trương Mô cùng tiểu hữu nghiên cứu thảo luận một phen. Chỉ là bất tại tại kinh sử, thi thư, dịch số, huyền công, kiếm chiêu, dưỡng khí các loại phương diện có chút nghiên cứu, chúng ta đều có thể tâm sự. Thang Chiêu cùng Giang Thần giật liên nhau, cùng một chỗ chắp tay nói, xin tiên sinh chỉ giáo. Chương 136, không bị ràng buộc cương. Chương 136, không bị ràng buộc cương trên giang hồ luôn luôn đem người luyện võ gọi trạng sĩ, nội ngoại công đều có thành tựu giả gọi hiệp khách, đem luyện thành huyền công luyện được cương, khí cái này gọi là tán nhân. Đến tán nhân, cảnh giới tựa hồ liền không có khác biệt, chỉ có chiến đấu mạnh yếu, tự thân tu luyện cũng đến cuối cùng rồi, chỉ chờ phải một thanh bảo kiếm, đi lên kiếm khách chi lộ. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có linh cảm, có thể làm kiếm khách, mặc dù bây giờ viễn công càng ngày càng hoàn thiện, tu luyện sau đó kích phát linh cảm khả năng tính chất càng ngày càng cao, nhưng cuối cùng còn có không người nào duyên này phần tu luyện tới tình trạng như thế giả, ai lại cam tâm dừng bước không tiến? Võ đạo tham dò lên trên tắc chi lộ vĩnh viễn sẽ không ngừng. Ở vào thuần cương phía trên thiên cương liền như vậy sinh ra. Thiên cương tức lấy tự nhiên chi lực phối hợp vào trong cương khí, dung hội hợp nhất. Thành thiên cương giả, xưng là vũ tôn giả. Thiên địa sinh ra tự nhiên và tượng, thiên cương trên lý luận cũng có ngàn vạn loại. Có băng xương giá lạnh, có nóng bức hỏa diễm, có tự nhiên lôi điện, nhưng những thứ này một cái thiếu sót, thứ hai cùng cương khí khó chứa. Bây giờ công nhận tốt nhất dung nhập cương khí đây là âm khí cùng dương khí. Tức nhập tinh nguyên hoa, cho nên thiên cương lại gọi âm dương sát. Trong đó âm khí tại trong động ma đặc biệt nồng đậm, tính chất dịch cùng cương khí phối hợp, sở có người tổng kết một bộ cố định phương pháp, cho nên trên giang hồ âm sát tôn giả nhiều nhất. Thang Chiêu cùng Giang Thần Dật nghe đến đó nhao nhao gật đầu, đối với phủ kiếm sư tới nói tốt hơn ràn rãi, chính là canh chỉnh chất cùng hỏa chất tài liệu lẫn vào cương khí cái này hỏa chất liệu đó chúng. Cương ép phối hợp đối với chú kiếm sư tới nói không khó, nhưng võ giả cũng không phải là chú kiếm sư, liền cực khảo nghiệm tự nhiên chi khí cùng cương khí tương dung tính chất. Âm dương nhị khí bao dung tính chất tối cường, dương khí phân bố rộng, nồng độ âm khí cao, từ trước đến nay được hoàn mỹ nhất. Trong đó âm khí muốn so dương khí càng dễ thu thập, nếu như không phải âm khí lấy từ ma quật, mang theo một chút không chính xác tính chất, âm sát tôn giả đều có thể nhất thống tán nhân giới. Bất quá đối với phù kiếm sư tới nói, phối hợp thiên cương không khó, nhất là thang chiêu đã nắm giữ chú kiếm thuật, tu luyện cương khí lại kèm theo tính chất phương hướng, luyện thành dương sát thiên cương đã là nước chảy thành sông chuyện. Nhưng thang chiêu cũng không thèm để ý sợ dĩ một mực chăm chỉ luyện võ, là vì trước khi trở thành kiếm khách tự vệ, phù kiếm sư nhất là sơ cấp, trung cấp phù kiếm sư tại chiến đấu thuận tiện khiếm khuyết quá lớn, có thể nói tầm thường thuần khí không có võ công phối hợp là không có cách nào đối chiến. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là muốn thành kiếm khách cùng hao tâm tổn trí phí sức tìm dương khí luyện tiên cương, không bằng nhanh chóng đúc kiếm quan trọng. Ngược lại là Giang Thần Dật rất có hứng thú, hắn tựa hồ đối với kiếm khách có chỗ bài xích, cũng không chăm chú học chú kiếm thuật, ngoại trừ hi hi hái hắn một đôi tiếc cánh, chính là Luyện Võ, cũng có luyện thành tiên cương chi ý, nhưng hắn chắc chắn là chướng mắt âm khí, hơn phân nửa muốn tìm phong lôi nghị khí có cương khí, võ giả có thể phòng ngự tấn công chính diện kiếm thuật, có phối hợp tự nhiên chi lực tiên cương, võ giả có thể đối với kiếm khách phát động công kích. Nhưng một khi kéo dài khoảng cách, võ giả đối với kiếm khách hoàn toàn không có trả tay chi lực. Ta cái này không bị ràng buộc cương chính là vì võ giả thêm một chút ngoài định mức thủ đoạn. Cái gọi là không bị ràng buộc cương, chính là đem tinh thần ý chí lẫn vào trong cương khí, để cho cương khí rời khỏi thân thể thậm chí lâu dài dừng lại ở ngoài giới, vẫn như cũ kéo dài trừ không. Cái này mạch suy nghĩ cũng không lạ thường, nghĩ đến tiền bối cũng có thiên tài tông sư, có thể nào nghĩ không ra đâu. Chỉ là tinh thần ly thể sau đó khó mà giữ lâu thôi. Cho nên ta cho rằng tiền nhân thiếu hụt ở chỗ trọng tinh thần mà nhẹ ý chí. Ý chí so với tinh thần muốn càng mạnh mẽ, so với cảm xúc thì càng ổn định. Ta cái phương pháp này linh cảm bắt nguồn từ chấp niệm. Than chiêu a một tiếng có chút thể hội cố định. Tinh thần là một loại gió chất liệu liệu, Thang Chiêu cũng nghiên cứu qua, nhưng quay chung quanh tinh thần còn có một loạt tương tự tài liệu, như cảm xúc, ý thức, tự duy, dụng niệm, vân vân. Những tài liệu này chia nhỏ xuống có vô hạn khả năng, thậm chí có thể làm một môn chuyên môn học vấn, nghiên cứu cả một đời. Trú kiếm sư cũng là có chia nhỏ một cái nho nhỏ lĩnh vực liền có thể vô hạn nghiên cứu. Tiến Lai nghi cũng không nghiên cứu cái phương hướng này, mà Thang Chiêu còn ở vào đông đảo học tập giai đoạn, tại bất luận cái gì lĩnh vực đều không được xưng nghiên cứu lúc này nghe xong một lời nói, nhất thời phát giác được trong đó tinh vi ảo diệu. Hắn không nhịn được nghĩ có thể tự động phân rõ tinh thần ý chí cùng cảm xúc vi diệu chỗ, đã chạm tới phù kiếm sư lĩnh vực. Vị này Trương Tiên Sinh như làm chú kiếm sư, nhất định cũng vô cùng lợi hại. Cứ như vậy, Trương Tan cấy con lửa nhỏ, liền tại đây vùng ngoại ô đường đất bên trên, đem chính mình dành trấn thiên hạ không bị giảng buộc cương đủ loại phương pháp tu luyện dốc túi truyền thụ. Than Chiêu cùng Giang Thần giật một bên nghiêm túc nghe, một bên ngẫu nhiên hỏi già chô không rõ, Trương Tan cũng cẩn thận giải đáp. Hai cái thiếu niên cũng là ngộ tính xuất sắc thiên tài, có thể suy một ra ba, suy luận, cái kia Trương Tan càng là gần như thiên bẩm kỳ tài, song vương là danh sư gặp cao độ, cái gọi là dạy và học cùng tiến bộ, học được vui vẻ. Dậy thông quái, chỉ cảm thấy hận gặp nhau, chế ba người chậm rãi đi một ngày, buổi tối lại tại dịch trạm nghỉ ngơi. Hai người chấp đệ tử lễ giúp Trương Tan Bưng trả múc nước. Sáng ngày thứ 2 lại ra đi, vẫn là vừa đi vừa nói. Càng về sau không bị giảng buộc cương truyền thụ cho không sai biệt lắm, liên Nam luận Thiên văn địa lý, các nơi ẩn tình, vẫn như cũ mười phần ăn ý thương chiêu thậm chí nghĩ đoạn đường này nói tới Kiếm Châu liền tốt. Nhưng mà thiên hạ cuối cùng đều tán buổi tiệc đến ngày thứ 3 sáng sớm, Trương Dung vấn dịch trạm dịch tốt, nói, Huân Thành cũng liền một ngày con đường a. Cái kia dịch tốt khẽ giận mình, nói, các ngươi muốn đi Huân Thành, cái kia đi không được. Đường phía trước cắt đứt. Huân Thành phương hướng phong lộ, ai cũng không thể qua, các ngươi đi vòng a." Trương Tan nhíu mày, Thang Chiêu cùng Giang Thần Dật cũng chú ý, Huân Thành cũng là bọn hắn xuôi nam đường phải đi qua. Giang Thần Dật hỏi, "Như thế nào? Phía trước Hồng Thủy, núi đá sập." Cái kia dịch tốt lắc đầu, nói, "Cái này không thể nói. Công văn cũng có, ở bên ngoài dán vào. Có thể nói đều viết ở phía trên, không thể nói ta cũng sẽ không nói." Ba người đi tới dịch trạm phía trước, quả nhiên thấy dán ra thông cáo, nói phía trước phụ kín đường, đi ngang qua chưa người đi đường không thể đi tới Huân Thành, tất cả đi vòng, người vi phạm trọng phạt. Xem ra kiểu con qua mới vừa ra lò đây thật là không khéo đến từ điểm. Thang Chiêu nhìn lướt qua, trong lòng đã rõ ràng, thấp giọng nói, "Tiên sinh, phía trước không đi cũng được." Trương Tam mắt lộ ra hỏi thăm, Thang Chiêu chỉ vào dưới đáy công văn đại ấn, nói, "Là kiểm mà ti ấn." Lần này Liễn Giang Thần Dật cũng đã hiểu, nói, "Âm hoạt." Phía trước có âm hoạt, vậy vậy phụ kiến đường Phong Thành, ngăn cách trong ngoài. Đây là thông lệ thao tác. Thang Chiêu chạy qua một lần, bất quá lần kia hắn mộng nhiên không biết, không biết sao chạy vào phòng tạp vòng, lúc này mới dẫn xuất một loạt chuyện tới. Bây giờ Thang Chiêu tự nhiên xưa đâu bằng này, lập tức liền tỉnh ngộ. Giang Thần dần nói, tất nhiên đến tình cảnh phụ kiến đường chắc chắn không phải một hai con hung thú, một hai con bị ảnh sự tình, hơn phân nửa là ma quật buông xuống. Ta còn thực sự chưa thấy qua ma quật buông xuống đâu. Than Chiêu nói, ta đã thấy một lần. Một lần kia cải biến vận mệnh của hắn. Bất quá đến nay hắn cũng chỉ gặp qua một lần kia. Về sau tại Cửu Cao Sơn học tập thời gian không nói, gần 1 năm hắn học có thành tựu, ngẫu nhiên xuống núi, liền có liên lạc cùng Xuân Thành kiểm mật, cũng lấy kiểm mật tư tán viên thân phận đi theo làm nhiệm vụ. Cùng Xuân Thành êm hòa không gắt, nhiệm vụ không nhiều, phần lớn là thanh thanh thú. Đính Thiên đối phó một hai con bị ảnh, lại chưa thấy qua ma quật lớn như vậy trên trận. Giang Thần giật kích động, nói: "Nghe nói ma quật ở trong có không ít đồ tốt, đủ loại tài liệu, còn có kiếm trùng." Kiếm trùng đi, tất nhiên kiểm mã ti đều tiếp thu rồi, chắc chắn là không có chúng ta phần, còn lại tài liệu các loại chưa hẳn không thể nhận lấy được một chút. Hắn nhớ tới Thang Chiêu giống như chính là kiểm mã ti hủy bồi hơn phân nửa không muốn nhiều loạn kiểm mã ti tự, bù nói, chắc chắn không phải vụng trộm tiến vào đi, nhưng có thể đi cùng hỗ trợ. Phú kiếm sư có thể làm rất nhiều kiếm khách đều không làm được sự tình, có lẽ liền cần dùng đến chúng ta đâu. Thang Chiêu hồi ức trước đây tình hình, không cảm thấy trong động ma có sản xuất tài liệu gì a. Liên nhớ kỹ đâm một cái liền phá bị ảnh cùng hại hắn chết một lần cuối cùng thành cho tiên ma. Ma quật về sau chặt đứt đầu mượn, hóa thành một đợt hồng thủy, vẫn là hình cực tại chỗ đào ra sơn cốc, dẫn lưu sóng nước, mạnh sinh sinh tạo ra cái đập nước tới, mới hóa giải một hồi hồng thủy. Toàn bộ tiết đại hiệp phủ đô đặt ở dưới hồ. Ngược lại đến cuối cùng, đại gia ngoại trừ một thân thương, gì cũng không có được. Bất quá khi đó hắn không phải phù kiếm sư, cái gì cũng không hiểu, có thể liền bỏ lỡ mấy lúc đâu. Nghi nghi, hắn lắc đầu nói, coi như bản địa trấn thủ thật sự cần phù kiếm sư, chúng ta cũng không đội kịp. Ma cột buông xuống canh giờ địa điểm từ Kình Thiên tự đo lường tính toán, tính toán đến điểm báo trước, lập tức thông tri kiểm mật ty, liền bắt đầu bố trí phong cấm. Bình thường sẽ sớm 1 2 tháng, tất nhiên hôm nay mới tuyên bố cáo, cái kia ma cột ít nhất còn có hơn 1 tháng, khi đó giữa xuân sẽ đều phải kết thúc. Giang thần giật cảm thấy thất vọng, nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không hỏi thời gian cụ thể. Nói không chừng chúng ta trở về lúc có thể bắt kịp đâu. Thang Chiêu nói, hỏi đến là có thể hỏi. Bất quá ý nghĩa không lớn, ma cột thời gian buông xuống là không thể biến động. Lúc trở về có thể bắt kịp liền bắt kịp, không đổi kịp hỏi cũng không chuyện. Thang Chiêu cũng có tâm đi hỗ trợ, dù là tận một phần sức mọn, nhưng hắn vừa không phải kiếm khách, nội lên đến tác dụng đại khái là là một cái tư làm ngọc. Nhiều hắn một cái thiếu hắn một cái đều không cái gì khác biệt. Đến nỗi phụ kiếm sư, dùng nhiều tới hậu cần, cũng không phải là bao lớn trợ lực đang trầm ngâm, Trương Tan thở dài, hai vị tiểu hữu, chúng ta liền muốn phân biệt. Thang Chiêu khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ tiên sinh ngươi? Trương Tan gật đầu nói, ta vẫn muốn đi Vân Thành. Thang Chiêu muốn nói lại tôi, Trương Dung Đạo, Trương mộ không phải đi thêm phiền nhưng ta có nhất định phải khứ Vân Thành lý do. Ta cùng với hai vị tiểu hữu rất là hữu ý, nghĩ đến duyên phận chưa hết, lần này phân biệt, tương lai còn có ngày tái kiến." Thang Chiêu thở dài, hắn cũng coi như Kiếm Mã Ti quan phương có võ, cũng có trách nhiệm ngăn cản những người khác cho Kiếm Mã Ti thêm phiền phức, nhưng Trương Dung Hòa hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, lại thanh minh cũng không phải là ác ý, Thang Chiêu cũng không có lòng ngăn cản. Chỉ nhìn kiếm của hắn, đã biết Trương Tân là cái trọng tình người, ai biết hắn tại Vân Thành có cái gì ràng buộc đâu? Chính là núi đao biển lửa cũng phải thẳng tiến không lùi a. Lấy vị này Trương tiên sinh kiếm khách và võ đạo đại tông sư thân phận, Thang Chiêu muốn ngăn cũng ngăn không được. Bởi vậy, Thang Chiêu chỉ là không nói gì cùng Giang Thần Dật cùng một chỗ cùng hắn hành lễ cáo từ. Trương Tam đáp lễ lại, dắt qua con lửa tới, cười nói, kỳ thực ta cái này con lửa rất tốt, mấy ngày nay ngược lại là đem nó nhịn gần chết. Như vậy tiểu hữu, sau này còn gặp lại. Nói đi xoay người bên trên con lửa, một tiếng gào to, thanh lưu kia bốn vó như bay, một tia yên nhi hướng phía trước lao nhanh, lại so tuấn mã còn nhanh, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Giang Thần Dật cùng thang chiêu liếc nhau, phiền muộn bên trong hòa với kinh ngạc, thương cảm ngoài còn có chút buồn cười, Giang Thần Dật cười nói, cái này con lửa không tệ a, ta ngược lại không nhìn ra. Tiên sinh không tự tế hắn có dạng này thần tuấn toa kỵ, cũng làm cho chúng ta mua hai đầu phẩm con lửa, đùa chúng ta chơi. Than Chiêu dứt bỏ nỗi buồn ly biệt, nhìn về phía Liều bục lấy cái kia hai đầu bình thường không có gì lạ, hai lượng bạc một con con lửa, đột nhiên tính trẻ con nổi lên, nói, chúng ta không muốn tốt như vậy con lửa, nhưng chúng ta là phụ kiếm sư a. Giang Thần giật lập tức đã hiểu, nếu mày cứ nói, đúng a, chúng ta là hóa mục nát thành thần cũng kỳ phụ kiếm sư a. Hai người bốn mắt hợp nhau, không cần nhiều lời, phân biệt dẫn ra một đầu, diễn phần mình lấy ra luyện phù công cụ, tại trên móng lửa tử môn mê. Chương 137. Tha hương nộ cố tri. Chương 137. Tha hương nộ cốt chi, tựa như là sơ tán một chút ly biệt phiền muộn, hai cái tính trẻ con không mặn thiếu niên đột nhiên quyết định tới một trò chơi tỷ thí lấy một nguyên làm hạ định. Có thể, Muốn Nguyên, tức phụ thức có thể lợi dụng năng lượng. Cái này cũng là phụ thức độc lực. Một cây cơ bản nhất trọng thuật khí kiếm gỗ chính là Muốn Nguyên. Hai người các hiện kỹ năng không liên quan tới nhau. Chỉ chốc lát sau, Giang Thần Dật nhanh thang chiêu một bước, đem phụ thức lượẹ rồi, bên trên con lửa nói, sư đệ đừng nóng độ, làm sư huynh đi trước một bước. Ta ở phía trước chờ ngươi, nói xong con lửa ảnh nhoáng một cái, lấy so trước đó nhanh tốc độ gấp 10 lần chạy như bay. Thang chiêu thủ hạ bận rộn Nầm đầu kêu lên, "Sư huynh, ngươi có biết ngồi mãi đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn ủi." Lôi xa Giang Thần Dật xa xa nói, "Ta biết cái gì gọi là con vịt chết mày miệng." Thang chiêu nở nụ cười, Giang Thần Dật dùng ra tốc phù, là sơ cấp phù thức biến trùng trùng cấp phù thức, chiếm một cái nhanh chóng giản tiện. Hắn mới sẽ không dùng như vậy thông thường phù thức, lập tức đem hai tổ phù thức luyện hợp hoàn tất, đứng dậy, rắc con lửa lên đại lộ. Cái tia con lửa nhẹ nhàng vừa nhấc vó, dưới chân lại sinh ra hào quang quấn quanh. Móng lửa nhẹ nhàng hướng về phía trước lập mạnh, phản vất đạp ở trong mây, trong nháy mắt hổ trăm thước, rơi xuống đất không dấu vết phù thức, cử hạ. Đây là Hãn Dương cấp kiếm một thức kiếm thuật, cũng là hãn độc môn phù thức. Kính mắt của hắn có thể đem trên kiếm phổ tất cả kiếm thuật đều chuyển đổi thành phù thức, trực tiếp có thể học được, mặc dù hắn có thể lần xem chỉ có 4 thanh kiếm, lại bởi vậy nắm giữ mấy chục loại độc môn phù thức. Hãn Tích Lũy không bằng không bằng các sư huynh sư tỷ Phong Vũ, trong tay đặc biệt phù thức lại là rất nhiều. Theo học tập càng sâu, kiếm pháp, kiếm thế cũng đều có thể nắm giữ. Phi thăng lên trời, xúc địa thành thuần, choán như tiên thuật, lại mạnh mẽ, lại lóa mắt, dạng này phù thức mới là hãn cận. Chỉ chốc lát sau, cái kia con lửa chân đạp hà quang, bỗng bềnung dung đến giang thần giật trước người, thang chiêu cười nói, sư huynh Ngươi có biết kẻ đến sau cư bên trên." Không đợi Giang Thần giật con miệng, Thang Chiêu sớm hoa lệ đi trước một bước, vượt qua Giang Thần giật Thang Chiêu ngược lại không tiện ở trên đại lộ dạng này rêu dao, lại dùng một mặt sớm chế xong thuật khí khuất quang kính đem chúng quanh đánh một tầng quanh co tia sáng, ngăn cách người bình thường ánh mắt đây là một cái tương tự với chướng nhãn pháp phù thức, không coi là độc môn phù thức cũng là trên sách có tái trung cấp phù thức một loại. Dùng tốt là dùng tốt, nhưng cũng không cao minh. Che đậy hai mắt, bình thường dân chúng nhìn không ra, luyện qua huyền công tinh thần cao tán nhân đều có thể phát giác, lại càng không cần phải nói linh cảm mạnh trọng kiếm sĩ. Chính là người bình thường. Trong tay nếu có phá vọng thuật khí cũng có thể một mắt xem đấu. Nhưng thang chiêu vốn là lừa gạt đến cũng là vô tâm nhân, đến nỗi người trong nghề, gặp thoáng qua không quen nhau, cũng không vấn đề gì. Tại khuất quang bảo vệ dưới, thang chiêu tự mình cỡi lửa đạp hà mà đi, phía trước không thấy tiền núi, sau không thấy đồng học, trong lòng đắc ý, trung nghị chi tâm nổi lên, nghi thẩm, giống ta dạng này khí chất, sao có thể dạng này cỡi lửa đâu? Lập tức hắn tại con lửa cái trước xoay quanh, đổ cưỡi con lửa. Mùi vị này đúng. Hắn đang dương dương đắc ý, liền nghe ven đường có người nói, thế thì cỡi lửa tiểu tử dùng đến cái gì phụ trợ? Một người khất đáp, bên ngoài là khuất quang, bên trong nhìn không ra. Lời còn chưa dứt, Thanh Lư đã đi xa, lại nghe không thấy thanh âm. Thang Chiêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trên lề đường đứng một nam một nữ hai người, bởi vì tốc độ quá nhanh, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng lờ mờ cảm thấy tuổi không lớn lắm. A, bị đồng hành xem thấu. Có thể một mắt nhận ra đồng thời chuẩn bị nói ra khuất quang phủ thúc, tự nhiên cũng là phủ kiếm sư. Cái này tháng, cái tuổi này, chẳng lẽ cũng là đi giữa xuân phủ biết. Vừa tại Vân Châu, chẳng lẽ là họa cốt lâu người. Vân Châu chỗ vắng vẻ, kiếm sư cực ít, nói được thế lực cũng bất quá hai nhà. Phía Đông Mài Ngọc sơn trang, Về Tây Mạc Cốt lâu, thực lực nghe nói sẵn sàng với nhau, chỉ là lưỡng địa vừa vận một tại Vân Châu Đông Bắc, một tại Tây Nam, cách nhau rất xa, luôn luôn không có lui tới gì. Chỉ là Họa Cốt lâu muốn đi Kiếm Châu, hẳn là trực tiếp xuôi Nam Vũ Châu, đi ở đây không thể nói là nhiều xa, chỉ có thể nói là đi ngược lại. Chẳng lẽ không phải Họa Cốt lâu? Vân Châu còn có các chú kiếm sư thế lực sao? Chẳng lẽ là đi ngang qua? Có thể đi ngang qua Vân Châu chỉ sợ chỉ có Cảng Sa ở phương Bắc Lương Châu bốn. Cái địa đất Càn Sỏi Đá cũng có chú kiếm sư thế lực. Vân Châu đã tính toán đại tần biên cương chi địa, Lương Châu liền có tính không thần châu đại địa đều tại cái nào cũng được lại đi qua chính là triệt để man hoang chi địa quỷ phương. Địa phương biên cương, chưa chắc là vũ lực biên cương, nhưng bình thường là văn hóa biên cương. Chú kiếm sư dạng này cao thâm tinh tế nghề nghiệp, đương nhiên là văn hóa một bộ phận, mà lại là tinh hoa. Tài hoa tinh hoa tự nhiên khinh thường với vùng xa chi địa yếu nhất tại thang triều con qua các nơi chú kiếm sư thế lực trong danh sách, Lương Châu là không có chú kiếm sư thế lực. Bất quá cái kia tư liệu là 4 năm trước. Chú kiếm sư thế lực hiếm khi đại tông đại phái, phần lớn là đi theo chú kiếm sư bản thân đi. Một cái chú kiếm sư thành công, liền có thể đơn độc sáng chế một thế lực, một cái chú kiếm sư qua đời Cái thế lực này có thể liền tan thành mây khói. Lương Châu 4 năm trước chính xác không có chú kiếm sư thế lực, làm sao biết 4 năm này không có hưng khởi một cái? Có lẽ vị nào trung nguyên chú kiếm sư tự mình bắt thượng, tự thành lập thế lực đâu. Phu biết quý cũ, không có chính thức chú kiếm sư thế lực tối đa chỉ có thể phái hai cái đệ tử trẻ tuổi thăm dự, giữa đường một nam một nữ cũng là hai người, hẳn là thế lực nhỏ đệ tử. Liên cung bọn hắn mải ngọc sơn trang ngủ dạo. Nếu như là thế lực mới, hẳn sẽ không là sư phụ chủ nữa a. Nghĩ như vậy, trước mắt con đường mở rộng chi nhánh, một bên là khứ Vân thành một bên chính là vượt thành Xuân Nam. Không cần hỏi bên nào muốn đi Vân thành lộ. Trên đường ở trong dũng thẳng màu đỏ phong cấm bài, dưới mặt đất vạch lên một đạo vết kiếm, cắm một thanh kiếm đây là kiểm mã ti phủ kín đường tiêu chí, được xưng là dương thế chặt đầu lộ. Phong cấm bài sau đó cũng không có quan sai trông coi, nhưng có chút kinh nghiệm người cũng sẽ không bước vào, một khi tiến vào, muốn đi dương gian vẫn là đi âm phủ, nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thang Chiêu lúc đầu vốn nghĩ là liền hướng một con đường khác thượng đậu, nhưng đột nhiên con mắt lóe lên, nhìn thấy vân thành tại trên con đường kia có người đi qua, lờ mờ còn là một cái người quen, thăm dò kêu lên, "Mạch tỷ." Người kia nghe tiếng quay đầu, lại là người tướng mạo anh tú, dáng người cao gầy nữ tử. Xem trước nhìn thằng Triều khuôn mặt, đại khái là cảm thấy khuôn mặt, lại tới gần phân biệt, mới nói: "A Triều, quả nhiên là Mạch Tiên hộ, hắn lần thứ nhất tiến ma quật lúc chiến hữu một trong, huynh cực bộ hạ cũ, lúc đó đồng thời không có rất quen, nhưng mấy năm sau đó gặp lại chỉ cảm thấy rất quen hoài niệm, phàm phất là nhiều năm lão bằng hữu đồng dạng đây chính là tha hương gặp bạn cố tri a." Nhân sinh một trong tứ đại vui. Mạch Tiên hộ đi đến chật đầu lộ phía trước, đồng thời không có vượt qua, cười nói: "Thật là A Triều, đã cao như vậy rồi, nếu không phải là ngươi cái này xem qua khó quên bộ dáng, ta đều không dám nhận." Như thế nào, luôn luôn vui vận rất tốt. Thang Chiêu cười trả lời, xoay người xuống lửng, lại lấy kiệm mã ti lễ tiết hành lễ nói, "Ti chứ gặp qua tiên hộ." Mạch Tiên Hộ sửng sở, thái độ rõ ràng khác biệt, cười càng vui vẻ hơn, nói, "Ta cũng quên, ngươi là chúng ta nhà mình huynh đệ a, tới tới tới, đi vào." Thang Chiêu vốn là có tâm, từ không cự tuyệt, một cách tự nhiên vượt qua đầu kia phong cầm tiến, nói, "Thiên Hộ bây giờ là kiếm khách đi. Đã lên chức sao?" Trước kia ma quật lúc Mạch Tiên Hộ chính là kiếm sinh, đã lấy được của mình kiếm, chỉ là còn không có ngộ mỡ kiếm tâm thôi, từ biệt vài năm, nàng kiếm đã treo ở bên hông, tự nhiên đã thành kiếm khách một cái kiếm khách chắc chắn sẽ không khuất tại thiên hộ chi vị, ít nhất cũng là bốn. Mạch Tiên Hộ cởi mở cười nói, muốn nói trước quan, bây giờ ta là Hư Thành Kiểm mà ti phó sứ. Nhưng ngươi cũng đừng gọi như vậy, ngươi cũng không phải thuộc hạ ta, gọi Mạch tỷ. Phó sứ chính là trấn thủ sứ phụ tá, nhất thành kiểm mà ti người đứng thứ hai, trước đây bành một minh chức vị. Thang triêu tiên hành lễ, tiếp đó thân cận kêu một tiếng Mạch tỷ lại kỳ đạo, Mạch tỷ như thế nào so trước kia dễ nhìn nhiều như vậy. Đây không phải hắn dịu dàng lẩm nhọn, hắn thực sự là cảm thấy như vậy. Trước đây nhìn Mạch Phó sứ tướng mạo không nói không đẹp, nhưng cũng không đặc biệt xuất chúng chỗ, mấy năm sau đó gặp lại, ngũ quan vũ chưa lại biến, cảm giác thướt tha kiểu diễm như đào lý nở rộ, hơn xa trước kia. Mạch Phó sứ mỉm cười, nói, có thể cùng kiếm ý có liên quan. Trở thành kiếm khách ít nhiều có chút biến hóa. Trong giọng nói của nàng ít nhiều có chút đắc ý, tha hương nộ cố trì, chính nàng lại thực lực tăng trưởng, chức quan cao thăng, dung mạo càng đẹp, phong quang như thế ước chừng tương đương phú quý về quê. Nàng lại hỏi, nhớ kỹ ngươi đi Mại Ngọc sơn trang, bây giờ còn tại sao? Đã trở thành phủ kiếm sư. Thang Chiêu gật đầu, nói, xem như thế đi. Giới thiệu sơ lược chính mình bây giờ thân phận cùng mục đích chuyến đi này, cũng nhắc tới mình tại Kiểm Mã Ty Chiêu là bát phẩm tán viên chức vụ và quân hàm. Mạch Phó sư khen, "Có thể a a Chiêu, phu kiếm sư sẽ rất khó, thang quan ngươi cũng không rơi xuống. Người cái tuổi này liền có bát phẩm, nhưng cái kia vẫn đạo doanh đi ra ngoài tình anh cũng không sánh được. Trước kia tiểu tư như vậy được xem trọng, người cái tuổi này cũng mới vừa nhậm chức." Nâng lên tư lập Ngọc thang Chiêu vội vàng nghe ngóng hắn tình hình gần đây, Mạch Phó sư nói, "Ta cũng không biết, một năm trước, chính là ta điều đi thời điểm, tiểu tư bị Triệu Hồi Vân Châu tổng bộ, nghe nói là lấy được tuyển kiếm tư cách, vận khí tốt hẳn là trở thành kiếm sinh." Nó như vậy Tư Lập Ngọc cũng bước lên kiếm khách chí lộ, thang tiêu cao hướng trong lòng, lại cho chuyện một chút trước kia những chiến hữu khác. Hập Dương bên kia lại ở trên xuống một vị trấn thủ sứ, lão bành vẫn là phó sứ. Không có cái nào, bây giờ cái này thời đại thực lực vi tôn, dù cho công lao đến nhiều nhất nói lại đãi ngộ, không, có bản sự kia, liền đến không được vị trí kia đến nỗi hình cực, mạch phó sứ có 3 năm không gặp, còn không bằng thang tiêu quen thuộc, thang tiêu cáo tố nàng, hình cực treo tuần sát sứ chức vụ và quân hàm, nhưng giống như vẫn bận chuyện khác, cũng không có cớ ngựa nhậm trước, một mực hành tung bất định. Hắn mỗi lần sai người đi tìm, đều phải gián tiếp nhiều ngày, mấy tháng sau đó mới có thể thu đến hồi âm. Trong thư cũng rất ít nhắc đến hình cực cảnh giới của mình muốn hộ, chỉ có thể nhìn ra hắn đang tại làm chuyện rất trọng yếu. Macbethớ sứ cũng rất cảm khái, nói, trước kia chấn thủ sứ tính cách đặc lập độc hành, đại gia có chút không thít đứng, nhưng đến nay nghĩ đến, hắn là cái xuất sắc chấn thủ sứ. So bình thường chấn thủ sứ mạnh hơn nhiều. Nghiêm túc người làm việc không dễ dàng. Nàng nói đến đây yếu ớt thở dài, thang chiêu phát giác nàng giống như cùng đương nhiệm chấn thủ sứ ở chung không tính vui vẻ, nhưng quan trường bên trong chuyện hắn không tiện nhiều lời. Thang Triều nghĩ thầm hỏi thế nào hỏi một chút ma quật bung xuống thời gian, liền nghe Mạch Phó sứ nói: "Ngươi đi cái kia đại hội lúc nào trở về a?" "40 ngày trở về phải đến sao?" Chương 138. Ước định, chương 138, ước định. Thang Triều trong lòng hơi động, nói: "Đại hội ở 12 tháng 2 bắt đầu, bình thường đến ngày 17 tháng 2 liền kết thúc, nếu như biểu hiện tốt, có thể lưu đến 24 tháng 2." Mạch Phó sứ trầm ngâm nói: "24 tháng 2 a, cách hôm nay cũng có 1 tháng." Kiếm Châu tại quân cương vị, cái nơi này cách xa ngàn hẳn dặm, ngươi đi lúc sớm 1 tháng, trở về cũng phải hơn phân nửa tháng a. Cái kia chỉ sợ không kịp Thang Chiêu nói, "Chúng ta đi thời điểm chậm rãi đi là vì lực luyện, nếu như muốn mau mau, không nói chuyện tống, chỉ dùng ta sư huynh đang lúc này, chỉ nghe tiếng chân vang lên, cuối đường chạy tới một lừa, bốn vó nhanh đổ, phảng phất may say gió, đều ra tần ảnh." Một cái chớp mắt từ Thang Chiêu bên cạnh hai người lướt qua, quét lên một mảng lớn cát bụi, dọc theo một con đường cấp đi. Trong gió, liền nghe hắn cười nói, "Sư đệ, ngươi có thể nghe qua rùa thỏ thi chạy." Thang Chiêu, hắn đương nhiên nghe qua, đây vẫn là hắn nói cho sư huynh nghe, nhưng vấn đề không ở nơi này, ở đây còn có những người khác đâu? Mạnh Phó sứ gỡ bông tóc bị gió thổi lên tóc cắt ngang trán, nói: "Sư huynh của ngươi." Thang Chiêu hách một tiếng, cũng không thể không thừa nhận, đành phải gật đầu nói: "Ừm, hắn kỳ thực bình thường." Mạnh Phó sứ đột nhiên cười nói: "Tính trẻ con không muốn đi, lấy các ngươi cái tuổi này, không ngừng bình thường. Hơn nữa như vậy nhìn tới, các ngươi sư huynh đệ quan hệ rất tốt." Xem bọn hắn quấy rối bộ dáng, liền biết bọn hắn chắc chắn chơi đến tới, bằng không thì quan hệ càng là xa lạ, ngược lại càng là khách sáo, ngoại nhân trước mặt độ có thể làm ra huynh hữu đệ cùng dáng vẻ tới. Thang Chiêu tại trước mặt Mạnh Phó sứ lao thẳng, cũng là bởi vì dù sao không phải là chân tỉ đệ. Thang Triều gãi đầu một cái, nói, hắn tính tình là ngây thơ một chút, nhưng thực lực rất mạnh, nhất là tốc độ nhanh, mượn hắn thuật khí đi đường, có thể tiến chiến cực nhanh. Kỳ thực ngự kiếm thuật tốc độ cũng rất nhanh, nhưng mà ngự kiếm thuật tiêu hao rất lớn, nhất là ngự thuật khí, gần như không có khả năng đường dài gấp rút lên đường, vẫn là giang thần giật cánh đáng tin. Macbeth sứ rất hoài nghi dựa vào vừa mới con lừa kia sao có thể tiến chiến cực nhanh, nhưng vẫn là nói, nếu như nói ngươi cuối tháng 2 phía trước có thể trở về Vân Châu, liền đến Vân Thành xem một chút đi. Thang Triều âm thầm kinh hỉ, nói, vì ma quật, là không đủ nhân viên sao? Có dùng đến lấy ta địa phương Kỳ thực kiếm Mã Ty là không thiếu người tay. Phía trước hình cực kéo hắn như bọn, càng nhiều là vì giải trí kiếm bản thân. Lại mấy năm này cao sa hầu tại Vân Châu căn cơ càng ngày càng củng cố, tự tay thiết lập vấn đạo doanh chính liên tục không ngừng ra nhân tài, kiếm Mã Ty càng ngày càng thị vượng, thực không cần thiết lại bên ngoài mời kiếm khách trở xuống giúp đỡ. Macbethus nói, nhân thủ là đủ, Vân Thành ngày hôm đó ương quận quận trị, cũng là Vân Châu số một số 2 đại thành, kiếm Mã Ty người so với lúc trước dư hạ quận càng nhiều. Chiến lực là không thiếu, chỉ là hồi ma quật tử thủ, hẳn là khoảng không hình. Than Chiêu kinh ngạc nói, khoảng không hình? Cái kia rất ít gặp a. Không không hình ma quật chính là trực tiếp xuất hiện không gian cửa vào, kết nối một không gian khác ma quật. Nghiêm Trỉnh mà nói đều không nhất định gọi ma quật, bởi vì trong không gian không nhất định có thiên ma, đương nhiên cũng có khả năng có một nhóm lớn thiên ma, là nghiêm chỉnh mợ mù hộ. Loại này ma quật vô cùng ít thấy, từ lại tân lập quốc đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất Vân Châu chưa nghe nói qua. Lại nó vô cùng khó mà xử lý, cùng vực ngoại kết nối trong nháy mắt tạo thành, không cách nào đánh gãy, cũng liền không cách nào giật trừ. Biện pháp tốt nhất là buốn. Ngươi có biện pháp phong ấn ma quật mợ miệng sao? Than Chiêu trầm âm, nói, ta bây giờ sẽ không có thể hỏi một chút sư phụ. Loại này hẻo lánh không dùng được tri thức, hắn thời gian có hạn, cũng không đọc lướt qua, cũng may mang theo cú mèo, để nó trở về truyền tin hỏi một chút tiết nhàn vân, nhìn có biện pháp nào không nếu như sư phụ cũng không biết, ta liền đi kiếm châu hỏi một chút. Cái này dù sao cũng là phụ kiếm sư lĩnh vực, mà giữa xuân lại là thiên hạ phụ kiếm sư thị hội, nghĩ đến là có người biết đến. Mạch Phó sứ gật gật đầu, nói, vậy thì trông cậy vào ngươi. Chúng ta kiểm mà ti nhiều con sẽ chém chém giết giết, có thể làm chính là chu sắt bên trong tiên ma, để cho bách tính dời xa ma quật. Nhưng lần này ương xuống tại Vân thành phủ cận, ảnh hưởng không nhỏ. Nếu một mực để ma quật quật cửa vào tại, chỉ sợ nhất thành trăm vạn mạch tính sinh hoạt đều chịu ảnh hưởng, thậm chí cuối cùng có thể ngay cả địa chỉ ban đầu đều phải vứt bỏ. Nếu có thể một lần bất qua suốt đời nhàn nhã không còn gì tốt hơn. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi hỏi liền hỏi, tốt nhất đừng nói ma quật tin tức cụ thể. Thanh Chiêu gật đầu hẳn là, điểm ấy hắn cũng biết rõ. Ma quật là tai nạn, nhưng cũng là tài nguyên, nghe nói bên ngoài châu có giáp tâm bất lương giả, cố ý để đặt ma quật mặc kệ, liền vì thưởng thu thập tài nguyên bên trong. Khoảng không hình ma quật nhất là chân quý, lại như thế chân quý, phủ kiếm sư bên trong chưa hẳn không có ngầm giáp tâm giả cùng mạch phó sư quyết định cuối tháng 2 trở về Vân Thành ngắc định, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen, thang chiêu vừa mới cáo tử, cứ tại trên con lửa, thang chiêu lại độ cử Hà chạy vội, tâm tình tập trung. Bình định ma quật, con nhân gian thái bình, là hắn hờn nhỏ liền tồn tại đáy lòng tâm nguyện. Chỉ là trong mấy năm không được cơ hội. Bây giờ lần nữa gặp phải ma quật, lại đang dùng phải chính mình một thân sở học, không khỏi ý chí chiến đấu sục sôi. Cùng nay so sánh, chuẩn bị 3 năm kiếm châu chi hội đều còn rượi vào sau, hắn trong nháy mắt hận không thể trực tiếp nhảy đến đại hội kết thúc, trở lại nơi đây bình cái này phương ma quật. Trước kia nhìn thấy nhân gian thảm họa, chưa bao giờ có một ngày quên. Cứ một hồi, Thang Chiêu Tính cũng nên đổi tới Giang Thần Dật đang nghĩ ngợi cái này vượt qua hắn nên phòng cái gì ngân thoại, vậy mà đuổi nửa ngày, từ đầu đến cuối không thấy Giang Thần Dật bóng lưng. Lại đi một hồi, một nguyên chi lực đã hao hết, Thang Chiêu ghim chặt con lưỡi, nghĩ thầm, chẳng lẽ là bỏ lỡ? Tất nhiên ước định một nguyên chi lực, như vậy có thể thực hiện được tiến lộ trình chính, chính là có hạn mức cao nhất. Thang Chiêu tự nhận phụ thức lợi dụng nguyên lực cao hơn công hiệu, tuyệt không đến nỗi xuất hiện chính mình cũng ngừng, Giang Thần Dật còn ở trước đó mặt tình huống. Cái này có thể phi toái. Hai người cùng nhau đi ra, một khi đi ngõ khắt lộ, lại tìm trở về cũng không dễ dàng con phải trên đường chờ một chút, bằng không thì càng chạy càng sai, chỉ có thể đến kiếm châu lại hồi hợp. Kỳ thực chia ra đến kiếm châu cũng không phải không được, hai người võ công không thấp, an toàn chắc chắn là không có vấn đề, trên đường cũng không sợ xảy ra sự cố, chỉ là như vậy quá không đáng tin cậy. Sư phụ cùng sư tỷ còn cảm thấy hắn đáng tin cậy, mới đem quyên nhũ sư huynh nhiệm vụ giao cho hắn, chẳng lẽ mới đi ra khỏi không bao xa, liền muốn cùng một chỗ như xe bị tuột xích sao? Cẩn thận hồi ức, từ đi ra ngoài đến nay, hai người cùng một chỗ thả, chính xác không có làm đáng tin cậy chuyện. Cái này không thể được, Thang Chiêu suy nghĩ, thổi lên cái còi, nhỏ dài tiếng, còi xa xa truyền ra ngoài. Một con cú mèo bay tới, dừng ở thang chiêu đầu vai, thang chiêu phân phó nói: "Đi tìm Bát sư huynh, tìm được về sau để cho hắn tại chỗ bất động, ngươi trở lại nói cho ta biết, ta đi tụ hợp hắn." Đưa mắt nhìn cú mèo đi xa, thang chiêu nghi thẩm, dùng cú mèo đưa tin đi đi về về cũng muốn tốn thời gian, cuối cùng không đủ thuận tiện. Xem ra phải làm một cái tức thời thông tin thuật khí mới lạ. Chân tổng nói cái kia chỉ cần một chuỗi dãy số liền có thể lẫn nhau đối thoại đồ vật gọi là cái gì nhỉ? Muốn làm thành vật kia, cần gì phù thức đâu? Cú mèo bay đi lúc Thang Chiêu đang suy nghĩ điện thoại phù thức cấu thành, một mực suy xét nửa ngày, ngay cả phím ấn sắp xếp đều nghĩ tốt, mới gặp cú mèo bay trở về. Cái kia đầu mèo ứng cũng không hạ xuống, ngược lại tại đỉnh đầu bồi hồi, truyền ba cái vòng. Có đi tình. Tiết Dạ Ngữ thuần dưỡng cú mèo vô cùng có linh tính, mặc dù không thể nói chuyện, lại có thể lấy phi hành tư thái, tiếng kêu chờ truyền lại tin tức. Thang Chiêu gặp một lần nó phi hành bộ dáng, liền biết Giang thần giật tại chiến đấu. Khinh thường. Không nghĩ tới Giang sư huynh lại gặp được đối nhân. Chẳng lẽ là sơ tặc. Vân Châu Chỉ An cũng không tệ lắm, không tại trên sâu trong lão lâm. Bình thường gặp không được cản đường giặc cướp, chính là những cái kia nổi tiếng xấu Hắc đạo cũng không dám tiếp trên quan đạo xe ngựa. Nhưng nơi đây đã tới gần Linh Châu biên giới, bên kia là có tiếng hỗn loạn chi địa, nói không chừng có giẫm qua giới đạo phỉ tập kích quấy rối người qua đường. Cái kia nổi tiếng xấu Bạch Hùng Sơn chẳng phải đang Linh Châu sao? Đại sư huynh còn từng đắc tội bọn hắn, làm sao biết không phải trả thù? Hơn nữa Giang sư huynh không mang trầm trọng bá quả, An Mặc coi như khảo cứu, nếu có mắt bị mù đạo tặc đem hắn nhận làm dê ba bốn. Không, nếu là chiến đấu, tự nhiên đánh ngang tay, tầm thường đạo tặc làm sao có thể cùng Giang sư huynh ngang hàng? Vậy tất nhiên là đại ca móc túi một loại nhân vật, ít nhất là cái tán nhân. Than Triêu suy tư, đi theo cú mèo đi tới. Cú mèo bay một hồi, đột nhiên đổi hướng, xuống Quan Đạo. Than Triêu khẽ giật mình, hảo há mà, vì cái gì hạ Quan Đạo? Hai người cũng là bởi vì chỉ có một đầu Quan Đạo không dễ phân tán, mới yên tâm tỉ thí một phen, giang thần giật tại sao muốn tự mình hạ Quan Đạo. Quan Đạo hai bên, chỉ có vắng lặng rừng rậm, ngay cả một cái thôn trang cũng không có, xuống làm cái gì? Cũng không thể là đi vệ sinh a. Chẳng lẽ không phải hắn chủ động xuống, là bị thúc ép ở dưới? Có người ở trên Quan Đạo ngăn lại hắn. Dùng cái gì thủ đoạn buộc hắn rời đi quan đạo, tiến vào rừng rậm. Một đường suy xét, Thang Chiêu liền đi theo cú mèo tiến vào rừng cây. Vừa vào rừng cây, chỉ thấy dưới một thân cây buộc lấy một đầu con lửa, chính là giang thần giật con lửa. Thang Chiêu nhẹ nhàng trợ ra, con lửa cái chốt rất tốt, ít nhất chứng minh giang thần giật tình huống không phải rất khẩn cấp, bằng không thì đều có thể đem con lửa tùy tiện đặt ở bên ngoài mặc nó rơi đi, gặp phải hung đồ, thậm chí có thể đem con lửa một đao giết. Nghĩ nghĩ, hắn cũng đem chính mình con lửa cũng cái chốt ở bên cạnh, một thân một mình tiến vào rừng rậm. Đương nhiên không thiếu được lấy ra ly hòa kiếm, nhìn thấy tình huống cũng đúng liền phát động mô phòng cẩm, ít nhất đính đến một cái kiếm khách. Lại cùng Giang Thần giật liên thủ, chính là gặp gỡ hoang dại kiếm khách, như thế nào cũng có thể toàn thân chở ra. Càng đi vào trong, thang chiêu càng ngày càng chậm bước trở lại, cuối cùng, bên thai truyền đến tiếng người. Xa xa chỉ nghe thanh âm quen thuộc truyền đến, các ngươi nhìn kỹ, chúng ta liền dùng phù kiếm sư phương thức tới quyết một trận thắng thua a. Cái quái gì? Thang chiêu nhất thời ngộng, vừa mới câu nói kia là Giang Thần dần nói, lại rõ ràng không phải mình tự nhủ, là đối đối thủ nói. Đây là đánh nhau, vẫn là không có đánh nhau a? Còn có phù kiếm sư phương thức là cái gì? Như thế nào cái nhất quyết thắng bại? so với ai khác phụ thực việt hảo, thuật khí chế được hảo. Nói như vậy, đối thủ là phụ kiếm sư rồi. Than Chiêu trong đầu thoáng qua hai người, nếu biết Giang Thần giật không lại, dứt khoát cũng sẽ không lẫn tán tiếng bước chân, càng ngày càng tới gần, liền nghe đối diện hai thanh âm đồng thời quát lên, "Ai?" Liền nghe Giang Thần giật lập tức trả lời, "Sư đệ ta tới rồi." Hắn cũng là phụ kiếm sư. Với vậy, chúng ta hai đối hai, ai cũng không chiếm tiện nghi. Than Chiêu sững sốt một chút, đi lại mấy bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt, thì ra trong rừng có một chỗ đất trống, ba người đang đứng thành hình tam giác, lẫn nhau nhìn nhau. Hắn vừa đi đến Bốn người đều chiếm một bên, tứ giác đầy đủ. Hắn vừa đứng vững, liền nghe vang lên tiếng gió, đối diện một nữ nhân ném cho hắn một kiện đồ vật, Thang Chiêu bản năng nghiêng người tránh né, Giang Thần giật nói, tiếp lấy. Chương 139. Lôi điện vì sao vang lên, chương 139, lôi điện vì sao vang lên. Giang Thần giật để cho Thang Chiêu tiếp lấy tới bay tới chi vật, Thang Chiêu mới đưa tay đón lấy. Phú kiếm sư bản năng, là không tiếp không rõ ràng trò lắm đồ vật. Thuật khí có thể làm tay chân nhiều lắm, ai biết bắt được là độc vẫn là lôi. Cái này tiếp vào trong tay là một khối lớn chừng bàn tay đánh vậy, không cần nhìn nhiều. Thang Chiêu nhận ra đó là nguyên thạch phù trang. Nguyên thạch chính là tràn ngập nguyên lực dị thạch. Dị thạch là phù kiếm sư thường dùng nhất tài liệu. Bởi vì nó là trên đời tối kiêm dung tài liệu, có thể chứa đựng từ không khí thổ tất cả phù thức, tài liệu cũng có thể dung nạp từ sức mạnh đến kiếm nguyên tất cả năng lượng, nhưng cũng là chậm chạp nhất tài liệu, mặc kệ chịu tải bao nhiêu phù thức, nó tự thân tính chất cũng sẽ không phát sinh biến hóa, là tuyệt đối không thể cầm tới làm đột khí. Còn nữa nó sản lượng không nhỏ, mặc dù tại phàm tục không phổ biến, nhưng ở phù kiếm sư giới thậm chí nhiều đến có thể đem ra thường ngày sử dụng lưu thông. Phù kiếm sư bình thường dùng để ghi chép phù thức phù trang chính là dị thạch làm. Dị thạch viết lên đặc thù phù thức, đặt ở bên ngoài tính đưa một đoạn thời gian, thu nạp ngoại giới nguyên khí thì trở thành nguyên thạch. Một phương nguyên thạch bản tay lớn nhỏ, vừa vặn có thể chứa đựng một nguyên chi lực, là phù kiếm sư dùng giao dịch đồng dạng vật năng giá, giá cả cùng hoàng kim đại khái là một, 100, về sau cũng tại kiếm khách ở giữa lưu thông. Bổ sung năng lượng sau đó nguyên thạch cũng có thể chế tác phù trang, nhưng cùng dị làm bằng đá làm phù trang không dùng được khác biệt, nguyên phù trang bên trên phù thức là tùy thời đều có thể kích phát. Nhưng mà nguyên thạch phù trang lại cùng trong truyện xưa phù lục khác biệt, kích thích hạn chế cực lớn, không thể khống chế, vô cùng nguy hiểm, trên cơ bản không thể lấy ra chiến đấu. Ngoại trừ mấy loại đặc thú nguyên thạch phù trang, bình thường phù kiếm sư cũng sẽ không tại trên tràn đầy nguyên thạch tạ phù thức. Lúc này thang chiêu trong tay nguyên thạch phù trang cũng đã viết mấy bài phù thức, tựa hồ đã tại ở đây 3 người trong tay lưu chuyển qua một lần, mỗi người đều viết khác biệt phù thức đi lên. Quả nhiên là lẫn nhau tranh tài tạ phù thức sao? Tới phiên ta. Nhìn kỹ, thang chiêu kèm chút đen nguyên thạch ném ra, trực tiếp một hàng kia bài phù thức, mỗi dạng cũng là khác biệt lôi phù thức. Lôi phù thức là trong tất cả phù thức không ổn định nhất, chế tác thuật khí lúc, hơi cùng tài liệu phối hợp kém một chút cũng dễ dàng nổ, huống chi nguyên thành phù trang. Đây nguyên Lôi phù trang trực tiếp có thể làm trưởng tâm lôi dụng, mà khác biệt Lôi phù thức ở giữa cản xung đột, bài xích đến kịch liệt, cần dùng phù thức tổ tinh chuẩn hóa giải, nào có gần như vậy chất đống mấy đi Lôi phù thức. Đây là nguyên phù trang vẫn là bằng a." Than Chiêu Nghiễn lại nói, "Các ngươi, đánh trống truyền lôi sao?" Giang Thần giật đứng tại ngoài mấy trượng, cùng hắn xa xa sóng vai hướng về phía đối diện hai cái nam nữ, nói, "Đây là bọn hắn Lương Châu phù kiếm sư trò chơi, cũng là bọn hắn cho chúng ta ra để mục." Chúng ta một người viết một cái lôi phù thức không thể cùng trước mặt lôi phù thức giống nhau, lại muốn cùng phía trước đủ loại phù thức cùng tồn tại, không dẫn phát tiếng sấm. Xem ai trước tiên hết biện pháp, lại nhìn nổ tại trong tay ai. Thang Chiêu giận dữ, nói: "Các ngươi có bệnh a? Tại sao muốn chơi loại này xui xẻo trò chơi? Cái đồ chơi này nổ lên tới ai có thể chỉ lo thân mình?" Nói bọn hắn đánh trống truyền lôi đều nhỏ, đây chính là Trần Tổng nói nga. Cái gì luân bàn đánh được? Hơn nữa mà là mỗi mở một cái súng rỗng, liền hướng bên trong thêm đạn được, uy lực càng thêm càng lớn, bây giờ đã bổ trợ vào đánh, sớm muộn phải thêm thành mít Ivan. Hắn thật muốn mắng Giang Thần giật đầu hốc nước vào, cái đồ chơi này cũng gián tiếp, chỉ là có người ngoài ở đây, không tiện nói quá khó nghe. Thang Chiêu không muốn chơi này cậu thí cho chơi, đang muốn không thụ, đã cảm thấy trong tay nguyên thạch nóng lên, đối diện cô gái kia nói, "Ngươi nh nh biết, cái này nguyên thạch 20 cái hô hấp không biết tân phụ thức liền muốn nổ." Thang Chiêu nghĩ đến trong tay nguyên thạch càng ngày càng nóng, biết nàng nói không giả, nói, "Đây cũng là cái quái gì?" Lấy ra phù châm vội vàng viết liền một cái phù thức, sau đó lại phía trên phù thức bên trong vẽ mấy bút, ném cho đối phương nữ tử kia. Nữ tử kia tiếp nhận, nói: Đây là truyền phù trò chơi chuyên dụng nguyên hạch, là chúng ta Lương Châu phủ kiếm sư thưởng ngày tiêu khiển. Tại chúng ta nơi đó, 10 tuổi tiểu hài nhi liền dám chơi, như thế nào? Vân Châu người không dám sao? Túi đầu khán phủ thúc, a một tiếng, nói, đây là cái gì phù thúc? Không nhận ra. Vùi đầu viết phủ. Giang thần giật cười lạnh nói, ngươi không nhận ra còn nhiều nữa. Than chiêu cả giận nói, cái gì gọi là dám? Tiểu hài tử biết được cái gì gọi là sinh tử? Sinh cũng không biết, chết cũng không sợ. Vô tri lô mãng, coi khinh sinh mệnh, các ngươi tưởng rằng dũng phi sao? Nữ tử kia chuyên tâm viết phủ, động bọn của nàng Một cái cao lớn thanh niên trầm giọng nói, "Lương Châu chi địa, con nít 3 tuổi đã biết sinh tử." Bốn nhân khẩu sừng không ngừng, thủ hạ phụ tứ không ngừng, cái này tàn khốc trò chơi lại một vòng một vòng chơi tiếp. Lại truyền lại mấy lần, phụ tứ viết viết càng nhiều, lớn chừng bàn tay nguyên thạch cơ hồ không chỗ hạ bút đối diện nữ tử kia lại một lần cầm tới nguyên thạch, kỳ nói, "A, bất tri bất giác nhiều như vậy luôn. Hôm nay phát huy rất tốt, trước đó không có viết nhiều như vậy luận. Vân Châu người, các ngươi cũng có chút bản sự." Giang thần giật thần sắc cổ quái, nói, "Ngươi có hay không nghĩ tới, không phải ngươi phát huy hảo đâu?" Lợi còn chưa dứt, chỉ thấy trong tay nàng Nguyên Phủ lôi quang bắn ra bốn phía, vô số dòng điện tử tư, tư cổ vũ muốn nổ. Than Chiêu cùng Giang Thần giật đồng thời khởi hành, không lùi mà tiến tới, hướng về nữ tử kia chỗ cấp đi. Nữ tử kia lớn tiếng nói, "Đừng hoang hốt, chúng ta có biện pháp." Lúc này, nàng đồng hành thanh niên lấy ra một vò thủy, tắt tới. Than Chiêu cùng Giang Thần giật đều trừng lớn mắt, đều nghĩ, dùng nước tắt lôi, nghĩ như thế nào? Hoa lạp, dòng nước tới vào trên lôi quang, lôi quang tối đi một chút, tựa hồ muốn dập tắt, ngay sau đó tăng vọt gấp 10, lan quang giống như mặt trời nhỏ bạo hiện ra, chiếu hai người trên mặt một mảnh trắng bạch hay là muốn ồ. Cái này đến phiên đối diện nam nữ chói váng, hai người rõ ràng căn bản không nghĩ tới nguy cấp như vậy, nữ tử kia liều mạng đem Lôi Quang ra bên ngoài ném, nhưng cũng không kịp, nam tử sắp giòng điện hơn cơ hội quấn lên da thịt của nàng. Cùng lúc đó, Thang Chiêu bọn hắn đã cướp được trước mặt, Giang Thần giật sau lưng hai cánh rắn ra, chấm như tuyết phong sĩ giống như vũ đao, cắt vào nữ tử cùng Lôi Quang ở giữa, bảo vệ được nàng. Mà Thang Chiêu khẽ vươn tay, đã bắt được Lôi Quang. Nữ tử kia ngây ra như phổng không để cập tới, bên cạnh cái kia nam thanh niên nhìn thấy Thang Chiêu lấy tay chảo Lôi, không khỏi há miệng ra, muốn la lên, lại hô không lên tiếng tới. Suy Không có bất kỳ cái gì thanh niên dư thừa, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa. Thang Chiêu đem lôi quang ném vào trong tay kia nâng trong bình. Động tác nhẹ nhõm giống như sáng sớm đi chợ bán thức ăn, đem rau hẹ nhặt được rọ rau bên trong. Vô thanh vô tức, lôi quang giật tắt, chỉ còn lại một cái bình. Mắt thấy hắn tiêu diệt lôi quang, Giang Thần giật không ngạc nhiên chút nào, trượt hồi cánh, cùng Thang Chiêu rời đi, chỉ còn lại hai cái lương châu phủ kiếm sư trợn mắt hốt hồn. Thang Chiêu cái này mới có nhàn tâm dò xét hai cái trên đường gặp đồng hành, một nam một nữ này, nhìn đều 20 tuổi, nam có ngắn ngủn râu quai nón, nhìn xem lớn tuổi một chút. Hai người đều mặc màu vàng đất cổ áo bẻ hẹp tay áo tử, dưới chất buốt, bên hông thắt roi ngựa một dạng dây lưng, rất có hồ phong. Hai người ngốc trẻ một chút, đột nhiên đồng thời ngẩng đầu, nói: "Các ngươi thắng?" Giang Thần giật thần sắc đáp ý, nói: "Đó là đương nhiên, La Vân Châu người lợi hại, vẫn là Lương Châu người lợi hại." Thanh niên kia tối đầu nói: "Chúng ta Lương Châu có rất người lợi hại, nhưng chúng ta không bằng các ngươi. Cảm ơn các ngươi cứu được sư muội." So với nữ tử kia khẩu âm thuần khiết, khẩu âm của hắn rất nặng, nghe xong đã biết không phải người Trung Nguyên. Thang Chiêu gặp bọn họ hai người tính tình thản thản, nỗi lòng hơi bình, nói: "Không cần nói lời cảm tạ." Sinh tử sự tình không phải như trò đùa của trẻ con, sao có thể để mặc kệ đâu. Chỉ là ta vẫn không hiểu, các ngươi đấu thế nào lên? Giang Thần giật nói, ta cũng không biết. Ta hiêm đẹp trên đường đi, hai cái vị này ngăn cản ta, hỏi trước ta có phải hay không phủ kiếm sư, tiếp đó liền muốn tỉ thí với ta cao thấp. Ta ngay từ đầu không có đáp ứng, bọn hắn luôn mồm cái gì lương châu khiêu chiến, muốn Vân Châu phủ kiếm sư tiếp chiêu, ta không thể cho Vân Châu mất mặt, lúc này mới ứng chiến. Đại khái là trò chơi chơi xong, Giang Thần giật cũng xuống đầu, cảm thấy vừa mới trò chơi kia chính xác nguy hiểm, chính mình làm việc quả thực có chút khinh suất, mặc dù không chịu nhận sai. Vẫn là không khỏi hướng dư đệ giải thích thêm hai câu. Thang Chiêu nhìn về phía đối diện hai người, nghiêm mặt nói, vị kia hai vị Lương Châu đồng nghiệp, tại sao muốn cản đường khiêu khích đâu? Hai người lên nhau, nữ tử nói, chúng ta không có ác ý Lương Châu 108 suối Ô Tôn đồng xe toa gặp qua hai vị sư huynh. Các ngươi cũng là đi kiếm châu phù beta. Chúng ta muốn cùng các ngươi kết làm minh hữu. Thang Chiêu kỳ thực có một chút ngờ tới, nhưng vẫn là cảm thấy cổ quái, nói, muốn kết minh tại sao muốn khiêu khích? Nữ tử kia sa to đạo, chúng ta muốn biết thực lực của các ngươi. Lương Châu Phong tụ, sư tử cùng sư tử làm bạn. Trở thành bằng hữu liền không có biện pháp toàn lực động thủ tỉ thí, cho nên không thể làm gì khác hơn là động thủ trước, đại gia không đánh nhau thì không cần biết." Giang thần giận nói, "Đừng lão lương châu lương châu, các ngươi lương châu quy củ đi lương châu làm trò, đây là Vân Châu, chúng ta cũng sẽ không cùng đem tính mệnh xem như trò chơi người kết giao bằng hữu." Tô Tôn Đồng muốn nói lại tôi, xe toa cuối đầu vừa cười nói, "Cái trò chơi này nhìn nguy hiểm, kỳ thực cũng không nguy hiểm. Cuối cùng mặc kệ ở nơi nào nô tùng, chúng ta đều có thể ngăn cản." Tô Tôn Đồng tiến lên, đem vỏ nước để rưới đất, nói, "Đây là chúng ta 108 suối đặc sản, kết thúc suối, một đội lên đi." tất cả phụ thực đều biết kết thúc. Lôi quang nổ rất phía trước rọi lên đi, tất cả lôi phủ đều biết ngừng, liền sẽ không có nguy hiểm. Than Chiêu cùng Giang Thần Dật đối mặt, đều rất nghi hoặc, chưa từng nghe qua bực này thần kỳ tài liệu. Giang Thần Dật cười lạnh nói, thần kỳ như vậy, như thế nào vừa mới một chút dùng cũng không có. Ngược lại lựa cháy đổ thêm dầu, càng rọi càng nổ. Tô Tôn Đồng hai người trên mặt đều hiện nghi hoặc, xa toá đạo, không biết ta, vốn là không nên dạng này. Trước đó tại Lương Châu cũng là vạn thú và linh. Giang Thần Dật cười nói, à, cái này nước suối cũng cùng các ngươi quy củ mở dạng, gia Lương Châu liền không dùng được. Hai người tất cả sắc mặt đỏ lên, Thang Chiêu nói khẽ, "Sư huynh." Giang Thần giật xa xa đầu nói, "Hảo, không gian nói đùa. Ta người sư đệ này ra mặt bóng, ngựa ngùng tự biên tự diễn. Ta còn thay hắn thổi a các ngươi rỗi nước suối không cần, hơn phân nửa là trọng lượng không đủ." Đối diện hai người cùng một chỗ lắc đầu, nói, "Không, chúng ta cũng là tính toán tốt." Giang Thần giật ngẩng đầu nói, "Chẳng lẽ nói các ngươi không biết đến, vẫn là nói, thì ra các ngươi thật sự không có phát hiện, ta người sư đệ này mỗi lần khắc xuống phù thước, cũng sẽ ở các ngươi phía trước phù thước đằng sau lại tiếp viết bổ chỉ phù sao?" Chương 140. 108 số ấy chưa 140, 108 suối thôi, bỏ chỉ phù. Hai người đồng thời sửng sốt một chút, đồng thời nhìn về phía Thang Triều, Thang Triều cũng không phủ nhận, nói, nguy hiểm như vậy cục, dù sao cũng phải có người khống chế một chút ta. Hai người ngây ngốc một chút, xe toa kêu lên, không có khả năng, chúng ta phù thức là sư phụ bí truyền. Các người căn bản muốn không nhận ra, sao có thể vượt bỏ chỉ phù. Phù thức bên trong có bỏ chỉ phù loại này phù thức, nhưng không có chuyên môn phù thức gọi là phù lập ngừng hoặc vạn phù giai cuối cùng. Tất cả phù thức trên lý luận đều có chính mình đối ứng bỏ chỉ phù đó chính là nhận ra phù thức tiếp đó phân tích ra trong đó năng lượng cũng chính là nguyên lực di động. Sau đó dùng đặc thủ phù thức hết hạn, mới có thể đạt đến vô hại dừng trình độ, bằng không thì cưỡng ép dừng, nhẹ thì phù thức toàn phế, nặng thì lúc này nổ tung. Cho nên Lạ Lâm phù thức là không thể dễ dàng phía dưới bỏ chỉ phù trừ phi nhận biết tất cả phù thức mới được. Huống chi cái trò chơi này lưu cho mỗi người thời gian cũng không nhiều. Than chiêu mỗi lần tiêu hao thời gian không giống như người khác giải, nơi nào có thời gian phía dưới bỏ chỉ phù. Giang Thần giật đắc ý nói, người bình thường không được, ta người sư đệ này có thể phù thức tuy nhiều, cuối cùng có hắn quy luật bất biến. Chỉ cần biết nó vì sao, cái gì Lạ Lâm phù thức đều có thể liếc mắt xem thấu. Cá người nước suối kia đại khái có thể rửa sạch phù thức. Nhưng nguyên thạch bên trên phù thức cũng là lôi phù mặc lên bỏ chỉ phù, bỏ chỉ phù ở cấp trên. Nếu không phải là hắn bộ bỏ chỉ phù, cái kia nguyên thạch đã sớm muốn nổ tung. Kết quả nước suối kia chưa giặt sạch lôi phù, ngược lại đem hắn bỏ chỉ phù tẩy sạch. Vốn là tính toán muốn nổ chỉ nổ cái cuối cùng phù thức, cuối cùng lại toàn bộ nổ, nếu không phải là hắn ngăn trở lôi quang, các ngươi toàn bộ không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói đến Dương Dương đắc ý, phản phất vừa mới cái kia sóng thao tác là hắn tú một dạng. Lời giải thích này đổ nói thông được, hai người trong nháy mắt tin một nửa, một nửa khác lại là không tin có người có thể bản lãnh lớn như vậy. Swe toa nhìn chằm chằm Thang Chiêu, lại Trường Giang thần giận nói: "Ngươi nói như vậy chắc chắn, cái gì quy luật bất biến một mắt xem thấu, ngươi cũng có thể làm đến sao?" Giang thần giận không chút do dự nói: "Ta đương nhiên làm không được." Sa toa suy nói: "Ngươi làm không được ngươi dự vào cái gì thay hắn cam đoan?" Giang thần giận nói: "Ta bảo đạm gà có thể đẻ trứng, lại không cần chính ta sẽ đẻ trứng." Thang Chiêu vội vàng hết hạn bọn hắn tranh luận, nói: "Sư huynh nói đến quá mức, trên đời làm sao có thể có người xem thấu tất cả phù thức đâu? Chúng ta nhiều nhất có thể xem hiểu chút đơn giản phù thức thôi." phụ tạm khó khăn phụ thức chỉ có thể dựa vào kính mắt gợi ý cho nên tất cả phụ thức vẫn là đều có thể xem hiểu. Bất quá các ngươi vừa mới những cái kia phụ thức toàn đều rất đơn giản. Hắn tất nhiên khiếm tốn, nhưng Sa Toa tuy nhìn không thấu hắn cất giấu mấy câu, nhưng có một tầng ý tứ lại là biết được, nói, theo lý thuyết chúng ta Thiên Tân bạn khổ học phụ thức đối với ngươi cũng rất đơn giản rồi, thì ra ngươi giống như hắn kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo ở bên ngoài, ngươi kiêu ngạo ở bên trong. Thế nhưng là ta không tin, ta biết một cái phụ thức, ngươi phải lập tức viết xuống bỏ chỉ phụ, ta liền tin ngươi. Thang Chiêu đang muốn trả lời, Giang Thần dần nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó? Tại sao phải nghe lời ngươi? Sa Tỏa Đạo, nếu như ngươi có thể làm được, chúng ta đều bái ngươi vi đại huynh, chúng ta Minh Ngức lấy ngươi làm chủ." Giang Thần giật buồn cười nói, "Không nói đến Minh Ngức có thể thành hay không, coi như có thể thành, vừa mới các ngươi thua, chúng ta lại cứu các ngươi, các ngươi không nên bằng vào chúng ta làm chủ sao?" Xe toa nghẹn lời, Âu Tôn đồng nói, "Ngươi nói rất đúng, chúng ta cam bái hạ phòng, lấy các ngươi làm chủ." Sa Tỏa Đạo, nếu như ngươi có thể làm được, chúng ta lại dâng lên mấy thứ lễ vật. Ngươi nhìn nước suối kia, đó là chúng ta môn bên trong đặc sản, dạng này kỳ lạ nước suối còn rất nhiều loại. Than Chiêu nói, "Ta nhớ được các ngươi tới tử." Xe toa cùng ô tô đồng đồng tới nói, "108 nước suối." Giang Thần giật nói, "108. Loại nước suối này các ngươi có hơn 100 loại." Sa toa đạo, "Chúng ta muôn bên trong quả thật có 108 cái nước suối, không phải mỗi một chiếc đều đối phù thức hữu dụng, nhưng mà đều rất thần kỳ. Vốn là làm minh hữu liền muốn lẫn nhau tặng quà, chúng ta sẽ tiến đưa các ngươi nước suối. Nếu như ngươi thật có lợi hại như vậy, chúng ta sẽ lấy khách quý lễ nghi xin các ngươi trong khứ môn làm khách, chúng ta nơi đó có càng nhiều chân quý nước suối, cũng có thể lựa tặng." Giang Thần Dật cùng Thang Chiêu cũng không khỏi tâm động, Thang Chiêu tại trên cổ tịch lờ mờ nghe qua 108 suối tên, là Lương Châu một chỗ cổ lão ma quật, so cách Hỏa Ngục còn cổ lão hơn nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì tọa lạc tại Lương Châu chỗ sâu, tới gần Quỷ Vương, ít ai lui tới, chỉ ở trong sách cổ ghi chép qua, trở thành chuyện thần thoại xưa. Truyền thuyết 108 suối mỗi một chiếc nước suối đều có khác biệt công hiệu, vô cùng thần kỳ, còn có bất lão tuyển, hảo vận suối loại này mở mịt chất bảo. Hắn cũng nghĩ tận mắt nhìn thần kỳ nước suối, cười nói, "Vậy ngươi ra để một a." Cái này xe toa không còn cấp thời gian, mà là nghiêm túc cẩn thận viết một chuỗi dài phù thục. Giang thần giật ở bên cạnh nhìn xem, quả nhiên không nhận ra, nhưng nhìn chiều dài liền biết không tầm thường, nghi thẩm nữ tử này cũng có chút bản sự. Mọi người đều biết, đơn độc phù thức càng ngày càng phức tạp. Phù thức cũng là một chuỗi cơ bản phù tạo thành, muồi thêm một cái cơ bản vụ, độ khó liền tăng một bậc thang. Trong đó dính đến đủ loại biến hóa, hao phí tinh thần cùng linh cảm, thậm chí không kém hơn nhiều cái phù thức nối liền cùng một chỗ phù thức tổ. Xe toa viết đất, giao cho Thang Chiêu, nói, "Liên cái này." Thang Chiêu liếc mắt nhìn, nói, "Đây là ngự thú phù thức a." Xe toa bắt đầu lo lắng, nhất thời khí diễm thấp 3 phần. Thang Chiêu tiếp nhận, Càng xem càng có ý tứ, cái này ngự thú phù thức tự có thể thôi động hồn phách, áp chế lực cực mạnh, so vừa mới những cái kia nhìn như ít thấy kỳ thực biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất lôi phù lợi hại hơn nhiều. Hắn một mặt tán thưởng, một mặt nâng bút câu xuống bỏ chỉ phù, lại để cho kính mắt ghi nhớ, thu vào hắn tứ kho. Lương Châu hai người chỉ cảm thấy hắn căn bản không có suy xét, động tác hời hợt, tốc độ nước chảy mây trôi, phù thức đã dừng, cuối cùng tâm phục khẩu phục, nói: "Chúng ta phục bái ngươi làm đại ca." Giang Thần giật buồn cười, nói: "Theo các ngươi Lương Châu quý củ, bái đại ca có cái gì nghi thức sao?" Xe toa hai người lên nhau, cùng một chỗ rút ra bên hông tiểu đao, hướng về trên tay cắt đi. Thang Chiêu vội vàng một tay giữ chặt một cái, nói, "Đây là Vân Châu Trú, vẫn là theo Vân Châu quy củ đến đây đi." Hai người bị hắn đè lại, chỉ cảm thấy hai tay phảng phất bị vòng sắt bóp chặt, một chút cũng không thể lập lại, không khỏi càng là kinh ngạc, thì ra thiếu niên này võ công cũng tại bọn hắn phía trên. Hai người đều từ ngạc nhiên, lại không khỏi số hổ, nghĩ thầm, thiếu niên này so với chúng ta còn nhỏ, mọi thứ so với chúng ta mạnh. Chúng ta tại Lương Châu tự cho là đúng tiên chi tiêu tử, kết quả trên đường tùy tiện gặp phải hai cái cùng thế hệ, cứ như vậy cường đại. Phụ hội thượng lại càng không biết có bao nhiêu lóe mắt nhân vật. Quả nhiên sư phụ nói không sai, chúng nguyên quả nhiên địa linh nhân kiệt, thiên tài lớp lớp, xem ra là chúng ta tự cao tự đại. Vân Châu là không có truyền thống bái đại ca nghi thức, nếu nói bước đất làm hương, kết bái chi giao, giống như cũng không cần. Than Chiêu tạm thời suy nghĩ một cái, lấy ra một khối nguyên thạch, bốn người đều đem chính mình đắc ý nhất phụ thực viết lên, sau đó tiến hành phụ thực kết nối, tạo thành một cái mới phụ thực tổ liền đem cái này phụ thực mệnh danh là Ngọc Tuyển Phụ, làm chúng ta bằng chứng kết minh. Bốn người chúng ta người riêng phần mình chính mình sao chép một phần làm phân biệt. Nguyên bản liền giao cho sư huynh bảo quản can chiều dễ như trở bàn tay đem bốn cái hoàn toàn khác biệt phù thức liền cùng một chỗ thành tổ, cái này lại hiện lộ ra cường đại phù thức tạo nghệ. Giang Thần dần nghĩ thầm, ta còn cảm thấy sư đệ Thiên Tư cùng ta tương tự, thì ra hắn chỉ là võ công tư chất cùng ta tương tự, phù thức so với ta mạnh hơn đến không biết đi nơi nào. Xem ra một chốc cũng đổi không kịp hắn, rước quát về sau ta nhiều để tâm học võ tốt. Bây giờ võ công hắn vẫn là không bằng ta. Thuật nghiệp hữu chuyên công, về sau ai cùng ta so phù thức, ta liền đánh nổ đầu hắn, nhìn hắn vẫn còn so sánh không giống như. Muốn đoạn mấu chốt này, Giang thần giật đem Ngọc Tuyển phù giao cho Thang Chiêu, nói: "Tất cả mọi người nhận ngươi làm đại ca, ngươi cho ta làm gì?" Thang Chiêu cười nói: "Tốt, về sau ta bảo ngươi sư huynh, ngươi theo ta đại ca, chúng ta mỗi người một lời." Nói đùa một phen, Minh Ngức đã định. Thang Chiêu mấy người mặc dù không biết kết minh có ích lợi gì, nhưng nghe nói phù trong hội vốn là có kéo bè kết phái, bè cánh đấu đá hiện tượng, vì phòng ngừa người bên ngoài thành đoàn khi dễ người, chính mình trước một bước kết minh cũng không tệ. Lương Châu hai người tâm địa ngay thẳng, tự nhiên xác định Minh Hữu thân phận, trực tiếp giải khai bọc hành lý, đem mang bên mình mang nước suối lấy ra để cho mới Minh Hữu tùy ý tuyển chúng ta những thứ này, nước suối không phải chân quý nhất, nhưng đều rất kỳ diệu, đại ca tùy tiện cầm chắc. Lúc này Thang Chiêu đột nhiên tò mò hỏi, có nam nhân dính liền trở nên nữ nhân nước suối sao? Thôi dính nước nóng lại biện trở lại loại kia, bốn. Ba người cùng một chỗ nhìn hắn, liền răng thần dật đều nghi thẩm, thì ra sư đệ có cái này đang mê sao? Xem ra là không có, Thang Chiêu có chút thất vọng. Xe toa chỉ sợ hắn hỏi ra khác lại càng không lấy giọng tới, vội vàng nhất nhất giới thiệu, nói, đây là kết thúc suối, lơ lửng suối nhắc nhở suối, hảo vận suối, sư tử suối. Thang Chiêu kinh ngạc, thật sự có hảo vận suối. Giang Thần giật nghe nàng giới thiệu, nói, cái này nhắc nhở suối là có thể nhắc nhở nguy hiểm không? Xe toa giải thích nói, không phải, là ngươi có cái gì tương lai chuyện cần làm, tỉ như 3 ngày sau đó có việc muốn làm, liền uống lượng nhất định nước suối, 3 ngày sau đó nước suối kia ngay tại trong bụng ngươi sôi trào, báo ra động tĩnh tới, nhắc nhở ngươi không được quên buồn. Cái này đều cái gì phế nước suối a? Về sau Thang Chiêu bọn hắn mới biết được, vấn đề gì kỳ diệu là cái rất vi diệu tự. Hữu dụng giả như lơ lửng suối. Uống thân thể sẽ thay đổi nhẹ nhàng, gặp phải gió mạnh có thể đón gió dựng lên, trên không trung phiêu dãng. Huyền diệu giả như hảo vận suối, uống có thể cho người mang đến hảo vận, nhưng người nào cũng không xác nhận tốt bao nhiêu vận, dù sao vận khí chính là vật hư vô mờ mịt. Cổ quái giả như gà gãy suối, uống sau đó cũng họng sẽ trở nên linh lành, giống như gáy. Còn có phế vật như chạy chuột suối, uống sau đó sẽ tiêu chảy, Giang thần dật cảm thấy tại ven đường trông lệch ngồi uống hai nước bọn, cũng có cái hiệu quả này. Cuối cùng lúc đầu vốn nghĩ là mở rộng tầm mắt sư huynh đệ đều cảm thấy, chính mình giống như bị lừa. Mặc dù trên lệch có chút lớn Tham Chiêu hai người vẫn là tượng trưng nhận lấy kết minh lễ vật. Tham Chiêu tuyển lơ lửng suối cùng sư tử suối, Giang thần giật thì cầm kết tuốc suối và vặn mai suối. Hai người lại hướng đối phương quả đáp lễ mài ngọc sơn trang đặc sản ngọc thạch, lẫn nhau nhận làm bằng hữu bốn người vừa vặn cùng đường, liền cùng một chỗ xuôi nam, người trẻ tuổi số tuổi không kém nhiều, trên đường làm bạn, tăng thêm náo nhiệt. Chương 141. Linh Châu. Chương 141, Linh Châu bốn người đồng hành ngày thứ hai, cuối cùng ra Vân Châu, đến Linh Châu bên dưới. Linh Châu tại Vân Châu Tây Nam, hai châu ở giữa có một đạo sông lớn cách nhau. Đứng tại bờ sông, chỉ thấy Hoàng thủy mênh mông, trong sông bùn cát lạn lộn, sóng nước rất là hỗn độn. Than Chiêu thưởng thấy cựu Cao Sơn thanh tịnh đầm nước, lại nghe nói con sông lớn này là hai châu chính là Thượng Hạ Du mấy châu mâu thân sông, quán thông ngàn rặm, phát nguyên lòng mạch, chảy xiết vào biển, là vì kỳ quan, sớm đã lòng sinh hướng tới, cho là giống như ma quật đầu kia thiên hà nằm ngang trên mặt đất, bây giờ thấy hơi cảm thấy thất vọng. Nhưng truyền nghiệm lại nghĩ, mặc kệ nước sông là rõ ràng là chọc, nàng cũng quán khái ngàn rặm cương thổ, chẳng lẽ nói nàng không trong suốt liền không phải đại gia mâu thân sông sao? Hắn suy nghĩ, phù thân mò một cái nút sông, thủy theo khe hở di chuyển chỉ còn lại ngón tay xảo xạc khác thường, nghi thẩm, ta trong tay này cầm là từ tha hương ở xa tới đất mượn, không biết bọn chúng Cố Hương ở nơi nào. Mắt thấy Thang Chiêu ở nơi đó vất thủy, xe toa hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Đại ca muốn uống nước sao? Giang thần giật gặp Thang Chiêu thần sắc cảm khái, nói, đại ca ngươi đọc sách đồng nhiều, sợ cái cảnh liền nghĩ tỉnh tình, một hồi liền tốt. Xe toa cũng hiểu chút trung nguyên văn hóa, nói, a, đại ca muốn làm thơ sao? Thang Chiêu cho dù có vài tình cảm, bị bọn hắn một người một câu nói như vậy, cũng chỉ còn lại lúng túng, đứng lên nói, thôi đừng chém gió, ta làm sao làm thơ đang nói Đối diện xe toa cùng Giang Thần Dật đột nhiên cũng thay đổi thần sắc, Than Chiêu nhìn lại, chỉ thấy trên sông bay tới một bộ xác chết trôi, một cơn sóng lật lên, một cơn sóng vừa trầm xuống dưới. Trong nháy mắt, Than Chiêu cũng là cả kinh, ngay sau đó phản ứng lại, lật tay từ trong bình lấy ra một cuộn dây thừng, tay run một cái, nội lực tác dụng phía dưới, dây thừng tự nhiên thẳng tắp, cắm vào trong nước, lại biến mềm chính xác cuốn lên khúc kia thi thể, đem lôi ra mặt nước. Cái này lắc một cái một cuộn, cũng mất quá mấy hơi thở, xe toa trước mắt ngoảnh một cái, cái kia thi thể đã lên lục địa. Vừa mới Than Chiêu cái kia một tay động tác gọn gàng, Tay mắt lênh lếch không nói, dây thường một mực khẽ cong ở giữa, nội công khống chế 10 phần tinh xảo, chỉ dựa vào chiêu này, ít nhất cũng là đứng đầu hiệp khách, xe toa không khỏi tán thượng, thầm nghĩ, hắn có như thế phù thức tạm nghệ, sao lại cần có võ công cao như vậy? Có võ công cao như vậy, lại có thể nào có cao như vậy phù thức tạm nghệ? Thi thể bị kéo lên bờ, ngựa mặt nằm trên mặt đất đám người vừa nhìn liền biết không cứu nổi. Đã pha đến làn da thủy trắng, đều thoát cùng nhau bất quá hẳn là không chết mấy ngày nữa, bằng không thì trong nước tôm cá không thiếu, chỉ sợ không thể dạng này hoàn chỉnh. Ngâm nước thi thể quả thực không dễ nhìn, than chiêu chịu đựng trong dạ dày sôi trào nhìn kỹ. Thực sự nhìn không ra tuấn mạo, chỉ có thể nhìn ra một cái tuổi trẻ nam tử, từ thân hình xem ra có chút sừng, cũng có thể là là bệnh phụ. Có thể là trong nước ngâm lâu, trên người kia không mảnh vải che thân. Xe toa là duy nhất tại chỗ nữ tử, nhưng Lương Châu tập tục há phóng, nàng cũng không tỉ hiềm, nói: "A, dạng này quá sạch sẽ, chẳng lẽ nói hắn vốn là không mặc quần áo sao? Chẳng lẽ không phải trượt chân rơi xuống nước, mà là bơi lội trên bờ ấy?" Mấy người gật đầu, nếu là từ bên bờ hoặc trên thuyền rơi xuống, quyết không thể như thế trườn chuột, liền xem như tự vận, người bình thường cũng sẽ không cởi quần áo ra lại nhảy, thật đúng là có thể là tại trong sông bơi lội tắm rửa chết chìm. Bất quá, nước sông này rộng như vậy khoát bánh liệt, thật sự sẽ có người xuống nước bơi lội sao? Đến cùng thang chiêu bọn hắn không phải bộ khoái, cũng không có tất yếu truy cứu nguyên nhân cái chết, nếu là thang chiêu ngẫu nhiên túm đi lên, liền để hắn nhập thổ vi ăn. Lập tức thang chiêu cùng Giang Thần giật qua loa đạo cái hố, đem cho tất, Tô Tôn Đồng cùng xa toa tùy kỳ quái vì sao không trực tiếp thủy táng, nhưng cũng giúp nắm tay, xe toa còn ra một đầu chiếu rơm, sung làm quan tài hiện nay chúng ta cũng muốn qua sông, là bay qua vẫn là đi thuyền. Vẫn là đi thuyền à, muốn bay sướng bay, đi bộ không phải liền là muốn nhiều kinh nghiệm một phen sao? Hảo, gần nhất bến đỏ tại Hạ Du 20 dặm, bất quá bên ngoài 3 dặm chắc có một giá bến đỏ, chắc có thuyền a. Mấy người thương lượng một phen, cảm thấy tùy duyên gấp rút lên đường liền tốt, ngược lại hành trình không nắm này, liền lắc lắc cùng dung hướng Hạ Du đi. Lúc này bốn người đều không mang tọa kỵ, cũng là thuận tiện đi thuyền đến giá bến đỏ, chỉ thấy bến đỏ đã đợi bảy tám người, xem ra quả thật có thuyền. Chờ nhân đại làm nhiều tiểu thương nhân ăn mặc, phần lớn là độc hành hoặc hai ba người kết bạn, không có đại phú đại quý, tiền hô hậu ủng, cũng có một hai cái khủng vũ hữu lực giống như là có chút võ công trong người Giang Hồ Hán. Bốn người theo thứ tự xếp tại đằng sau. Thang tiêu hàng trước nhất, liền tuận thế cùng người trước mặt Hàn Nguyên. Loạn Giang Hồ Lệ Truyện, kèm thêm hai vị Lương Châu đồng hành ở bên trong, lại còn là thang tiêu nhiều nhất. Tốt xấu hắn đầu tiên là đi theo tùy gia ban chạy mấy tháng Giang Hồ, lại có ma quật kinh nghiệm, mấy năm này còn đi theo kiểm mà ti Đức quẳng làm qua nhiệm vụ, đối nhân xử thế tương đối có nhẫm. Giang thần giật không sợ trường đạo lý đối nhân xử thế, liền đem lão Giang Hồ thiết lập nhân vật đưa cho hắn. Kỹ thực xe toa cũng coi như một miệng lênh lợi, làm việc thông minh, chỉ có điều Lương Châu phong tục khác nhiều, càng đến phía nam càng lạ lẫm. Nàng liền bó tay bó chân đứng lên. Thang Chiêu đi ra ngoài làm ăn mặc tiểu thư sinh, cử chỉ có phong độ của người trí thức, tướng mạo cũng sự hòa hợp, rất dễ dàng cùng người trò chuyện. Người trước mặt là cái làm ăn tiểu lão bản, tự xưng họ Vạn, cùng Thang Chiêu trò chuyện quen, hỏi: "Tú tài tiểu ca, chúng ta làm ăn hành đường, tới tới lui lui buôn hàng hóa, rẽ cái tiền cột cực, các ngươi người có học thức làm gì cũng hướng về Linh Châu chạy. Hảo hảo ở tại Vân Châu ở lại không tốt sao?" Thang Chiêu cười nói: "Chúng ta muốn đi làm khách, bất quá là hướng về Ung Châu đi, đường tắt Linh Châu." Cái kia Vạn lão bản lắc đầu liên tục, nói: "Đi Ung Châu?" Cái thứ hành là vượt qua Tây Vương Sơn từ Nhạn Châu đi A Nhạn Châu mặc dù có mấy cái đại soái đánh tới đánh lui, còn có ăn ý cho lui tới thương gia lưu lại cái Thái Bình Thông đạo, duy trì có Linh Châu, chính là ăn người không nhà xương ổ trong cướp. Hắn đang nói, phía trước một cái cùng đường thương nhân quay đầu, hạ giọng nói: "Vạn trưởng quý, nói cẩn thận ở đây là Linh Châu bên cạnh." Vạn lão bản đổi sắc mặt, chắp tay nói cảm ơn, quay đầu cùng đối thang chiêu thấp giọng nói: "Ngươi biết ý tứ này, đúng không?" Thang chiêu như có điều suy nghĩ nói: "Ta biết Bạch Hùng Sơn tại Linh Châu." Bạch Hùng Sơn lớn đương ra Trần Ngao Hùng danh xưng bên trong 9 bên ngoài 41 13 châu lão đại đứng đầu. Đó là thiên hạ trọng cấp danh nghĩa thủ lĩnh. Vạn lão bản liên tục gật đầu, thang chiêu lại nói, thế nhưng là linh châu lớn như vậy, Bạch Hùng Sơn liền chiếm một mảnh đất kia phương, chúng ta không thể trèo vào có thể trốn nổi a, đi vòng qua chứ là. Vạn lão bản nhanh chóng khoát tay, thấp giọng nói, chỗ nào là một cái Bạch Hùng Sơn? Một ngọn núi phía dưới có mấy chục cái phân trại, còn có mấy trăm đánh hắn danh nghĩa ngọn núi nhỏ, còn có mấy vạn cái cũng không biết ở đâu già sơn tặc thủy phỉ, trên đường tiểu mao tặc đó là đếm cũng đếm không xuể. Thang chiêu rất là khó hiểu, cũng thấp giọng nói, nhiều đạo tặc như vậy, người người đều phải trọng cướp, cấp hay vậy, nào có nhiều như vậy tài vật cho hắn được a. Vạn Lao bạn nói, có thể nói đâu? Nhưng Linh Châu tốt xấu có mấy trăm vài người, luôn có đồ vật cấp A. Kỳ thực Linh Châu có chân chính có tiền người, bằng không thì chúng ta làm gì mạo hiểm đi cái này trộm lộ. Vừa đi vừa về một chuyến thu vào khưu ít, thế nhưng một số người bình thường sẽ không bị cướp. Bị tội phần lớn là bách tính, tiểu địa chủ, còn có chúng ta dạng này vùng vẫy giành sự sống hành thương. Nghe nói tại Linh Châu, làm đạo phỉ tựa như các ngươi người có học thức làm quan, chính là đầu ra mặt lộ, một khi tại sơn trại lăn lộn đến tên đồ mù, coi như nhân dụng nhân. Cho nên mỗi cái thôn đều có người tuổi trẻ làm sơn tặc. Thang Chiêu nghĩ thầm, như thế nào Linh Châu là đại sơn tắc thời đại sao? Hắn muốn hỏi quan phủ kia đâu? Quan phủ mặc kệ sao? Nhưng giống như cũng không cần hỏi, một cái cũ cái hố, Bách Hùng Sơn kiêu ngạo như vậy, chiếm được đương nhiên chính là quan phủ hố. Phía trước hình cực cũng tốt, tiếp dạ ngựa cũng tốt, đều đã nói với hắn, tại Vân Châu sinh hoạt đã quen, đi những châu khác quận, đừng quá giật mình đang nói, trên mặt sông tới một chiếc thuyền, đồng bền thấm thoát lại gần bờ. Thuyền kia không nhỏ, xem ra có thể ngồi mấy chục người, nhưng thân thuyền cổ xưa, rõ ràng nhiều năm rồi. Nhà đồ đứng ở đầu thuyền, kêu lên, qua sông qua sông. Một người một lựa bạc. Dù là thang chiêu bây giờ không thiếu tiền, cũng không khỏi giật mình, cái này độ một chuyến sông cũng quá đắt. Một lượng bạc đều đủ mua một nửa con lừa. Tổ Tôn Đồng ở phía sau nói, đắt như vậy. Cái kia nhà đỏ đứng thẳng người, chỉ thấy hắn chiều cao tám thước, cao lớn và vỡ, có được diện mục hung ác, thân trên chỉ mặc một bộ miện rộng áo chiến thủ, lộ ra đầy cánh tay bắp thịt và nồng đậm bảo hộ tâm mao, quát lên, chê đắt. Chê đắt đừng lên thuyền A Lan đi làm con thuyền, liền sợ ngươi chờ 3 ngày đợi không được một đầu thuyền. Tổ Tôn Đồng hừ một tiếng, kỳ thực hắn xem như phụ kiếm sĩ, có thừa biện pháp qua sông, chỉ là đại gia ước hẹn ngồi thuyền, hắn không tốt đảo loạn mới nhận đại ca ở phía trước còn không có lên tiếng đâu đằng sau có người hỏi, một lượng bạc, đó chính là một con tiền. Cái kia nhà đỏ cười lạnh nói, bản truyền không thu đồng tiền, đại tấn thông bảo cũng không thu, càng đừng ba cái nào đại soái, đô đốc đánh phế đồng là thiết. Chỉ cần mặt thật, không có tiền liền cút cho ta. Trong đám người rất có bất mãn thanh âm, thế nhưng nhà đỏ đứng ở đầu thuyền phảng phát một tôn thiết thác, uy phong lẫm lẫm, không cho người phản đối. Cuối cùng có người giao tiền lên thuyền. Một người dẫn đầu, người phía sau cả đám đều giao tiền xong, nối đuôi nhau lên thuyền. Than Triều lên thuyền giao bốn lượng bạc, nói, bốn người chúng ta Rang thần giật mấy người đều gật đầu, bọn họ đều là tài sản không ít phù kiếm sư, những tiền lệ này không để trong lòng, không, câu nội ai mời khách. Buồng nhỏ trên tàu hẹp hỏi, cái này tư thuyền tự nhiên không có gì thoải mái dễ chịu có thể nói, chỉ chốc lát sau đã ngồi đầy. Nhà đỏ vẫn là không ngừng đi đến đợi người, thẳng đến đem tất cả mọi người đều nhét vào buồng nhỏ trên tàu mới thôi. Buồng nhỏ trên tàu sớm chen lấn giống như vài gạo, có người muốn đi bong tàu ngồi, bị nhà đỏ lớn tiếng quát lớn không cho phép ồn ào bên trong, chuyến nhỏ cuối cùng tiếp bờ. Trong khoang quyền chen chúc không chịu nổi, mùi khó ngửi, cái kia vạn lão bản nhìn xem bên cạnh bốn cái người trẻ tuổi bao nhiêu đều mặt lộ vẻ khó chịu, cười nói: "Người trẻ tuổi, ở nhà ngàn ngày hảo, đi ra ngoài nhất thời khó khăn. Nhìn một chút ta nghe ta, đến Linh Châu đừng bản thân chạy loạn, tìm một nhà tiêu cục, tốn thêm chút tiền, để bọn hắn tiến đưa các ngươi qua cảnh." Thang Chiêu Hiếu kỳ nói: "Đều nhiều như vậy tật, còn có thể có tiêu cục sống sót sao?" Vạn lão bản cười hắc hắc, nói: "Môn đạo liền tại đây bên trong. Có tiêu cục, hơn nữa có thể tin cứ như vậy mấy nhà, cái khác tiêu cục đi ra ngoài bị cướp, liền bọn hắn bình an. Ngươi nói bao nhiêu lợi hại?" Ta nhìn các ngươi cũng không kém tiền, cái này gọi là bỏ tiền mua bình an. Thang Chiêu như có điều suy nghĩ, cũng tại cân nhắc đề nghị của hắn, cũng không phải sợ bị kiếp, bọn hắn vì kinh nghiệm mà đến, một đường giết xuyên là kinh nghiệm, đi theo tiêu cục cũng là kinh nghiệm. Bất quá, nếu nói bọn hắn thật có thể một đường giết xuyên, có phải hay không cũng quá xem thường hùng bá một châu bách hùng sơn. Nhân gia là một châu thổ hoàng đế, tại thế đoạn này, tất nhiên có thể ngồi vững vàng vị trí này, trong tay liền có ngạnh thực lực. Dù cho không so được cao xã hầu, còn có thể không có mấy thanh kiếm trấn sân sao? Bọn hắn nếu thật hành hành không sợ, nói không ngừng liền trêu đến Bạch Hùng Sơn phái mấy cái kiếm khách xuống đang nghĩ ngờ, thuyền đột nhiên dừng lại. Cái này liền đến. Không, không đối với. Còn tại Hà Tâm Đâu, đang nghĩ ngờ, cửa khoang vừa mở, một đạo cường quang từ bên ngoài chiếu vào đó là đao quang. Thang chiêu hiếp hiếp mắt, liền nghe bên ngoài người kêu lên, "Chư vị, các ngươi tính ra lấy, canh giờ đã đến, bây giờ ăn cơm rồi." Hành khách bên trong có mấy người còn tại mơ hồ, nhớ kỹ chính mình chưa từng chọn món ăn, vạn lao bạn trở lao giang hồ đã mặt như màu đất các ngươi là muốn cật hỗn độn, vẫn là ăn tấm mặt đao. Buổi tối có thừa càng đạt tưởng 142. Sông lớn hướng Đông lưu. Chương 142, sông lớn hướng Đông lưu. Khoan thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, một lát sau, Than Chiêu mở miệng nói, "Cật hồn đồn đốn như thế nào? An tấm mặt dao thì thế nào?" Dù sao cũng phải có người hỏi câu này a. Bên ngoài người cười quái dị nói, "Cật hồn đồn sao? Chính các ngươi cợt sẽ sẽ, nhảy xuống nước đi. An tấm mặt dao sao?" Lão gia nhất đao một cái, chặn các ngươi xuống. Than Chiêu đột nhiên bừng tỉnh, chẳng thể trách trong nước xác chết trôi không mặc quần áo đâu đám này thủy phỉ không biết hại bao nhiêu người bốn cái trẻ tuổi phù kiếm sư liếm nhau, răng thần giật cười lạnh một tiếng. Liền nghe có người nói, "Hảo." "Hảo hán." Chúng ta nguyện ý bỏ tiền mua mệnh, chỉ cần mạng sống, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng kiếm cho. Tiểu nhân có thể lập tức viết thư gọi trong nhà đưa tiền tới. Bên ngoài thủy phi nói, ít lại ngại, các lão gia là làm trên nước mua bán, không làm sơn tặc bắt cóc tống tiền chuyện. Sắp đi, đến lúc đó Bạch Hùng Sơn bên trên ăn gà gây yến, nhìn thấy các huynh đệ khác trên mặt cần không dễ nhịn. Người thứ nhất đi ra. Người kia nói, a, không. Không nói xong lời cuối cùng đã mang theo nước nợ. Than chiêu bợ môi khinh động, thu âm thành tuyến, truyền vào mấy người khác trong thai đây không phải phù thúc mà là đàng Hoàng Nội Lực ứng dụng phù thức nói thần kỳ cũng thần kỳ, nói hạn chế cũng hạn chế, liền nói nội lực truyền âm một hạng này, hiệp khách tu hành mấy chục năm, hơn phân nửa có thể học được, nhưng phải dựa vào phù kiếm sư vận dụng phù thức thủ đoạn đạt đến, ít nhất cũng muốn mấy cái phù thức tổ hơn vạn lượng bạc tài liệu, còn cần đối phương đặt định tiếp thu thuật khí, hiệu quả vẫn chưa bằng nội lực. Truyền âm như thế, còn lại mọi mặt hạn chế còn rất nhiều. Là lấy cơ hội tất cả phù kiếm sư môn phái đều phải chiếu cố vô công, ít nhất trở thành hiệp khách mới thuận tiện đi ra ngoài hành động. Nhưng tu luyện võ công lại muốn tiến phú, lại muốn thời gian. Phù kiếm sư linh cảm thiên phú nhất lưu, cũng không có cùng học võ tư chất bột chặt, tiên thiên không đủ hậu thiên bất lực giả đống nào, kỳ thực thang chiêu cũng có thể thuộc này liệt, bất quá hắn bận học liền nói khác. Còn nữa phù kiếm sư thời gian có hạn, học tập phù thức khổ cực rầm rà, thông minh giả cũng muốn mấy năm mới có thể một mình gánh vác một phương, như thế nào chiếu cố võ công? Coi như về sau lại học, tốt nhất thời gian học tập cũng đi qua. Cho nên phù kiếm sư phần lớn biết võ công, nhưng đều đủ mà thôi, trở thành hiệp khách sau đó thường thường mấy năm khó mà tiến thêm. Tại chỗ bốn cái phù kiếm sư bên trong, có thể làm được nội lực truyền âm giả cũng liền thang chiêu cùng Giang Thần Dật Lương Châu tới trong hai cái là môn tinh anh, lại tăng thêm Lương Châu võ phong hưng thịnh, đều có một thân không tầm thường võ công, nhưng đi là ngoại luyện con đường, nội lực liền sợ không đến dạng này tinh tế. Bởi vậy bọn hắn liền đã mất đi quyền nói chuyện, chỉ có thể nghe thang chiêu kế hoạch. Bọn hắn đang tại mưu đồ bí mật, ngoại quang truyền thủy phỉ đã không kiên nhẫn, lớn tiếng nói, "Không, có ai đi ra không?" Hắc hắc, cho là lệm mà lệm mẹ liền có thể bảo trụ mạng chó sao? Sống lớn trung ương gọi trời không hướng gọi đất không xong, ai có thể cứu các ngươi? Thang chiêu đột nhiên kêu lên, "Thiên vương cái địa hổ, bốn." Nhất thời im lặng. Thang Chiêu thở dài, quả nhiên là không có trả lời, hắn cũng biết loại kia vết cắt là cố sự, nhưng chính là muốn kêu hét to như vậy. Hắn tiếp tục tùy tiện gọi vết cắt nói, đang buổi trưa lúc nói chuyện, ai cũng không có nhà. Một chữ cuối cùng ở miệng, hai đạo bạch khí thoảng qua. Gió cắt. Giang Thần giật ra tay. Hai đạo bạch khí chính là Giang Thần giật phong khí lên điểm da phong nhận, tại buồng nhỏ trên tàu đỉnh vẽ hai đạo, ngạnh sinh sinh mở ra một cái cửa sổ mái nhà tới. Cùng lúc đó, Thang Chiêu đi đầu nhảy lên khoang tuyên đính, rút ra hỏa kiếm ra khỏi vỏ, quát to, Thái Dương Bạo. Một quả số lớn lưu đạn choáng tại buồng nhỏ trên tàu đỉnh dâng lên phản phất tại chỗ xuất hiện một cái thái dương, trên bong thủy phỉ cái nào gặp qua cái này, người người vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đều tránh trước mắt trắng như tuyết. Trong khoang thuyền đám người cách khoang thuyền tấm phản không bị ảnh hưởng. Than chiêu một chiêu thành công, theo ước định gọi, ba người khác từ cửa ra vào đoạt ra tới, Lân cận gặp người liền chặt, ngược lại trên thuyền còn có một cái tính một cái, người người cũng là thủy phỉ. Giang thần giật một tay gió cắt, một tay lôi quàng, nhấn một cái một cái bảo điểm. Lương Châu hai vị đều dùng chính là luân đao, so mã đao khá ngắn, rút ra một đao một cái, đao pháp lăng lệ, hạ thủ tàn nhẫn, rất có tái ngoại hộ làng chi phong. Thang Triều lại không có gia nhập vào chiến trường, hắn tại buồng nhỏ trên tàu chiến đỉnh, chiếm đoạt chỗ cao nhất, chính là để phòng thủy phi bên trong có cao thủ, đem ba người kéo vào trận đánh ác liệt, hắn hảo tùy thời trợ giúp. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, dù cho Linh Châu khắp nơi tội phạm, đầu này truyền hải đặc bên trên cũng có tối đa nhất cái hiệp khách cấp bậc đầu mục, còn đang đụng vào giang thần giật trên họng súng, một thân nội lực không ngăn nổi lôi điện nổ tung, tại chỗ điêu tiêu. Ngược lại là mạn thuyền bên trên có hai cái thủy phi rựi vào bản năng bích một tiếng xoay người vào nước. Mặc dù sông rộng lãng cấp bách, bọn hắn lại là trên thuyền sinh hoạt, kỹ năng bơi cỡ nào cao minh Không được độ lặn lại cũng giống như cá sống, chui vào dưới nước không thấy tăng hơi. Thang Chiêu từ khoang thuyền đẩy xuống tới, vong thuyền đã không có thể đứng lấy thủy phỉ, hắn đều chưa kịp đối với ngã xuống thủy phỉ nói một câu, khuôn mặt như thế nào thất bại. Lúc này Ô Tôn Đồng buộc lại quần áo, xem ra cũng muốn xuống nước, Thang Chiêu ngăn lại hắn, nói, "Như thế nào?" Ô Tôn Đồng nói, "Bọn hắn xuống thủy, khẳng định muốn đu quyền, ta xuống ngăn lại. Sa toa đạo, ta cũng đi, chúng ta tại trong lương châu hồ chơi, kỹ năng bơi rất tốt." Thang Chiêu nói, "Không cần, nhìn ta sư huynh." Giang Thần giật nhẹ răng cười nói, "Tại trước mắt ta xuống nước." Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thao tác như vậy. Nói đi suề hai cánh, màu xanh lam lôi xí trực tiếp tiếp vào trong nước. Xoẹt xẹt. Vô số lôi điện xả tiến vào trong nước, liền xem như sông lớn đã mở điện. Chỉ thấy trong nước tứ tứ tọa điện, vô số dòng điện theo sóng lớn của cuốn, trên thuyền đám người mặc dù cách đầu go đáy thuyền vẫn cảm thấy tê tê cũng không biết là không phải tác dụng tâm lý điện một hồi, chỉ thấy hai cố thi thể từ trong nước xuất hiện, hai mắt trắng dã, giống như hai đầu cá chết. Đương nhiên xung quanh tôn cá cũng cho điện tung thiếu, lại là có chút hai bay và gió. Than chiêu bọn người lại đem trên thuyền bị chật lật thủy phỉ đẩy vào nước sông, nhắm mắt làm ngơ. Bừng này ác nhân nguyên không nhập tổ vi an may mắn. Mấy cái này thủy phi không biết tại trong nước hại bao nhiêu người, chính mình cuối cùng cũng táng thân ra hạ, cao tại tôm cá miệng. Một thời ba khắc, trên thuyền thanh thanh yên tĩnh, vừa mới phách lối ác bá bị quét sạch không còn một ngống. Duy nhất một điểm là buồn, không biết ai biết lái thuyền. Thang Chiêu hỏi một thuyền khách nhân. Lúc này chúng thuyền chết tha hương bên trong chạy trốn, may mắn không thôi, nhưng trước mắt mấy vị này cũng mười phần hoang tán, đều sợ chính mình mới ra hồ khẩu lại vào ổ sói, không khỏi lo sợ khó có thể bình an. Cũng chính là thang Chiêu dáng rất hòa tốt nhất, vừa mới cũng không lộ ra hung tàn một mặt, còn có thể trấn an một chút nhân tâm. Lập tức có hai người lồm nớp lo sợ đi ra, nếm thử chèo thuyền. Hai người bọn họ rõ ràng cũng không phải chuyên nghiệp, miễn cưỡng chống đỡ không ngồi chỗ cuối thôi, tốc độ chậm rãi. Than Chiêu cảm thấy không bằng để cho Giang Thần giật bay lên, lôi dây từng ở phía trước kéo, nhưng ngựa ngùng mà miệng. Cứ như vậy lại mà lê mê đến bờ bên kia, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Lúc này, cả truyền người cùng một chỗ bái tạ Than Chiêu bọn người ân cứu mạng. Cái này một số người mặc dù cũng là cảm tạ, thái độ lại khác biệt. Có thực tình cảm kích, cũng có trong lòng còn có kính uy, cũng có trong lòng còn có dè chừng sợ hãi. Than Chiêu bọn người từ không cầu cảm tạ, bẹo nước gặp nhau nghĩ đến không ngày gặp lại, có ít người còn muốn dâng lên tại vật cảm tạ, thang chiêu bọn hắn từng cái cự tuyệt. Cuối cùng đám người tản đi, cùng thang chiêu trò chuyện không tệ vạn lão bản lưu lại, thấp giọng nhắc nhở, "Ân công, kỳ thực hẳn là giữ bọn họ lại tới lại phân biệt một lần." Bình thường bực này cấp đường thủy phỉ có thể sẽ tại trong hành khách chôn xuống ám tử, nói không chừng vừa mới tản đi liền có bọn hắn đồng bọn. Thang chiêu cẩn thận hồi ức, quả thật có 3 năm người ánh mắt không đúng, thân hình lại khủng vũ hữu lực, giống như là người lợi võ, nói, "Có mấy cái ám tử." Cái này nội ứng đều nhanh so khách nhân nhiều. Vạn lão bản nói, "Cũng không phải đều là ám tử, Linh Châu người luyện võ nhiều." Có thể là phi khách, cũng có thể là là khách đặc phì, sơn tặc cấp đường cái gì. Ngược lại Linh Châu tặc nhân nhiều, một cái cục quét xuống, nói không chừng liền muốn nện vào 2 3 một kẻ trộm. Thang Chiêu nghe nhíu mày, nói, đây vẫn là nhân gian sao? Vạn lão bản nói, đây là Linh Châu a. Nhưng lúc này đuổi theo hơn phân nửa cũng đuổi không kịp, người đều tan hết. Vạn lão bản nhắc nhỏ chậm, bởi vì hắn không dám tại mặt tặc nhe mắt, chỉ sợ trong đám người cất dấu không đáng chú ý tặc, nhỡ thương chính mình, lầm tính mạng mình. Thang Chiêu hỏi, những cái kia tặc chạy sẽ như thế nào? Vạn lão bản nói, đại khái cũng sẽ không như thế nào, mấy vị ân công thần thông quần đại. Thủ đoạn không phải bình thường người giang hồ có thể so sánh. Cái kia một tay trong nước ngọa điện, đơn giản giống thủ đoạn thần tiên. Đoán chừng có nội ứng cũng dọa cho bề mặt gần chết, bình thường không dám trở về tìm lại màn núi. Nhưng cái này thủy phị có thể đi Bách Hùng Sơn ăn gà gáy yến, cũng là nhân vật danh tiếng, nói không chừng sau lưng có thủy trại, có chỗ dựa, khó tránh khỏi sẽ không tìm trở về. Còn nữa, tất cả nhà trại bình thường sẽ không đồng lòng, nhưng chưa hẳn không kết giao Minh Hữu, không chắc có mấy cái hảo bằng Lưu Môn Bá Thủ sẽ ở phía trước độc thủ. Ngài mấy vị mau lên đường đi, trên đường phải coi chừng. Xe toa cười lạnh nói, tìm tới Vậy thì thật là tốt, lúc ta tới mới đánh hảo đao, chính là uống máu khai phong thời điểm, còn sâu không có người đưa ra đâu. Than Chiêu cũng nói, tầm thường đạo phỉ chúng ta là không sợ. Nghe ngươi nói Linh Châu khắp nơi là đạo tặc, đây không phải là khắp nơi muốn coi thường sao? Cũng không kém mấy người bọn hắn. Vạn Lao bạn thở dài, cũng đúng. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm mấy người đi hướng, nghe được xuôi nam đi nhà Châu, cũng không tệ đường, không khỏi rất thất vọng, nhưng vẫn là nói cảm ơn liên tục, lại đem chính mình hiểu buồn chiêu bài báo lên, chờ mong về sau còn có thể gặp mặt, lúc này mới thiên ân vạn tạ đi. Than Chiêu bọn người tiếp tục gấp rút lên đường không biết có phải hay không trong lòng lão giác, than chiêu chỉ cảm thấy linh châu thiên đều so vân châu đội mấy phần, trong không khí cũng ẩn ẩn có mùi máu tanh. Nhưng nghĩ đến cũng không hoàn toàn là ảo giác, không cần cố ý tìm kiếm, tùy tiện xem xét liền có thể phát hiện linh châu khó khăn. Vân châu quan đạo tu được chỉnh chỉnh tề tề, hai bên còn có chồng đại thụ, linh châu con đường lại là mấp mô, nền đường cũng cho phá hủy, xem ra lâu năm đầu không cũng có sửa qua đi một hồi, ven đường ẩn hiện bạch cốt, bổ nhau tại bụi cỏ, trong bụi cỏ còn có khô cạn biến thành màu đen vết máu. Than chiêu cùng Giang thần giật đều cảm giác khó chịu, ngược lại là Lương châu hai vị thần sắc tự nhiên, xa toá đạo, bạch cốt mà tôi Lương Châu cũng thưởng gặp được. Trên đại thảo nguyên một hồi tuyết thay, khắp nơi đều có thi thể, có xúc sinh cũng có người. Trên thảo nguyên còn có mã tặc, ô ương ương vài trăm người, cứ bóc đốt giết không từ bất cứ việc xấu nào. Các ngươi sống được là quá tốt rồi. Than Chiêu cùng Giang Thần giật đều không nói gì. Một lát sau, Than Chiêu nói, các ngươi nơi đó điều kiện thiên nhiên gian khổ, tất cả mọi người đều khổ cực. Nhưng Linh Châu vốn là so Vân Châu còn giàu có chút, tuy có quần sơn, nhưng khi bên trong lại có đất màu mỡ không nên dạng này. Đang nói, ven đường xuất hiện một cửa tiệm, chọn rượu màn trướng, bán rượu bán cơm. Bây giờ chính là giờ ăn cơm trưa, mấy người cũng đói bụng. Liền vào trong tiệm, điểm mấy bát mì, cắt chút ăn thịt đã thấy một mặc một chút đỏ lên lụ, ăn mặc phong lưu lão bản nương đi ra, chưa từng nói trước tiên cười, nhiệt tình trước tiên cho mấy người châm trà, người nói, khách đàn ông trước uống trà, thượng hạng thịt muối lập tức tới ngay. Mấy người nâng lên bát trà, thang chiêu ngửi một chút, lại thả xuống, nói, Linh Châu còn có thể hay không tốt. Trưng 143, hùng hùng hổ hổ. Trưng 143, hùng hùng hổ hổ. Trưng 143, hùng hùng hổ hổ. Trong nước trà có thuốc mê. Từ trước đến nay thuốc mê tốt nhất cùng rượu nhất là tương hợp, bởi vì thuốc mê có nhiều ám đạm tạp sắc, mà bình thường hoàng kỷ tiểu sắc cũng vang hố, thôn lao càng là vẫn dục xanh lét, hạ điểm cái gì cũng không dịnh phát giác. Thế nhưng chủ quán đại khái là nhìn bốn người tuổi còn trẻ, chưa chắc sẽ uống rượu, vừa vặn nước trà cũng không phải cái gì tốt trà, màu sắc thâm trầm, thêm điểm liệu cũng không nhìn ra. Nhưng nhìn không ra, không có nghĩa là nghe thấy không được. Thuốc mê là có chút vị chua trừ phi dùng hương liệu che giấu, bằng không thì nội công tinh âm, ngũ quan bén nhẹ người vừa nghe liền biết. Tháng chiều mới vừa vào Linh Châu liền kinh nghiệm một lần thủy phi. Một trận cơm trưa cũng không ăn, lại gặp gỡ hạ điểm, khi chân khí không đánh một chỗ tới. Xem ra vạn lão bản nói linh châu có mấy vạn mao tặc cũng không nhiều lời, nói không chừng còn nói phải thiếu đi. Hắn tức giận bất bình thả xuống bát, chỉ thấy các ba người đều hiếu kỳ nhìn xem hắn. Giang Thần giật nói, "Thế nào?" Thang Chiêu sững sốt một chút, nói, "Các ngươi không có đoán được." Ba người ngơ ngác nhìn hắn, thông minh không có đoán được, nhưng dần dần đoán được, lộ ra bừng tỉnh màu đậm, chỉ độn giả như Ô Tôn Đồng vẫn làm ngọc nhiên vô tri. Chi. Thang Chiêu bình tĩnh, đáy lòng lập lại lần nữa một lần, đoàn người này bên trong, Thang Chiêu chính là già nhất lão gia hộ tang thêm lương châu hai vị, vẫn như cũ áp dụng. Xe toa bọn hắn ngược lại không giống như giang thần giật như thế một mực tại trên núi ở lại, vẫn có lực luyện, nhưng làm việc tất cả đều là tái ngoại một bộ kia, nếu là phân biệt thiên thai có thể lệnh nghệ, lương châu rõ ràng không sinh hạt điểm. Kỳ thực thang chiêu cũng chưa từng thấy qua hạt điểm, mặc dù nhiều nhìn vài cuốn sách, biết chút ít giang hồ chuyện cũ, nhưng không có khả năng bởi vậy biết rõ làm sao phân biệt thuốc mê. Nhưng hắn tốt xấu tại ngũ độc sẽ ròng chính con nhện đen sơn trang dạo qua, đã từng tốn tâm tư phòng bị người hạ độc, những độc chất kia thuốc đều có thể phòng, chỉ là thuốc mê từ không thành vấn đề. Cái này gọi là nhiều tại không sợ thiệt ta bất quá coi như than chiêu không thể phân biệt, đem thuốc mê ăn hết, ngược lại cũng không trở ngại chuyện. Nội lực cường giả vốn là sức chống cự lên mạnh, tầm thường thuốc mê cũng chính là đánh cái hả hơi thôi. Ngược lại là Lương Châu hai vị là đi ngoại luyện công phu, luyện một thân hảo gần cốt, có thể không phòng được thuốc mê. Xe toa chuyển trong tay bác, nói, cái này hành động nghe vẫn là đại ca. Ngược lại không có như thế nào tức giận, ngược lại kích động. Than chiêu đang chờ nói chuyện, bà chủ kia cởi mang sang một bản ti tới, gật lên bản, nói, mấy vị tiểu khách quan, nếm thử chúng ta thì khó. Mâm thịt này tương ớt tương hường, mấy người đã sớm đói bụng, mặc dù biết rõ cái này hắc điểm hết thảy đều không thể cửa vào, vẫn là không nhịn được nuốt nước bọt. Thang Chiêu đang suy xét như thế nào động thủ, trong tay đũa không tự chủ chọc chọc thịt, đột nhiên biến sắc, nói: "Đây là thịt gì?" Lão bản nương cười duyên nói: "Tiểu thiếu gia chưa thấy qua. Đây là chúng ta đặc chế thịt bò, vừa mới tương hảo." Thang Chiêu cắn răng nói: "Không phải." Giang thần giật tinh tế tưởng tượng, khuôn mặt đều tái rồi, nắm chặt đũa tay hơi hơi phát run. Thang Chiêu vốn đang đang suy nghĩ như thế nào chào hỏi trêu đùa hắc điểm, lúc này chỉ cảm thấy dạ dày sôi trào, không rảnh suy xét, hai tay vắt lên lật ngược cái bàn, kêu lên, động thủ. Mấy cái thiếu niên nhảy dựng lên, tại trong tiệm binh bình bang bang một trận đập. Ba chủ kia kêu, kêu lên, mau tới, không bằng nói xong, bị thang chiêu đâm đầu vào đá một cước, ngã tại trong quầy. Từ sau chủ đoạt ra hai cái tiểu nhị, từng cái cao lớn và vỡ, xách theo dao dọc xương tới chấm giết, Ô Tôn Đồng cùng xe toa một người đối phó một cái, đao quang kiếm ảnh qua mấy chiêu, rõ ràng mấy cái tiểu nhị công phu không tầm thường, sức mạnh càng lớn, đao múa hổ hổ sinh phong, có thể cùng Ô Tôn Đồng bọn hắn qua hai chiêu. Giang thần giật ở bên cạnh cơ lấy một cái vỏ giáp rững về một cái tiểu nhị trên đầu một đập, đập nát bấy, tiểu nhị kia hướng phía trước liền ná, đang đâm vào xe toa trên nào. Một cái khác bị than chiêu mang theo ghế quét đến chân, thôi chút lảo đảo, đã chúng ô tôn đồng nhất nào, cũng ngã nhào xuống đất. Bà chủ kia lẩm bẩm đứng lên, kêu lên, ở đâu ra giá tạm chúng ô tôn đồng nghe song xoay tay lại một đao, bà chủ kia cơ lấy vỏ rượu chặn lại, một tiếng xao xác, đánh nát bảy bốn người lúc này đều rảnh tay, đều cầm binh khí vây quanh, phụ nhân kia nhất thở ý miệng, tiến vào trong quẩy. Than chiêu đang muốn đem nàng cùng quẩy hàng cùng một chỗ bổ, liền nghe có người kêu lên, không được, chư vị hảo hãn, xin tha nàng một tha. Ta có chuyện muốn nói. Mấy người trở về đầu, chỉ thấy một đầu tử đường kiếm đại hán bước vào cửa hàng tới, cũng là có được hộ mặt mắt báo, cư khắc thương nhân, trước tiên đánh con người, nói, tiểu nhân vợ có mắt không biết Thái Sơn, là nàng sơ suất. Các vị hảo hán xem ở giang hồ đạo trên mặt, tha cho nàng một lần a." Than chiêu lạnh lùng nói, "Ngươi là ai?" Đại hán kia ôm quyền nói, "Tiểu nhân từng võ, vốn là Tùng Mơ hồ huyện người, cùng vợ không túc huyện phía dưới Long Sơn núi mở một tiệm nhỏ, cũng làm giang hồ sinh ý ta mọi khi nói qua với nàng, làm làm ăn nải tu hữu nhã lực, không thể chậm trễ giang hồ hảo hán." Nàng đương ngày cũng biết tiến tối, đánh gậy không đến mức hướng giang hồ đồng đạo hạ thủ. Chẳng ngờ hôm nay đắc tội chứ vị, là nàng có mắt không tròng, xem ở tiểu nhân trên mặt, tha. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phụ một tiếng, một ngọn gió cắt bay tới, đại hán kia đổi tiến như người, xoẹt một tiếng, lực cho cắt một đạo lỗ hậu lớn, nhất thời máu me đầm địa, hơi chậm một ngày điểm muốn mở ngược một bụng. Liền nghe Giang thần giật cười lạnh nói, ngươi mẹ nó nói nhảm cái gì đâu? Ngươi có cái gì mà mặn mũi? Đại hán kia vừa sợ vừa giận, hắn là dựa theo linh châu giang hồ quy củ mở miệng cho đủ mặn mũi cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tôi cười, bình thường hảo hán nghe nhiều ít muốn nhấc nhấc tay, vậy mà gặp được mấy cái dương hô sống, không để mình bị đẩy vòng vòng. Lúc này theo chương trình liền nên trở mặt động thủ, nhưng vừa mới cái kia một chút, quả thực linh dương móc sừng, không chút dấu vết nào, thậm chí cũng không biết đả thương của mình là cái gì binh khí, biết không thể chơi vào, luôn miệng nói, "Chư vị hảo hán, chúng ta cũng là giang hồ đồng đạo, hạ tất ngươi chết ta sống." Ta vợ chồng hướng biết cấp bậc lên nghĩa, chưa từng hại lão hợp tính mệnh. Lùi tôi phú thương dê béo, người người đều ăn, chẳng lẽ thiếu chúng ta một mụn. Tiểu nhân không có mặt mũi Cái kia bách hùng sơn gà minh yến luôn có 3 phần mặn muối. Thang Chiêu khẽ vươn tay, trong tay đã nắm chặt kiếm, cũng không phải thường dùng ly hỏa kiếm, mà là kiếm gỗ, đúng là hắn trước đây dùng luyện kiếm trọng thuật khí, nói, "Ta tới, các ngươi đi bếp sau xem." Giang Thần giật làm một cái đi thủ thế, đột nhiên hơi vung tay, một ngọn gió cắt qua đi, ngay cả quầy hàng mang phía sau lão bản nương cùng một chỗ cắt ra đại hán, kia vừa sợ vừa giận, rút dao ra, nhào tới, liền nghe phanh một tiếng, một vật nằm ngang lướt qua, đem hắn quất đến còn quay tựa như bay lên, ngã nhào trên đất, đã thấy cái kia tối văn khí thiếu niên xách theo kiếm gỗ tới, đổ ập xuống qua tới. Năm đó ở trong địa lao, thang chiêu bị người cưỡng ép, chính là dùng một cây kiếm gỗ hành hung cái kia độc hành đạo tặc, bây giờ phẫn nộ của hắn ý hệt năm đó, chỉ là không có như vậy mất khống chế. Cuối cùng mạnh yếu biến hóa, cũng không cần mất khống chế. Chỉ thấy gậy gỗ có chỗ, kình phong hắc hắc, đánh ngại hắn kia đánh tại cửa hàng trong phòng bày loạn, cuối cùng một gậy quét đến trên tường. Tường kia cũng không rắn chắc, một tiếng sào sạc, sụp đổ với lớp đại hàng kia. Tường đè xuống, nhất thời lộ ra đằng sau phòng bếp, chỉ thấy phòng bếp treo trên tường hai người, đều rẽ xuống tứ chi, đầm máu phảng phất xúc vật. Trên tất chất phát khối lớn khối lớn thì đỏ, đang loại bỏ một nửa xương cốt. Cả phòng tràn ngập một cỗ khó mà diễn tả bằng lời mùi hôi thối. Giang Thần giật mấy người trước tiến đến thiếu niên ngơ ngác nhìn mấy tượng, thần sắc vặn vẹo. Xe toa che miệng, nói: "Ta kém chút, kém chút ăn." Giang Thần giật ngũ quan dữ tợn, khẽ vươn tay cương khí bám vào, tựa như lại thủ, đem sụp đổ vách tường đẩy ra, đem hớp hôi thưởng vỡ đẩy ra ngoài, ngay tại trên đất, bên cạnh Ô Tôn Đồng nhấc lên dao róc xương, một đao đâm chúng cổ, cũng như thiết thái một dạng cắt đi. Thang Chiêu thở ra một hơi, nói: "Không cần học những cái kia xúc sinh, đem cửa hàng liền với người một ngồi lựa nó đi, coi như tình hóa." Ô Tôn Đồng tiêu tên nhất thời, nói: Những thứ này đạo tập đều thích ăn gà gãy yến, ta sớm muộn muốn đem cái kia chuột thổ phỉ chết đuối trong gà gãy xuống ấy, muốn hắn vĩnh viễn chỉ có thể gãy. Than Chiêu nói, biện pháp này hảo. Mấy người bốn phía tuần sát, xe toa từ dưới bản lôi ra một người tới, nói, ở đây còn có người đâu. Nguyên Lai là tiểu nữ, bị trói phải bánh trưng tựa như, đang tự hôn mê bất tỉnh. Xem ra cũng là ăn tiệm này thuốc mê, sở dĩ không có bị treo trên tường tháo, đại khái là bởi vì thiếu nữ này còn tại tuổi trẻ. Mặc dù nàng nhìn năm mặt nhìn bộ dáng, cũng là bình thường thôn cô, có tối đa nhất 3 phần tư sắc, nhưng chung quy là đáng tiền, hướng về bẩn thịt mà mua bán có thể bán không giữ bạc. Làm hắc điểm cũng làm nhân khẩu mua bán, còn cái gì trên đường quy củ không thể hấp đi, thực sự là viếng mồ mả đốt báo chí, lửa gạt quỷ đầu. Tất nhiên ngẫu nhiên gặp, cũng coi như nàng may mắn, thang chiêu thỉnh xe toa đem nàng đỡ đến bên ngoài đi, nhóm người mình lấy ra trong tiệm tích tụ dầu mỡ, cũng không thèm nghĩ nữa là nơi nào tới, đều tạt vào trong phòng bếp, đốt lên ngọn lửa. Không phút chốc, đại hỏa cháy hùng hực, đem cái này hấp điểm cho một muồi lửa. Sa to đạo, chúng ta đây là đi tới chỗ nào, hủy ở đâu, sớm muộn cũng sẽ gây nên lại ca móc túi chú a. Giang phần dần nói, cái này có thể trách chúng ta sao? trách bọn họ tắc nhiều lắm, đây đất cứ chó, không có chỗ đặt chân, ta còn không có trách hắn ô uế giày của ta đâu. Than Chiêu nhắc nhở, không nên xem thường, chúng ta gặp phải cũng là tiểu ma tộc, cho nên giải quyết tương đối bưng lòng. Nhưng Mãnh Hùng Sơn có thể sưng bá một châu, ổ chồn cấp bên trong nhất định có cường giả chân chính, thậm chí hắn phía dưới những cái kia phân trại nói không chừng đều có kiếm khách. Mặc dù không muốn như vậy ví dụ, nhưng giống như Kiếm Mã Ti trấn thủ sứ cũng là kiếm khách, những thứ này tọa trấn các quận huyện sơn trại hơn phân nửa cũng là như thế. Cái này thời đại, không có một thân bản sự là đứng không vững một cái thế lực lớn đầu não, tất nhiên là người mạnh nhất. Vân Châu chi chủ cao xa hầu thực lực thang chiêu chưa thây qua, kiếm ma ti đến tuần sát sứ nhất cấp đã cũng là kiếm hiệp. Kiếm khách hắn còn có thể dựa vào mô phỏng cầm chống lại, kiếm hiệp thật sự không có cách nào. Mà kiếm ma ti cũng chỉ là cao xa hầu dưới trướng thế lực một trong, chính quy quân đoàn bên trong còn có càng nhiều cao thủ. Bạch Hùng Sơn đương nhiên không thể cùng Nghiêm Trịnh chi hầu so sánh, nhưng hắn có thể trấn áp một châu làm thủ bá vương, dưới trướng làm sao có thể không có kiếm khách phân công. Chính hắn ít nhất phải là kiếm hiệp nhất cấp. Phu kiếm sư là quý giá nghề nghiệp, cũng không phải dùng để chiến đấu nghề nghiệp, nhất là không am hiểu tao ngộ chiến. Thang chiêu cũng là nhắc nhở lại ra Giết mấy cái mao tặc không có nghĩa là có thể tại Linh Châu hành hành so với nên chiến đại ca móc túi, trước hết nghĩ nghĩ hôm nay ở nơi nào ăn cơm nghỉ ngơi đi. Địa phương quỷ quái này còn có có thể yên tâm ăn cơm, yên tâm ngủ giường sao? Ngày lễ quốc tế lao động quái hoạt, đại gia có thể đi ra ngoài chơi sao? Nhìn Nhiêu Văn, cất giữ thêm, đều bỏ phiếu cửu 144. Năm cây pháo đài. Chương 144, năm cây pháo đài. Qua một hồi, được cứu đi ra ngoài cô nương tỉnh lại. Uống trà không hiểu ngất đi, lại tỉnh lại người quen cũng bị mất, ngược lại một đám kẻ không quen biết vây quanh chính mình, dọa đến cô nương kia suýt nữa khóc lên. Ngay sau đó vẫn là thang chiêu tiến lên, đem Hắc Điểm sự tình nói hết mọi chuyện, cô nương kia nghe xong, mặc dù vẫn là rơi lệ, cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Linh Châu Bạch tính ở phương diện này rất là kiên cường, hoặc nhịn rất giỏi nhịn. Mặc dù tại cái này Hắc Điểm bị đánh ngã là ngoài ý muốn, nhưng ở Linh Châu, trên đường bị tặc phỉ giết chết thực sự không tính hiếm lạ, chết một hai cái thân thích càng là điều bình thường. Căn cứ cô nương này nói, nàng là mấy chục dặm bên ngoài năm cây pháo đại người, trở về nhà bà ngoại thông cửa, trên đường gặp Hắc Điểm xảy ra ngoài ý muốn. Bình thường Linh Châu địa giới, nhất là nông thôn, Đại cô nương chắc chắn là không dám tùy tiện ra cửa, nàng cũng không phải là một người, là theo chân cùng thôn một cái thúc thúc cùng lên đường. Thúc thúc này từ tiểu tà võ, bình thường 3 năm cái mao tặc căn bản không tới gần được, lại thêm nông dân cùng cùng, trên thân không có gì có thể chống cướp, bình thường không chiêu tặc. Lại cái tiểu điếm này cũng không phải đầu một ngày mỡ ngày xưa vậy thúc thúc một người đi qua lúc cũng đi vào ăn qua cơm nước, cũng không gặp nạn. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ chuyện như vậy. Thang chiêu mấy người hỏi thăm nàng quê quán nơi nào, thì ra ngay ở phía trước mấy chục dặm, mấy người vừa vặn đi ngang qua, liền tiến đưa nàng trở về. Dọc theo đường đi, Thang Chiêu cùng nàng nhắc tới người địa phương tỉnh. Cô nương kia kiến thức không cao, chỉ biết là bên người truyện, nhưng nhìn Thang Chiêu bọn người tuổi không lớn lắm, có được lại hiền lành, liền Ô Tôn Đồng đều mắt to mày rậm, tướng mạo chứng trạng, nhìn đáng giá tin tưởng, dần dần cũng sẽ không rụt rẻ, nói rất nhiều chuyện. Căn cứ nàng nói, nơi này vẫn có không thiếu dân chúng tầm thường. Dù sao ruộng đồng phải có nhân chủng, sơn tặc cũng phải ăn cái gì, cũng không thể tất cả mọi người chết đói. Chỉ là chính xác lưu tặc rất nhiều, dẫn chúng đi ra ngoài muốn kết bạn mà đi, ở nhà muốn kết trại tự vệ. Kỳ thực Vân Châu cũng là dạng này, hồi hương không có tán hộ, cũng là đại thôn bánh trứng. Bên ngoài tường cao rẫy sâu bảo vệ nghiêm nghiêm. Chỉ là Vân Châu đa số phòng hung thú và giới, phòng đủ loại âm họa, còn không có cố ý để phòng đạo tặc công nhân vào thôn cướp bóc đoạt giết. Mà Linh Châu cũng để phòng hung thú, càng quan trọng chính là để phòng không chỗ nào không có mặt sơ tặc. Chính vì nguyên nhân này, Linh Châu võ phong so Vân Châu càng hơn, không sai biệt lắm nông thôn đều phải học võ. Hai đông muốn học võ, trưởng thành nông nhàn lúc cũng muốn học võ, liền với cô nương chính mình cũng sẽ một bản lĩnh quân cước. Chỉ là một cái trong thôn lương thực dư có hạn, càng thiếu an tịt, nuôi không nổi nhiều như vậy võ giả. Thứ hai bình thường thôn xóm cũng không có tốt võ công trở thượng, những cái kia thôn bạ tức phần lớn lơ lòng thô thiện, luyện còn dễ dàng thủ thương. Là lấy trong đồng dạng thôn trại tụ tập phụng dưỡng mấy cái cháng sĩ hào thủ. Tại Linh Châu, trong thôn có hay không hào thủ tọa trấn, là sinh tử tồn vong đại sự. Có chính mình hào hán, chẳng những tiểu tặc không dám xâm phạm, liền cho sơn trại các lao già cùng phụng đều ít một chút đúng vậy, tất cả thôn trấn đều phải cho phụ cận trên sơn trại cung cấp. Những cái kia sơn trại cũng biết không thể tắt ao bắt cá đạo lý, đối với khi xưa thương khách ăn cấp rất người không cố kỵ gì, đối với chung quanh thôn trấn thì thu lấy cung phụng. Thủ đô cũng vụng, thả lòng một chút sơn trại thậm chí có thể cấp cho nhất định che chở, tỷ như hung thú đột kích lúc phái người tiêu diệt một chút. Nhưng cung phụ không đủ, giết gà dọa khỉ, đồ thôn giết người không chút nương tay. Cô nương kia tự hào nói, bọn hắn năm cây pháo đài là phụ cận tối cường thôn, trong thôn hơn 1000 người miệng, có mấy cái cường đại trạng sĩ, càng có một vị họ Tang hiệp khách. Vị tiêu hiệp khách cũng không phải là danh gia tự đệ, nhưng trời sinh thần lực, lại có kỳ ngộ, luyện thành một thân tinh xảo nội lực, tại trong hiệp khách cũng coi như xuất sắc, so chung quanh đây sơn trại gà gáy trại mấy cái trại chủ cũng không kém. Bởi vì hiện tại Sơn trại đều thu phí bảo hộ đều so nhà khác đệ nhất mà lớn, chính là dây dưa nhất thời cũng không lớn truy cứu. Hơn nữa, vị kia hiệp khách làm người chính phái, những thôn khác bên trong đều có tử đệ lén lút lên núi nhập bọn làm tặng. Trong thôn phần lớn ngầm đồng ý, trông gậy vào tử đệ nổi lên được cho trong thôn nưu chỗ tốt, nhưng năm cây pháo đại không có chuyện như vậy. Hiệp khách huyên bảo tiểu hài tử học võ trước tiên là người, tha bị dùng tiền tiền đưa hài tử tiến đại vũ quán học bản sự, cũng không chịu để bọn hắn làm tặng. Tham Chiêu nghe xong nói, hắn làm như vậy muốn bị tặc nhân ghi hận a. Cô nương kia nói, đương nhiên, bọn hắn hận chết tang đại ca. Tang đại ca nói, bị ác nhân hận lời thuyết minh chúng ta làm là đúng. Lại nói, bọn hắn cũng đánh không lại Tang đại ca. Cô nương này nói đến mê thơ, Thang Chiêu biết không đơn giản như vậy, nhưng hắn khâm phục dạng này người, tại trong nước buồn không chỉ là chỉ lo thân mình, còn có thể che chở một phương hướng tử, không gì tốt hơn. Cô nương kia đi bộ không khoái, Thang Chiêu mấy người cũng không thúc dục nàng, mãi cho đến buổi tối mới đổi tới năm cây pháo đài. Năm cây pháo đài phía trước, tường cao cao vút, chiến hào nước động, tứ giác còn có lầu quan sát, coi là thật giống như thành lũy. Cô nương kia từ đại môn tiến vào, Thang Chiêu bọn người lại bị ngăn ở bên ngoài. Cô nương kia vội la lên, Dương Ngũ Túc, bọn hắn là người tốt. Cái kia thủ vệ đại thúc nói, người tốt cũng tốt, người xấu cũng tốt, ngược lại ngoại nhân không thể vào. Ngươi muốn bọn hắn vào thôn, tìm Tang ca nói đi." Cô nương kia nói, "Ta đương nhiên muốn tìm Tang đại ca." Lại đối Thang Chiêu mấy người đạo, "Các ngươi chờ một chút, ta cùng Tang đại ca nói chuyện là hắn biết." Nói đi nhanh như chớp tiến vào. Thang Chiêu bọn hắn tự nhiên cũng không phải là nhất định phải ở đây cái thôn, bọn hắn có lều vải, nhưng cái này Linh Châu ban đêm ai ngờ sẽ có bao nhiêu thừa dịp lúc ban đêm đánh lén rất rủi. Ở trong thôn chính xác ít một chút phiền não, tiền đề đây không phải lại một cái khoác lên da người ổ trộm cướp. Chờ giây lát. Mở cửa, một thanh niên nhanh chân đi ra. Thanh niên kia ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, tướng mạo giản dị đoan chính, so với Ô Tôn Đồng càng thêm mấy phần chất phát hương thổ chi khí, mặc trên người vài thô đòn đả, như cái mới vừa từ trong đất trở về nông vụ. Nhưng mà nhìn kỹ phía dưới, hắn eo lưng thẳng tắp, ánh mắt trống vắt, trên thân bắp thịt rắn chắc, nhất là cơ bộ trầm ổn, rất có căn cơ, người trong nghề xem xét liền biết, đây là một cái võ nghệ xuất chúng người lợi võ. Thang Chiêu đánh ra hắn, đột nhiên nghĩ tới Quan Lôi, mặc dù hai người hình thể kém số mấy, nhưng ngoại luyện đường lối hẳn là tương tự. Tại trong thang Chiêu lão sư, Quan Lôi không tính cường giả. Thế nhưng là bình thường nhất một cái, cũng là thang chiêu trong võ đạo thời giáo võ lòng, thầy cho quan hệ rất tốt, từ biệt mấy năm mỗi người một nơi, bây giờ thấy một điểm cái bóng, cũng không khỏi sinh lòng hảo cảm. Thanh niên kia cũng đánh giá bốn người, càng xem càng là kinh hãi, kiến thức của hắn so với người khác mạnh, nhưng cũng chưa từng thấy qua bậc này gió người hoa vận, nhất là hai cái tuấn lang thiếu niên, khí chất xuất chúng, liên thành bên trong đại tộc công tử cũng không sánh nổi. Nhân vật như vậy, thế nào lại là tạp nhân đâu? Liền xem như tạp, chính mình thôn này cũng xứng cho người ta trông sao? Nghĩ tới đây, hắn buông lòng cảnh giác, cười tiến lên ôm quyền hành lễ, nói: "Quý khách đến." Không có từ sa ti đoán, Tang Gia Lương ở đây buổi lễ. Thang Chiêu chờ cũng đi theo hoàn lễ, Tang Gia Lương nhiệt tình mời bọn họ vào thôn nghỉ ngơi. Hắn xác nhận Thang Chiêu bọn hắn là người tốt, bao quát thủ vệ đại thúc ở bên trong tất cả mọi người lập tức đều trở nên vui lòng, trên mặt đều mang theo nụ cười, rõ ràng nhất thôn già trẻ đều cực tin tưởng Tang Gia Lương phán đoán. Xuyên qua thật dày tường đây, thôn lão đứng tại trong thôn nên đón, đầy đường hài tử đều tụ tới nhìn mấy mẹ. Thang Chiêu nhìn thấy trong thôn phòng ốc một gian đập một ở giữa, mười phần trên chúc. Lại phần lớn là thảo đỉnh tường đất nhà tranh, tương đương đơn sơ, rõ ràng người trong thôn nhiều thiếu, cũng không giàu có. Trừ cái đó ra, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó cùng nhau ngủ, cũng là an bình. Tang Chiêu chưa thấy qua Linh Châu năm tồn, nếu như là Vân Châu, bực này thôn xã coi như nghèo. Tang Gia Lương mang theo mấy người đến nhà mình nghỉ ngơi. Trong nhà hắn cũng là tường đất, chỉ là so nhà khác rộng rãi chút, trên đỉnh có vài miếng ngói mà thôi. Và phòng cũng không có gì ra dáng đồ gia dụng bài trí, ngược lại là quét dọn đến sạch sẽ. Vùng trong nửa bên giường đất, trên giường có bàn. Tang Gia Lương để cho bọn hắn trên giường ngồi, lại quay người đi ra ngoài chuẩn bị cơm nước. Vân Châu, Linh Châu đều tại phương bắc. Dân cư bên trong đều có giường đất, Thang Chiêu thuần thục cởi giày lên giường, ô tôn đồng chờ ngược lại là hiếm lạ, bọn hắn lương châu ở thêm liều chiên, không, có giường đất, học theo ngồi lên, một cái tiểu cô nương đi vào, cho bọn hắn bưng một người một bát dầu món bột mì nấu đặc. Thang Chiêu uống một ngụm dầu món bột mì nấu đặc, chỉ cảm thấy nóng hôi hổi, thơm hương sông và mũi, hết sức thoải mái. Hơn nữa sạch sẽ lại an toàn, tuyệt không tăng thêm liệu. Uống một chén lớn món bột mì nấu đặc, liền nghe bên ngoài gáy không ngừng. Thì ra tang gia lương đang tại lấy ra ổ gà, rõ ràng muốn giết gà hự khách. Thang Chiêu xuống giường đi ra ngoài nói, hảo hảo mà đừng phiền toái. Chúng ta không ăn gà nhất là ta sư huynh này, hắn không ăn mang cánh đồ vật. Giang thần giật người lời từ trong cửa sổ ra bên ngoài thầm rọ, nói: "Không tệ, ta người sư đệ này dạ dày cũng không tốt, ăn không được lương thực tinh, một hồi để cho hắn ăn tô nhất bánh cao lương là xong." Tang gia lương mang theo gà nói: "Các ngươi mới là đứng khách khí. Chúng ta dưỡng gà liền vì ăn, không chiêu đãi các ngươi những thứ này, dám làm việc nghĩa anh hùng hào hán, chẳng lẽ ngày nào tiện nghi vào thôn tới qué rối gà gãy sơn cả sao?" Chớ nhìn bọn họ gà trống miền sơn, ăn gà thế nhưng lại rất hung. "Hừ hừ, gà gãy núi, chúng ta ăn gà, liền giống với cắn tật nhấn thị." Nói xong giơ tay chém xuống, kết quả một cái gà trống lớn tính mệnh. Tang gia lương ra bên trong không có nữ nhân, thôn lão giúp đỡ gọi tới một cái chủ nghệ không tệ thôn phụ, đem gà trống nấu, hái được chút giá đũ, ngâm nấu một nồi lớn, cố ý trưng một nồi bánh bao chay, lại lấy ra một vò nhà giấu rượu độc thưởng khách. Thôn lão cùng trong thôn mấy cái học võ hảo thủ tăng thêm Tang gia lương cùng một chỗ buổi tiệc bọn hắn ăn cơm ăn cơm lúc uống rượu khó tránh khỏi nói chuyện hiếm, mấy bát rượu độc vào trong bụng, thôn lão lao khuôn mặt dần dần đỏ, cũng đụng ra, hỏi: "Quý khách từ đâu tới đây a?" Thang Chiêu cũng không giấu giếm, nói: "Chúng ta là Vân Châu hai vị này từ Lương Châu tới." Thôn lão ồ một tiếng Tán Dương, Vân Châu nơi tốt a ta lúc còn trẻ, liền nghe nói nơi đó đặc biệt giàu có. Tất cả mọi người có ăn có uống, không buồn không lo. Than Chiêu trầm ngâm nói, cũng không thể nói như vậy. Trong thành nhiều, nông thôn cũng chính là ấm no mà thôi. Ít nhất 3 năm trước đây hắn đi theo hình cực đi nông thôn, bình dân bách tính cũng chỉ là cơm rau dưa, quanh năm suốt tháng có một đấu lương thực dư đổi một thân bộ đồ mới coi như hảo mùa màng. 2 năm này nghe nói tốt một chút, ít nhất mưa thuận gió hòa mấy năm, cũng không có cái gì thiên tai nhân họa. Nhưng từ xưa đến nay, liền xem như thái bình tình thế, thiên hạ bách tính cũng không dám nói áo cơm không lo. Trang Gia Lương trầm trầm nói, Nhưng bên kia Thái Bình A, không có nhiều ngày như vậy giết đạo tặc. Chương 145. Thế đạo. Chương 145. Thế đạo đầy bàn yên tĩnh, cái tên thôn lão tiên nhảy người lên, mơ hồ không giống cái già 7, 80 tuổi lão đầu, hắn vội vã lui về phía sau nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng quan trọng, trong viện cũng không có ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại trên bàn, thôn lão thấp giọng có nói, nhà lương không cho phép nói bậy. Phải gọi phía ngoài trại chủ nghe xong hạ không lại gây tai họa. Không đợi tang gia lương nói chuyện, một cái khác trung niên võ giả bình tĩnh tiếng nói, thôn lão, chúng ta không truyền ra ngoài chính là Đồ chó Hoang Cường đạo khi dễ đại gia ác như vậy, bí mật nói hai câu còn không được, cái kia thật muốn chết ngủ. Thuôn lão kỳ thực bí mật cũng không ít măng măng liền liền, nhưng hôm nay không phải có người ngoài sao? Đừng nhìn thang chiêu bọn hắn vóc người thân thiết, tang gia lương cũng nhận đúng bọn hắn, nhưng lòng người khó dò, thôn lão nhân giả mà thành tinh, nhưng không có thả xuống qua cảnh giác. Chỉ là lời nói nói hết ra, rất khó viên hồi đi, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Thang chiêu phảng phất giống như không có phát giác thôn giả tâm tư, tiếp lấy chủ đề trước đó nói, kỳ thực Vân Châu cũng không yên ổn, nơi nào đều có tà ma ngoại đạo. Đặc biệt chỗ không nói, ta lão gia liền có mấy nhà hắc đạo thế lực. Tỷ Như Ngũ Độc sẽ con nhện đen sơn chẳng à, Ngũ Độc sẽ thiết hạt bảo a, Ngũ Độc sẽ cư kiến giúp pha 4. Không quá gần mấy năm quân hầu tại đại lục sửa trị, một chút huyên náo quá mức, tà đạo hắc đạo đều tiêu diệt, nhưng chỉ cần có người, liền có thật nhiều thái dương không chiếu tới chỗ. Tỷ Như Vong Lượng Sơn, còn có bọn hắn làm trung tâm cường đại người miệng buôn bán lưới. Loại kia chỗ không thấy mặt trời, không biết có hay không đẩy ra mây đen một ngày bất quá chính xác không có linh châu nhiều tặc như vậy. Cái kia cũng không tệ. Tang gia lương khó chịu một mồi rượu, đạo, còn có người đang làm chuyện, muốn đi tốt lộng, vậy thì còn có hy vọng. Nào giống chúng ta ở đây, càng là tặc càng là phế lối. Càng là người tốt càng phải rụt lại đầu. Thiệt ác điên đảo, không phân trắng đen. Giang Thần giật hỏi, kỳ thực ta đã sớm muốn hỏi, tập nhân nhiều như vậy, nông quổng như vậy, quan phủ đều mặc kệ sao? Tang gia lương đạo, ai tới quản? Chúng ta Linh Châu đời trước thích sứ lão gia liền nghĩ qua tới, hắn còn bổ nhiệm một tên tướng quân đi vây quét Bạch Hùng Sơn, kết quả hắn chính mình chuyện đường liền cho người ta ám sát. Vị tướng quân kia càng là cho người ta cực hình hành hạ chết, treo ở châu thành trên cổng thành. Treo đến hóa bạch cốt đều không người dám nhặt xác. Thang Chiêu nói, đây không phải đánh triều đình khuôn mặt. Một cái khác trẻ tuổi chút nói, đánh thì thế nào? Ngược lại không người đến thu thập Bách Hồng Sơn. Nhân gia sống được thật tốt địa, còn càng ngày càng nguy phong. Triều Đình này khuôn mặt còn không bằng ta, hắn kèm chút hướng về sau lưng vỗ, bên cạnh Tôn lão bắt lại hắn tay, trừng mắt liếc hắn một cái. Tang gia lương đạo, từ đó về sau, Triều Đình có 7 năm không có bổ nhiệm qua thích sứ. Ô Tôn đồng nói, cái kia không kỳ quái, chúng ta Lương Châu có 3 năm không có thích sứ. Lại nhậm chức thích sứ là thọ hết chết già một mực tại Lương Châu ngây người 30 năm, cho tới bây giờ không có làm một sự kiện, không có công khai nói một câu, người xương Lương Châu con sen ngay tại trong thành ở lại, không đi không được, chết già mới thôi. Chúng ta từ nhỏ đã biết chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể dựa vào triều đình. Bên cạnh có người nói, công khai gọi một châu thích sứ con sen, có phải hay không không đúng. Tổ Tôn Đồng nói, cũng không phải. Đánh giá cao hắn hành động năng lực. Xe toa cười nói, sư huynh không biết, ta cũng là nghe người ta nói qua, chúng ta Lương Châu có gai lịch sử vị kia thích sứ nhận chức vị một mực ỷ lại kinh thành, tuyệt không chịu tới đi nhậm chức. Các ngươi như nghe ngóng, nói không chừng kinh thành cũng có một vị linh châu thích sứ đâu. Cái này gọi là xa lĩnh, có phải hay không? Thang Chiêu Thế mới biết, không chỉ thế giới bên ngoài loạn đến không thể tưởng tượng nổi, triều đình cũng suy sụp đến không thể tưởng tượng nổi. Mẹ nó Thế đạo như thế nào biến thành cái dạng này? Thế giới này, là một mực mục nát tiếp, vẫn có một hồi báo tố muốn tới đâu. Tang gia lương đạo, Linh Châu dạng này, dù là tới một vị quân phiệt đâu, dù là Bạch Hùng Sơn bên trên vị kia có chút hùng tâm đâu, hắn hữu tâm làm vua cỏ, cái cái tiểu triều đình cũng không đến nỗi để cho Linh Châu loạn thành dạng này. Đang ngồi một người đột nhiên nói, đại ca đừng nói như vậy, trong nhà của ta chính là Nhạn Châu trốn qua tới. Nhạn Châu bên kia chính là quân phiệt đánh trận, quan kéo cháng đinh kéo đến mấy cái trang tử đều không người. Đủ loại thu thuế được không có một mặn cỏ. Vừa nghe đến đại soái nhóm tới Trưng Thu lương thực, cả nhà Lao tiểu chỉ có thể hướng về trong hốc núi trui, trui không bằng liền không có mạng. Chúng ta đối phó tác nhân còn có thể kết trại tự vệ, đại quân vừa qua gọi ngươi cậu cũng không thừa lại một đầu. Đám người không nói gì, thằng Chiêu nghe buồn bã. Phía trước hắn có một cái mơ ước, để cho Thái Dương soi sáng mỗi một cái xó xỉnh, bây giờ suy nghĩ một chút còn chưa đủ. Chính xác cần một hồi báo tố, đi rửa sạch sẽ một vài thứ đại gia uống rất lâu, hàn huyên rất nhiều, năm cây pháo đại người không có kiến thức gì, nói tới nói lui, chỉ đành phải một câu nói, số mệnh cũng tốt, nếu là sinh ở Vân Châu liền tốt. Uống đến buổi tối, đám người tản. Tang gia Lương tiễn đưa những người khác đi thang chiều đi theo đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn Tôn dân lung la lung lay đi. Gió đêm thổi, trong gió truyền đến vài tiếng tiếng khóc, yếu ớt nuốt nuốt, bất tuyệt như lũ. Trong lòng thang chiều lạnh xuống, Tang gia Lương nghiêng tai lắng nghe, nói, "Là tứ lại đường, nàng hắn tự tứ đại thúc sáng sớm mang theo Lan Nha đầu đi ra ngoài, buổi tối Lan Nha đầu trở về, hắn không có trở về." Trong nhà chơi sập. Thang chiều không nói gì, nhớ tới hắc điểm bên trong treo đống máu thân người. Tang gia Lương đạo, Minh Tiên Tôn lão sẽ gom góp một chút lương thực cho hắn nhà, nhưng cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Thời đại này ai cũng không giàu có, người chết lại quá nhiều. Kỳ thực tứ đại tộc võ công không tệ bình thường năm, sáu tiểu mao tắc gần không thể thân, ai biết vị ở trong hắc điếm. Hắn cảm thán nói, thế đạo này chính là như vậy, ai cũng không biết ngày mai có thể chết hay không. Liền xem như ta, cũng có thể là nói không có liền không có. Ta ngược lại thật ra không sợ chết, nhưng năm cây pháo đại phải làm gì đây? Thang Chiêu an ủi hai câu, đơn giản là đừng bi quan như thế như vậy, nhưng hắn làm một khách qua đường, nói chuyện lúc nào cũng tái nhợt vô lực, bởi vì lúc này hắn thật sự không làm được cái gì. Tang Gia Lương cũng chỉ là cảm khái vài câu. Dù sao đến đêm khuya, lại vừa uống rượu, người dễ dàng đà sầu đả cảm. Nhưng hắn tự này cũng chỉ có thể tại lúc đêm khuya vắng người cảm khái vài câu, bắt đầu từ ngày mai tới lại là năm cây pháo đại kình thiên bạch ngọc trụ. Tang gia mặc dù không giàu có, phòng ở cũng không thiếu, cho xe toa đơn độc một gian, còn dư hai gian, Thang Chiêu cùng Giang Thần Dật liền ở một ủ gian, để cho Ô Tôn Đồng ở riêng một phòng đến buổi tối đem ngủ. Thang Chiêu đang muốn đóng cửa, lại nghe cửa phòng mở, mở ra xem, là Tang gia Lương. Thang Chiêu rất là kinh ngạc, liệu cái này chủ nhà tất có chuyện quan trọng, mời hắn vào ngồi, Tang gia Lương ngồi ở trên giường, thần sắc xấu hổ hình như có lời nói ngượng ngùng ở miệng. Thang Chiêu cùng Giang Thần giật âm thầm kinh ngạc, Tang Gia Lương lại đứng lên, nói: "Hai vị, chúng ta nắm chặt tay a." Thang Chiêu khẽ giật mình, lập tức biết rõ, nắm tay là người võ lâm đấu một loại phương pháp. Từ trước đến nay võ vô lệ nhị, người có võ công người hơn phân nửa tranh cường há thắng, gặp người liền nghị phân cái cao thấp. Nhưng đao thương không có mắt, động một tí đao thương quyền thuật tương kiến, khó tránh khỏi thương hòa khí, là lấy đồng dạng áp dụng tương đối phương thức cuốn hỏa, tỉ như nắm tay so sánh lực. Đại gia liên huyệt tay, lẫn nhau so cái khí lực, mơ hồ cũng có thể phân thắng bại. Bất quá bực này so sánh lực hẳn là tại vừa thấy mặt hoặc vừa mới khách sáo xong liền tiến hành, nào có hơn nửa đêm tới cửa so khí lực. Thang Chiêu kinh ngạc ngoài, đột nhiên nghĩ tới vừa gặp Quan Lôi lúc, vị lão sư kia nói với hắn câu nói kia chúng ta tách ra cái cổ tay a đó là quan lão sư thí chính mình tư chất thủ đoạn, bây giờ nghĩ đến vẫn là hoài niệm. Lập tức Thang Chiêu đưa tay ra, nói, "Tốt." Giang Thần Dật tuy có chút kích động, nhưng đồng thời không có chủ động ra tay, mặc dù võ công của hắn không giống như Thang Chiêu kém, nhưng nên độc so khí lực mà nói, vẫn là Thang Chiêu càng mạnh hơn. Cái này cùng cảnh giới không có hệ, Giang Thần Dật là một đường bên trong luyện tu nội lực đi lên. Mà Thang Chiêu vỡ lòng là nghĩ lực kình. Hai người hai tay nắm chặt, trong lòng Thang Chiêu cả kinh, thầm nghĩ, khí lực thật là lớn. Thang Chiêu mặc dù về sau nội ngoại kiêm tu, về sau càng lấy nội công làm chủ, nhưng ngoại công cũng không tha xuống, cả hai đều luyện đến tình cảnh viên mãn vô huyết. Con kiến lực kình bắt chước con kiến, dày nhất khí lực, sau khi luyện thành lực lớn vô cùng. Thang Chiêu còn cần kính mắt thăng qua nhất thứ cấp, luyện tập hoàn toàn mới phiên bản, tăng trưởng càng nhiều, đơn thuần khí lực, hắn cũng có thể làm theo bình thoại bên trong đại tướng, tới một câu hận địa vô hoàn. Thế nhưng tang gia lương khí lực lại so với hắn còn lớn. Cự lực tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, một đợt núi một đợt. Thang Chiêu cùng hắn so sánh lực hai lần tăng sức mạnh, lại không lay động được một chút, ngược lại cho hắn một mực bóp chặt, mấy lần so sánh lực không công mà lui, sau đó không tự chủ được dùng nội lực. Hắn dùng một chút nội lực, Tang Gia Lương tự nhiên cũng dùng nội lực, song phương lần nữa phân cao thấp, Tang Gia Lương sắc mặt biến hóa. Cũng không phải hắn lập tức liền thua, mà là Thang Chiêu nội lực là mang đặc tính. Thang Chiêu chủ tu là Bính Hỏa Tâm Pháp lấy từ Thái Dương chi hỏa, nội lực ba không giống cương khí nói chung chất rõ ràng, nhưng cũng mang theo không giống bình thường nhiệt độ cao, giống như hỏa thiêu. Tang Gia Lương nội lực vừa tiếp xúc, liền có dẫn lửa lên thân cảm giác. Lại thêm Thang Chiêu nội lực hùng hậu, nhất thời có thế tồi khô là hủ. Tang Gia Lương bản năng vừa rút lui tay, Thang Chiêu thuận thế buông tay, nói: "Đã nhượng." Tang Gia Lương chắp tay nói: "Bội phục, công tử quả nhiên là cao thủ." Thang Chiêu hoàn lên nói: "Tang huynh thân thủ rất giỏi, tại hạ cũng bội phục rất." Hắn cũng không khách khí, cái này Tang Gia Lương khí lực không nói Trời sinh thần lực hoàn toàn xứng đáng, nội lực là rất hùng hậu, thang chiêu chẳng những tu chính là thượng phẩm nội công, còn chất thành thật nhiều tài nguyên, liền hung thú thịt đều phải qua một lần ao nước mới có thể ăn, thật so thiên hoàng quý tộc đều xa xỉ, tang gia lương nào có bực này điều kiện. Hắn có thể luyện ra dạng này nội lực, có thể thấy được tiên phú dị bẩm. Tang gia lương thở dài, kỳ thực ta bản sự này một nửa là trời sinh, một nửa rượi vào ki ngộ, không thể coi như ta chính mình. Người đều cảm thấy ta nội lực thâm hậu, tất hạ khổ công, kỳ thực ta chỉ luyện qua một điểm thô thiển nội công, bằng chúng ta, căn bản không luyện được manh mối gì tới. Chỉ là tại 20 tuổi năm đó Ta ngẫu nhiên được kỳ ngộ, đột nhiên lấy được cái này thân nội lực. Sau đó những năm này, cũng liền luyện một chút chiêu số, nội lực không còn tiến bộ qua. Nói đến đây, hắn do dự một chút, tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm, nói, đêm hôn khuya khoắt tới thông cửa, ta cũng biết đặc biệt mà muội. Thế nhưng là bỏ lỡ cơ hội này, ta thật không biết nơi nào lần sau là nơi nào. Cho nên ta muốn cầu một cái cơ duyên. Ta không phải là chăng cầu, ta còn chuẩn bị tạ ơn. Nói đi móc ra một cái vải trắng bao phục. Thang Chiêu cũng không tốt kỳ cái gì tạ ơn, nói thẳng, dễ nói, tang huynh chẳng lẽ là muốn cầu viện công. Chương 146 cất vào hầm. Chương 146, cất vào hầm huyền công. Tang Gia Lương ngây ngốc một chút, nói, cái gì là huyền công? Than Chiêu cũng ngơ ngác một chút, vừa nghĩ đến huyền công cũng không phải là mỗi người đều biết. Không giống với người người đều biết nội luyện ngoại luyện, huyền công đã là thượng tầng kiến thức, dân gian cực hiếm có, đều lũng đoạn tại quan phương cùng trừ trong thế lực lớn. Liên kết đại hiệp dạng này, triều đình đại hiệp nhận được một phần huyền công, đều phải làm bảo đồng dạng vụn trộm kín đáo đưa cho Than Chiêu, huống chi những người khác. Hắn giải thích nói, huyền công chính là nội công phía trên công pháp, là võ học phía trên cảnh giới mới. Có thể nuôi dưỡng tinh thần, cũng có thể luyện thành tương khí. Hắn tự tay chỉ đi, cương khí hóa thành dây nhỏ, đem một cái gói nâng lên, tiếp đó trên không trung vút ra ném đi, lại thả xuống, giải thích nói, đây chính là cương khí. Cương khí xo so nội lực nâng thực, có thể hộ thân, cũng có thể biến hóa trạng thái. Tang huynh bên trong ngoại luyện đều đã có nền tảng, học huyền công là nước chảy thành sông chuyện. Truyền thống thượng huyền công nhất định phải trong ngoài tu luyện viên mãn mới có thể, nhưng bây giờ huyền công càng ngày càng hoàn thiện, có chút nguồn gốc người liền có thể học tập, tăng gia lương nội lực ngoại công căn cơ không cạn, đương nhiên có thể tu hành huyền công. Mặc dù huyền công có giá trị không nhỏ, Nhưng đối với Thang Chiêu tới nói không tính đặc biệt trân quý, ngoại trừ chính hắn luyện đại Nhật thần sa kinh chính là cực phẩm, Mai Ngọc Sơn trang còn có mấy loại phẩm chất kém chút huyền công, rất nhiều thậm chí là vì thu thập cương khí làm tài liệu mới tồn tại Bạch Ngọc đệ tử nghĩ luyện cũng có thể luyện. Chỉ bằng tăng gia lương tại Linh Châu kiên trì như vậy phòng thủ nghĩa, tượng trưng tu lấy một chút phí tổn liền có thể thành giao. Tăng gia lương trầm ngâm một chút, cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay mình vài trắng bao phục mở ra, nói, chẳng lẽ nói, đây là huyền công sao? Giang thần giật cùng Thang Chiêu cùng một chỗ đụng lên đến xem, kinh ngạc nói, "A, ngươi thật là có huyền công a." Vài trắng trong bao quần áo Chính là một bản tranh lụa sách, bên trên viết sơn môn gác đên quyết. Chỉ nhìn tên sách, hơn phân nửa chính là Huyền công. Than Chiêu lấy tới lật vài tờ, quả nhiên thấy quen thuộc văn tự phong cách, bằng trực giác nhìn, công pháp này phẩm chất cũng không kém, giống như không tại chính mình Đồng Hoa dẫn vượng quyết phía dưới. Tang gia lương giải thích nói, đây là ta trong lúc vô tình có được công pháp. Ta cảm thấy hẳn là nghĩ một muôn cao thâm bí tịch, nhưng mà hoàn toàn xem không hiểu. Chắc ta chỉ nhận phải mấy chữ to, đọc không tới đây cao thâm công pháp, lại không dám hỏi người, chính mình suy nghĩ nhiều năm, giống như suy nghĩ ra một điểm môn đạo, muốn luyện lại sợ luyện sai. Hôm nay hiếm thấy ngài mấy vị quý nhân đến nhà ta chỉ muốn dùng nó để đổi vài thứ. Than Chiêu cùng Giang Thần Dật đều biết tâm nợ đủ cười, huyền công cái đồ chơi này người bình thường xem cũng hiểu, không phải là rất bình thường sao. Than Chiêu đọc không ít sách, lần thứ nhất nhìn cũng giống như thiên thư, huống chi hán tự kia. Than Chiêu hỏi hắn, ngươi vốn là muốn đổi cái gì? Tang gia lương đạo, là như thế này, ta tuy có chút bản lãnh, nhưng cũng là đánh bại đánh bại có được, chính mình cũng mơ hồ. Căn bản truyền không đi xuống. Trong thôn Hải tử còn học chính là những cái kia thôn bản thức, căn bản học không ra. Ta toàn ít tiền, tăng thêm trong thôn quên góp tiền, cũng tiến đưa mấy cái có tiền đồ hài tử lên thành bên trong võ quán. Thế nhưng là võ quán một là không nghiêm túc dạy, thứ hai dạy sau đó không cho phép chuyển đi, chỉ có thể tự học. Những năm này, trong thôn mất trắng tiền, một không có bồi dưỡng được cái chủ cột, hai cũng không cho trong thôn lưu lại một phần chuyển thừa. Can nhiên kỳ ngực lại không lớn. Nhưng chuyện cũ kể, 10 năm sinh dưỡng, 10 năm giáo dục. Từ giờ trở đi bồi dưỡng mấy cái đội kiếp cũng muốn 10 năm mới có thể thành, thời gian một chút cũng không rộng rãi. Hơn nữa, ta còn có thể sống 10 năm sao? Chung quanh khắp nơi đều là tật, người người hờ ta, ta thật sự không có năm chắc. Nói không chừng 1 năm 2 năm, có lẽ liền ngày mai đi ra ngoài cho người ta một đao chặt. Ta vừa đi, trong thôn lão tiểu ai tới che chở. Ta ban đêm ngủ không yên, liền nghĩ chuyện này. Nếu như nói trong thôn có thể được một phần rễ truyền thừa, không ngừng gia nhân tài, ngày nào chết ta cũng không sợ. Hai người bình tĩnh, việc này càng đơn giản hơn, thang chiêu nói, công pháp sao? Nội công vẫn là ngoại công? Hoặc chiêu thức? Tang gia lương hà to miệng, muốn nói, ta muốn hết, nhưng lại có chút chột dạ. Hắn bản ý là muốn dùng trong lúc vô tình lấy được công pháp đổi một chút thực dụng công pháp, nhưng nhìn hai vị dáng vẻ, tựa hồ đối với chính mình chân tàng bảo gói cũng không thèm để ý, cái kia muốn quá nhiều, nhưng lại lộ ra sư tử há mồm. Hắn mặc dù không nói, nhưng Thang Chiêu cùng Giang Thần Dật làm sao có thể nhìn không ra hắn ý tứ. Huyền công bọn hắn đều không để trong lòng, chớ nói chi là bình thường nội ngoại công. Những cái kia đao kinh quyền phổ Thang Chiêu cũng không biết hướng về mù hộp bên trong đều đưa qua bao nhiêu. Thang Chiêu nói, dạng này đem hai chúng ta phân một chút công việc. Bộ này huyền công ngươi có thể luyện, ta làm cho ngươi chú thích, cam đoan ngươi có thể xem hiểu. Giang Thần Dật nói tiếp, dạy hai tử luyện công chuyện liền thuộc về ta. Bình thường nội ngoại công phu ta đều biết chút, mấy ngày nay liền lưu lại trong trang trị đạo nơi này hải tử. Mặc dù chỉ có thể lưu mấy ngày, nhưng có thông minh mấy ngày nay liền có thể khai thiếu. Ngươi muốn thành sách sư đệ ta nơi đó có chính là các ngươi có thể kiếm tiền mua, hắn cho các ngươi cái xoa chổng nhi ra cả. Thang Chiêu nói, còn có thể cho các đứa trẻ kiểm tra một chút linh cảm. Giang Phần giật gật đầu nói, đúng, cái này cũng rất trọng yếu. Nếu có linh cảm thiên phú cực cao, chúng ta lúc trở về có thể mang đi. Có kém nhất đẳng, cũng có thể sử dụng thuật hí, tính toán cho trong tôn lưu cái ác chủ bài. Tang gia lương mừng rỡ, tiếp theo 10 phần có cấp, dài 8 thước hắn tử giống tiểu hài tử xoa xoa tay, nói, thế nhưng là Hai vị công tử không dùng được công pháp này có phải hay không? Vậy ta, ta không thể đáp đáp. Giang Thần giật khoát tay nói, khách khí cái gì? Đây đều là thuận tay chuyện. Chúng ta kính ngươi là đầu trong sạch hảo hán, chính là núi vàng núi bạc, không mua được chúng ta vui lòng. Tang gia Lương hơi chần chờ, cắn răng nói, mặc dù nói như vậy, ta họ Tang không phải không tri ân người. Hai vị mời đi theo ta, trong nhà của ta còn có bà bối. Tang Chiêu đang mang theo kính mắt nhìn Huyền Công, đột nhiên nói, Tang huynh chớ có xúc động. Tang gia Lương biết hắn ý tứ, hắn làm sao không hiểu tiền tài không đệ ra ngoài đạo lý? bằng không thì cũng sẽ không vừa mới như vậy xoắn xuýt nhưng lúc này đã hạ quyết tâm, nói, hai vị cũng là lớn như vậy tức giận người, ta há có thể không tin được các ngươi. Đi theo ta." Nói đi lấy trên bàn mọt đen, đẩy cửa ra ngoài. Thang Chiêu cùng Giang Thần giật đành phải đối kỵ, cũng không có kinh động sát vách Lương Châu hai người. Không phải không tin được, tốt a, chính là không tin được. Đến cùng mặc dù kết minh, lẫn nhau không coi là bao nhiêu biết gốc biết rễ, cái kia hai vị giống như ngoại trừ nước xuối, cũng không phải đặc biệt dữ dằn. Người không phải thánh hiền, nếu như tang gia Lương thật có cái gì ngoài ý liệu bà bối. Hai người bọn họ đều chưa hẳn phòng thủ được, cái kia hai vị thì càng khó đảm bảo. Nếu làm ra cái gì thương ôn hòa chuyện, ngược lại không đẹp. Xuyên qua hậu viện, phía sau cùng là kho củi, đầy ắp chất phát củi lửa. Tang Gia Lương đẩy cửa phòng ra, thỉnh hai người vào cửa, tiếp đó thận trọng che lại môn, đem đèn đuốc giấu ở tủ chồng đằng sau. Một chút lật ra tủ chồng, lộ ra một mắt hầm. Nói khẽ, "Cùng ta xuống." Xách, thật có tàng bảo vị nhi. Không khí này, Tang Chiêu cũng không khỏi cảm thấy bên trong thật có bảo bối khó lường. Trong hầm hầm không gian rộng hỏi, nuôi vẫn đục, đầy ắp cũng là một rọ một rọ lương thực. Hạt thóc, lúa củ cải cộng thêm mấy cái cái bình, tương, rượu còn có dưa chua. Lại đem bình rượu rời, dưới mặt đất lại là đất mặt, lại đào mở mới thấy được dài 3 thước một cái hộp. Thang Chiêu gặp một lần cái hộp này hình dạng, trong lòng đột nhiên nhấc lên, thầm nghĩ, không thể nào. Tang Gia Lương cẩn thận từng ly từng tí dài 3 thước mở ra. Vừa mới mở ra, Thang Chiêu cùng Giang Thần giật con ngươi co rú lại, đồng thời đưa tay đem hộp đóng lại, lại ngẩng đầu lại kiểm tra hư miệng, xác nhận phong hào sau đó, mới đồng thời thấp giọng quát nói, ngươi không muốn xuống nữa. Tang Gia Lương cũng nghe ra hai người thần sắc nghiêm nghị chi ý, rõ ràng đồ vật so với mình nghĩ chân quý nhiều lắm, có chút chân tay luống cuống. Dương Thần giật thở rốc một hơi, thấp giọng tàn khốc nói, "Ngươi dám trong nhà giấu kiếm? Nếu để ngoại nhân nhìn thấy, đừng nói ngươi, cả ngươi trang tử đều cho ngươi bình." Tang Gia Lương trong lòng chột dạ, nói, "Thế nhưng là, thế nhưng là, đây chính là kiếm. Loại kia kiếm sao?" Hắn chưa từng nghe qua Huyền Công, nhưng hắn nghe qua Kiếm khách. Cái này giống như dân chúng biết võ lâm cao nhân, cũng biết trên trời thần tiên, nhưng không biết người như thế nào biến thành thần tiên. Dương Thần giật nhìn hắn chằm chằm nói, "Ngươi không biết cái gì đây là kiếm? Vậy ngươi vì cái gì giấu dạng này bí mật? Ngươi phải biết kiếm, vì cái gì còn dám cho chúng ta nhìn?" Tang Gia Lương đạo Ta biết kiếm, thế nhưng là đi ngang qua hiệp khách cũng có người có dạng này kìa ba. Hơn nữa võ công còn không có ta cao." Giang Thần giật nói, "Vậy không giống nhau. Rất nhiều người lấy ra gieo dao chính là thuật khí mà thôi, cái kia không đáng tiền. Ngươi cái này là thực sự kiếm, đủ các ngươi phương viên trăm dặm chó gà không tha. Ngươi còn dám lấy ra cho chúng ta nhìn?" Tang Gia Lương ngược lại trấn định lại, hỏi ngược lại, "Ta vì cái gì không dám? Ta vốn chính là muốn tặng cho các ngươi." Giang Thần giật nhất thời ngơ ngẩn. Tang Gia Lương chính xác đem hộp đẩy ra, nói, "Mặc kệ chân quý hay không, cái này cũng là ta duy nhất có thể đem ra được đồ vật. Nếu như chân quý Cái kia không thể tốt hơn, vừa vận báo trả lại cho các ngươi hơn nước. Giang Thần Dật không biết nói gì, ngươi ngược lại là báo trả, chúng ta lại thiếu nợ. Hơn nữa, sư đệ, ngươi môn không. Thang Chiêu nhìn xem thanh kiếm kia, thân kiếm lộng lẫy âm cung, tức tại bảo kiếm tự hồi, nhưng trên thân kiếm lại có treo phôi sức, rõ ràng đã từng có người vì nó trang trí qua. Đây là ngủ say chi kiếm, cũng chết kiếm khách kiếm. Theo lý thuyết, là kiều kiếm. Hắn lắc đầu, nói, sư huynh biết, ta muốn là chính mình một kiếm. Ngươi, Giang Thần Dật nói tiếp, ngươi cũng biết, ta chưa bao giờ muốn làm kiếm khách. Mai Ngọc Sơn trang người đều biết, Giang Thần giật không muốn làm kiếm khách, thậm chí không muốn làm chú kiếm sư. Hắn muốn làm vì chính mình làm thỏa khí, pháp khí phụ kiếm sư. Hai người đồng thời không nói gì đây là một cái giá trị liên thành, đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ kiếm, nhưng hai người vậy mà đều không cần. Người bình thường coi như không cần thanh kiếm này, cũng có thể giữ lại đội thích hợp bản thân kiếm. Hết lần này tới lần khác hai người liền đổi kiếm nhu cầu cũng không có. Giống như vàng nếu như không thể giao dịch, không làm ăn không làm uống, cũng bất quá là đặc thù dễ nhìn sắt vụn thôi. Tang gia lương ánh mắt tại hai người trên mặt ban quan, tựa hồ cũng phát hiện đến một loại lúng túng. Một lát sau Than Chiêu hỏi ngược lại, "Tang huynh, ngươi đừng đợi. Có thể đem thanh kiếm này lai lịch nói một chút sao? Bởi tôi có thừa càng đạt tưởng 147." Dạ Đàm, "Chưa 147, Dạ Đàm, vạn thú tăng thêm." Thần không khí vẫn đục khó chịu, nói ra lời cũng buồn buồn. Nhưng ba người từ đầu đến cuối thủ tại chỗ này, cũng không ra ngoài đổi một cái không khí mới mẻ. Tang Gia Lương trấn định lại, nhớ lại nói, "Hai vị đừng nhìn ta bây giờ, lúc tuổi còn trẻ cũng là phóng đàng thiếu niên. Khi đó ta xem rất nhiều lại bạn, đầy trong đầu cũng là thiếu niên kỳ ngộ, lập chí xông xáo giang hồ làm nghiệp khách." Song liên tiếp 10 năm, ngoại trừ giao mấy cái hảo bằng hữu, lại không có cái gì thu hoạch, thẳng đến có một ngày ta rớt xuống một cái. Thang Chiêu cùng Giang Thần giật đồng tới nói, vết núi. Tang gia Lương vui lên, nói, không có. Ta liền trên núi du dãng, đi tới đi tới, đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trước mắt biến đổi, đã đổi thiên địa. Thang Chiêu nói, nghe giống khoảng không hình ma quật. Giang Thần giật nói, cũng có thể là lạ huyền hồn địa. Tang gia Lương đạo, vào cửa sau đó, cũng không có gì trong truyền thuyết thần tiên phụ đề, liền có một đầu rất dài rất dài bờ thang. Ta lúc đó một chút không có sợ, chỉ cảm thấy chính mình cơ duyên đến. Liên hướng leo lên, bò a bò a, một mực bò lên một ngày một đêm, càng mệt mỏi càng cao hứng, cảm thấy đây là khảo nghiệm của ta. Cuối cùng, đi tới một tòa trước cổng chính. Môn điêu 10 phần cao lớn, ta xem chừng cao mấy chục trượng, lại dày lại trọng. Môn thượng có thật nhiều sen xanh, xanh đỏ đỏ văn tự, vẻ cong réo ngoạc, mỗi mấy cái văn tự bị nối liền cùng một chỗ, giống như một bức họa. Ta cũng xem không hiểu. Giang thần giận không xác định nói, "Phù tức sao?" Tang gia lương đạo, môn điêu quá nặng, ta như thế nào đẩy cũng đẩy không ra, cuối cùng chỉ ở trên bậc thang tìm được một cái tiền mối. Hắn đã hóa thành bạch cốt, nhưng sừng sững không ngã. Trong tay chống thanh kiếm này, giống như tại thủ vệ. Ta khi đó cũng không biết cái gì gọi là kính sợ, lấy tay đụng đụng hắn, hắn lập tức tan thành từng mảnh, một nửa hóa thành bụi, một nửa hóa thành sương vỡ. Ta vội vàng đem hắn thân thể tụ tập lại, lại tại trong hắn di hài tìm được một cái hầu bao. Hắn sợ lên ngực, nói, cái kia hầu bao rất thần kỳ, nhìn xem rất nhỏ, lại có thể chứa rất nhiều đồ vật, thực sự thuận tiện. Ta liền thường ngày dùng. Bất quá đồng dạng đặt ở trong lực, ta từ trong ví da bên ngoài lấy ra đồ vật, thật giống như từ trong lực lấy ra đồ vật, không, có ai nhìn ra. kia hẳn là cái không gian loại thuật khí, tương tự thuật khí có rất nhiều loại. Thang tiêu bình dấu pháp khí là đẳng cấp cao nhất cái chủng loại kia, còn rất nhiều cấp thấp, không gian lớn nhỏ khác biệt, đồ vật trạng thái khác biệt, trang sau trọng lượng cũng khác biệt. Nói đến đây, Tang Gia Lương có chút xấu hổ, nói: "Lúc đó ta đã nhận định đây là kỳ ngộ của ta, bởi vậy đem hầu bao cùng kiếm cùng một chỗ thu, một chút không làm cho người ta lưu." Cuối cùng có chút ngượng ngùng, liền đem tiền bối thi cốt mang ra ăn táng, muốn cho hắn lập cái mộ phần, lại sợ bị người bên ngoài phát hiện, ngay cả mộ phần thổ đều bình. Thang tiêu bình tính nói: "Cái này rất bình thường. Đào mộ phần đào mộ là một chuyện, đã ngươi đem hắn an táng, không để hắn phơi thơ hoang dã, cái kia đã dùng hết nghĩa vụ." Mang đi di vật cũng là quyền lợi của ngươi. Vật ngoài thân sinh không mang đến, chết không thể mang theo, còn không bằng đưa cho người sống. Đây là thông dụng quy tắc, mà lại là từ Tiền Tuyến Lưu truyền ra. Nghe nói ở tiền tuyến rất nhiều kiếm khách chết đi sau đó, chín hữu của hắn sẽ an táng thi thể của hắn, cũng sẽ tiếp nhận tất cả di vật, nhiều nhất thanh kiếm giao hoàn quân đoàn. Đến nỗi người hy sinh người nhà chợ cấp, đó là quân đoàn nên làm. Tang gia lương mỉm cười vài tiếng, nói, ngoại trừ thanh kiếm này, trong ví chính là vừa mới bộ công pháp kia, còn có một cái quả dạng đồ vật. Ta lúc đó thật sự cho rằng là quả, ăn một miếng, kết quả nội lực tăng gọn. Còn có chút chút phiến đá Phía trên cũng là quanh co khúc huyệt hoa văn, ta xem không hiểu liền không có lấy ra. Hắn mở ra hầu bao, lấy ra mấy thối màu bạc tặng đà tâm tới. Thang Chiêu tiếp nhận, nói: "Dị Thạch." "A, không, phía trên có phù thước, là phù trang. Chẳng lẽ nói vị tiền bối này là phù kiếm sư?" Quả nhiên là Dị Thạch phù trang, thứ này không chút nào tự dụng, chỉ có phù kiếm sư sẽ dùng tới ghi chép phù thước. Kiếm khách sẽ mang theo thuật khí, nhưng tuyệt sẽ không mang theo phù trang. Nói như vậy, vị tiền bối này vẫn là phù kiếm sư, thậm chí là chú kiếm sư." Hắn lại hỏi: "Phía trên này ký hiệu lại môn phía trên những cái kia xanh xanh đỏ đỏ ký hiệu tương tự sao? Tang Gia Lương nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy a, không sai biệt lắm là một loại gì đó. Quả nhiên là phù thước. Đại lượng vận dụng phù thước, chẳng lẽ nói bốn? Giang Thần giật tọ mò hỏi, ngươi nói cái kia quả là cái dạng gì? Tang Gia Lương đạo, chính là một cái trong suốt cầu, vỏ rất mỏng, là trong suốt, cầu bên trong giống như có một đoạn khí đang chuyển động. Ta cắn một cái, giống như muốn nổ tung, nằm trên mặt đất đất đi. Rất lâu mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nội lực liền tăng vọt. Ta lúc đó dương dương đắc ý, cảm thấy chính mình thiên mệnh tại thân, rất đáng orgull thế là trên giang hồ ngang ngược làm bậy, làm rất nhiều loạn thất bát tao chuyện, thậm chí kém chút cũng rơi vào đạo tặc hàng này. Cuối cùng đi qua mấy lần giáo huấn mới thu tâm, về nhà yên tâm bảo vệ Dương Tử. Giang Thần giật dựng lên đầu ngón tay, nói: "Ta phục rồi, lão huynh thật dũng." Than Chiêu cùng Giang Thần giật đều đoán được, quả gì, rõ ràng là phù kiếm sư thu thập gió chất liệu liệp vật chứa, bên trong chứa đại khái chính là nội lực. Vị lão huynh này ăn một miệng lớn thuần nội lực, thế mà không độ thể, ngược lại nhân duyên trùng hợp công lực tiến nhanh, chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm, vận khí cũng thật hảo. Than Chiêu lại khuyên nhủ hắn, không cần loạn ăn cái gì, tang gia lương luôn miệng nói: Biết biết, khi đó trẻ tuổi, trong đầu lại đoán mò, cảm thấy có cơ duyên nên kịp thời thu lấy, đừng cho người cướp mất. Bây giờ là không dám. Ta có khi suy nghĩ một chút, hẳn không thể trở về cho thời điểm đó ta một trận quả đấm. Hắn đem lúc trước kinh nghiệm 1 năm 10 nói rõ ràng, trong lòng thang chiêu cũng có quyết đoán. Hắn liếc mắt nhìn Giang Thần Dật, Giang Thần Dật hiểu ý, biểu thị không quan trọng, thang chiêu nói, thanh kiếm này ngươi cầm qua không có, có thể rút ra sao? Lúc đó có cảm giác gì sao? Tang gia Lương đạo, đương nhiên lấy qua, ta một đường cầm về, cũng thử qua rút kiếm, một mực không nổ ra được. Cảm giác? Đã cảm thấy thần đạo Đây là không có linh cảm buồn. Có linh cảm người gặp phải khó chịu phối kiếm, dù cho không nổ ra được cũng sẽ có cảm giác kỳ dị, có thể sẽ cảm thấy bị bại xích, có lẽ có phiền chán, ác tâm chi ý hoàn toàn không có cảm giác, chỉ có thể là không có linh cảm. Bởi vì không nổ ra được, tự hồi bảo kiếm hiện tại quả là bình thường không có gì lạ, tăng gia lương lúc đó cũng không coi trọng, nếu không phải là kinh nghiệm thực sự kỳ lạ, hắn đều kém chút treo ở trong phòng trừ tà. Về sau niên kỷ của hắn lớn kiến thức tăng trưởng, mới dần dần phát giác không đúng. Thanh bảo kiếm càng dấu càng sâu, nếu là thang chiêu sớm mấy năm tới, nói không chừng có thể tại hắn phía dưới gối đầu nhìn thấy người giang hồ tha thiết ước mơ bảo kiếm. Thang chiêu nhìn về phía Giang Thần Dật nói, "Sư huynh có cần phải tới thử xem?" Giang Thần Dật lắc đầu, nói, "Nói ta không muốn làm kiếm khách. Ta muốn tới thì khó chịu phối ngược lại cũng dễ nói, nếu là thích phối làm sao bây giờ? Người khác đều nóng trông tìm được của mình kiếm, hắn lại đang tương phản, sợ tìm được thích hợp kiếm. Hắn sợ dao động quyết tâm của hắn." Thang chiêu nói, "Ta cũng chỉ sẽ cầm tự tay đúc kiếm." Hảo hảo mà bảo kiếm, vậy mà bị lung dong. Vậy vẫn là ở lại tại chỗ A Tang đại ca nhất định không thể lại cho những người khác nhìn. Vừa mới nhìn liếc qua một chút, hắn cảm thấy thanh kiếm kia cũng không có hấp dẫn hắn, thậm chí không bằng giải chi kiếm, nghĩ đến song phương cũng không duyên phận. Đương nhiên coi như lại phối cũng rất khó trăm phần trăm xứng đôi, vậy vẫn là không bằng chính mình đúc kiếm. Tang gia lương vội vàng nói, "Không không không, thứ quý giá như thế đặt ở ta chỗ này như thế nào yên tâm. Các ngươi vừa đi, ta ngày ngày suy nghĩ bảo bối này, còn có thể ngủ sao? Vẫn là các ngươi đem đi đi." Thang Chiêu nói, "Tang đại ca, ta cảm thấy ngươi tất nhiên có thể gặp được đến thanh kiếm này, lời tuyệt minh các ngươi có duyên phận." Hiện tại không có linh cảm, nhưng đó là bởi vì ngươi không có luyện huyền công. Chờ ngươi luyện thành huyền công, có lẽ có thể kích phát linh cảm, đến lúc đó ngươi thử lại lần nữa thanh kiếm này, có thể lúc kia ngươi liền có thể rút ra. Hắn đây không phải động vật khí, huyền công có thể ảnh hưởng một người linh cảm phương hướng. Cái kia sơn môn gác đêm quyết cùng kiếm cũng là cùng là một người rất có thể hai thứ này phối hợp. Tang gia lương bằng tự huyền công luyện ra được linh cảm, rất có thể có thể cầm lấy thanh kiếm này. Nếu như vậy, hắn coi như vị kia thủ vệ tiền bối truyền nhân y bát so với thanh kiếm này, chúng ta càng muốn biết cái kia bí cảnh ở đâu. Cái kia bạch cốt tiền đối, đã kiếm khách lại là phụ kiếm sư, dạng này thân phận hiển hách chỉ có thể làm người giữ cửa, cái kia điêu vẽ đầy bữa thức trong cửa lớn, phải là vật gì tốt. Ngoài trong rặng gà gáy núi, tu viện sảnh đèn đuốc sáng choang, đằng bên trong mang theo gà trống hót vang tấm biển, phía dưới năm thanh ghế xếp xếp thành một loạt, bốn thanh ghế xếp bên trên trống rỗng, duy chỉ có bên trái thanh thứ nhất ngồi lấy cái ăn mặc nho sinh văn sĩ trung niên. Tại trước người hắn, lơ lửng lo sợ quỳ một cái râu trắng lão giả. Văn sĩ đang muốn nói chuyện, liền nghe đằng sau có người kêu to lên, sư gia, hai hòa rồi, hai hòa rồi. Tiên văn sĩ kia không đợi gặp người, nghe song âm thanh liền đứng dậy, chắp tay nói, "Lại đừng ra. Ngươi trở về." Bên ngoài đi vào một cái đại hán mặt đen, mặc ngũ sắc hoa lệ da lông y phục, đặt nông ngồi ở trên chính giữa da hổ ghế xếp, nói, "Sư gia, có chuyện muốn ngươi thừa dịp lúc ban đêm làm." Vừa vặn ngươi không ngủ, a. Lão nhân này là ai?" Tiên văn sĩ kia nói, "Tự nhiên ta mệnh. Đây là hồ trang trang đầu đại đương gia, có việc gấp, liền kêu hắn cùng ngay." Đại hán kia suy nghĩ nửa ngày, không nhớ tới hồ trang cái nào trang, nói, "Cũng không gấp nhất thời nữa khác, một cái trang đầu đại buổi tối tới làm gì?" Hắn đột nhiên vô đuổi, "Đạo, ta biết rồi, là khóc than tới." Tiên văn sĩ kia nói, "Đại đương gia anh mình, lão nhi này đang nói là năm nay mùa màng không tốt, thu thập không đủ cung phụng, muốn mời trong trại thư thả một phen." Đại hắn kia trợn mắt nói, "Đánh rắm. Cái này cũng không nói được, cái kia cũng nói không có, đây là coi chúng ta là đại ho trùng." Vậy bên ngoài trong đất dáng dấp không phải lương thực, không giao tiền, kéo ra ngoài chôn. Lao đầu kia vội vàng dập đầu như dã tỏi, kêu lên, "Đại vương tha mạng." Tiên văn sĩ kia nói, "Đại trại chủ bất giận, lão nhi này cũng là biết tốt xấu, tâm tư khác linh hoạt, muốn giúp trại hiệu lực, đổi chúng ta giảm miễn." Đại trại chủ xem thường nói, chỉ bằng hắn? Hắn cho ta sách dạy ta còn chê hắn già. Hắn có thể cho chúng ta công hiệu lực gì? Tiên văn sĩ kia mỉm cười, vuốt vuốt ria mép, nói, hắn nói khả năng giúp đỡ chúng ta trừ bỏ năm cây pháo đại tang gia lương. Chương 148. Ác khách. Chương 148. Ác khách đại trại chủ lấy làm kinh hãi, trên dưới dò xét lão nhi kia, xác nhận chính là một cái bình thường nông thôn lão già hâm hèm, mới cười to nói, "Bà ngươi, ngươi là cái thá gì? Có thể giúp chúng ta trừ bỏ tang gia lương?" Lão đầu kia giọa đến một mực dập đầu, tiên văn sĩ kia cười tủm tỉm nói, Hắn ngược lại không có bản sự khác, chỉ là nhi tử cưới vợ, muốn cưới tang gia lương mộ tử. Đại trại chủ ồ một tiếng, hướng thú, thân thể phía trước giở sẽ nói, tang gia lương hoàn có mộ tử. Giáng dấp như thế nào? Lao đầu kia nghẹn lời, Văn Sĩ đạo, cũng chính là thôn cô nàng a không phải thân mộ tử, cũng là một nhà thúc bá huynh muội. Mộ tử hắn xuất giá tang gia lương khẳng định mu tạo. Đại trại chủ suy tư nói, ngươi nói là chúng ta thừa dịp kết hôn trên đường đem hắn mộ tử cột lên tới, để cho hắn lên núi tới trụ, thừa cơ đem hắn loạn đao chém chết tại tụ nghĩa sảnh. Tốt như vậy, còn có thể hưởng tụ mộ tử hắn. Văn Sĩ lắc lắc quả giấy nói, làm gì rùng phiền toái như vậy. Nếu là việc vui, khó tránh khỏi uống rượu. Họ tang bình thường cẩn thận, muội tử hắn thành thân, thân gia kính rượu có thể không uống sao? Chỉ cần phía dưới chú động, coi như không chết, cũng tất nhiên rất là suy yếu, đến lúc đó tự nhiên mặc cho chúng ta đấm. Hắn vừa chết, muội tử hắn, còn có cái kia danh xưng cố nhược kim thang 5 cây pháo đại, không đều tại đại đường già trong lòng bạn tay sao? Đại trại chủ lại hỉ, nói, kế sách hay, lần này họ tang hẳn phải chết. Lão tử muốn đem 5 cây pháo đại giết cái chó gà không tha, ra một ngụm nhiệt khí. Đi, cho lão nhân này một bao tốt nhất được dược, muốn tốt nhất, ăn một lần liền chết." Lao đầu kia run rẩy nói, "Vậy chúng ta thôn cung phụng đại trại chủ bất mãn nói, ngươi lão nhân này." Tên văn sĩ kia cười nói, "Ngươi tốt nhất đi làm chuyện này, được chuyện giảm miễn chuyện tự nhiên có thể cân nhắc." Lao đầu kia nhẹ nhàng thở ra, cúi vít dập đầu, run rẩy đi đại trại chủ chờ hắn đi nghiêng người sắp nói, "Sư gia, cái chủ ý này là ngươi nghĩ à?" Lượng lão nhi kia cũng nghĩ không ra thất đức như vậy. "Cảm minh chủ ý." Tên văn sĩ kia cười lắc đầu, nói, "Lại đừng ra, ngươi thôi khinh thường đám điêu dân này giàu hạn, thật đúng là hắn chủ động đi lên hiến kế sách." Ta cũng không biết con dâu con trai hắn là tang gia cô nương. Hắn đi lên há miệng liền đòi hỏi độc dược, hiển nhiên là sớm đã có kế hoạch tại trong bụng, thực sự là giả mà không chết là làm thật. Đại trại chủ cười ha ha, nói: "Thật tồi cái này gian xảo lão nhi, mới có tốt như vậy chú ý ta cái này hồi hồi Bạch Hùng Sơn đại ca tự mình biết, bảo ta nhiều đột phá, luyện thành một thân cương khí. Ta đang nghĩ ngợi lần này nhất định có thể gặm phía dưới tang gia lương cái này sương cứng. Không nghĩ tới liền có người đưa lên bậc này lại lễ. Có thể chí lấy, ta liền không lao lực vừa lúc ở trên núi củng cố 2 ngày cả rồi. Liên đệ lão tam lão tứ xuống núi bắt hắn." rước quát đừng đem hắn một mạch hạ độc chết, cột lên núi tới, ta phải đào tâm can của hắn nhắm rượu. Tiên văn sĩ kia nói, cái kia đều theo đại đương gia ý tứ. Đại đương gia, cái này trở về Bạch Hùng Sơn xem ra lão đại đứng đầu vẫn là đối với ngươi tin mù quáng hậu đãi. Tại sao lại có tai họa rồi đâu? Đại trại chủ Vũ trấn nói, đại ca đối với các huynh đệ chưa nói, đáng tiếc huynh đệ của hắn nhiều lắm, hắn nhất định phải đem một cái ác tặc kín đáo đưa cho ta. Tiên văn sĩ kia nghĩ thầm, ác tặc, chúng ta không phải liền là ác tặc sao? Đại trại chủ nói, tên kia là cái đỉnh ác tâm bá đạo ác tặc, năm đó ở trên núi ta liền không nhìn chúng hắn. Chúng ta tại bên ngoài cửa bốc đốt, giết, về đến nhà còn phải nhìn lấy một chút nghĩa huynh đệ khí. Tiên Tiêu nhưng là sẽ theo tâm tình giết chính mình người làm vui. Hết lần này tới lần khác hắn lại đi cậu vận, trở thành kiếm khách đệ lên ta một đầu. Hiện tại hắn muốn tại trong sơn trại chờ mấy ngày, ta luôn luôn việc này liền tiện. Tiên văn sĩ kia lưng rối thẳng, nói, có một vị kiếm khách đại nhân muốn tới. Lúc nào? Đại trại chủ nói, là ác khách. Ngày mai liền đến, ngươi phụ trách tiếp đãi. Nhớ kỹ, giết một ít lâu la thì cùng tôi đi, đừng để hắn giết trên núi đường ra. Tiên văn sĩ kia lạnh cả tim, nói, sẽ giết chúng ta đưa ra. Đại trại chủ nói, ngươi không biết bên trên Bạch Hùng Sơn bây giờ khắp nơi đều là điên rồ. Chúng ta ở trên núi lúc không giống nhau lắm, cũng liền đại ca không thay đổi gì. Đúng, ta đem ngươi nói cái kia lời nói khách sáo chuyện đặt cho đại ca. Hắn hắng giọng một cái, Học văn sĩ đạo, bây giờ Linh Châu quá loạn, một mực cấp giật không thể lâu giải. Lão đại đứng đầu thủ hạ tuy có 10 vạn huynh đệ, đều là năng mẹ bảy mạng, chỉ có thể chuyện xấu, không thể thành sự. Sao không đem nhân mã hợp nhất, lấy Linh Châu làm căn cơ, tiến có thể đổ đại sự, lui có thể bảo đảm một phương. Đoán ngươi đồ cái lâu giải phú quý. Hắn học giống như lúc Tiên văn sĩ kia trong lòng lại là khẩn trương lại là hứ vấn, nói: "Lão đại đứng đầu nói thế nào?" Đại trại chủ nói: "Lão đại đứng đầu nói, được à, bàn lão lục, ngươi cũng biết nói loại lời này ha ha, thực sự là còn quả biến quả đen." Tiên văn sĩ kia khẩn trương nghe xong mặt, đều không phát giác con quạ chính là quạ đen đại trại chủ đứng dậy, chắp tay sau lưng, khí chất học đủ một người khác, nói: "Hắn còn nói, người sống trên đời, cần biết chính mình muốn làm gì, có thể làm cái gì. Ta Tân Tân khổ khổ học võ tu kiếm, bây giờ trở thành tiểu hiệp, sở cầu chính là cái gì?" Liền hai chữ, khoái hoạt. Tiên văn sĩ kia nghe xong, dựa vào phía sau một chút, cả người mềm nhũn ra nghe nói những chuyện lớn đó, khẳng định có người muốn làm, vậy thì để bọn hắn làm đi. Bọn hắn mệt gần chết, lại muốn tu mua nhân tâm, lại muốn sa trường liều mạng, còn muốn treo lên âm hỏa áp lực đối kịp đầu những người kia thỏa hiệp, cuối cùng coi như chiếm tiêu sải một chút gian sơn, có thể hưởng thụ mấy ngày. Tại bọn hắn phía trước, ta đã hưởng thụ nửa đời. Uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, ta tự tiêu giao khoái hoạt. Chờ thật có quân tới dưới núi ngày đó, ta tự chịu triều an, ai còn có thể cự tuyệt một cái kiếm hiệp đầu nhập. Khi đó vẫn không mất phong hầu chi vị, há không tốt hơn? Tiên văn sĩ kia nghe sắc mặt như đất, nhịn không được nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đại trại chủ tiếp tục nói, đại ca cũng đã nói, đến nơi đi theo ta huynh đệ đi, nếu là có hồng tâm, tự nhiên đi ném minh chủ, bên ngoài nhiều như vậy minh chủ không đủ các ngươi liền đáp. Duy trì có nguyện ý cùng ta hưởng thụ khoái hoạt cũng là ta một lòng huynh đệ. Ta không lập quy củ gì, đại gia muốn thế nào được thế nấy. Diệu ngon tiền ngon, vàng bạc mỹ nữ, có bản lĩnh cứ đi lấy. Có ta một này, Linh Châu vĩnh viễn là đại gia một khối khoái hoạt hương. Còn có ngươi. Hắn nói đến đây, vội vàng che miệng, trong lòng tự nhủ, câu nói kế tiếp cũng không thể nói. Thì ra lão đại đứng đầu đằng sau nói với hắn là, "Lão lục, ngươi cũng ít nghe bên cạnh những cái kia không thứ tú tài nói hiệp nói vượn. Làm đại sự, ngươi là nguyên liệu đỏ sao? Huynh đệ chúng ta là nguyên liệu đỏ sao? Những người đọc sách kia tâm nhãn xấu nhất, chính mình yêu cầu phú quý, không dám lên trận liều mạng, khuyến khích người khác làm gương." Hoàng chuyện lúc, hắn tự chuồn đi, muốn ngươi tới chống đỡ lôi. Ngươi lưu cái tấm nhãn, đáng chết liền giết, nơi nào tìm không thấy một cái quạt giấy trắng. Đại trại chủ tuy là người thô kệch, cũng không được đầy đủ đốc, đương nhiên biết lời này không thể cùng bạn chủ nói. Bất quá hắn cũng không muốn đem sư gia như thế nào, vị sư gia này hắn dùng thuận tay Muốn làm chuyện gì, người sư gia kia chỉ chớp mắt châu chính là một cái chủ ý dấu, có thể so sánh chính mình động đầu góc mạnh hơn nhiều. Hắn vô vô văn sĩ đạo, đại ca ta ý tứ ngươi cũng biết, đừng nghĩ nhiều như vậy, cái này nhị đường gia không phải cũng làm rất sướng sướng. Chúng ta trước tiên xem qua phía trước thời gian, trước tiên đứng phó á khách, lại bình cái kia chán ghét tang gia lương quan trọng. Thiên văn sĩ kia hít khí vô lực chắp tay bốn. Ngày thứ hai, thang chiêu cùng Giang thần giật quả nhiên ở lại, giáo thụ trong tôn hải tử vô công. Tổ tôn đồng cùng xe tọa rất là kinh ngạc. Thang Chiêu cùng Giang Thần Dật thương lượng một chút, tạm thời giấu giếm cái kia bí cảnh cùng kiếm chuyện, ít nhất rời đi 5 cây pháo đại phía trước không nói, chỉ nói tang ra lương ra giá tiền thỉnh mấy người giáo thụ vô công. Cái giá tiền này tự nhiên là Thang Chiêu ra ố tôn đồng bọn hắn nghĩ nghĩ, dù sao cũng rảnh rỗi, lưu lại 2 3 tiền cũng không sao. Rảnh rỗi tới cũng giáo sư một bộ lương châu dao pháp. Mấy ngày nay, Thang Chiêu chủ yếu chú thích ngày đó hội công, Giang Thần Dật liền tới dạy hại tử nội ngoại cương pháp. Hắn vốn là cho là mình có giáo thụ kinh nghiệm, dù sao đã từng chỉ điểm qua Thang Chiêu mấy năm, hiệu quả rõ rệt, chỉ điểm Hải Đồng có gì khó xử. Ngay sau đó Hắn mới biết được người với người là không giống nhau. Hai tử trong thôn nơi nào trải qua đứng đắn học, đừng nói suy một ra bà, hỏi một bác mười, chính là có sao nói vậy đều không làm được. Giang Thần Dật thế mới biết, lại có người giảng giải một lần, hai lần thậm chí ba lần còn không hiểu. Từ lòng tin tràn đầy đến tâm phiền ý loạn đến nỗi trận lôi đình lại đến hoài nghi nhân sinh, Giang Thần Dật chỉ tốn nửa ngày. Ngược lại Ô Tôn Đồng nói, "Ta đến đây đi, ta hồi nhỏ học võ cũng đần. Nếu bạn về võ công, Giang Thần Dật để Ô Tôn Đồng không chỉ một cảnh giới, nhưng nếu luận dạy học, Ô Tôn Đồng mạnh hơn hắn đến không biết đi nơi nào." Giang Thần Dật ở bên cạnh nhìn xem hắn không sợ người khác làm phiền từng lần từng lần một cùng hai đồng nghiệp thị, giải đáp, lại có chút hổ thẹn, lại trở về phòng chép lại nguyên một thiên nội công, chuyên môn cho Tang Gia Lương giảng giải, để cho hắn học thông tương lai lại chuyển tụ hài đồng. Tang Gia Lương tuy không phải đỉnh thông minh nhưng có thể nghe hiểu được, Giang Thần Dật lần này dạy học vẫn còn tương đối thuận lợi. Cứ như vậy, qua 2 ngày, Tô Tôn Đồng bọn hắn dạy 3 ngày võ công, ăn 3 ngày hầm gà. Trong thôn biết quý khách có ân, cố ý đem trong thôn gà từng cái nấu hưởng khách đến ngày thứ 3 trên đầu. Thang Chiêu đem Huyền Công chúa giải hoàn tất, lại cùng Tang Gia Lương thôn sơ dàn lược nghiền cứu thảo luận một phen, để cho hắn dưới lưng một chút ý chính, quay đầu lại chậm rãi lý giải, tiếp đó liền nâng lên cáo từ. Tang Gia Lương tuy nhiên không muốn, nhưng cũng biết không thể lại lưu. Có dạng này mấy vị quý khách đến nước này, dạy bọn nhỏ những thứ này võ công, lại đưa không thiếu công pháp, đã là thiên đại phúc phận, nếu lại lòng tham sợ giảm phúc phần, lại nói, ngày mai muội tử ta xuất phát, đến phía Nam thôn đi, cùng các vị đang cùng đường, không bằng cùng lúc xuất phát, tiện đường qua bên kia thôn nam dự mừng. Thang Chiêu không nghĩ tới còn có dạng này việc vui, cùng đồng bạn thương lượng một phen tự nhiên đồng ý thì gia tang gia lương cái này muội tử không phải thân muội, mà là một cái tổ phụ đường muội, mặc dù không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại hết sức thân cận, nàng không có thành niên huynh đệ, tang gia lương xem như đại cứu ca tiến đưa thân. Tang gia lương hoàn cảm thán nói, ta vốn là không muốn cái này muội tử gả ra ngoài, thế nhưng hồ trang tiểu tử quả nhiên là cái xinh đẹp lang quân, ta cái này muội tử chính mình coi trọng chúng ta chỉ có thể thành toàn. Cái này gọi là, thang chiêu nói, trai tài gái sắc, thần tiên quy lữ. Tang gia lương đạo, chính là. Đến lúc đó tại hồ trang ta lại mượn hoa hiên vật, hảo hảo mà kính mấy vị mấy chén rượu ngon. Chương 149. Con cú vào nhà ở. Chương 149. Con cú vào nhà ở hương giá đường đất bên trên, tiếng kèn vang dội, chiêng trống vang trời. Một cái tiễn đưa thân đội ngũ che chở Kiệu Hoa khẽ vấp khẽ vấp đi tới. Ngay phía trước là phi hồng bại thải Tân Lang Quan, đằng sau là đón dâu huynh đệ, sau đó là tiễn đưa thân huynh đệ tỷ muội cùng nhấc bát đại kiệu. Nói chung trên đời này kèn cũng là một thanh âm, âm sắc hùng tráng, yêu ngạo trong mây, lại thêm tiếng chiêng trống nhạc đệm, dọc theo đường đi không biết hù dọa bao nhiêu chim tức cuộc. Cú mèo gọi từ đỉnh đầu truyền đến, một cái xám xịt mãnh cầm từ đội ngũ đỉnh đầu lướt qua. Trong đội ngũ một thiếu nữ lông mày nhíu một cái, nhặt một hòn đá lên hướng về trên trời ném đi, cú mèo bay cực cao, tảng đá tự nhiên đánh hụt, xẹt qua đường vòng cung lại rất xuống làm sao rồi. Hảo hảo mà đánh nó làm cái gì? Thiếu nữ kia quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái thiếu niên thư sinh, nhận ra là trước kia đã cứu chính mình trong bốn cái ân công trẻ tuổi nhất anh tuấn cái kia, sắc mặt đỏ lên, nói, "Ken, đại ca, cái kia dạ miêu tử là không cắt tường chim chóc. Con cú gọi là Bảo Tang. Hôm nay là tỷ tỷ của ta ngày là hỷ, nhìn thấy con cú nhiều điểm xấu, cho nên ta đem nó đuổi đi." Than chiêu trầm ngâm nói, "Giạng này a, Vừa mới đầu kia cú mèo chính là của hắn, hắn một đường đi tới, cú mèo một mực tại đỉnh đầu bay tới bay lui. Hắn ở trên núi đã thấy rất nhiều cú mèo, đồng môn sư huynh đệ cơ hội nhân thủ một cái, lại có thể báo tin lại có thể dò xét, chỉ cảm thấy khả ái lại thuận tiện, không nghĩ tới cái gì may mắn điểm xấu. Mặc dù hắn chưa bao giờ cảm thấy cú mèo là điểm xấu chim chóc, nhưng tất nhiên nhân ra bản địa có cái này kiêng kỵ, lại là ngày đại hỷ, không cần thiết tránh chớ, lập tức thổi hú sáo, làm thủ thế, ra hiệu cú mèo trước tiên bay về phía trước. Cú mèo bay mất, thiếu nữ kia khẽ khẽ thở dài, cũng không phải là thoải mái, ngược lại còn có chút ưu sầu. Thang Chiêu hỏi: Như thế nào? Còn cố ý chuyện, thiếu nữ kia nói khẽ, không phải ta ngày đại hỉ nói suối quẩy lời nói. Vốn là ta cho là tỷ phu xinh xinh đẹp, trong nhà dư dả, mặc dù không có gì lớn tiền đồ, nhưng tính tình ôn hòa, tỷ tỷ gả đi tất nhiên hạnh phúc. Nhưng hôm nay cảm thấy có chút hàng hổ. Ngươi nhìn cái kia Tân Lăng Quan, cưới tỷ tỷ của ta, rước dâu thời điểm đều không chân chính vui vẻ, ngược lại thuần sắc kỳ quái, giống như có người cưỡng bức hắn cưới. Cuộc sống sau này làm như thế nào? Sớm biết ta liền khuyên tỷ tỷ không cần gả hắn. Thang Chiêu nhìn về phía Tân Lăng Quan, quả nhiên thấy hắn mặc dù ăn mặc đổi mới hoàn toàn, cưới ngựa cao to, Trứng Mạo cũng coi như tuấn tú lực sĩ, nhưng giống như thật sự không thể nào cao hứng, mặc dù cười, nhưng cười rất miễn cưỡng, xác thực như thiếu nữ nói tới, lộ ra một cái kỳ quái. Bất quá cũng chưa hẳn là thật không cao hứng, có lẽ là cưới mặc cái mã, cưới lâu như vậy đi đường đất, rồi cái mông đâu? Đang lúc này, cú mèo lại bay trở về. Ngay tại mấy người đỉnh đầu xoay quanh ba vòng. Than Chiêu sắc mặt trầm xuống, nghĩ nghĩ, đụng đụng Giang Thần Dật nói, "Sư Minh, ngươi xem một chút, ta qua bên kia xem." Giang Thần Dật nhíu mày, nói, "Có chuyện gì?" Than Chiêu nói, "Cú mèo báo cảnh sát, có thể là trên đường gặp mao tặc đang cướp bóc." Nơi này có kẻ gian không kỳ quái, hôm nay là ngày lễ hỷ, đừng theo người làm hỏng." Giang Thần dứt nói, "Để ta đi." Tạ tốc độ nhanh. Hắn mấy ngày nay dạy Hải Tử luyện võ một trận kiệt cáo, đang muốn động thủ đổi một cái tâm tình. Thang Chiêu thấy hắn kích động, liền đem khuất quang kính giao cho hắn, nói, "Tận lực đem Tặc dẫn tới địa phương cấp đi, đừng đụng phải kết hôn đội ngũ." Giang Thần dứt cười nói, "Thỉnh tội ta, đại ca." Đem khuất quang kính bỏ ra, thân hình biến mất tại quanh co kia sáng sau đó, hai cánh mở ra, đi theo cú mèo bay đi. Thang Chiêu nhìn xem cú mèo phương hướng, Trong lòng do dự, cái phương hướng này, không phải liền là bọn hắn tiến đưa tự thân đi phương hướng sao? Chẳng lẽ nói có mắt không mở tật muốn kiếp kết hôn đội ngũ? Nhìn lại, Tang Gia Lương chính cười một đầu lớn con la cùng đón dâu thân gia huynh đệ cười cười nói nói, hắn không đi quấy rầy, quay đầu hướng Lương Châu hai đồng bạn bên cạnh đi. Một đoàn người đi cho tới trưa, trước giữa chưa đạt tới hồ trang. Hồ trang thượng phía dưới răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Dù sao Tang Gia cô nương gả chính là trang đầu nhị tử, gia cảnh tương đối giàu có, hôn lễ phô trương thế nhưng là không nhỏ. Than Chiêu liếc thấy cái này phô trương, còn tưởng rằng hồ trang so năm cây pháo đài giàu có. Nhưng đi vào xem xét mới biết được suy nghĩ nhiều. Hồ Trang Tam thành nhân gia coi là thật nghèo rất mừng tươi, áo jacket quần banh, nhà chỉ có 4 bức tường, so 5 cây pháo đài càng kém. Bất quá trang đầu nhà so tang gia lương gia rộng lớn nhiều, đơn giản giống đại hội nhân gia đại trạch viện đại viện sớm đã xếp đặt hoa đường, chờ lấy người mới tới bãi đường. Trang đầu vợ chồng hai người tại cửa gia vàng nên đón. Tân Nương phụ thân so tang, tang gia lương xem như tiễn đưa thân đại cứu ca cùng thân gia Hàn Huyền. Thang Triều đi theo vây xem, chỉ thấy cái kia lão trang đầu của tôi, nhìn không ra khác thường, lão bà hắn cười mượi phần miễn cưỡng, trong cặp mắt quả thực không có ý cười. Như thế nào? Cái này việc hôn nhân là bước bắt tới sao? Vợ chồng không xứng, vẫn là bốn. Thang Chiêu suy nghĩ, không để ý nhiều người một đường hướng phía trước chen, đẩy ra Tang Gia Lương bên cạnh. Tang Gia Lương một mắt trông thấy, vội vàng kéo hắn, cho trang đầu giới thiệu. Lão trang đầu nhìn Thang Chiêu ăn mặc không tầm thường, lại là gương mặt lạ, trong lòng kinh nghi bất định, cũng không dám chậm trễ, nói nhiều lời khách khí. Vốn là Thang Chiêu không thân chẳng quen, giới thiệu xong hắn lảng qua một bên đi, nhưng hắn chính là trực lăng lăng đâm tại Tang Gia Lương bên cạnh, đi theo cọ xong hôn lễ toàn trình. Trong chuỗi này quá trình, ngoại trừ hộ trang đầu nhìn hắn thần sắc có cái gì rất không đúng thật cũng không xẻ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thiếu Nghiêng, đại viện bày ra bàn tiệc. Bên ngoài là dựng lều tiệc cơ động, trong đại viện nhưng là nghiêm chỉnh tiệc rượu, toàn thôn lão tiểu ăn chung chậu ngồi. Tang gia Lương Tân là nhà gái phụ hình, tự nhiên ngồi chủ bàn, cha mẹ chồng hai người cũng lên bàn. Thang Chiêu Chen ở phía trước, Tang gia Lương tự nhiên giữ chặt hắn bên trên chủ bàn, lại hỏi Thang Chiêu nói, "Mấy vị khác đâu?" Thang Chiêu hàm hồ nói, "Bọn hắn không uống rượu, đi thăm xong hôn lễ liền đi ra ngoài chơi." Tang gia Lương cảm giác sâu sắc đáng tiếc, kéo hắn ngồi ở bên cạnh. Thang Chiêu phát giác được đối diện Hồ Trang đầu càng ngày càng ánh mắt không đúng, ngược lại càng ngày càng không khách khí. Người mỉm ngồi vững vàng vị trí. Tiệp Diệu mang lên nhà cất thua lao, thang chiêu nếm trước một ngụm, ngoại trừ cảm giác kém điểm không có cái khác ma bệnh, liền không chậm trễ đại ra uống rượu. Tang gia lương bưng bát rượu, nói: "Như thế nào không nhìn thấy nhị huynh đại a?" Hắn hỏi là Tân Lang đại đệ, đệ, hồ trang đầu nhị nhi tử, hồ trang đầu hảm hồ một tiếng, nói: "Hắn đi ra." Lúc này, bên cạnh một cái lao đầu say khướt tới, người nói: "Tiểu nhị gia bây giờ có thể ra hơi thở, học được một thân võ nghệ, đi Đông Hà thủy trại vào nhóm, chuyên ăn qua lộ thường ra. Bây giờ uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thì bự, không biết cỡ nào tiêu giàu khoái hoạt." Người bên cạnh vội vàng đem hắn lôi đi, Tang Gia Lương sắc mặt trầm xuống, nhị lại nhẫn, nâng cốc ly thả xuống, nói: "Hảo, coi là thật có tiền đồ, vào thủy hành. Trên sông lắm lớn, cẩn thận long vô gia." Trên ghế người đưa mắt nhìn nhau, có hổ gia thân thích khó chịu, quát lên: "Ngài vui, ngươi làm sao nói hổ lão nhân vội vàng để lại, nói, thân gia nói không sai, trên thuyền phiêu, cũng không vẻ lòng vương gia còn sao? Uống rượu, uống rượu." Lại bưng rượu kính Tang Gia Lương, nói: "Ngài đại hỉ xách cái kia bại gia hạt giống làm cái gì? Nhi lớn không phải do mẹ, tiểu tử kia từ tiểu hỗn đản, trưởng thành ai cũng không quản được hắn, để cho hắn đi a." Chớ ở bên ngoài cũng là đáng đợi. Nhưng ta cái này lại như tử, tuyệt đối là một tốt, châm chỉ trung thực, là sống qua ngày người, ngươi yên tâm đi. Tang gia lương thực sự là giận không chỗ phát tiết, hắn hận nhất những cái kia tặc phỉ, năm cây pháo đài bao nhiêu năm không có đi ra một cái tặc, không nghĩ tới muội tử lại gả cho tặc môn. Lúc này trong lòng do dự bất định, nhất thời muốn đem muội tử tiếp đi, nhưng lại nghĩ tới đây muội phụ là chính mình khảo sát qua chính xác không có gì ma bệnh, lại là muội tử mình thích không thể rựa vào bản thân nhất thời khí phách quá nhiều. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn bất an, lúc này còn không có động phòng, còn có đợi ý chỗ trống, nếu do dự bất định nhưng là hối hận không kịp. Hắn ở đây do dự, sắc mặt phát trầm, ngồi yên bất động. Đầy bàn bầu không khí lúng túng vô cùng. Mấy cái thân thích tùy tiện uống vài chén rượu, lần lượt rời đi, bên ngoài tiệc rượu cũng qua loa tạm. Duy chỉ có Thang Chiêu Bồi ngồi một bên, như muốn ngồi vào giải đẳng đắng đồng dạng. Hồ lão nhân ra ngoài tặng người, trở về nói, "Tang đại gia, ngàn xem xong nhìn, nhìn em rể ngươi trên mặt. Tiểu nhi kia tử ta một mực làm hắn chết, chỉ cùng ta đại nhi tử cùng nhau thật tốt sinh hoạt. Hai chúng ta thôn cách nhau không xa, kết cửa hôn sự này liền giống với kết minh. Tương lai chung nhau tiến lùi, cùng một chỗ chống cự tập nhân, đây không phải chuyện tốt sao?" Lão đầu có dấu một vạc rượu ngon, có ta sinh ra liền cất hảo dấu ở trong hầm ngầm, năm nay 20 năm rồi. Ta lấy ra, chúng ta thật tốt uống một chén." Nói đi đứng dậy lấy rượu. Hắn vừa rời đi, Tang gia Lương thở hắt ra, đối với Thang Triều nói, "Công tử, gọi ngươi chế dế ư?" Thang Triều nói, "Chờ cơ gì? Thế gian chuyện không như ý thường 89, loại chuyện này còn phải nhìn Tang huynh quyết đoán." Tang gia Lương lắc đầu nói, "Nói là không còn được, vẫn không muốn quản. Ta biết biệt tôn có người mặc dù sợ tặc, hận tặc, lại hận không thể chính mình cũng đi làm trộm, cũng không sợ cho tổ tông mất mặt, cho con cháu giạn phúc. Đây vẫn là không biết chết." Ta có một cái yêu cầu quá đáng." Công tử một hồi nói với hắn nói, những tặc nhân kia gặp gỡ Giang Hồ hiệp khách, là thế nào bị một đao một cái. Nhất là thủy tặc là thế nào bị ném vào trong nước làm muối cho cá. Gọi lão nhân này trong lòng sợ, khuyên hắn nhi tử trở về. Than Chiêu nói, "Có thể a ta đây lấy tay." Đúng lúc, phía trước bọn hắn liền xử lý qua một thuyền thủy tặc, trong nước mờ điện, chết lão thầm rồi. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Bọn hắn bên này chờ lấy uống rượu ngon, nội đường có người vẫn chờ. Cái kia Tân Lang quan đưa đi khách nhân, chịu trở về nội đường, chỉ thấy trên công đường tuy thấp thằng hề hãn, đang lườm hắn. Tân Lang gạt ra nụ cười, không người nói, tam đưa ra. Cái tên đàn ông xấu xí trừng hai cái mắt chuẩn, nói: "Như thế nào chậm như vậy? Còn không đem cái kia kẻ năn hàn đánh ngã?" Tân Lang cười theo nói: "Vừa mới bên ngoài nhiều người, cha sợ ngay trước mặt mọi người hạ thủ làm lớn lên, rối loạn đại vương nhóm chú tính, bởi vậy không lúc ních, chờ lấy tiệc rượu tản đơn độc hạ thủ." Bây giờ đã đem thuốc bưng lên đi, lập tức liền đánh ngã hắn. Cái tên đàn ông xấu xí xệ răng nói: "Người nào nhiều không nhiều người. Các ngươi tự tìm mượn cớ lễ mà lễ mệ thôi. Nếu là dây dưa lâu nhà ta lão tứ ở bên ngoài mai phục nóng lòng chờ." Xuất lĩnh chúng tiểu nhân sát tiến trắng tới, gặp được một cái giết một cái. Hắn cái kia tính khí, cũng không để ý nhiều người không nhiều. Tân Lang mồ hôi đầm đìa, vội nói, đại vương giơ cao đánh khẽ, chúng ta tuyệt không dây dưa chi ý. Họ ta ngay tại bên ngoài, cha ta làm việc chu toàn, tuyệt không không thành lý lẽ. Cái kia đàn ông xấu xí si không để ý tới hắn, nói, vợ ngươi vào động phòng a. Tân Lang sắc mặt khó coi, nói, vừa mới. Cái kia đàn ông xấu xí si chợt chợt nói, tốt, hoành tụ là chờ lấy, ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi vào chờ. Động phòng là nơi của ta, ta thay ngươi tiến vào. Nói đi khẽ vươn tay đem Tân Lang ngũ lấy xuống chủ tại trên đầu mình, lắc ung dung tiến vào động phòng. Tân Lang chân mềm nhũn, đầy mặt tái nhợt ngồi ngay đó, lúc đó những cái kia thủy phi bị chết quá thảm bị điện sau khi chết, như con cá chết phiêu trên mặt sông. Từng cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi, chính là cha ruột nương đều nhận không ra. Trên bàn rượu, Thang Chiêu đang thao thao bất tuyệt giảng chính mình một nhóm kinh nghiệm. Lão hồ đầu chỉ nghe mặt như màu đất, một mặt là Thang Chiêu giảng được thực sự sinh động như thật, làm hắn thân lâm kỳ cảnh, nhớ tới chính mình tiểu nhi tử, một mặt khác là rượu cho rót tang ra lương khước một ngụm không uống. Mắt thấy Thang Chiêu kể xong, lão hồ đầu lau mồ hôi, nói: "Công tử, tang ra, chúng ta không nói, uống rượu trước." Dùng nữa." Than Chiêu khoác tay nói, "Không đổi, lúc này mới kể xong bình thủy phỉ, còn có một cái trấn hắc điểm cố sự đâu. Cái này ác hữu ác báo cố sự, ta lạ dạng không ngắn. Liên nói ngày đó chúng ta xuống tuyển, đến tiểu điểm ven đường, nghĩ đến bát uống trà. Ba chủ kia một mặt hung tướng, nhìn xem cũng không phải là người tốt. Nàng cho chúng ta giúp trà, cái kia trà a, ta vừa nghe." Hắn nói bưng lên bên cạnh bát rượu, tiến đến bên miệng. Hồ lão nhân nuốt nước bọt, "Theo dõi hắn bát rượu ta vừa nghe, cái kia cố thuốc tê lưng vị, cùng hôm nay rượu giống nhau như lúc." 3. Bát rượu trên mặt đất, đập cái nắp bấy, chương 150. Một không làm, hai không ngừng. Chương 150, một không làm, hai không ngừng động phòng bên trong đến đỏ cao triếu, tân nương khoác lên khăn cô dâu ngồi ở trên giường. Cái kia tam đương gia chọn rèm vào cửa, một mắt trông thấy trên giường ngồi cô nương dáng người thon thả, dường như cái giai nhân, nhịn không được lòng tràn đầy lửa nóng, sắp đảm càng lớn, cười hi hi nói, tiểu nương tử, nhà ngươi tướng công tới. Nữ tử kia không có sốc lên khăn cô dâu, thấp giọng nói, ai tới? Cái kia tam đương gia cười nói, ngươi thân thân lão cũng tới. Nói đi hai bàn tay to một cái ngay ngự sờ soạng, một cái khác một cái giật xuống nữ tử kia trên mặt khăn cô dâu. Can Go Zou vén lên, lộ ra tân nương dung mạo, chỉ thấy làn da hơi đen, ngũ quan có phần đẹp, mặc dù không tính tuyệt sắc, thế nhưng so ra mà vượt đại đường gia năm đó áp trại phu nhân không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ, kêu lên, "Tiểu mỹ nhân, tới hôn môi, đang muốn bộ nhà qua," đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, cũng coi như hắn nhiều năm tập võ, rất là cơ cảnh, bằng cảm giác hướng về bên cạnh lóe lên, một đạo dao sắc lao xương sườn vậy qua, tại hắn trên xương sườn quẹt cho một phát lỗ. Hùng lớn, hắn che vết thương, trừng lớn mắt, chỉ thấy cái kia tân nương nhảy bật lên, trong tay cầm đao, "Mãng, ngươi mẹ nó là ai?" tới chiếm tiện nghi của lão đường Cái kia Tam đương gia che vết thương, mắng, đàn bà đánh đá, đến cùng là họ tang nữ nhân, giáng đến trêu đùa lão công ngươi. Còn không nằm xuống cho ta. Trong lời nói lại cũng không như thế nào xin khí, ngược lại một lời sát tâm không thay đổi, cũng không sợ trước mắt một ngụm cương đao, tháp thân cất bước, một quyền đánh tới. Một quyền này thế đại lực trầm, nữ tử kia không dám đón đỡ, đặt một cái giường chiếu nhảy xuống, hoành dao tới chém. Tam đương gia là Kê Lung Sơn Tam đương gia, đại đương gia không nói, nhị đương gia là chủ miu. Hắn chính là trên núi thứ hai cái có thể đánh trời sinh thần lực, từ ngoại đến nội luyện được một thân nội lực, tại trong hiệp khách cấp bậc cũng coi như xuất sắc, quyền pháp lại càng công tụ, nếu bản về ngạnh thực lực, Tam gia lương có kỳ ngộ ra thân, cũng phải cùng hắn hủy đi đến 20 chiêu bên ngoài. Nữ tử kia mặc dù đạo pháp tinh diệu, thân pháp cũng nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh không bằng đối phương, vừa đánh vừa lui, từ dưới đất lại lui về trên giường, khẽ vươn tay đem trên giường màn giật xuống đến ngăn trở. Chỉ là màn lụa đương nhiên ngăn không được Tam đương ra, ngược lại có thể như ẩn như hiện trông thấy nàng núp ở chân mền đằng sau, tăng thêm viện truyện. Cái này Tam Dương gia cũng thực sự là thấy sắc liền mở mắt, xương sườn bên trên còn tư tư rớm máu, khắp khuôn mặt là dâm cởi, kêu lên, "Tiểu mỹ nhân, ngươi bên trên hảo giường, nói đi bổ nhào về phía trước." Nửa người nhào tới giường đột nhiên chỉ nghe hoa lặng, trên giường bốn phương tám hướng tuôn ra vô số dây gai, phản phát sống như rắn, đụng tới hắn tự động quấn quanh, chỉ một thoáng quấn lấy như bánh trưng. Cái kia Tam Dương gia nơi nào thấy qua cái này, Ngục Nhân bên trong bị dây thừng treo lên, nửa vời dán tại trên giường. Nữ tử kia nhảy xuống giường tới, ba thanh hai thanh đem bên ngoài áo đỏ kéo, nói, "Quả nhiên là ngân tặc, đùa giỡn ngươi cô nãy mãi, lão lương trước tiền tiếng ngươi." Cái tên tam đường già lúc này cũng không lo được sắc ý hết lớn, "Người tới a, người tới a." Nữ tử kia cười lạnh nói, "Ngươi gọi a, gọi ra cuống họng cũng không nhân lý ngươi." Cái tên tam đường già kêu vài tiếng, bên ngoài yên tĩnh vô người, không khỏi coi là thật luống cuống, nghi thẩm, hỏng, chẳng lẽ ta bọn lâu la cũng mất? Là họ tang phát hiện sao? Liền nghe bên ngoài có người nói, "Sư muội, còn tốt chứ?" Cô gái kia nói, "Còn tốt." Ác tắc này vô công có thể, ta chính diện bắt không được, đem hắn lừa gạt tiến vào cạm bẫy dùng thuật khí trói. "Ngươi nơi đó đâu?" Người kia nói, "Không có gì ngại thủ, đều giết rồi." Cái kia tam đương gia dùng mình một cái, lúc này hắn lại mơ hồ cũng biết đây không phải tang gia cô nương, kêu lên, các ngươi là ai, trên đường lão hồ sao? Trên đường quy củ, người gặp có phần. Hắn nghĩ vừa mới nữ nhân kia tay khu qua phần, rất giống trên đường những cái kia mẫu giả xoa, hơn phân nửa cũng là đồng hành, liền đổi tiếng lóng. Nữ tử kia mắng, ngươi dám vu danh dự của ta. Nghe cho kỹ, cô nương là Lương Châu. Tam đương gia còn không có nghe rõ là Lương Châu là người nào, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi trí giác. Xe toa còn chưa nói xong, gặp ô tô đồng đã tiến lên đem ác tặc đánh mất xịu, lắc đầu nói Còn không, có gọi kẻ này biết tên của ta đâu. Không có giết ngươi hắn a." Tô Tôn Đồng trầm giọng nói, trước tiên đánh hôn mê, một hồi còn có lời hỏi hắn, là chúng ta hỏi hắn, hắn không xứng hỏi chúng ta, cũng không xứng biết chúng ta tính danh. Tang Cô nâng đầu, xe toa mở ra bên cạnh tủ quần áo, chỉ thấy một nữ hài nhi đứng tại trong ngăn tủ, đang che lấy miệng, nói, "Ta vốn là muốn nàng đi trước bên ngoài tránh một chút, nhưng lại sợ nàng gặp gỡ lọt dưới tặc, đây là thông phi Tôn, ai biết ai có thể tin. Vẫn là giữ ở bên người hảo." Tô Tôn Đồng nói, làm như vậy rất đúng. Bên ngoài lâu la đều thu thập ta tới thẩm tên thằng này ngươi còn mang theo cô nương này, cuối cùng bảo đảm lấy nàng giao đến ca ca của nàng trong tay rời đi thôn ngày mới thôi. Xe toa đáp ứng một tiếng, ổ Tôn Đồng giơ dao bắt được Tam đương gia liền đi. Xe toa đem Tang cô nương đỡ đi ra, nói, "Được rồi, không sao, ngươi ca ca ở tiễn viện có chúng ta đại ca bảo hộ, cũng tự không có sơ hở nào." Tang cô nương gật gật đầu, lại nước mắt chảy ròng. Tiễn viện đầy đất buồn, tham chiêu nhất bản, trước tiên đem lại một khóa, lại đem người trong viện từng cái chế trụ. Lúc này tầm thường khách mời đều đi hết sạch, có thể lưu lại trong viện tất cả đều là người biết chuyện. Chiến đấu không có gì có thể nói. Hồ Trang Đầu bất quá chỉ là một cái trong đầu, tại chính mình điền trang bên trong còn có chút tiền nhà nợ rồi, ngay cả hộ viện cũng thuê không dậy nổi, có tối đa nhất 2 3 cái cường tráng trang đinh thôi. Thang Chiêu vừa phát động, bọn hắn liền toàn bộ nằm xuống. Thang Chiêu liền với Hồ Trang Đầu vợ con ở bên trong cùng một chỗ cầm, tóm lại bất quá 7 8 người. Còn không có Ô Tôn Đồng cùng Tiểu Lâu La đại chiến kịch liệt. Sau khi chiến đấu, Tang Gia Lương mới phản ứng được, ngồi ở bên cạnh bàn vẫn có chịu, chính hắn ngược lại không có gì, nghĩ đến muội tử một lời hứa thích cho cho ăn, nghĩ đến năm cây pháo đài gặp nguy đại tài, lại là nghĩ lại mà sợ vừa tức giận. Thang Chiêu hỏi rõ Hồ lão nhân người biết chuyện. Chính xác chỉ có điền trang bên trong mấy cái, cũng không cá lóc lưỡi, hỏi Tang Gia Lương muốn thế nào xử trí. Tang Gia Lương lòng tràn đầy phẫn nộ, trừng lão hồ đầu, lão hồ đầu dọa đến tất đầu, lại nhìn những người khác, trừ hắn lão bà cùng Tần Lăng Quan, còn lại cũng là đứa ở cùng Vũ Giả, cũng chỉ là nghe lệnh tôi, nói, "Hồ lão nhân là chủ mưu, em đẹp muốn hại ta, ta hận không thể giết hắn. Còn có con của hắn, lại đem vợ của mình hiến tặng cho. Quả nhiên là lão tử hỗn trướng hỗn đản. Hai cha con này cái tuyệt đối không dung tha. Còn lại cũng là nghe bọn hắn phân phó thôi. Đây là đầu đảng tội ác không dung tha, theo người không hỏi ý tứ." Thang Chiêu nghĩ nghĩ, "Hoi, những thứ này trong phủ ngươi, nếu như tiễn đưa quan, quan phủ sẽ còn sao?" Tang gia Lương đạo, "Trong huyện còn có huyện thái gia, Bạch Tính thông phỉ mà nói, đương nhiên là có người quản. Nếu như là thật mạnh người, nhưng là không nhất định." Thang Chiêu gật đầu, nói, "Cái kia sẽ đưa quan á giải quyết tốt chuyện lạm phi ngươi, ta đi trợ giúp ta sư huynh." Tang gia Lương đáp ứng một tiếng, Thang Chiêu ra cửa, tiếng còi gọi tới cú mèo dẫn đường, vừa vặn nhìn thấy Ô Tôn Đồng cũng xách theo dao đi ra ngoài. Hai người gặp mặt, lẫn nhau hỏi một chút tình huống, riêng phần mình không có gặp gỡ cái gì phong hiểm. Ngược lại là Ô Tôn Đồng nói, Cái kia tập nhân kể một chút sơn trại tình huống, nói bọn hắn đại trại chủ gần nhất đột phá, luyện thành cương khí, trở thành tán nhân. Thang Chiêu trong lòng hơi động, nói, phải không? Cái kia có hơi phiền toái. Vừa mới hắn cùng Tang Gia Lương thương lượng chuyện khắc phục hậu quả, Tang Gia Lương ý tứ, liền ăn lần này ngậm bồ hòn, xem như chưa từng xảy ra. Năm cây pháo đài tới gần gà gáy núi, vũ lực không bằng gà gáy núi, nhưng Tang Gia Lương thực lực có thể chỉ so với đại trại chủ kém một chút, bằng vào năm cây pháo đài tường cao dãy sâu, cũng có thể tự vệ. Gà gáy núi muốn đột phá năm cây pháo đài nhất định được mạo hiểm. Bởi vậy song phương cùng coi như duy trì yếu ớt cân bằng. Gà gáy núi không gây 5 cây pháo đài, 5 cây pháo đài cũng muốn giao nộp cung phụng. Lần này gà gáy núi ra thủ đoạn thấp hèn yếu hại tang gia lương, cái này cũng là rút tủ dưới đáy nồi, giải quyết tang gia lương, 5 cây pháo đài cùng những thứ khác thôn trấn không có gì khác biệt, cũng là gà gáy núi thì ta. Nhưng mà tang gia lương không chết, song phương lực lượng hay là cân bằng 5 cây pháo đài thấp người một đầu, liền muốn nuốt khẩu khí này, lui trở về trong thành lũy, còn giống như trước kia, chỉ là đề phòng càng nghiêm một chút. Than chiêu nâng lên có thể giúp đánh xuống gà gáy núi, tang gia lương lắc đầu, đồng thời nói, Linh Châu Sơn thật là không giết xong. Hôm nay không còn gà gáy núi Nghĩ mãi liền đến khác mạch tắc. Ga gái núi tính toán người quen mít cũ, ta còn biết nền tảng, ai biết đợt tiếp theo tới là cái gì cùng nhân, hay là chớ mạo hiểm. Hắn là vì tính toán lâu dài, thang chiêu cũng biết nhóm người mình bất quá là khách qua đường, lúc này lấy tôn trọng bản thân làm đầu. Nhưng mà, nếu là đại trại chủ đột phá, song phương thế lực không còn cân đôi bốn. Hai họa ngập đầu sớm muộn phải tới, sao không tiên hạ thủ vị cường? Tô Tôn đồng nói, hắn cùng ta thổi phồng, nói nhà mình đại trại chủ võ nghệ kinh người, tại Bạch Hùng Sơn tiệm tu mấy tháng, cũng không phải phổ thông tán nhân đơn giản như vậy, mà là được lão đại đứng đầu chân truyền, luyện thành đại thần thông. Thang Triều ban tiến bắn nghi, hắn cũng không biết cái kia tam trại chủ có cái gì nhãn lực, hắn cái gọi là đại thần thông là đẳng cấp gì, cũng không thể nhất phi trùng thiên, trở thành kiếm khách đa. Bất quá trước mắt vẫn là đi trước trợ giúp Giang thần tử, nhanh hơn một chút, bằng không thì hắn liền đánh xong bốn, cuối cùng vẫn là tới chậm. Thang Triều hai người xuyên qua một tầng khuất quang kính hình thành màn mỏng, tiến vào chiến trường. Chỉ thấy trên mặt đất đều là lôi điện chém thành vết cháy, cỏ cây xiêu xiêu vẻ vẻ, phản phất có gió lớn quá cảnh đến nỗi mai phục tại nơi này sơ tắc, lộn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Giẫn đầu tứ đương gia càng là rất khó coi. Nếu không phải Giang Thần Dật chỉ ra, thực sự rất khó tại đây đất tiêu trong gỗ nhận ra hắn tới. Giang Thần Dật nói, khi ta tới đám người này đang mai phục tại ở đây, chờ lấy trong trang tín hiệu, tiếp đó vào trang giết người. Ta ở trên trời đánh một cái lôi, trước tiên đem dẫn đầu bộ, sau đó đem bọn hắn vây lại thanh lý, cũng không có để chạy một cái. Ô Tôn Đồng nhìn đầy đất sắc mặt, so với mình sư huynh muội rất cộng lại đều nhiều hơn, dựng thẳng lên một cái, nói, thân thủ tốt. Thang Chiêu một chút cũng không kỳ quái, đừng nói không đối điệu giảm chiều không gian đã kích, riêng lấy võ công luận, Giang Thần Dật hẳn là ngay trong bọn họ đệ nhất. Thang Chiêu muốn thả đúng Không dùng pháp khí cùng mô phòng cầm cũng không thắng được. Hơn nữa Giang Thần Giật không giống Tang Triều, cũng không có muốn hướng về kiếm khách phương hướng phát triển, hắn là ngay từ đầu liền lấy chính mình Phong Lôi Song Sí làm hoạch tâm thiết kế chiến đấu thể hệ. Những năm này hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở cái này, một đôi thuật khí lên, nhiều năm như vậy phong cách chiến đấu đã thành hình, Phong Lôi nhị khí vận dụng thỏa đáng, đối sát những cái kia vũ tôn giả ba người đúng một chút riêng phần mình tình huống, đại khái cũng chấp vá tất cả sắp đạt. Lão hồ đầu câu dẫn sơ tặc, muốn giết tang gia lương, sơn tặc ra hai cái đừng già, trên trăm cái tiểu lâu la, non nửa mai phục tại trong thôn, hơn phân nửa chờ ở bên ngoài lấy tín hiệu Bộ này đội hình cũng coi như hảo hoa, Tang Gia Lương không có 5 cây pháo đại công sự phòng ngự hiểm hộ, coi như không bị hạ độc chết, cường sát cũng khó đào thoát. Coi như chạy trốn, một đám tới thân thích muội muội toàn bộ đều phải chết. Thật vừa đúng lúc, Tang Chiêu bọn người đi theo trong hôn lễ ăn đám, càng xảo trên đường thả cú mèo, phát hiện Mai phục tại trang ngoại lâu La Bình. Giang Thần giật trước một bước có mặt, đem một mạng lớn vũ lực đều phế đi. Tang Chiêu tiến vào hồ trang, lại phát hiện rất nhiều sơ hở, mấy người một phần phái, đem còn lại cái kia một năm đặc nhân cũng giải quyết. Cái này cũng là Tang Gia Lương mệnh số không dữ, kê lung sơn hối tinh quán đỉnh. Giang Thần dần nói, "Bây giờ Kê Lung Sơn chết mất hai cái đưa ra, nhất định phải tìm nợ bí mật. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta trước hết giết lên núi chạy đi, đem trại trở lấy." Than Chiêu cảm thấy hoặc là không làm, đã làm thì cho xong không giống người tốt nói chuyện, đổi loại thuyết pháp, nói, "Nguyên nên diệt cỏ tận gốc." Tang huynh vốn là định nhịn nhịn, nhưng ta vừa biết tình thế có biến, chúng ta cùng hắn thương lượng một chút đi.